Chương 314, phía sau hoàng t ư ớ Chương t r ư phía sau hoàng tướng. h gen đ a chấp lẩy gỗ biển sâu chi thần l ũ gì a đột nhiên từ mặt biển phía dưới nhảy ra, sự xuất hiện của nó làm cho tất cả mọi người đều đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Làm thế gian cấp cao nhất truyền thuyết bộ kẹmẩn, lù gì a mang đến uy thế là tuyệt đối không thể coi thường. Mặc dù nó là h gen chấp lẩy gỗ tổng chốt đều biết hải chi thủ hộ thần, nhưng là kỳ thật so sánh dưới thân mãnh liệt hải triều, l ũ gì a càng thêm am hiểu đùa bỡn phong bạo, nói cho cùng nó là siêu năng lực cùng bay trên không song thuộc tính truyền thuyết bộ kẹmẩn. Cung Hải Chi Thần cái danh x ư ơ n g này so sánh, kỳ thật Phong Bạo Chi Thần có thể sẽ càng thêm thích hợp nó, cho nên l ũ d gì ạ mới vừa xuất hiện trên mặt biển, vừa mới còn bao phủ vùng trời này, thời tiết lập tức liền bị xé nát. Băng l e n h Đông Tuyết bị cuồn phong quyền tịch xé nát, cuối cùng một lần nữa biến trở về thủy phân tử sau đó dung nhập trong biển, chân trời s n m trước bị cuồn phong xé rách. Khu chủ, cuối cùng chỉ có thể lùi về i á p đột trên đầu cái kia đ ó nhìn tùy thời đều có thể bị xé nát mây đen bên trên. Phong, ở khắp mọi nơi phong sen lẫn mây đen nước mưa thậm chí là n h vụ băng tuyết, tại l ũ gì ạ tự thân siêu năng lực quay phía dưới, s n g t lần t h ế cục trong nháy mắt liền bị cường thế thay đổi, chỉ bất quá. t h tỷ cũ nọ cùng giáp độ rất nhanh liền phản ứng lại, cho nên dù cho phong bạo không ngừng mà quét sạch hết t h ể trước mắt, nhưng là xạ mù thì ai lần đỉnh đầu mây đen lại như cũ không có tán đi. Còn tốt cơn gió này, bạo chỉ là l ũ gì ạ ra sân nghi trượng, cho nên nó mặc dù tới tấn mãnh vô cùng, nhưng là tại thanh không vùng này loạn thất bát tao cực đoan thời tiết về sau, nó rất nhanh liền v ữ n g vàng đương nhiên. Phong bạo như cũ ở khắp mọi nơi, nhưng là cùng vừa mới so sánh, lại là cửu non cùng ác long khác nhau, chỉ bất q u a cái này cửu non nhưng không có người dám xem nhẹ. Cũng may mắn đây không phải lù gì ạ thả ra thủ đoạn công kích. b ằ n g không đoán chừng liên minh hạm đội tình cảnh sẽ gian nan rất nhiều nói cho cùng ở đây mấy phương người tham chiến bên trong chỉ có bọn hắn là không biết bay vạn nhất lũ gì ạ thật muốn xuất thủ như vậy cái thứ nhất x u i x ẻ o khẳng định sẽ là bọn hắn mới vừa mở miệng mệnh lệnh thủ hạ rút lui giả sổ xì m ã lại bỗng nhiên bị ự c m ộ t h ớ p q u ố n phong cũng may mắn bọn hắn khoảng cách trung tâm chiến trường không tính quá gần lại thêm phong bạo tại lũ gì ạ không chế phía dưới từ từ vững vàng xuống tới cho nên liên minh phương bên này mặc dù vừa mới vây quanh kế hoạch thất bại nhưng là vừa mới tạo thành tổn thất còn tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong.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 giáp đột chẳng mấy chốc sẽ tới c ù n g ngươi, hơn nữa còn có lũ gì ạ, lũ gì ạ cũng giống vậy. Ha ha ha, các ngươi cũng là ta. Tại lo dần sờ ba đ ố i m ộ chẹt tiêm vào dự tề, là một loại phi thường mạnh mẽ gây hào ảnh dự tề, hơn nữa còn là hắn chuyên môn mời người nghiên cứu ra, phối hợp hắn thôi miên thủ đoạn sử dụng dự vật dạng này dự tề, vì cái gì đương nhiên là thuận tiện hắn nhanh chóng đem tới tay truyền thuyết bộ k ẻ m ậ n không chế. Ngoại trừ không chế bên ngoài, m ổ chẹt thương thế cũng là hắn cần mau chóng giải quyết vấn đề, bằng không, không nói hắn vừa mới thả ra hào nôn, nếu như không thể mau chóng đem m ũ chẹt chuyển hóa làm lực lượng của mình, qua không được bao lâu.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 Trên phi thuyền trị liệu nhân viên rất nhanh liền hoàn thành đ ố i mổ chẹt trị liệu ngay tại l o dần sờ ba chuẩn bị đem mổ chẹt thả ra tiếp tục tiến hành đ ố i cái khác mấy cái truyền thuyết bộ kệ mẩn b ắ t lúc một cái trị liệu nhân viên đem từ trên thân mổ chẹt v ụ n g trộm thu mạch huyết dịch bộ phận cơ t h ị thậm chí thì lông tóc cùng hỏa diễm thu thật lại đồng thời động tác phi thường thuần thục d ấ u đi lúc này một chiếc d ấ u ở biên giới chiến trường tiểu tàu thủy bên trên mấy thân ảnh đang thông qua màn hình nhìn xem trên chiến trường phát sinh hết thảy ta vẫn không thể đồng ý z e n chấp l ờ i g thủ hộ thần tuyệt đối không thể nhận đái nộ như vậy. nói chuyện chính là băng thuộc tính thiên vương l ộ l a nàng cũng là ở trong sân chỉ có, xuất thân n i ề n dã chậm lẩy gỗ c ư ờ n g giả, cái này không phải ngươi nói tính toán, l ộ l a mà lại lao thân cảm thấy, vì liên minh, điểm này tiểu hy sinh vẫn là phải, trọng yếu là ngươi không nên quên, ngươi đại biểu là huấn luyện gia, là nhân loại. Ú linh thiên vương ạ gạt thả chậm rãi phản bác, ạ gạt thả thiên vương vẫn là có rất lớn phân lượng, lội sau khi nghe được nàng há to miệng nhưng lại không phát ra được một chút thanh âm tới, nhìn thấy lội ấy một mặt thống khổ dáng vẻ, g t thả nói tiếp.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 khi lấy được đầy đủ tài liệu về sau, có thể đưa chúng nó trả về, nói cho cùng, họ gen đ ạ chấp l ệ i gỗ còn cần bọn chúng. yên tâm, chúng ta sẽ không phạm l ố c không có con kia truyền thuyết bộ kẹm ẩ n hy vọng gặp được b ả n thân phục chế phẩm, mà lại kế hoạch này vừa mới bắt đầu, có thể thành hay không còn rất xa, nói cho cùng hoạch tâm tư liệu thiếu thốn nhiều lắm, hiện tại đưa chúng nó bắt lại, sẽ chỉ gây nên chúng nộ, chủ tịch bọn hắn sẽ không như thế ngốc, bằng không, chúng ta cũng không phải giảm ư ợ n lo dần sờ ba thằng ngu này tay thu thập tài liệu, không sai.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 Tạ ạ gạt h ạ cùng lội trò chuyện cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong. Mộ t r ẹ t tại lo dần sờ ba không chế dưới, lấy một cái hoàn toàn mới tư thái lại xuất hiện trong chiến trường. Lần này Mộ t r ẹ t cùng phi thuyền đem mục tiêu nhắm ngay cách đó không xa bay ở lạnh mây hạ dạp đột. Chỉ cần lại đem d á p đột bắt giữ thành công, như vậy tiếp xuống bằng vào d á p đột thuộc tính khắc chế, phối hợp Mộ t r ẹ t cùng hắn tọa hạ phi thuyền, lo dần sờ ba tin tưởng, cuối cùng hạ tỷ cử nọ cùng lù gì ạ nhất định chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Đi thôi Mộ Trệt, phi giờ bỡ lặt. Chương i l hỗn loạn xạ mù ti lần. Chương i l hỗn loạn xạ mù ti ai lần. Chuyên thuyết chiến đấu đối xạ mù tỷ ai lần ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Chuyên thuyết nhóm bộ k ẻ mẩn di động thiên thai danh hào không phải nói không. Tại băng tuyết, dương viêm cùng lôi điện về sau, xạ mù tỷ ai lần lần nữa bị phong b ạ o vào xem. Lũ gì ạ mang tới lốc xoáy không giống chủ nhân của bọn chúng. l à m võ gen c h ạ chập lậy gỗ có thụ kính ngưỡng hải chi thần. Lũ gì ạ kỳ thật cùng liên minh cùng nhân loại quan hệ vẫn là vô cùng không tệ. Chỉ bất quá bây giờ lực chú ý của nó hiển nhiên không có đặt ở tín đồ của nó trên t h â n Bởi vì. lúc này mặc kệ là ẩn ẩn kết minh ngạ tỷ cử nọ cùng d ầ p đột ở trên biển liên minh đội tàu thậm chí là vừa mới chạy thoát phi thuyền bên kia lặc kỳ á đô ẩn ẩn cảm nhận được một tia ý n g u h i ế p nó đột nhiên có chút hối hận vào lúc này nhảy ra ngoài nếu như nó có thể sớm một chút hoặc là chậm một chút nữa thế cục bây giờ hẳn là liền sẽ không biến thành như bây giờ đi hiện tại ngoại trừ phe liên minh bên ngoài còn lại hai con thánh điểu cùng lo dần sờ ba một phương nhìn về phía nó đều không phải là bao hàm hảo ý ánh mắt nếu như mổ c h e có thể trèo trống đến lâu một chút liền tốt lũ gì ạ ý nghĩ này mới xuất hiện lo dần sờ ba phi thuyền bên trong đột nhiên mở ra một cái cửa ra ngay sau đó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 Loại này nhanh chóng khống chế kỹ thuật, t ạ i n g h i ê n cứu của chúng ta bị chúng còn ở vào lý luận giai đoạn. À, hoặc lao đầu đám người kia, lại còn không bằng những thứ này vì tiền cái gì đều chịu làm sâu m ọ t Bên này đang nghị luận lo dần s ờ ba sự tình, mà h ù ủ gỗ bên kia lại bởi vì l u gì ạ xuất hiện lâm vào khốn cảnh, l u gì ạ mang tới phong bạo vẫn có chút quá táo kình, đặc biệt là xạ mụ thì ai lần đã vừa mới bị tam thánh điểu mang tới tai nạn trả đ ạ p qua một lần. Tựa như hiện tại sủi ủ gỗ chỗ b o kẹm o n center, mai mới chờ đến lúc m ộ chân đi, rèn nhị cũng giáp thúc bọn hắn mới vừa thở dài một hơi. Bên này lù gì a lại đột nhiên mang theo cuồng phong xuất hiện, còn tốt sủi ủ gỗ sớm một bước đạt tới nơi này, bằng không, hắn lúc này rất có thể còn ở bên ngoài ăn vong, mà lại trọng yếu nhất chính là, còn có thể sẽ làm trễ m ạ i bị hắn đưa tới mỹ trị liệu. Cuồng phong để b ộ k ẽ m mần center lần nữa phát sinh loạn tượng, lần này cùng trước đó đều có chỗ khác biệt, lù gì a mang tới trùng kích không chỉ chỉ ảnh hưởng đến nhóm b o k e m n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 ta đi một chút liền trở về. hắn vừa nói xong cũng không bay đầu lại liền đi. lúc này còn có thể gió mạnh bên trong tự do hành động cũng chỉ có hắn. phía ngoài gió mạnh mặc dù thiếu đi bắt đầu dữ dằn, nhưng là cái này cũng không đại biểu cái này phong liền thật có thể ngoan ngoãn xung ố đới. liền xem như ngoan ngoãn đó cũng là đối với lũ gì ạ cùng với khác mấy cái thánh điểu mà nói ngoan ngoãn. lúc này nếu như không phải lũ cạ gì ở bên cạnh hộ giá hộ tống, đoán chừng sụp g ổ thật đúng là không nhất định có thể bình yên địa cất bước ở bên ngoài. nói cho cùng vừa mới cái khác huấn luyện ra d ì hòn đều bị lật ngược nhiều lần. Suu Ugo không cho rằng chính mình cái này tiểu thân bạn có thể cùng gì hòn so sánh với. Mặc dù con kia gì hòn thực lực không ra thế nào điệp, nhưng là thể trọng có đôi khi cùng thực lực là không có khác nhau quá nhiều. Trở lại chuyện chính, l ù gì ạ mang tới phong bạo đối với một bộ phận bay trên không thuộc tính bổ kệ mẩn tới nói cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Cũng t ỉ như mấy đầu bị phong bạo mang khỏa tới giải ra đồ, bọn chúng vừa mới còn tại trong biển chuẩn bị đối với liên minh hạm đội ra tay, nhưng khi l ù gì ạ xuất hiện về sau, phong bạo đem trực tiếp đưa chúng nó thổi bay đến nơi này. Lần này bọn chúng là thứ bay. trải qua ngay từ đầu kinh hoàng về sau, bọn chúng dần dần phát hiện, nguyên lai bọn chúng vậy mà có thể lợi dụng tự thân bay trên không thuộc tính mượn một chút sức gió. Sau đó, sau đó bọn chúng cứ như vậy theo cơn gió b ạ o bay đến nơi này, nhìn xem trước mặt cái này mấy cái d à ả i ra đồ, sủi u gỗ lông mẩy n h ữ lại, tiếp lấy lù cạ gì ô lập tức liền cất bước tiến lên. Luca gì ô, tốc chiến tốc thắng, sử dụng ô ra sphere giờ đi. mới vừa nghe được sủi u gỗ lệnh, lù cạ gì ô quả quyết địa đỉnh chỉ gần bước chân, bàn tay trải phẳng, sau đó một tay một cái ô sphere giờ trực tiếp ném về đối diện mấy đầu g ả i ra đồ nhóm, điểm ấy gió mạnh căn bản ngăn không được sphere giờ công. một cái nháy mắt thời gian, l k a ạ d i ồ ồ dã s đã đi tới giải dạ giả đổ nhóm trước mặt, lam sắc ồ dã hệ nở gỉ bản tại chạm đến bọn chúng trong nháy mắt trực tiếp n ổ tung, mắt trần có thể thấy khí lãng trong nháy mắt đem cái này mấy cái cản đường giải dạ giả đổ hoàn toàn che giấu, tại l u y n mang đến giải dạ giả đổ t ê u thảm, kỳ thật nếu như không phải ngay từ đầu bọn chúng đối sùu gỗ bọn chúng biểu lộ ra công kích dí đồ, sùu gỗ là sẽ không chủ động để l u k a dì ồ oh, tiến lên công kích, nhưng vấn đề là bọn chúng triển lộ bọn chúng ác ý, đồng thời đã chuẩn bị áp dụng, cho nên vì tiết kiệm thời gian, sùu gỗ đành phải tiên hạ thủ vi t ư ở n g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 dạng này ảnh hưởng để sủi u gỗ cùng lũ c a g i ổ không thể không lựa chọn đường vòng đây cũng là vì cái gì hắn gặp được cái kia mấy cái giải dạ đủ nguyên nhân tại kinh lịch giải dạ đ ổ cản đường về sau rất nhanh sủi u gỗ mang theo nhóm c ổ kệ mẩn thuận lợi địa thu hồi dược phẩm d i i tiểu thư tiếp nhận dược vật về sau lại một lần một đầu chuyển tiến vào trong phòng giải phẫu mà chiến đấu trung tâm tại m ộ chẹt xuất hiện lần nữa cùng mổ chẹt cùng phi thuyền đột nhiên tập kích phía dưới giáp đột nhất thời không tra nhận lấy trọng thương mắt thấy giáp đột lại lại muốn lần rơi xuống lo dần sờ ba trong tay tại lũ g trong gió lốc đã đứng vững góp chân liên minh hạm đội cũng nhìn không được nữa Từng cái họng pháo lại một lần nữa nhắm ngay lo dần sở ba phi thuyền. Lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không để hắn lại một lần tùy tiện đáp thủ. Chương 316 xuất thủ. Chương 316 xuất thủ. Mây đen lấy xả mũ tỷ ai lần trên không làm trung tâm hoàn toàn đem cái này n ọ diên cạ chập lẩy gỗ bầu trời cấp ba phủ. Ải sở phì dơ lì tận đỉnh ba đảo liên quan đến n ọ diên cạ chập lẩy gỗ tự nhiên cân bằng cũng không phải là nói n g đương nhiên. Chủ yếu hay là bởi vì ở hai nơi này ba trên đảo ạ tỷ cù nọ m ộ t chẹt c ù n g rát đốt, cho nên lúc này khi chúng nó đều di chuyển đi, như vậy bọn chúng mang tới ảnh hưởng liền tuyệt không phải một chỗ một thành sự tình.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 Hắn quay đầu nhìn lại, muội muội đang một mặt lo âu nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Đừng lo lắng, hẳn là một trận phổ thông báo tố, chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Mặc dù lời này hắn nói xong chính mình cũng không tin, nhưng là lúc này Mạ Tệ Ổ vẫn là phải nói như vậy, nói cho cùng trong nhà liền thừa hắn cùng muội muội hai người không có chuyện gì, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi đi trước chuẩn bị một chút bữa ăn tối hôm nay đi. Cùng một mảnh r ư ớ i bầu trời, Mạ Tệ Ổ bên này coi như a n mình, nhưng là Sủu ủ g ỗ bên này lại là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, Sủu n g mang về dược vật đúng là giúp đại ân, bộ kệ m n sen tơ khẩn cấp mặc dù không có. nhưng là chuyện căn bản không có đạt được giải quyết đặc biệt là mổ chét xuất hiện lần nữa về sau nó cùng lo dần sờ ba đối g i ả c độ t đánh lén triệt để đem trận chiến đấu này đẩy hướng không biết v ự c sâu nếu như nói vừa mới chiến đấu bên trong g i ả c độ t bọn chúng vẫn là có chỗ k h ắ c chế lời nói tại bị song trọng tập kích g i ả c độ triệt t để bạo tẩu trường quản l y lôi điện nó vốn cũng không phải là cái gì tính tính tốt chủ lần này công kích để nó quên đi cái khác giờ khắc này nó chỉ muốn để hết thảy trước mắt cảm nhận được thống khổ cùng phẫn nộ giờ khắc này không khác biệt công kích, thảm nhất vẫn mơ hồ cùng nó có liên thủ chi thế hạ tỷ cù nọ. mặc dù nó cũng không hề hoàn toàn từ bỏ đối giáp đột đề phòng, nhưng là lúc này nó cùng trước đó ra đột, chủ yếu lực chú ý đều đặt ở lũ gì ạ trên thân. gặp nạn đương nhiên không chỉ nó, tất cả mọi người ở đây đều hứng chịu tới sâm chớp khác biệt trình độ chiếu cố. lũ gì ạ đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên tại tản ra lôi điện về sau, l u gì ạ chuẩn bị cho nó, hoặc là nói là bọn chúng một bài học. Từ vừa mới bắt đầu những cái này truyền thuyết bộ kẹm ầ n liền không chút đem nhân loại thế lực để ở trong mắt, ở trong đó nói chẳng những là lo dần sờ ba một phương, liên minh tập hợp hạm đội đồng dạng không có bị bọn chúng đứng đắn địa coi như đối thủ, nói cho cùng bọn chúng vẫn là quá mức tự đại. Cũng chính là dạng này tự đại, để mồ c h ê n thất thủ bị bắt, hiện tại đã rơi vào lo dần sờ ba trong tay, đồng dạng dạp đ ộ t cũng vì này bỏ ra trọng thương cuồng bạo đại giới. Mắt thấy loạn chiến liền muốn đánh lên, làm liên minh bên ngoài người phụ trách, g i soxi mà cảm giác không thể tiếp tục như vậy, lại tùy ý lo dần sờ ba tiếp tục hạ thủ, l u gì ạ hắn không rõ ràng. nhưng là tam thánh điệu rất có thể đều biết rơi xuống trong tay đối phương đối với liên minh kế hoạch k h á giả sổ xì mạ cũng không rõ ràng hắn mục đích của chuyến này cũng chỉ có một đó chính là lắng lại cuộc phân tranh này lũ gì ạ dã sổ xì mạ thông qua trên thuyền ít t ợ l ạ i đem thanh n h ầ m truyền đạt đến lũ gì ạ bên người, hiện tại phong thật sự là quá lớn nếu như không tá trợ ít t ợ lõi năng lực trừ phi lũ gì ạ có thể đi tới bọn hắn bên cạnh nếu không bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng tiến hành bình thường câu thông hiện tại dã sổ xì mạ muốn liền là cùng lũ gì ạ câu thông bên trên chỉ bất quá lù gì ạ giống như cũng không có quá lớn tâm tư để ý tới hắn, nó chỉ là vội vàng nhìn về bên này một chút về sau, sau đó bắt đầu ở trước người ngưng tụ lại độc thuộc về nó luồng khí xoáy kỹ năng công kích. trong n g á y mắt, Ra s ồ Xi si m ạ chỉ cảm thấy vừa mới hướng mặt tuổi tới gió mạnh đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó phía sau một trận khí lưu cường đại trong nháy mắt ngược dòng trở về, hội tụ tới luồng khí xoáy cuối cùng tại lù gì ạ trước ngực biến thành một cái cự đại năng lượng h á o Ra s ồ Xi si m ạ biết ừ. rõ, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. l u gì ạ bình tĩnh một chút. nhưng rất rõ ràng, l u gì ạ cũng không để ý tới hắn, hắn cái này nhìn như đội ngũ khổng lồ.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 cũng là căn cứ vào đ i ể m này, cho nên đang huấn luyện nhà chức nghiệp sau khi đi ra liền chưa từng đ ỉ n h chỉ qua tiến bộ, thậm chí có thể nói liên minh hiện tại hết thảy trong nghiên cứu hắc khoa kỹ, có tám thành trở lên là cùng huấn luyện ra cái nghề nghiệp này có quan hệ mật thiết, cho nên liên minh huấn luyện ra đội ngũ đã sớm không phải lũ gì à bọn chúng trong mắt cái kia bộ dáng, đáng chết, không có biện pháp một đội chỉ huy luật nhóm bắt đầu tập kết, cùng nhau sử dụng h ở b ù n kỹ năng ngăn cản lũ gì à, hai đội dẫn đầu bay trên không đội ngũ công kích phi thuyền, tìm cơ hội để m ộ chẹt thoát ly đối phương không chế, còn lại huấn luyện ra thả ra tất cả bộ k ệ m n đem dạp đột cùng ạ tỉ cù nọ kéo lấy. Máy truyền tin sóng điện bị tại cái này lũ gì ạ xuất hiện về sau liền bắt đầu bị quấy r ờ y rồi, cho nên lúc này vẫn là chỉ có thể dựa vào in t ợ t lõi đem d ạ sổ xỉ mà mệnh lệnh truyền đạt đến hạm đội mỗi một nơi hẻo l ã n h bên trong. Phương pháp như vậy, không thể tránh khỏi để mục tiêu nhóm biết rõ liên minh động tĩnh, cũng t ỉ như lũ gì ạ đang d ậ n toàn công kích hội tụ pháo không khí thả ra về sau, nó lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở liên minh hạm đội bên trên. Chỉ bất quá lần này s o trước đó nhiều hơn một tia lãnh ý lũ gì ạ trong mắt biến hóa hoàn toàn không có dấu i ế m ý tứ. Lúc này cơ bản mỗi một cái nhìn chăm chú lên chiến trường người đều phát hiện đ i ể m này, trong đó bao gồm sủi u u ở bên trong, dạp đội không khác. biệt công kích kém chút đem vỗ kẹm ẩ n center một điểm cuối cùng chỉ toàn thổ làm hỏng s ủ h u gỗ mang theo lũ c ạ gi ổ cùng gỗ đục bọn chúng lại một lần đem nơi này bảo tồn lại mặc dù nguy cơ giải trừ nhưng là tiếp tục như vậy không phải biện pháp trận chiến đấu này một ngày không kết thúc như vậy x ả m ũ thì ai lần nguy hiểm liền vĩnh viễn sẽ không giải trừ vừa vặn geji vào lúc này cũng tới đến vỗ k ệ m ẩ n center nơi này geji cùng s ủ h u gỗ bàn bạc một chút rất nhanh liền làm ra quyết định lúc này ngồi tại t r ạ dị giật cùng tịt ghi h o t trên người bọn hắn vừa hay nhìn thấy lũ gì ạ quay đầu một màn này i khi h cùng trả gì giật cũng là Geji bộ kẹmẩn, mà bọn hắn sở dĩ tại cái này thời điểm nguy hiểm lên không, mục đích đúng là muốn đi giải quyết lần này sự kiện kẻ cầm đầu, cũng chính là trốn ở trên phi thuyền lo dần sở ba. Suu g o đối với truyền thuyết bộ kẹmẩn lực lượng phi thường kiên kỵ, nhưng lại sẽ không sợ sệt lo dần sở ba bọn hắn, cho nên vì có thể mau chóng giải quyết sự kiện lần này, Geji vừa nói ra đề nghị này về sau, Suu g o nghĩ nghĩ sau lập tức liền đáp ứng, nói cho cùng, theo lũ gì ạ thái độ cải biến.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 nói đến phá rỡ tiến hóa sau s ỉ d ụ c đương nhiên sẽ không đem trải qua thời gian dài luyện ra được võ công cao siêu đem về đi. Có lũ cạ gì ổ hỗ trợ áp trận, nó sử dụng c u n phở xỉ ẩn 2-3 lần đã tìm được tiến vào phi thuyền nội bộ cửa vào. Cửa vào là một đạo cứng rắn cánh cổng kim loại, không đợi phi thuyền nội bộ lực lượng phòng ngự kịp phản ứng, cả tòa cánh cổng kim loại trong nháy mắt bị gôn đục một cái sơ bị cấp hoàn toàn đóng băng. Ngay sau đó lũ cạ gì ổ tiến lên một quyền, đạo này nhìn phi thường đáng tin cậy cửa kim loại lập tức liền bị đánh bay đến n mét có hơn. một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị lo dần sờ ba người thấy được, thế là s h ữ u gỗ bọn hắn xâm nhập phi thuyền động tác liền rơi vào đến lo dần sờ ba trong t h a i hắn nhìn chằm chằm trên màn hình s h ữ u gỗ, sau đó nở nụ cười gằn, phái mấy người ngay, bắt hắn cho ta bắt trở lại, người này ta muốn sống. thủ hạ nhẹ gật đầu đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên bên t h a i vang lên lần nữa lo dần sờ ba thanh âm, đúng rồi, đem trên phi thuyền c ờ lạng cùng cỡ li lạng toàn bộ kích hoạt lên, ta đoán chừng liên minh những người khác hẳn là cũng nên đến, để cho ta nhìn một chút, những thứ này dùng nhiều tiền từ ợn n và khu vực mua được tổ k ệ m ẩ n đến cùng có thể phát huy ra bao lớn lực lượng, đưa ta chằm chằm được rồi.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 lần này kế hoạch hắn đã không thể lại thất bại. Bất quá đáng tiếc là, lo dần sờ ba hắn đành phải ý không đến 5 phút, phái đi bắt sủi u gỗ đội ngũ lập tức liền chuyển đến thất bại tin tức. Phi thuyền cửa vào bên này, sủi u g ỗ bọn hắn mới vừa đánh bại mấy cái đột kích bộ kẹm ẩ n phía trước thông đạo không tính là rộng rãi, cho nên xì d ụ c phi thường thuận tay đem những thứ này bộ kẹm ẩ n ném tới một bên nơi hẻo lánh, mới vừa xử lý xong về sau, lại có mấy cái phi thuyền bảo hộ xuất hiện, bọn hắn chính là lo dần sờ ba phái tới bắt lấy s ủ u g huấn luyện ra, chính là cái này tiểu quỷ sao? Trong đó một cái cách gan m ặ t b ở i huấn luyện ra mở miệng hướng đồng bạn hỏi.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 Bất quá bọn hắn rõ ràng là hiểu lầm s ù h u g i Y Tứ. Ha ha, đã nghe chưa? Tên tiểu quỷ này vậy mà so với chúng ta còn gấp, liền hướng ngươi thái độ này. Tiểu quỷ đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi thiếu chịu khổ một chút đầu. Đối diện còn tại nói nhảm, s u h u g o đã không có mở miệng lần nữa Y Tứ. Hắn hướng bên cạnh Gô n Đục nhìn thoáng qua, Gô n Đục lập tức liền lĩnh hội Sùu u g i Y Tứ. Gô n Đục không nói hai lời trực tiếp tiến lên, khẽ vươn tay c u n phở xì ẩn lập tức bao trùm toàn bộ thông đạo. Đối diện bộ kẹm ẩ n cùng huấn luyện ra trong nháy mắt liền đã mất đi đối với mình năng lực khống chế thân thể, tại cuốn phở ì ẩn không chế g i ớ i bọn hắn rất nhanh liền hai chân cách mặt đất phiêu p h ủ ở giữa không trung, lúc này sủi u g n hai ba bước từ bên cạnh bọn họ đi tới. hiện tại lũ cạ dì ở s u n g phong, gôn đ ụ c tại sủi u g g đằng sau b ọ c hậu chờ bọn hắn đến bị khống chế lên mấy người về sau, thì g ụ c hai tay hợp lại, nhẹ nhàng tiếng vỗ tay tại cái này không tính ăn tính trong thông đạo vừa xuất hiện bị thanh n m khác cấp che d ấ u nhưng là theo cái này tiếng vỗ tay xuất hiện, vừa mới bị gôn đ ụ c khống chế lại người cùng bộ kẹm ẩ n trong nháy mắt liền hướng ngày xưa đồng bạn đủ tới. sau một khắc đã tráng vắng ngay bọn hắn bị gôn đúc giống như là ném rác rời đồng dạng tiện tay ném tới một bên, sau đó nó lập tức quay đầu đ ổ i kịp phía trước sủi u g g bọn hắn. Con bịt, ngươi lại chậm, tiện tay sự tình ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn chơi. Suugo một bên tiếp tục đi tới vừa hướng đi theo g o n đục nói, tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, l u k a g i o lại một lần đem cản đường gia hỏa toàn bộ dọn sạch. Cùng g o n đục kỹ thuật lưu khác biệt, theo đối tự thân năng lực xâm nhập hỏi thăm, l u k a g i o đã tại một quyền thiên vương trên đường càng chạy càng xa, không cần biết ngươi là cái gì địch nhân đối thủ, trước tiên tiếp ta một quyền lại nói. Một quyền này ngay ngoại trừ trên dưới trái phải bốn đạo trên vách tường nhiều hơn không ít hư hao vết tích bên ngoài, đối với con vị thủ đoạn muốn lộ ra đơn giản hơn nhiều, bất quá rất nhanh Suugo cũng cảm giác được trước mặt l a i đột nhiên ngừng lại.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 Đây là ta đối với ngươi cái thứ nhất tiến vào phi thuyền ban thường, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Được rồi, phía ngoài ạ t ỷ cụ nọ còn có lũ gì ạ còn đang chờ ta, như vậy tạm biệt tên là Sủ U Gỗ huấn luyện ra. Lần này tên của ngươi ta nhớ kỹ. g i p Độ cho hắn một cái thân đỡ sọc đem bọn hắn giải quyết hết. Nhìn xem g i p Độ thả t ra mãnh liệt sờ p ạc, lo dần sờ ba lòng tin tràn đầy chờ đợi lấy kết quả xuất hiện. Hắn thấy Sủ U Gỗ mạnh hơn cũng bất quá là một cái bình thường huấn luyện ra, dù cho hiện tại g i p Độ trạng thái bởi vì dược tề hiệu quả không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng là đối phó Sủ U Gỗ bọn hắn khẳng định là dễ như chờ bàn tay. nói cho cùng giáp độ thế nhưng là trong truyền thuyết bộ kẹmẩn dù cho hiện tại trạng thái không tốt nhưng là kia là cẩn thiên vương cấp bậc bộ kẹmẩn mới có tư cách cùng nó đối chiến cho nên trong mắt hắn sủi u gộ kết quả của bọn hắn cũng sớm đã quyết định chỉ bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là trước mắt tuổi không lớn lắm sủi u gộ vậy mà lại có được cường đại thiên vương cấp b ộ kẹmẩn cho nên các loại sợ b ạ c tán đi thời điểm lo dần sờ ba sắc mặt trở nên cực kỳ ngoài ý muốn ngươi không tệ ngươi thật rất không tệ không nghĩ tới ta còn là xem thường ngươi chỉ bất quá dừng ở đây rồi vừa mới công kích chẳng qua là giáp độ tiện tay một kích xem ra các loại sau khi chiến đấu kết thúc. Ta phi thuyền lại muốn một lần nữa chỉnh đốn một lần, có thể chết tại ta g i á p đột một kích toàn lực phía dưới. Huấn luyện của ngươi cuộc sống gia đình nhai cũng coi là không tiếc. i á p đột, thân đỡ t u n Lũ cà di ô ngăn trở nó. A tý lì tỷ, phi g i p b n Cuối cùng tái sử dụng cờ lọ sở của b ạ g i á p đột khô khan công kích, để lũ cà di ô một chút đã tìm được sơ hở, nó nghe theo sủi u g n mệnh lệnh, lợi dụng A tý lì tỷ trực tiếp đột trước, tiếp lấy hừng hực hỏa diễm từ năm đấm dâng lên, một quyền trực tiếp đón nhận p đột kim s ắ lôi x điện c ù n g lửa va chạm lập tức nổ lên trận trận khí lãng, khí lãng còn không có t n đi, l c i thân ảnh đột nhiên từ khí lãng bên trong xung ra. cỡ lọ sở của bọn trong nháy mắt phát động b ù m chương 318, n g m m chuyện chương 318, n g m m chuyện Luca dì ổ tung người một cái xông ra nổ tung khí lãng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là hai mắt huyết hồng lại lộ ra khô khan dị thường i ậ t độ không thể không thừa nhận tại bộ kẹm ẩ n cương chế khống chế phương diện này kỹ thuật liên minh trước mắt tuyệt đối là không sánh bằng lo dần sở ba những thứ này nhân vật phản diện đương nhiên cũng có thể là đã siêu việt mà Su Hugo cũng không biết rõ dù sao cũng là có thể chấn áp một thế siêu cấp tổ chức trong liên minh nhận d ấ u đi hậu thủ gì Su Hugo cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn nói trở về trên phi thuyền chiến đấu Luca Dio một cái hướng quyền đã đi tới giạp độ trước mặt, căn cứ vào nó hiện tại trạng thái nguyên nhân, cho nên giạp độ động tác chậm dòng g i ã 3 giây đồng hồ thời gian. Cái này 3 giây đồng hồ nhìn không nhiều, nhưng là ở trong mắt Luca Dio, cái này 3 giây đã đầy đủ vì nó đặt vững thắng cơ. Luca Dio rất tốt địa bắt lấy cái này sơ hở, nó lập tức tới gần đến giạp độ trước t người, sau đó ngang nhiên phát động cách đấu thuộc tính siêu mạnh mẽ chiêu cờ l ò sợ của bạn. cỡ lọ sở của bạn, tên như ý nghĩa liền là khoảng cách gần tiếp thân đối chiến. Mỗi một cái sẽ cỡ lọ sở của bạn bộ kẹmẩn đều có từng người khác biệt kỹ năng phóng thích phương thức, hoặc là nói bất kỳ cái gì một cái kỹ năng đến khác biệt bộ kẹmẩn trong tay, bọn chúng liền sẽ tách ra khác biệt qua mang. lấy hí môn hoặc là hí m ò n n ỉ cái này hai con bộ kẹmẩn làm thí dụ, đồng dạng là cỡ lọ sở c ủ m b ạ t kỹ năng, cái trước khẳng định là sử dụng tự thân am hiểu nhất quyền kích công kích, mà cái sau đương nhiên cũng sẽ không bỏ rơi tự thân am hiểu nhất đấm đá kỹ năng, cho nên kỳ thật kỹ năng chưa hề đều không chết tấm. c ứ n h ắ c chỉ là một ít bổ kệ mẩn hay là huấn luyện ra. Lúc này cỡ lọ sở cồn b ậ t từ lũ cà gì ô trong tay phóng xuất ra. Quả nhiên là thập bát ban võ nghệ đều sử ra. Quyền cước là bình thường nhất phương thức công kích. Tại một vòng trọng quyền tục huyền đá về sau, lũ cà gì ô đông d ư n g đem độ cứng so sánh sắt thép các loại bốn lúc đều k ê u gọi ra. đ a o thương kiếm kích chờ đã các loại. Trang diện một lần để đối diện lo dần sở ba quên đi lên tiếng ra lệnh chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Giáp đ ộ đã bị đánh gãy vào kim loại chế tạo trên mặt đất đương nhiên. Lũ cà gì ủ có thể như thế nhẹ nhõm đem giáp đ ộ tạm thời đánh ngã. Chủ yếu nhất là đối phương hình thể quá to lớn. Phi thuyền nội bộ không gian thu hẹp căn bản không có địa phương đi để nó phản ứng để nó tránh, cho nên này mới khiến l ủ cả gì ở tại ván này bên trong chiếm được tiên cơ đối với Sủu g o tới nói, cái này bắt đầu kỳ thật đã rất tốt, nói cho cùng g i ặ p độ nội tình ở nơi đó, muốn dùng một cái cờ lọ sở c ủ m bạt kỹ năng liền đem nó đánh bại không phải rất hiện thực, trừ phi vừa mới lúc khai chiến nó liền đã bị thương không nhẹ. b ằ n g không, muốn đem cái này Hoàng sát s ủ Long đại điệu một chút đánh bại, s h u g o ban đêm lúc ngủ lập tức liền có thể lấy làm được, truyền thuyết không phải kêu không lên tiếng, có thể trở thành truyền thuyết bộ k kẻ mần không, có một cái là kẻ yếu, kẻ yếu sớm đã bị cái khắc cường đại bộ k kẻ mần cấp đào thải. cường giả chết người mạnh hơn sinh đây là giả ngoại nhóm bộ kệ mẩn duy nhất tín điều không phải bọn chúng không có tình cảm mà là trong rừng không có chỗ cho chúng nó giảm tình cảm tài nguyên đồ ăn cứ như vậy nhiều muốn ăn no bụng nhất định phải đi tranh đi đ o ạ t thậm chí là giết chóc bọn chúng chưa hề đều không có sai sai chỉ là thế giới này mà truyền thuyết bộ kệ mẩn không có chỗ nào mà không phải là trải qua thời gian nghiệm chứng cường đại bộ k e mẩn cũng chính là bởi vậy cho nên xã hội loài người mới có thể một mực lưu truyền độc t h u ộ c về bọn chúng truyền kỳ đây cũng là truyền thuyết bộ kệ mẩn sự x ư n g hô này tồn tại cho nên tại bị lũ cạ gì ổ đánh ngã không bao lâu g i p đội liền lung lay đầu lần nữa đứng lên. Lúc này lo dần sợ ba cũng từ vừa mới l ù cả gì ổ quẩy kia q u ề n đến thịt cỡ lọ sợ c ồ m bạn bên trong lấy lại tinh thần. Mặc dù lúc này trong thông đạo những cái kia q u y ề n hố cùng hư hao đang khói đen b ố c lên thiết bị càng không ngừng nhắc nhở lấy vừa mới kỹ năng kia uy lực. Nói cho cùng tòa này phi thuyền thế nhưng là hắn dốc sức tạo ra, từ vật liệu đến kỹ thuật hắn đều gắng đạt tới tốt nhất, liền xem như dưới chân bọn hắn kim loại sàn nhà, tùy tiện kéo một khối ra cũng là không thể phá vỡ tồn tại. Chỉ có quán chủ cấp trở lên thực lực bộ kẹm m n mới có thể tại phía trên của nó lưu lại vết tích, mà quán chủ cấp bộ kẹm m n nhiều không? Sửu gỗ lúc trước yin đi gỗ tơ lệ t ỷ ổ cồn phờ dẹn sơ bên trên nhìn thấy lại là không hề ít, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói nhiều. Yin đi gỗ tơ lệ t ỷ ổ cồn phờ dẹn sơ dù nói thế nào cũng là cả một cái đại khu thịnh hội. Nói cách khác, có thể đi tới đó đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người, cũng là phóng nhãn toàn bộ cạn tổ đại tân sinh lĩnh quân nhân tài. Mà lại trong đó một ít thập lục cường còn không có đạt tới quán chủ cấp bậc đâu, tính toán đâu ra đấy sửu gỗ tiếp xúc đến quán chủ cấp vấn luyện ra, tối đa cũng liền hai tay số lượng, cho nên quán chủ cấp ấ n luyện ra nhiều không? Cái này còn không có tính trong đó có xuất thân cái khác địa khu ấ n luyện ra. Tại dạng này cơ số bên trên nhìn.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 Lo dần sờ ba thông qua máy giám thị nhìn thấy s h ữ u gỗ vẫn như cũ một mặt bình tĩnh dáng vẻ một c u ngọn lửa vô danh từ đáy lòng của hắn dấy lên. Ngươi cho rằng ngươi thắng đúng không? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào dạng này liền có thể đánh bại ta giảm được sao? Không có người có thể ngăn cản ta. Thiên Vương Quán Quân tới cũng không được. Vô Chi huấn luyện ra, xem ra ta đúng vậy tất yếu muốn để ngươi nhận rõ một chút. p h à m Nhân cùng Thần Chi ở giữa khoảng cách, có được Tam Thánh Điểu cùng Hải Chi Thần Ta, là thế gian hoàn toàn xứng đáng thần, là nhân loại duy nhất thần. Thiên Vương Quán Quân tính là cái gì chứ? Đưa ta s ẽ rách hắn ra đột, đừng lại cố kỵ phi thuyền, trực tiếp dẫn động trên trời lôi điện. sử dụng thần đỡ. Lúc này, lo dần sờ ba triệt đ ể bung ra đối giáp độ hạn chế, đương nhiên hắn cũng không có v ờ n g ỡ ngẩn, hắn còn nhớ rõ bản thân cũng tại tòa này trên phi thuyền, cho nên đang giải trừ giáp độ t hạn chế đồng thời, hắn nhấn xuống một cái nút, ngay sau đó, phi thuyền thuộc về s u ữ u gỗ chỗ cái kia một bộ phận đang nhanh chóng địa t ừ chỉnh thể bên trong thoát ly. Nói cách khác, suu u gỗ bọn hắn chỗ cái kia nguyên một phiến địa phương, đều bị lo dần sờ ba đem thả bỏ, theo bị ném cách xuất hiện khẽ hở, giáp độ t rốt cục có thể dương cánh về tới bên trên bầu trời, sau đó nó lập tức bắt đầu chuẩn bị thần đỡ kỹ năng. mà tại s ủ h gỗ bên này bị ném cách đồng thời lo dần sờ ba chân thân xuất hiện ở vừa mới phi thuyền đường phân cách bên trên hắn lúc này đang hướng về s ủ h gỗ phương hướng ngó ra hiệu sắc mặt tất cả đều là nụ cười chiến thắng tiếp lấy không đợi s ủ h gỗ làm ra càng nhiều đ á p lại g i p đ ộ t mang theo vạn quân sấm chớp đối bị ném bỏ thân hạm tiến hành công kích lúc này tất cả mọi người thấy được cái gì gọi là trong nháy mắt nổ tung cuối cùng vẫn là ta thắng ha ha ha ha g i p đ ộ t lập tức đi tới trợ giúp ộ trại rất nhanh rất nhanh các ngươi tam thánh đ u cùng hải i thần liền muốn phụ phục tại trước người của ta rất nhanh các ngươi liền muốn biến thành thuộc về ta tổ mẫn ha ha ha ha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 nhìn thấy sủi u gỗ trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? ngươi không nên. Ta hẳn là tại đối diện đống kia bị đánh thành cặn bã sắt vụn đắp bên trong đúng không? đã ngươi hỏi, như vậy ta đương nhiên không hứng thú giải đáp cho ngươi. được rồi thời gian đến, hiện tại không có người đến ngăn cả ta, lũ c ạ gì ổ lần này ta lên trước. vừa nói sủi u g ộ liền cơ lấy nắm đấm trực tiếp hướng lo dần sờ ba q u a t tới. đây là vì x à mu ti ai lần đánh, hảo hảo một cái du lịch thắng địa bị ngươi làm thành đống rác đồng dạng. đây là vì x mu ti ai lần bên trên vô tội cư dân đánh. liên vì ngươi trung nhị tuyên ngôn bị ngươi khiến cho cửa nát nhà tan thê ly tử tán xuất sinh đây là vì ta tự đánh mình tê giải chứng làm đội cứu hỏa rất m ệ t mọi n g ư ơ i không biết sao con hại lao tử đ ó i bụng ngươi nói ngươi nên đánh không nên đánh chúng tiểu nhân đưa ta cùng tiến lên chương 319, h ồ i cuối chương 319, h ồ i cuối lo dần sơ ba dã tâm cuối cùng bị s ủ hữu gỗ mấy trận quả đấm cấp phá vỡ dựa vào gỗ đục cồn phở xì ẩn huyền không làm đ i ể m t ư ở lấy lũ cả gì ổ tốc độ lừa qua không có đích thân tới hiện trường lo dần sơ b cùng đời đ n ra đ ộ cũng không phải là việc khó gì đây không có khả năng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 chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là những thứ này thành quả cũng là s ủ ữ u g ỗ một người làm ra ở trong đó còn bao gồm bọn hắn không nghĩ tới sự tình đó chính là s ủ ữ u g ộ trực tiếp bắt được song kẻ cầm đầu lo dần sơ ba đồng thời ngay tại cướp đoạt hắn tòa này phi thuyền quyền không chế lo dần sơ ba bên kia giống như xảy ra sự tình gì mộ chết cùng sấm x é t tình huống có chút không đúng một mực tỉ mỉ chú ý chiến trường lội hướng một bên ạ gạt thạ thiên vương nói ta thấy được chẳng lẽ là tại thiểm điện điều trên sự không chế xuất hiện vấn đề gạt thạ trước tiên đem vấn đề liên tưởng đến dạp đ ộ trên thân chúng ta người đâu bây giờ còn chưa có tin tức truyền về sao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 hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, thiên vương lại không xuất hiện bên kia liền thật muốn lộn xộn, ạ tỷ c ũ n ọ bên kia liền giao cho ngươi, lão thân nhớ kỹ ngươi cùng nó còn giống như có chút tình cảm, lũ gì ạ liền giao cho ta bên này lão cốt đầu đi, cũng không thể tiếp tục tùy ý bọn chúng như thế không chút kiêng kỵ, nhân loại cũng không phải lấy trước như vậy dễ k h i dễ. nói xong ạ gạt thả mang theo từ nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên chạy đến gần gạ đi ra ngoài, lúc này l ộ ấy cũng không chần chờ chút nào, hoặc là nói nàng các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu rồi, ạ gạt thả vừa đi ra không bao lâu, nàng liền lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài.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 bởi vậy dù cho lo dần sờ ba b ô n g r a đối bọn chúng khống chế nhưng là trong lúc nhất thời bọn chúng như cũng không thể hoàn toàn thoát ra tới mặt phải chiến trường bên này tin tức tốt không ngừng s u h u g o vừa mới phát ra tin tức vào lúc này cũng thông qua geji truyền đến liên minh bên này đồng thời vừa mới ẩn thân ở trên phi thuyền liên minh huấn luyện r a cũng cùng bọn hắn một lần nữa thành lập liên hệ sự t í n h đến trình độ này cơ bản đã đến hồi cuối tại cùng liên minh bên này lấy được liên hệ về sau s u h u g o rất nhanh liền giải quyết để hắn sức đầu mẹ chán mấy cái đại phiền toái thừa dịp phi thuyền hạ xuống thời gian lập tức mang theo g ộ nục bọn hắn đối tòa này phi thuyền tiến hành một lần t h ả m thức vơ vét.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 Hắn khẳng định sẽ không chút do dự từ bỏ nơi này, cho nên lo dần sở ba đương nhiên sẽ không đem hắn những cái kia chân quý đồ cất dự phóng tới nơi này đến. Bởi vậy, Sủu gỗ vét đến cơ bản cũng là đối phương đoạn này ẩn nút thời gian lấy được đồ vật. Bất quá, có thể vào lo dần sở ba mắt đồ vật, thấy thế nào đều xem như khó gặp chân phẩm. Đối với điểm ấy Sủu gỗ đối với hắn vẫn còn có chút lòng tin. Nói cho cùng tại đối lo dần sở ba lên suy đoán về sau, hắn nhưng là hảo hảo hiểu rõ qua hắn một phen. Ngay tại Sủu Gỗ chuẩn bị ly khai phòng thí nghiệm đi vơ vét địa phương khác thời điểm, g e z i mang theo người trong liên minh tới đón nhận phi thuyền, mà Sủu Gỗ vơ vét hành trình cũng chỉ tới mà thôi đến tận đây. Lần này liên quan tới Tam Thánh Điểu cùng Lữ Di hạ chuyển thuyết sự kiện rốt cục đi tới phần cuối, Sủu Gỗ bọn hắn l ọ gen cạ chập l ấ y Gỗ hành trình, cũng rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian. Chương 320, r ỗ ở tổ khu vực Lưu Bạc Tảo. Chương 320, r ỗ ở tổ khu vực Lưu Bạc Tảo. Ban đầu Chi Phong từ Lưu Bạc Tảo dường dập nổi lên, độc thuộc về rổ ở to địa khu nhẹ nhàng khoan khoái khí tức hướng về Sủu Gỗ bọn hắn đối diện đánh tới. chúng ta muốn tới s ù h u Gỗ Tiên Sinh từ trong gió cảm nhận được khí tức quen thuộc Lý Dạ vui vẻ hướng s ù h u Gỗ nói Lý Dạ cứu được dị d ụ n một mạng s ù h u Gỗ tạm thời đ ư a nó tại bữa sáng bên trong tiểu thạch đầu sự t ì n h bỏ qua một bên đến rồi s ù h u Gỗ nhìn một chút trước mặt rưng rậm sau đó mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía một bên Lý Dạ Lý Dạ làm tọa d õ phệ sổ ẩm phái tới đón hắn huấn luyện ra là n ư u bạc tạo một tân thủ huấn luyện ra mà t ọ d õ phệ sổ ẩm phái người tới đón hắn nguyên nhân rất đơn giản liền làm tọa õ phệ sổ h o ặ nắm Sủu Gỗ cấp đối p ư ơ n g mang theo một vài thứ Tại họ gian t r chấp l ệ i h g sự kiện kết thúc về sau, g e z i sâu sắc cảm thụ đến tự thân cùng Sủu Gô ở giữa c h ê n lệnh, cho nên hắn cũng không chuẩn bị lập tức liền tiếp tục tiến hành lữ hành, ngược lại là tiếp nhận t ọ d õ p h ẽ sổ hoặc c n bài, tạm thời đảm nhiệm lên vị d ì đ i ẩn City Jim chen l Cho nên lần này rộ ở tổ hành trình, Sủu Gô liền trở về đến một người con đ ư ờ n g chỉ bất quá t ọ d õ p h ẽ sổ ấ m lo lắng hắn tìm không thấy đường, bởi vậy với lúc tại phụ cận lữ hành Lý Dạ cứ như vậy làm tới hắn hướng dẫn du lịch, đi theo ta s ủ Gô tiên sinh, Lý Dạ không có trả lời s ủ Gô vấn đề, nàng vậy vây tay sau đó liền mang theo nàng chỉ cổ gì t ạ bước nhanh chạy về phía trước. s ủ h u c t h ấ y thế, cánh tay một cái vòng lên si d ụ c đầu to, sau đó bước nhanh đi theo trước mặt Lý Dạ. Chỉ chốc lát sau, tại xuyên qua cái thứ ba đạo lục sắc bình trướng về sau, s ủ h u c đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng. Lúc này Lý Dạ đã ngừng lại, bọn hắn đi tới một cái bân cạnh vách đá, phóng nhãn nhìn lại dựa vào tại đô thành bên thác nước bên trên liệu bạc tạo bị s ủ h u c t h u hết vào mắt. Đây chính là chúng ta liệu bạc t ả o s ủ h u c t i ê n sinh. Lý Dạ mang theo vẻ mặt tươi cười bắt đầu hướng s ủ h u c giới thiệu cố hương của nàng. Nói thật, tại không đi tới l u bạc tạo trước đó, s c chỉ cảm thấy nơi này phải cùng v ạ lệ tạo không sai biệt lắm. nhưng khi tận mắt thấy cái này mang theo rồ ở tổ đặc sắc thị trấn về sau, Sủu gỗ biết rõ trước đó hắn sai, hơn nữa còn l à 10 phần sai cái chủ loại kia. Lưu Bạc Tạo cùng Bạ Lệ Tạo tình huống cùng loại, tọa r phệ sổ ẩm làm tọa r phệ sổ hoặc môn sinh bất ý. Chủ trì rồ ở tổ liên minh bổ kệ mẩn công việc nghiên cứu, cho nên Lưu Bạc Tạo cũng chính là dựa vào lấy tọa r phệ sổ ẩm sở nghiên cứu mới có thể có hôm nay. Chỉ bất quá nguyên nhân cùng loại cũng không đại biểu cho kết quả cuối cùng cũng cùng loại. Lưu Bạc Tạo tuyệt đối không phải thật sự trấn mới phục chế phẩm, nó có Bạ Lệ Tạo an lành đồng thời, nơi này còn có một loại đặc biệt là khí tức. La b ì n h đẳng cùng tự do. Lý Dạ Phảng h ấ t xem tấu h sủ h ổ g ỗ ý nghĩ, nàng một bên nhìn xem bạn thân yêu quý thị trấn một bên hướng sủ h ổ n g gỗ nói: Kỳ h ỳ tiến sĩ trước kia nói với chúng ta qua, đây là ban đầu chi phong mang cho chúng ta vật chân quý nhất. Chính như Lý Dạ nói chỗ, nơi này cấp sủ h ổ n g ộ ỗ cảm giác xác thực như thế, nơi này thật sự c h ấ n mới khiến cho chân thực, càng thêm r ắ n vào sủ h ổ g ộ ỗ với cái thế giới này nhận biết. Cũng không phải là sủ h ổ g ộ ỗ cho rằng t ọ dọ phe sổ hoặc b ạ lệ tạo không tốt, chỉ là hiện tại bã lệ tạo có chút quá mức xã hội không tưởng, nói cho cùng t ọ dọ p h sổ hoặc chỉ có một cái, mà lại cũng chỉ có thể chế tạo ra một cái b ạ lệ tạo. s u h u g o những ý nghĩ này rất nhanh liền đi qua, bởi vì lúc này bọn hắn muốn tiếp tục lên đường hướng l ư u bạc tạo xuất phát. Ngay tại s u h u g o chuẩn bị lúc xoay người, Lì Dạ đột nhiên kéo hắn lại, sau đó s u h u g o theo ngón tay của nàng nhìn sang, v é t núi vẫn là cái kia v á t núi. Hắn dùng sức nháy nháy mắt lần nữa nhìn một chút, thành quả vẫn là đồng dạng. Đừng nói d ỡ n Lì Dạ, ngươi không phải là để chúng ta nhảy đi xuống đi, ta không có bay trên không thuộc tính bộ kệ mần ngươi cũng biết. s u h u g o vội vàng hướng Lì Dạ quát tay nói, liên quan tới nghe theo trái tim chuyện này, s u h u g o khẳng định là nghiêm túc. Vách núi cái gì, nhảy là không thể nào nhảy. Nguyên lai sủi u g gỗ tiên sinh cũng sẽ sợ hại a, đừng lo lắng. Nói xong nàng liền lại một lần đem sủi u g gỗ lôi trở lại bên bờ vực, tiếp lấy nàng hướng lên bầu trời phương hướng chỉ chỉ. Sủi u g gỗ lập tức nhìn sang, trên bầu trời ngoại trừ mây trắng vẫn là mây trắng. Đang lúc hắn quay đầu muốn lần nữa hướng lì dạ hỏi thăm thời điểm, lúc này lì dạ đã cùng sì dục đối diện ánh mắt. Gần nhất một mực tại tạo phản sì dục hướng về sủi u g gỗ cái mông một cước đã tới. Triệt triệt triệt triệt con vị t ngươi nhất định phải chết. A a a a nghe đ ư sủi g ỗ kêu thảm về sau, lì dạ che miệng nở nụ cười, sau đó liền theo nhảy xuống. sau lưng nàng chỉ c ổ gì tạ cùng xì sì dục cũng giống như nàng, không chút do dự thả người n h ả y lên. nguyên lai lì dạ cùng xì sì dục đã sớm phát hiện tò rõ phệ sổ ẩm phái tới hỗ trợ sở cặt mõ gì, cho nên tại sổ ủ ủ gỗ phát ra tiếng kêu thảm không bao lâu về sau, hắn liền bị tận tụy sở cặt mõ gì tiếp nhận. lúc này kém chút sợ kệ ra quần sổ ủ ủ gỗ một bên thở hổn h ộ c một bên dùng sắt vịt ánh mắt hướng xì sì dục cùng lì dạ phương hướng trợn mắt nhìn sang. lì dạ sớm đã có chuẩn bị, nàng hướng sổ ủ gỗ nôn một chút đầu lưỡi giả ra dáng vẻ vô tội, bởi vì không phải nàng đã cho nên sổ ủ gỗ cũng liền một ánh mắt tạm thời xong việc, tiếp lấy liền đến phiên phạm nhân xì sì dục. nó hiển nhiên cũng biết bản thân phạm sự tình không nhỏ, cho nên có điểm tâm hư cuối đầu, muốn đem mặt toàn bộ dán tại sở c ắ t mò gì thép trên lưng, nhưng cũng tiếc chính là, nó có chút đánh giá thấp bản thân miệng rộng. Cũng không lâu lắm, sở c ắ t mò gì nhóm liền mang theo sủ h gô bọn hắn đi tới Niu Bà Tảo, bọn chúng hạ xuống địa điểm chính là ẩm sở nghiên cứu viên tử, mà lúc này tơ dọ phe sổ ẩm đã đang chờ bọn hắn, hạ xuống về sau đơn giản hàn h u y ê n vài câu, tơ dọ phe sổ ẩm liền mang theo bọn hắn hướng sở nghiên cứu nội bộ đi đến. Lúc này g một cái kéo qua né tránh du, hắn cúi đầu xuống nhẹ giọng tại dục bên t a nói, con bị chết. lần này ngươi đừng hòng chạy chờ sau đó ta phải thật tốt rất tính một chút mấy ngày này t r ư ớ n g s u h u g o sau khi nói xong lập tức bước nhanh hơn kéo lấy xì dục đi theo tõ r õ phe sù ở bọn hắn nói lên xu u g o cùng xì dục ở giữa mâu thuẫn kỳ thật nói trắng ra là vẫn là cá con làm gây hoạ họ gen cả chấp lệ ấ gỗ trận chiến cuối cùng để xu u g o thu hoạch tương đối khá đặc biệt là tõ r õ phe sù hoặc biểu thị đối những dược tề kia cảm thấy hứng thú về sau cái này khiến hắn một đêm chợt giàu lên chuyện này xì dục đương nhiên là không phải không biết thế là bành trướng áp bắt đầu hướng lòng dạ hiểm độc sẹn phân giao yêu cầu g a công tư mà lại tại hồn tờ giật dây dưới Về sau xuất t r à n g phí cũng muốn lật một phen. Đối với dạng này thành quả s h ữ u gỗ đương nhiên là không thể tiếp nhận. Thế là mâu thuẫn liền bạo phát. đương nhiên, nói là mâu thuẫn nhưng k ỳ thuật trên bản chất cùng Tiểu h à i Tử cáo kình không sai bởi lắm. Chỉ bất quá bởi vì vừa mới vách núi sự kiện, Sưu u gỗ là quyết tâm muốn nó biết rõ. Ở chỗ này ai mới là đại gia? Một người một vị việc tư tạm thời bỏ qua một bên. s u u gỗ đem t ờ dọp hệ sổ hoặc phó thác đồ vật giao cho t ờ dọp hệ sổ âm về sau. Hai người liền bắt đầu nói năng nói cội địa hàn huyên. Hai người đều không phải là cái gì hay nói tính cách, lại nói tiếp sau khi đồng thời lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép đ ụ cười. đúng rồi, ta nghe lão sư nói, Sủu ù Gâu ngươi là phi thường cường đại huấn luyện ra, ta chỗ này vừa vặn có chuyện sự tình, không biết ngươi có hứng thú hay không giúp một chút ta. Tạ Dọp h ẹ Sổ ẩ m đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó quên đi xấu hổ hướng Sủu ù g â nói. Tiến sĩ ngươi nói thẳng, có thể giúp được việc ta nhất định giúp. Chương 321, t t Dọp h ẹ Sổ ở núi thác. Chương 321, t t Dọp h ẹ Sổ ở núi thác. Lưu Bạc Tào m sở nghiên cứu bên trong, nghe được Tạ Dọp Hẹp Sổ có việc muốn giúp đỡ, Sủu g â vừa mới cầm lấy chén trà lập tức liền trả về chỗ cũ. Hắn hiện tại thời kỳ này, mặc dù đã có nhất định thực lực, nhưng là muốn tiếp tục t r è o lên trên, thực lực liền không còn là duy nhất cần. Nói cho cùng có chút tài nguyên, có chút truyền thừa hoặc là kỹ thuật cái gì, người cùng rất khó chẳng đến. Trước đây nếu như không phải g h e gì cùng tõ rọ phe sổ hoặc đám người tương trợ, đoán chừng sủ hữu gỗ có thể sẽ không tiến bộ đến nhanh như vậy. Đặc biệt là lúc ấy lũ cả gì ổ gặp được tình huống, tại yến đi gõ l ệ thì ổ cồn phở r è n sợ trong lúc đó, tõ rọ phe sổ hoặc từng giúp nó làm qua một lần kiểm tra cả kẽ, đồng thời giải quyết mấy cái sủ hữu gỗ bọn hắn không có phát hiện t a hoàng ẩm. Cho nên hiện tại đã có giao hảo tõ d ọ p h sổ em cơ hội. Suuugo đương nhiên là muốn hết sức bắt lấy, t ờ dọp h e s ù ẩm thế nhưng là d ù ở tổ khu vực số một tuổi trẻ nhà nghiên cứu, bằng không hắn cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền chủ đạo một cái địa khu công việc nghiên cứu. Không nói về sau, liền t ờ dọp h e s ù ẩm thân phận bây giờ cùng năng lượng, chuyện này mặc kệ có thể thành hay không Suugo đều thua thiệt, kiếm buồn không lộ sự tình, ai không yêu làm đâu. Cũng chính là ý nghĩ như vậy, cho nên vừa nghe đến t ọ dọp h e s ù ẩm nói ra câu nói này về sau, Suugo lập tức liền dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe hắn kể rõ. Nói đến cũng là hổ thẹn, t dọp h xù ẩm bắt đầu lại từ đầu nói lên. Chuyện này kỳ thật không có chút nào phức tạp, thậm chí có thể nói là phi thường thường gặp tổ kẹmẩn lạc đường vụ án. p h i ề n o á i duy nhất là lạc đường tổ kẹmẩn làm t ọ dọp phệ sổ ẩm vì một tân thủ huấn luyện r a chuẩn bị ban đầu ngự t â m r a Sự tình chính là như vậy, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một cái tổ ổ đ ẻ đứa nhỏ này bây giờ ở nơi nào. Nghe t ọ dọp phệ sổ ẩm nói xong, Suu cố chú ý tới Lý Dạ giống như biết chút ít cái gì, không đợi hắn hỏi Lý Dạ liền chủ động mở miệng. Nguyên lai like chuyện này là thật sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là nghe đ â đâu. Nghe được Lý Dạ tra hỏi, t ọ dọp h ệ s ẩm cười khổ gật đầu một cái. s ở nghiên cứu nói cho cùng không phải một mình hắn sợ nghiên cứu, lại thêm hắn bình thường không thế nào có sự, cho nên dù cho nói qua tin tức phóng t ỏ a nhưng là người bên ngoài nên biết biết tất cả. Nữ g Tam gia dù sao cũng là một cái địa khu tuyển chọn tỉ mỉ ra, thích hợp nhất tân nhân huấn luyện ra bộ kệ m o n mà lại cái này một cái tổ ô đại vẫn là đã bị một vị nào đó tân thủ huấn luyện ra chọn lựa qua, mặc dù sự tình không lớn, nhưng lại đầy đủ p h i ê n phức. Do Dọp h ẹ sô â ô là cái người sợ p h i ề n toái, chỉ là làm thâm niên trạch nam, hắn muốn tìm người tự mình tìm lại không có nhân tuyển thích hợp, hiện tại được rồi, s u u chủ động đưa tới cửa, về phần đối Sưu u g p tín nhiệm vấn đề. Tỏ g ọ phệ sổ ở núi lao sư, tỏ g ọ phệ sổ h o c ánh mắt hay là vô cùng tín nhiệm. Bởi vậy hướng sổ u ổ n tự mình nhớ cậy cũng liền thuận lý thành trương. Lý g i nói tới nghe đồn không đội mà truy vấn, sổ u ổ n đang suy tư một lúc sau, trực tiếp đáp ứng tỏ g ọ phệ sổ thỉnh cầu. Hắn tự tin, đối với hiện tại hắn tới nói, tìm kiếm một cái lạc đường ban đầu bộ kệ mẫn khẳng định không phải việc khó gì. Chuyện này ta đáp ứng, tỏ g ọ t phệ sổ. Kỳ thật ta cũng biết điều thỉnh cầu này m à m ộ t chút, nói cho cùng ngươi vừa mới đến, không đúng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói ngươi đáp ứng. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, cảm ơn ngươi sổ u ổ n xem ra lão sư cũng là có nhìn nhầm thời điểm nhìn thấy s ù h u gồ ánh mắt nghi hoặc t ờ dọ phe s ô ầm lúc này giải thích nói lão sư thế nhưng là nói ngươi thế nhưng là không có lợi liền không l à người còn nói ngươi từ chỗ của hắn lường gạt không ít đồ tốt ha ha ta vừa rồi đã làm tốt s u ấ t rất nhiều chuẩn bị cuối cùng t ờ dọ phe s ô ầm còn nói cái gì s ù h u gồ không có chú ý tới hắn hiện tại chỉ biết là tâm hắn đang d ì máu nếu như tại m u ộ n một chút m u ộ n một chút chút đáp ứng hắn hiện tại đoán chừng lại muốn phát một món tiền nhỏ chỉ cần nghĩ đến đây s ù u gồ tâm liền không ngừng chảy máu cuối cùng Suu g o liền là lấy loại này mất hồn mất vía trạng thái đi ra ẩm sở nghiên cứu. l i ề n ngay cả trước khi đi tò r p h ẽ sổ ẩm hướng trong tay hắn lấp cái gì hắn cũng căn bản không có thấy rõ ràng. Suu g o tiên sinh, Suu gỗ tiên sinh, hiện tại chúng ta muốn trước đi nơi nào? Hóa thân cái đuôi nhỏ lì dạ đem Suu gỗ nghe theo trái tim đau tiểu thế giới bên trong kéo ra ngoài, hắn sửng sốt một chút. Lúc này mới phát hiện nguyên lai bên người bên cạnh mình còn có một người, mà lại rất mất mặt chính là. Lúc này s ì dục còn cân nhắc mặt nhìn xem lì dạ trên tay cá có làm. Suu g khoe miệng co cắp một chút, một tay lấy ngã theo chiều gió phản đồ áp kéo về đến bên cạnh mình. tiếp lấy s ủ h u gỗ đưa tay một bà n tay tạm thời đem tiên yêu nhiệt này t r ấ n áp lại về sau đem ánh mắt nhìn về phía lý dạ ngươi làm sao còn đi theo ta ngươi không phải muốn chuẩn bị đi lữ hành sao ai sủu u gỗ tiên sinh ngươi vừa mới thế nhưng là đáp ứng của ta lý dạ có chút b ấ t m à nói thầm nghĩ người này làm sao nói không tính toán gì hết hắn mới vừa vận chuyện đã đáp ứng quay đầu liền không nhận đáp ứng ngươi đáp ứng ngươi cái gì rồi ta làm sao nói đến đây hắn đột nhiên nhớ lại vừa mới hắn đắm chìm trong cảm giác đau lòng lúc xác thực giống như có người hỏi qua bản thân vấn đề sau đó hắn không biết tính sao liền gật đầu một cái nghĩ tới đây s u h u g o đem ánh mắt lại lần nữa bỏ vào x ỉ dục trên thân. Là ngươi đúng hay không? Bị s u h u g o bước đến góc tường x ỉ dục liều mạng lắc đầu. Cái này vô cùng đáng thương. Tiệu bộ dáng giả bộ một bên lìa dã nhìn không được. s u h u g o tiên sinh, ngươi vừa mới rõ ràng đáp ứng ta, để cho ta cùng một chỗ đi theo ngươi tìm kiếm tổ Âu đài. Ngươi không phải nói chuyện không tính toán gì hết đi? Xì dục nói cho cùng thì s u h u g o bộ c h e mẩn, cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này giúp x ỉ dục giải vây rồi. Cuối cùng, s u u g o vẫn là lựa chọn tuân thủ hứa hẹn, một cái quen thuộc xung quanh dẫn đường, hẳn là có thể hữu hiệu, hiệu mà tăng lên. hắn tiến hành nhiệm vụ hiệu suất đáp ứng để l ý dạ lâm thời tiến đội xu u gỗ lúc này mới có thời gian chú ý vừa mới tở dọ phe sổ ẩm kín đáo cho hắn đổ vật đ ồ vật bị bao khỏa lên nhìn không giống như là lâm thời chuẩn bị nói cách khác tở dọ phe sổ ẩm kỳ thật đã sớm dự đoán đến hộp xảy ra chuyện như vậy xu u gỗ sửng sốt một chút sau đó rất nhanh liền lắc đầu đem ý nghĩ này r ấ t bỏ mặc dù mới vừa mới bắt đầu tiếp xúc nhưng là xu u gỗ tin tưởng mình trước đó phán đoán tở dọ phe sổ ẩm hẳn không phải là tính toán sâu như vậy người nói cách khác phần này đồ vật đúng là chuẩn bị từ trước tốt lắm nhưng là hẳn là nguyên bản dùng để đả động hắn cái kia phân thủ lao đương nhiên nơi này hẳn là chỉ là thủ lao một bộ phận. Su Hugo hai lần mở ra ba quả đồ vật bên trong quả nhiên có giá trị không nhỏ. nhìn thấy những thứ này trong n g á y mắt, Su Hugo đột nhiên cảm giác có chút ngượng n n g bởi vì cái này rất có thể là vừa vận biểu hiện của hắn, cho nên mới để d ờ d ọ phe sổ ẩm lần nữa lấy ra những thủ lao này. đương nhiên, d ờ d ọ phe sổ ẩm nhân phẩm hay là vô cùng tốt, trở lên cái này t h ù lao tại Su Hugo đón lấy sau chuyện này hắn liền không có nghĩ tới thu hồi. nghĩ đi nghĩ lại, Su Hugo t ự hạ định quyết tâm, chuyện này hắn đến nghiêm túc làm, mà lại tốt nhất là có thể mau chóng hoàn thành. Phu cận có chỗ nào là nhóm bộ kẹmẩn thích đi? Ai? Lý Dạ có chút không có kịp phản ứng, bất quá rất nhanh nàng liền hướng s ủ h gỗ cấp ra hắn muốn đáp án. Có, có, ngay tại phía đông trong rừng rậm, bình thường thị trấn bên trên bộ kẹmẩn cũng yêu qua bên kia chơi, ta mà duy thích nhất đến bên kia. Bất quá tại nghe đồn mới xuất hiện thời điểm, mọi người thì đến đó đi xem qua, cũng không có phát hiện tiểu cảm thấy bằng dáng. Những thứ này trước tiên không cần phải nói, người dẫn ta đi qua đi, ta muốn tận mắt một chút. Thế là Lý Dạ mang theo sủi h gỗ hướng như Diệp Trấn Đông vừa r ừ n g rậm đi tới. Chương t h lạc đường tổ ô đ y t r ư n g b 2 lạc đường tổ ô đế lưu bạc t à o phía đông rừng rậm kỳ thật chia làm hai bộ phận hai bộ phận này đều bị t ọ rộ p h ồ n cùng nó tạo thành hồ nước cắt đứt ra mở lý dạ trong miệng cái chỗ kia khoảng cách hồ nước cũng không xa cho nên hai người bọn họ rất nhanh liền đi tới nơi này khi bọn hắn đi tới thời điểm nơi này liền đã có không ít bộ kẹm ẩ n tại tự do địa chơi đùa đương nhiên nơi này ngoại trừ bộ kẹm ẩ n bên ngoài huấn luyện cũng không phải số ít những thứ này huấn luyện ra rất rõ ràng liền là thuộc về lưu bạc t à o huấn luyện ra không phải sao nhìn thấy lý dạ cũng chủ g ế đi tới có chút lý dạ người quen đã chủ động tới chào hỏi lý dạ Ngươi không phải đi ra sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Nói chuyện chính là một người mặc tương đối đơn giản b á c gái, nghe nàng cùng lì dạ dọn g nói chuyện, các nàng hẳn là quan hệ cũng không tệ lắm. Nị Cố Lệ A j i ta vừa mới trở về. Đúng rồi, đây là Sủu Gỗ Tiên Sinh, làm t ọ dọp h ệ s ô ấm để cho ta đi đón khách nhân. Hắn nhưng là một vị cường đại huấn luyện gia nhà. Nói xong lì dạ liền quay đầu bắt đầu hướng Sủu Gỗ giới thiệu n g h ỉ Cố Lệ. Sủu Gỗ Tiên Sinh, vị này là n ỉ Cố Lệ A i là chúng ta ư u bạc tạo tốt nhất bồi dưỡng ra. có đôi khi t ọ dọp hệ sổ âm gặp phải một số cổ kệ mẩn bồi dưỡng bên trên vấn đề đều sẽ tìm n h ỉ cố lệ a j i cùng một chỗ thương lượng các loại lý d ạ giới thiệu xong s u u c o cùng n h ỉ cố lệ hàn huyên hai câu sau đó bọn hắn tìm cái lý do đi ra trên thân người khác tìm kiếm manh mối chuyện này s u u cô tạm thời không có ý định tại ngay từ đầu liền lập tức tiến hành nói cho cùng nếu quả n h ư thật có cái gì dễ dàng phát hiện manh mối như vậy thì không tới phiên hắn tới đón chuyện này đồng dạng nếu có manh mối chuyện này nhưng như cũ khấn nhiều t ọ dọp hệ sổ âm cùng m s ở nghiên cứu như vậy trừ phi chuyện này liên quan đến đ ộ vật. quá mức p h i ê n phức, còn lại khả năng chính là có người biết chuyện không báo, cố ý đem chuyện này che giấu đi. Nhưng là sủi ủ g ộ cảm giác hẳn là cũng không phải là dạng này, bởi vì dọ dọ phe so em cùng l ý dạ vừa mới biểu hiện không có một chút là phù hợp trợ lên đoán, cho nên hắn không cần thiết đem sự tình đơn giản phức tạp hóa, mà lại nói đến tìm đồ, vô luận là sử dụng cồn phở xì ẩn hay là l ù cả gì ổ cảm giác ổ dạ cũng là phi thường thuận tiện kỹ năng. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì thực lực của bọn nó hiện tại bọn chúng cồn p h ẩn cùng ổ dạ nơi bao bọc phạm vi cũng tính nhỏ, đúng rồi. Kỳ thật lũ sở dậy cũng có thể ở phương diện này phát huy đến tác dụng không nhỏ. Nói cho cùng lũ sở dực con mắt thế nhưng là danh sưng có thể thấu thị con mắt. Tam đại tướng tế suất, Suu Go rất nhanh liền đem c h u n g quanh đây mỗi một tấc đất đều tìm toàn bộ. Đáng tiếc là đạt được thành quả cũng không như ý, bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Mặc dù không có trực tiếp tìm tới con kia lạc đường tổ ổ đ ẻ ấy, nhưng là liên quan tới tổ ổ đ ẻ d giấu vết lưu lại bọn hắn vẫn tìm được không ít. Suu Go tiên sinh, chờ ta một chút. l y ra một cái quay đầu phát hiện s u Go cưỡi lũ s ợ dậy đã chạy ngoài ra không sai biệt lắm xa 10 mét, không muốn bị bỏ xuống nàng lập tức tìm tới nhà mình xe đạp đuổi theo.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 mà lại phổ thông thủ đoạn cũng không có khả năng đột phá những thứ này tưởng vây chủ sách trọng yếu nhất chính là chỉ cần đối tượng vây cùng làn can tiến hành công kích như vậy s ủ ữ u g ộ có thể tăng đoan sau một khắc toàn bộ ẩm sở nghiên cứu lập tức liền sẽ biết chuyện nơi đây cho nên thủ đoạn bạo lực là cơ bản có thể bị bài trừ như vậy còn lại chính là có người trăm phương ngàn kế đi kế hoạch chuyện này không thể từ s ủ ữ u g ộ nghe xong cái này từ đầu đến cuối về sau hắn cũng cảm giác tổ ô đây hẳn không phải là ngoại ý muốn lạc đường đơn giản như vậy tại cái này lạc đường ngoại ý muốn phía sau khẳng định có lấy người nào chủ đạo băng không hảo hảo một cái chuẩn bị làm tân nhân ban đầu tổ kẹm ẩ n n g ự tâm ra. không có khả năng dễ dàng như vậy địa đang nghiên cứu chỗ phụ cận l à đường sở nghiên cứu bên trong bảo an nhân viên không phải người ngu những thứ này b ổ k ệ m ẩ n an nguy tại bọn hắn coi chừng chức trách bên trong sau đó phát hiện c ù n g â n chứng s ủ h u g n g phòng đoán ngoại trừ tổ ô để dấu vết lưu lại bên ngoài bọn hắn lại phát hiện cái khác khả nghi vết tích bất quá tạm thời bọn hắn cũng không xác nhận những thứ này dấu vết chủ nhân là cái gì bởi vì đối phương phi thường kim xâm địa làm một số che giấu su u ổ g tiên sinh mau tới l ý dạ đột nhiên trước tiên s u kêu lên tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đáp ý để ngươi nghĩ vung mang ta xem đi hiện tại là ta tìm được trước manh mối.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 biết rõ cũng sẽ không để ý hắn đi tới trước tiên liền là xem xét các nàng phát hiện cho nên đối với lì dạ biểu hiện cũng không có quá nhiều chú ý tại xác nhận sát thực cùng khi trước phát hiện vết tích cơ bản nhất trí về sau s ù h u gồ không thể không thừa nhận một chút đó chính là có thuộc tính bổ kệ mẩn trong rừng dậm ưu thế thật sự là quá mạnh trời sinh có cây thân thiện để bọn chúng mặc kệ là tại cảm giác ẩn nấp thậm chí là chiến đấu bên trên đều có lớn vô cùng ưu thế làm rất tốt chỉ cổ gì ta nếu như ánh mắt có thể giết người nói ra câu nói này về sau đoán chừng s gồ đã bị lì dạ giết chết hơn mấy chục lần nàng phảng phất tại kháng nghị để nàng đáp ý một chút sẽ chết a được rồi, cảm ơn ngươi lì dạ, ta chuẩn bị tiếp tục đến rừng rậm chỗ sâu đi tìm manh mối bên kia không so sánh với lá chân phụ cận, có rất nhiều tương đối nguy hiểm bộ kẹmẩn dạng này ngươi còn muốn theo tới? mặc dù ánh mắt sẽ không giết người, nhưng là s ủ h gỗ bị lì dạ t r ừ n g mắt c h ầ m c h ằ m đến là toàn thân không được tự nhiên, tại tiểu tiểu cảm tạ một tiếng sau hắn lập tức liền nói ra tính toán của mình. đi a, ta đương nhiên muốn đi, yên tâm đi sủi h ủ gỗ tiên sinh, c h ỉ c ô gì tạ sẽ bảo vệ, đúng hay không? c h ỉ c ô gì tạ? nhìn trước mắt nguyên khí tràn đầy lì dạ cùng c h ỉ c ô gì tạ, s ủ gỗ im mắng lắc đầu, hắn cũng chỉ có thể âm thầm lưu thêm một phần cẩn thận.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 Xu Hủ Gô Tạ i yến đi gõ t ọ lệ tỳ ổ cồn p h ở r è n sơ biểu hiện hoàn toàn đen, cái này mới ra đời tiểu thái điều cấp mê hoặc đây cũng là nàng chủ động hướng tọa dọp h ệ sổ ở môn lấy nhiệm vụ tiếp đãi nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì trong miệng nàng s ủ Hủ u g thế nhưng là thần tượng của nàng. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi tới n i ệ u bạc tạo dương dậm chỗ sâu, chuẩn bị tiếp tục điều tra liên quan tới ẩm sở nghiên cứu tổ ổ đại lạc đường tương quan manh mối. Chương 323, phệ dạo. Chương ba t r ư phệ dạo. Dương dậm chỗ sâu tương đối mà nói nhận l i u bạc tạo ảnh hưởng tương đối nhỏ, cho nên nơi này tổ kệ mần dần dần liền bắt đầu c h u ể n lộ cùng giả thiên tính. đồng thời theo từ từ xâm nhập trong rừng rậm thuộc về bộ kệ mận chơi đùa âm thanh cũng dần dần biến mất. Lúc này phụ cận ngoại trừ ngẫu nhiên b ụ i có lắc lư âm thanh, còn lại liền là s uụu c cùng l ý dạ bọn hắn làm ra tiếng vang. Theo hoàn cảnh biến hóa, s u h u c o cùng sĩ d ụ c bắt đầu trở nên cảnh giác. l ý dạ cái này kinh lịch không nhiều tự tay cũng học theo tại sau lưng bắt t r ư ớ c s uụu nhất cử nhất động, chỉ bất quá nàng cái này mô phỏng vẫn có chút vụ về, cho nên rất không khéo. Ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh, đây là một cái d ấ u ở trên nhánh cây bên trên phệ rào.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 cho nên còn không bằng thừa cơ hội này để nàng trước tiên nhận thức một chút chân chính g i ngoại là cái dạng gì đây cũng là s ủ hữu gỗ đối nàng đoạn đường này trợ giúp một điểm nho nhỏ hồi báo đi về phần quà tặng cái gì không phải hắn sủi h ủ gỗ keo kiệt tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ nói quà tặng quá mức tụ khí cho nên chuyện này quyết định như vậy đi s ủ h ủ gỗ ở một bên lượt trận chiến đấu giao cho mới ra đời Lý g a tạm si g ụ ú p đỡ được phệ giáo đợt công kích thứ nhất về sau Lý g a nhận được s ủ hữu gỗ ánh mắt ra hiệu nàng vô vô gương mặt của mình cho mình đánh một cái khí muốn lên rồi chỉ cô di tạ.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 Tại bộ kẹmẩn đối chiến kiến thức cơ bản bên trên không thể bảo là không vững chắc, đây là s ủ g hữu gỗ yên tâm đứng ngoài quan sát nguyên nhân một trong đối diện phệ r ạ o là tinh anh thực lực bộ kẹmẩn, tinh anh đẳng cấp tại lưu bạc tạo phủ cận trong rừng rậm cũng coi là một cái lao thủ, làm lao thủ đột nhiên nhìn thấy nhìn, thấy một cái lính mới xuất hiện tại lãnh địa của mình bên trong, hơn nữa còn dùng vụng về kỹ xảo muốn tránh thoát nó phát hiện, vừa vặn nó hôm nay đi tìm thịt ghi họ tổ phiền vứt tua, hiện tại tâm tình đang buồn bực, thế là l ý giả cứ như vậy không may địa bị nó để mắt tới, cái này cũng phải s ủ g hữu gỗ cùng si dụng bọn hắn khí tức cẩn tàng quá được rồi, bằng không. đoán chừng nó là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy ngây ngốc lao ra đương nhiên cho tới bây giờ nó cũng không rõ ràng tình huống này hiện tại phệ r ạ o vẫn như cũ tràn đầy tự tin chuẩn bị tại lì dạ thậm chí là s ủ hữu gỗ trên thân tìm về một chút đã mất đi khoái hoạt long tin mười phần nó cánh một cái vỗ diệt kỹ năng tiện tay mà ra trực tiếp đem vừa mới hướng nó đánh tới dã rồi l p toàn bộ đánh dụn ngẫu nhiên một cái m ẹ t đáp lễ trở về nhìn ra được động tác của nó tương đối tùy ý nhưng là cái này cũng không đại biểu cho nó chủ quan làm một lao thủ cho dù là xác nhận lì dạ là mới ra đời tiểu tân thủ nhưng là nó cũng không có hoàn toàn bỏ xuống trong lòng cảnh giác. phía sau là nó còn ẩn giấu đi cái khác kỹ năng điểm này giấu giếm được lý do nhưng lại không thể gạt được s ủ h u g o lần này s ủ h u g g như cũ không có xuất thủ chỉ bất quá hắn nhẹ nhàng đá một cấp s ì dục để nó tỉ mỉ chú ý phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện g i ngoại chiến đấu có khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì ngoại ý muốn sở dĩ có thể tên là ngoại ý muốn vậy khẳng định là người vô pháp dự liệu được cho nên s ủ h u g o đ để s ử d ụ g lần nữa gia tăng cảnh giác cường độ đây là trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn Tri Dục bên này cùng Sủ U gồm một trận nhã n bạn Tri Kỵ Phong về sau đạt được tạm hoãn trừng phạt hứa hẹn sau liền lập tức đầu nhập vào Khẩn Trương để phòng trong công việc. đương nhiên Khẩn Trương chỉ là giả vờ lấy thực lực của nó chỉ cần không phải giấu ở vùng rừng r ậ m này bên trong Bá Chủ cái khác tiểu nhân vật áp ra một phát ngụm nước liền có thể đánh ngã. Trở lại l y Dạ bên này, Phê Do Phi thường nhẹ nhóm liền đem chỉ c ổ g ì Tạ Dạ dỗ l i m hóa giải. Điểm này l y Dạ cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, cho nên tại v ẹ t tiến đến trước đó chỉ cô dì Tạ liền trong nháy mắt liền dùng ra vị nệ hiệp kỹ năng tiến hành phòng thủ, đồng thời vị nệ hiệp về sau v ả sẩn áo đỡ theo sát phía sau. Phệ do kẹt vừa vặn đụng phải và sấn b o đờ phong thích. Phệ r à o cũng không ngủ trước mắt con cựu nhỏ muốn phản kích. Nó một chút ngoài ý muốn đều không có, chỉ bất quá không nghĩ tới lì ra lại nhanh như vậy liền nghĩ đến thông minh như vậy đối sách. Nếu như chúng độc, nó một chim độc thân bên ngoài tính nguy hiểm khẳng định là gia tăng thật lớn. Đặc biệt là giống nó loại này bằng hữu không có mấy cái c ể u ra một đ ố n g lớn bộ kẹmẩn. Nói câu không dễ nghe, chỉ cần xác nhận nó xảy ra chuyện, đoán c h ừ n g p h ủ cận bị nó khi dễ qua bộ kẹmẩn lập tức liền muốn mở nằm sấp thể chúc mừng. Bởi vậy, khi nhìn đến và sấn h á o đờ về sau, p h e o phi thường quả quyết địa cải biến kế hoạch ban đầu. trước đó giấu ở sau lưng sợ tảo hình trong nháy mắt đổi thành cửa, lại một lần nữa đem chỉ c ổ gì tạ công kích hóa giải ra bên này chiến đấu đánh cho có đến có trở về một bên khác ngoại trừ sử dụng cảnh giới phụ cận bên ngoài đồng dạng được thả ra hỗ trợ lũ cạ gì ổ cùng lũ sở dậy cũng đồng dạng không có nhàn rỗi thừa dịp l dạ đ ố i chiến thời gian bọn chúng đã đem phụ cận hoàn toàn đi tìm một lần tạm thời không có cái gì đầu mối hữu dụng ngay tại s ủ hủ gô tự hỏi muốn hay không để lũ cạ gì ổ cùng lũ s ợ tiếp tục lại đi xa một lúc thời điểm d dụng vị được tiếng nói đột nhiên kêu lên xem ra hẳn là lại có cái gì không có mắt tiểu gia hỏa muốn đi qua quả nhiên Lại sĩ rụng vịt được tiếng nói vang lên không bao lâu về sau, trên bầu trời xuất hiện một đám thành quần kết đội b ầ y chim. Suu Go ngẩng đầu nhìn qua, đây chính là phệ giơ trời sinh từ địch t ị t g i họ tổ cùng t ị t g i nhóm. Không đợi Suu Go bọn hắn làm ra phản ứng, một cái khác bảy chim con nhóm liền xuất hiện. Những thứ này không hề nghi ngờ liền là sập rập cùng miệng rộng đều i tạo thành t ậ c đoàn. Còn tại cùng Lý Dạ đối chiến phệ giơ thấy cảnh này, nó lập tức từ bỏ trước mặt đối thủ hướng lên bầu trời bay đi. Ui, làm sao lúc này đi? Quá v ô lại, người ta công kích vẫn chưa xong đâu, làm sao cái này chạy? Lý Dạ có chút bất mãn địa hừ một tiếng, có thể nhìn ra được. nàng cũng không phải là những cái tiên ũ n g n ị u đại tiểu thư, c h í ít l ì d ạ đã có làm một huấn luyện gia thiết yếu tố chất đây đối với mới trở thành huấn luyện gia không bao lâu nàng tới nói là phi thường k h ó được. đ ư ợ c rồi, theo ta đi, bọn chúng chiến đấu chúng ta tạm thời tham gia không đi vào trong rừng rậm trời tối đến tương đối sớm. hôm nay chúng ta rất có thể lại muốn trong rừng rậm qua đêm, nhanh, không phải chúng ta liền không có thời gian chuẩn bị vào đêm sự tỉnh. nói xong s ủ ủ gỗ lôi kéo còn có chút không tình nguyện l ì d ạ rời khỏi nơi này. chương t h i m t h p hiện thân, chương ba t h i t p hiện thân, lưu bạc t o rừng rậm chỗ sâu. s ủ gỗ lôi kéo một mặt không tình nguyện Lý Dạ tiếp tục tiến lên, bởi vì phệ giáo bị kéo đi kéo b ẻ kéo lu đánh nhau, cho nên l ì Dạ cũng phệ g i t chiến đấu ngoài ý muốn hòa bình kết thúc đương nhiên, hòa bình kết thúc kết quả này l ì Dạ là không tiếp thụ. Con kia phệ giờ quá vô lại, rõ ràng ta cũng đã làm cho chỉ c ổ g ì tạ i chuẩn bị xong, nó tại sao có thể lâm trận bỏ chạy, thật sự là quá ghê tởm. Đây chính là ta lần thứ nhất vượt cấp khiêu chiến, ghê tởm ghê tởm ghê tởm. Lý Dạ nghĩ linh tinh để s ủ gỗ có chút bất đắc dĩ, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên l cạ dì ồ hướng hắn truyền đến tin tức. Thế là hắn tranh thủ thời gian bưng kín cái kia còn tại làm nhảm i ế n g nhỏ. s u h u g o động tác để Lý Dạ trực tiếp ngây ngẩn cả người, gương mặt đột nhiên dâng lên một chút phấn hồng, bất quá rất nhanh nàng đã hồi phục thần trí, lại phát hiện, không cần nói, s u h u g o cúi đầu tại Lý Dạ bên t h a i nói, thiếu nữ chỉ cảm thấy bên t h a i một n ứ a tiếp lấy nàng liền bắt đầu dùng sức lắc đầu đến, Lý Dạ hít sâu một hơi trở về hình dáng ban đầu về sau. Lúc này s u h u g o đã trước một bước đi về phía trước ngay, tại l ù cả dìu chỉ dẫn dưới, s u h u g o hai người tới một chỗ bên hồ nước bên trên, lúc này trong hồ nước mấy cái bộ lỗ hở mang theo một đám bộ lì hoạt ngay tại kiếm ăn. cứ như vậy coi trọng một chút dị thường bộ dáng đều không có thế là s u h u g o đem ánh mắt nhìn về phía lù cạ dị ồ lù cạ dị ồ gặp qua ý nó hướng phía hồ nước một bên khác từng bước từng bước nơi hẻo lánh chỉ chỉ s u h u g o nhìn kỹ kia là một cái rễ cây cách mặt đất hình thành h ố c cây đơn độc lôi ra tới nói cái này gốc cây cũng không tính nhận ngấp nhưng là đặt ở phụ cận cái này hoàn cảnh bên trong s u h u g o bọn hắn muốn liếc mắt liền phát hiện nó thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng cô k m m n thế giới ra ngoại kỳ thật một mực ở vào trạng thái nguyên thủy lại thêm p h kẹm n loại này thần kỳ tồn tại cho nên trong rừng rậm thực vật phổ biến phát dục vượt xa bình thường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 nàng những thứ này tiểu động tác cũng không có giấu g i ế m được sủi u gồ có lũ cạ gì ố ô bọn chúng nhìn chằm chằm sủi u gồ quay đầu lần nữa đưa nàng kéo lại cho nàng một cái an tâm chớ vội ánh mắt sau liền không có s e n vào nữa nàng l ý ra bên này bị sủi u gồ kéo lại về sau lập tức liền yên tĩnh trở lại vừa mới những tiểu động tác kia cũng lặng yên biến mất lại đợi đại khái hơn 10 phút sủi u gồ nhìn chung quanh trong rừng rậm tia sáng đã bắt đầu biến mất tiếp tục như vậy xuống dưới chẳng mấy chốc sẽ trời tối sủi u gồ cũng không muốn ở chỗ này ngồi sồn một đêm nhưng vấn đề là chính chủ bây giờ không c ó ở đây trong t h ủ động l ù c ạ gì ổ chỉ ở bên trong phát hiện một số trước đó dấu vết lưu lại cùng một cái lưu thủ ở chỗ này m ù cờ r ạ o lúc này tùy tiện đi ra ngoài rất dễ dàng đánh cỏ động rán tình huống này để s ủ h u g ỗ có chút đau đầu đột nhiên ghé vào bên cạnh hắn xì dục xê dịch cái mông s ủ h u g ỗ đối mặt xì dục có chút đ ờ đ t mắt to đột nhiên linh quang lóe lên tiếp lấy hắn tại xì dục bên thai nhỏ giọng nói gì đó nghe được Sủu g ộ về sau, Áp r a cảm giác đó là cái cơ hội, là cái phòng ngừa trừng phạt cơ hội. Mặc dù trước đó s ữ u g ộ nói qua tạm thời sẽ không cùng nó tính số sách, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không thu được về tính số sách. Cùng sẹn phân s ữ u g ộ thời gian chung đụng cũng không ngắn, Áp r a đối cái này keo kiệt mang thủ gia hỏa cũng là khá hiểu. Bởi vậy, s i Dục đầu góc phi tốc chuyển động, tại ủ u Gỗ trước mặt lại như cũ duy trì ánh mắt đôi đẫn, đồng thời đối với hắn thỉnh thoảng giao một chút đầu, chính như s i Dục đối với hắn hiểu rõ. ủ u g ộ đương nhiên biết rõ cái này con vịt chết bây giờ tại làm cái gì dự định. Thế là, ừ n g Di Dục một chút về sau. Hắn móc ra ký sổ tiểu bồn bồn, đem trong khoảng thời gian này xì dục phạm vào đủ loại tội trạng ở ngay trước mặt nó cấp xé. Lúc này Áp ra rốt cục thỏa mãn gật xuống đầu. Một người một vịt y mắng giao phòng, thấy phía sau lì dạ là sừng sốt một chút, nàng hoàn toàn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiếp lấy nàng chỉ thấy t í dục giống học c ắ t t tỉ i á n g vẻ cái mông cùng một chỗ vừa rơi xuống đất bỏ tới bên cạnh vài mét bên ngoài trong bụi cỏ. Thành công tiềm h à n h đến mục đích về sau, nó đứng lên làm cái mở rộng vận động, tiếp lấy x dục liền nên ngang đi hướng về phía hồ nước. Lúc này kiếm ăn bộ lỗ hở cùng bộ l hoạt đã đi hơn phân nửa. cho nên lúc này bên hồ nước bên trên bắt đầu chậm rãi tụ tập được chuẩn bị tới lấy nước hoang dại bổ kẻ mẩn. Sì Dục ngây ngốc ngoại hình để nó phi thường thành công địa lẫn vào trong đó, không có một cái bổ k ẹ mẩn cảm giác cái này đột nhiên gia nhập s ử Dục tự sẽ đối với bản thân tạo thành nguy hiểm. đương nhiên cũng không có bổ kẻ mẩn tới gần nó, nói cho cùng Sì Dục nhất tộc thỉnh thoảng liền đau đầu b ộ t phát. bọn chúng cũng không muốn bên cạnh mình xuất hiện một viên không ổn định bom. Kết quả như vậy, chợt nhìn ngay khẳng định là lẫn vào thất bại, nhưng là trên thực tế đây mới là Sì Dục nhất tộc chân thật nhất thể hiện. Ngoại trừ đồng tộc bên ngoài, bọn chúng sẽ rất ít cùng cái khác bổ kẻ mẩn tập hợp một chỗ. cái này vừa vận thuận tiện sử dụng hành động, mà trong thụ động mũ cờ rào nhìn thoáng qua có chút xuất sắc sử dụng bên ngoài tiếp lấy liền đem lực chú ý bỏ vào địa phương khác đi đối phương nhất chuyển di chú ý lực, sử dụng lập tức liền lần nữa bắt đầu xê dịch cái mông, dần dần, sử d ụ c liền thần không biết quỷ không hay hướng h ố c cây vị trí tiếp cận. bên trong h ố c cây mũ cờ g i o hoàn toàn không có phát hiện sử dụng động tác, loại trình độ này ngụy trang tiến lên đối với hí tinh danh thân trên sử dụng tới nói cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. dễ như trở bàn tay lại không có nghĩa là nó có thể thuận lợi sờ đến h ố c cây bên cạnh nó vừa mới chuẩn bị tiến thêm một bước thời điểm mụ cờ dao động xì dục ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ lên có như vậy một nháy mắt nó coi là đối phương khám phá nó nguy trang nhưng là sự thật hiện nhiên không phải mụ cờ giờ không biết là con mắt mù của nó để nó tránh thoát trực tiếp bị m ỉ u sát vận mệnh hồ nước một bên khác nhìn thấy xì dục tỉnh táo lại về sau vừa mới cũng chuẩn bị đi ra ngoài x h u g ỗ trong nháy mắt thở dài một hơi hiện tại bộ dạng này hẳn là chính chủ muốn trở về có suy đoán này về sau u gổ chuẩn bị nhịn ở t í n h tình tiếp tục đợi thêm một hồi quả nhiên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 bởi vì sắc trời đã tối, lúc này trừ phi trực tiếp đi qua mặt đối mặt quan sát, nếu không s ủ hữu gỗ căn bản không có khả năng thấy rõ đối phương hình dạng thế nào, cuối cùng s ủ hữu gỗ chỉ có thể triệu hồi thất bại trong gang t ấ p suy du. Sau đó tại nó xí cờ gì ở chợ giúp dưới, tại p h ủ cận trong rừng rậm mở ra một cái cực kỳ ẩn ngấp không gian tiếp tục dám thị lấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, một cái nháy mắt một ngày mới bắt đầu. Chương 325, r h i Silver. Chương 325, h i Silver. Lưu Bạc Tào r ừ n g r ậ m lên đón một ngày mới. Ở tại trong hồ nước b ổ ly hoạt nhóm sáng sớm liền đứng lên kiếm ăn. Bọn chúng nói cho cùng không có huấn luyện gia cung cấp nuôi dưỡng, hết t h ể tương lai đều muốn dựa vào chính mình. Không muốn nửa đường chết y i u bọn chúng liền không thể không khiến bản thân mau chóng mạnh lên. Bởi vì cái này nguyên nhân, kỳ thật không chỉ trong hồ nước b ổ ly hoạt, trong rừng r ậ m cái khác bộ kẹm mẩn cũng tại mặt trời mọc về sau phi thường nhanh chóng thanh tịnh lại. Thế là cả tòa rừng r ậ m sáng sớm liền lập tức trở nên phi thường n nhiệt. Tại những thứ này tiếng vang bên trong, Su U Go cũng sớm liền tỉnh lại. Một đêm thời gian đã đầy đủ đem hắn tất cả tính nhẫn m ạ i đều làm hao mòn sạch sẽ. Hôm nay hắn nói cái gì cũng muốn đ n g thủ, nói cho cùng suy nghĩ một đêm đều không nghĩ ra tới người quen, quan hệ như vậy cũng không đủ đủ để hắn b ó tay bỏ chân. Sở Dĩ còn phải đợi đợi một đêm, lúc ấy sắc trời dần dần chiều muộn cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong, nói cho cùng hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sẽ tiêu phí thời gian dài như vậy, cho nên nếu như là ở buổi tối tiến hành đối chiến cùng truy kích, hắn không có trăm phần trăm nắm chắc lưu lại đối phương. Lại có, bởi vì tổ ấu này cũng không phải là đơn giản là đường, cho nên ngay từ đầu hắn đúng vậy q u a hoài nghi, phải hay không là giống một sở nghiên cứu nội bộ có người biện thủ. nếu như cái suy đoán này thành lập, như vậy Sủu Uộn nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, rất có thể liền là ông s ở nghiên cứu người nào đó, mặc dù hắn chỉ là đơn giản tiếp xúc mấy công việc nhân viên. Lúc này, Sủu u ộ bên này mới vừa dậy không bao lâu, Hốt cây người bên kia cũng đã đi lên, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng hẳn là mới vừa dậy, có thể là không có phát hiện Sủu u ộ duyên cớ của bọn họ. Hốt cây người nhìn giống như không có hôm qua cẩn thận như vậy đầu tiên ra chính là một thiếu niên, hắn nhìn phải cùng l ý dạ không xê xích bao nhiêu, tuổi tác hẳn là so Sủu u ộ tiểu 1-2 t u ổ i ánh nắng v ậ y vào trên mặt của hắn, nếu như không phải hai đầu lông mày tan không ra u ám, hắn kém một chút liền. uy hiếp được sủi gỗ tại xuất khí giới thứ hạng đương nhiên phía sau cũng là sủi gỗ nói mỏ tại đối phương đi ra h ố c cây về sau một cái hệ và theo sát lấy đi ra so sánh trước một bước đi ra huấn luyện ra hệ vải nhìn hiện nhiên cũng không có vương lòng cảnh giác lại một lần hướng l ù c ạ gì ổ x á c nhận một lần kẹo sở nghiên cứu đằng sau dấu vết lưu lại cùng người trước mắt có hay không xứng đôi đạt được khẳng định hồi phục về sau sủi u gỗ bắt đầu tính toán tự mình động thủ thời gian mặc dù đến bây giờ bọn hắn cũng còn không thấy được con kia mất tích toa đại nhưng là chỉ bằng những cái kia vết tích sủi gỗ cũng dám khẳng định đối phương cùng sự kiện lần này khẳng định thoát không ra quan hệ. hiện tại s u h u g o chỉ chờ một cái khác mục tiêu đi tới, sau đó hắn liền có thể đ ậ c tủ. Hắn nhìn một chút cách đó không xa vẫn tại túi ngủ bên trong không có tỉnh lại l y ra, s u h u g o lắc đầu tiếp lấy l ũ s ợ dậy liền bắt đầu đạp trên y mắng bộ pháp quanh co bọc đánh tới. l ũ sơ dậy động còn lại tiểu đồng bọn đương nhiên sẽ không đơn giản tiếp tục xem hí, mặc dù kỳ thật l ũ s ợ dậy hẳn là cũng chơi được, nhưng là vì bảo vạn vô nhất thất, s u h u g o vẫn là đểm sử dụng lần nữa chạy ra ngoài, lần này mục đích của nó càng thêm xác định, đương nhiên sử dụng cũng không thể làm được quá rõ ràng, nói cho cùng lù s ợ dậy mới vừa vặn xuất phát, lúc này còn chưa tới dự định vị trí. thế là nó liền ốm bụng nhỏ tại hồ nước bên trên đại mặt hướng ngày trôi lên, nhìn như không có mục đích phiêu lưu. Kỳ thật dưới đáy tất cả đều làm d dục c u n phở xì ẩn xúc tu, cho nên nó liền cái này cũng một bên hưởng thụ lấy mặt trời một bên chậm ung dung hướng mục tiêu phương hướng đi tới. s u Hugo động tác vẫn là vội vàng một chút, lũ sơ dược cùng s ị dục động tác mặc dù không đáng chú ý, nhưng là hắn lại có chút quên đi phụ cận bộ kẹm ầ n tồn tại. Mặc dù Sủu g ỗ bên này khí tức thu liệm đến phi thường hoàn mỹ, nhưng là ngoại bộ k ệ m ẩ n chiến đấu trực giác lại là không thể xem thường, đặc biệt là đối lũ sơ dược ù n g dị dục dạng này gương mặt lạ, cho nên tại bọc của hắn vây q u n còn không có vây kín trước đó. Phụ cận bộ kẹ mẩn đã ngửi được chiến đấu khí tức, nguyên bản áo nhiệt d ừ n g r ầ m lập tức giống như là mất âm thanh, cái này vừa mất âm thanh sủ u gỗ liền biết chuyện xấu. Quả nhiên, sau một khắc đối phương lập tức liền cảnh giác, lúc này đã không thể không động, dù cho sủ u gỗ bố trí còn chưa hoàn thành, nhưng là lại không động đoán chừng đối phương liền muốn chạy, cho nên sủ u gỗ cũng không do dự nữa, hắn trực tiếp từ ẩn thân địa điểm đứng lên, trong nháy mắt đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn. Lu sơ dữ i u chắc h t y i dùng c n thận ẩn, nhớ kỹ động tác điểm nhẹ, đặc biệt là ngươi p x du, đừng đem người đập trong đất ta cho người biết. Sủ u g dặn dò thời điểm đối diện đã làm ra h n g đối. Hẹ và trực tiếp đón nhận mặt phải trôi qua đi t mà đến từ bên cạnh lũ sở dật thì từ đối phương một đồng bạn khác tới đối phó. Suhugo không ngờ rằng đối phương hai người ă n ý sẽ tốt như thế, một chút giao lưu cũng sẽ không liền hoàn thành p h á t công. Hơn nữa thoạt nhìn đối với đối phương cũng làm ư ờ i phần tín nhiệm loại kia, nhìn cũng không nhìn liền đem phía sau lưng của mình giao cho đối phương. Cho nên lúc này t i d ụ cùng lũ sở dật cần đối phó cũng không chỉ là một cái đối thủ, phía cạnh lũ sở dật bởi vì khoảng cách còn muốn cây c ố i che chắn, hắn tạm thời còn không có thấy rõ ràng, nhưng mặt phải đối thủ cũng đã l ự tương, l i ê n là Hẹ và cùng m ụ cờ do hai cái này t i ể u bằng hữu. đây đối với hình thể đã ngang phát triển đạt tới đại bảng hữu giai đoạn sử dụng tới nói giải quyết chiến đấu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên sử dụng cũng không s ố t ruột. Thừa dịp đối chiến thời gian, Sủu gỗ rốt c n c có cơ hội thấy rõ cái kia nhìn quen mắt thân ảnh. Đầu tiên đây là một nữ tính, sau đó, sau đó Sủu gỗ liền phát hiện trên mặt của nàng còn có kèm theo một cái tổ. Nói cách khác Sủu gỗ muốn nhận thức ý nghĩa cư như vậy thất bại. Đối phương để phòng ý thức h i ệ n nhiên làm được phi thường tốt. mà lại có, có thể thuần thục biến hóa gương mặt tổ, nếu như lần này làm cho đối phương chạy, s u h U Gộ lần sau muốn tìm được nàng độ khó h i ể n nhiên cùng mỏ kim đáy biển không có gì khác biệt đương nhiên, những thứ này đối với hiện tại s u h U Gộ tới nói đều không phải là chuyện quan trọng nhất. Giao ra con kia tổ ô Đệ sau đó cùng ta trở về tự thú. Như vậy, các ngươi có thể thiếu thụ chức tội. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta. Cái gì tổ â đ ấy? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thiếu niên vẫn như cũ âm mặt hồi đáp. em sở nghiên cứu bên trong mất tích tổ Âu đ y đừng nói cho ta các ngươi tại Ở sở nghiên cứu đằng sau dấu vết lưu lại chỉ là đi ngang qua vẽ dấu. nếu ta có thể đổi tới nơi này, ngươi cho rằng dạng này dảo biện có còn có cái gì tác dụng? thúc thủ chịu c h i đi. s u h U g o còn tại q u ê n l ơ n làm như vậy nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn đến bây giờ cũng còn không thấy được liên quan tới tổ ổ đài thân ảnh. cái này khiến trong lòng của hắn bịt kín một tầng bóng ma, nói cho cùng s u h U Gộ mục đích là tìm về tổ ổ đài, không có tìm trở về tổ ổ đài, cho dù bọn họ đúng là động thủ thép, như vậy đối s u h U g o tới nói ý nghĩa không phải rất lớn đương nhiên, hắn còn có khiến nhất trọng lo lắng, đó chính là hắn thật tìm nhầm người, vết tích mặc dù không ra được, nhưng là vết tích tại nhiều khi cũng không thể coi như chứng cứ.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 cờ i ở cùng biến hóa, suugo bên này giải quyết xong mâu thuẫn chuẩn bị tiếp tục khi xuất phát, lưu bạc tạo em sở nghiên cứu bên trong đột nhiên lại tới một vị mới khách nhân, cái gì, tiến sĩ, không phải đã nói chuyện này giao cho ta giải quyết sao, làm sao hiện tại ngươi đem nó giao cho những người khác, đứng tại tọt dọp hệ sổ em trước mặt cờ g i ở có chút bất mãn mà hỏi thăm, cái này, ngươi không phải còn cần một chút thời gian mới có thể kết thúc trên tay nhiệm vụ sao, ta thật sự là lo lắng đứa bé kia an u y cho nên, bất quá đừng lo lắng, ta trước đó đáp ứng ngươi thủ lao sẽ không thiếu ngươi, còn t i ê ngươi bây giờ liền có thể tại ta chỗ này đem chỉ cột g tạ linh đi. tớ dọp h ẹ xôi so m trần chờ một chút sau đó cười giải thích với nàng đạo tại hướng sủi u g ỗ xin giúp đỡ trước đó hắn xác thực tìm phụ cận chứ danh bộ k ẻ m bắt được người lành nghề cơ sơ đối với chuyện này hắn xác thực làm được không quá phức hậu cho nên kỳ thật tại sủi u g ỗ đón lấy bị t h á t thời điểm tớ dọp h ẹ xôi so m liền đã làm xong hai phần thù lao chuẩn bị trong mắt hắn chỉ cần xác nhận tìm về tổ ô đại hoặc là xác nhận tổ ô đại không có việc gì trôi qua còn tốt như vậy hắn liền thỏa mãn tớ dọp ô m cũng không ố c sở nghiên cứu hệ thống phòng ngự không yếu vẹn vẹn là tổ đại bản thân là tuyệt không có khả năng đi ra ngoài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 Tìm về về sau, một cái tổ ô đã an bài vẫn là khó không được hắn. Từ t ờ dọp h ẹ số hoặc nơi đó cung cấp tin tức, hắn nhưng là đối thủ u g ỗ có đầy đủ lòng tin. Tọ dọp hệ s m tin tưởng, chỉ cần tìm được tổ ô này, như vậy sủ h ữ u g ỗ liền nhất định có thể đưa nó cùng cái kia động thủ người mang về. Bởi vậy, hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là đối tổ ô đây động thủ là những cái kia sứ danh chiêu lấy bổ kẹm ẩ n hận t ờ nhóm. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ chờ không bằng khác tìm sủ h ữ u g ỗ hỗ trợ trọng yếu nguyên nhân. Không thể, ta không thể vào lúc này mang đi chỉ cô gì t a Cờ giờ đánh gãy t dọp hệ s m suy nghĩ. Bất quá ta là sẽ không bỏ qua chờ lấy a tiến sĩ, ta chẳng mấy chốc sẽ đem tổ ô đ ầ i hoàn hảo không việc gì mang về đến trước mặt người, để c h ỉ cô gì tại chờ ta một chút. Đang truy tung cùng bộ kẹm ẩ n bắt giữ lấy phương diện, không ai có thể tại phủ cận rừng r ậ m đánh bại ta. Đi thôi, hạt cạn nhìn. b kẹm ẩ n bắt giữ chuyên gia cờ g i ở xuất phát. Không đợi t ò dọ phe sổ ầm nói thêm nữa chút gì, nói xong mấy câu nói đó sau cờ g i ở mang theo bạn thân ạ t cạn nhìn hùng hùng hổ hổ r ơ i đi chạy ra sở nghiên cứu. Cờ i ở chờ một chút. dọ p h s còn muốn đuổi theo gọi lại nàng, nhưng là mới vừa đuổi tới sở nghiên cứu cổng. Đối phương đã c ư i lên nàng gạt cả nhìn hướng về n ư u bạc tạo phía ngoài giường r ậ m chạy vội tới, tò dò phe sổ cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở trong mắt chính mình. Trở lại x h u gỗ bên này, bởi vì bờ l u cùng xỉ v ợ hai tỷ đệ cẩn thận, bọn hắn nhất thời bán hội hẳn là đuổi không kịp đối phương, cho nên so sánh với trước đó khẩn trương đi đường. Lúc này cảm giác có mục tiêu cùng phương hướng ủ h u gỗ liền lộ ra nhẹ n h õ m nhiều đương nhiên, lý dạ cũng không rõ ràng chuyện này, vì thế nàng còn đặc biệt đi tìm gỗ hỏi qua. gỗ tiên sinh, bên này giống như cũng không có manh mối, không bằng chúng ta tăng thêm tốc độ đi, bằng không cái kia đối tổ đại hạ thủ bại hoại có thể muốn chạy. Lý Dạ Phương Má Hướng Sủ hụ Go nói trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Nghe được nàng, Sủ U Go miệng bên trong ngậm cổ ngắm nàng một chút. Buổi sáng hiểm nghi lớn nhất người bị nàng mấy câu thả đi, hiện tại hắn còn có thể làm sao? Câu nói này Sủ U g ỗ đương nhiên sẽ không đần đ ộ n điện nói ra. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó chậm u g dung nói. Yên tâm, ta đã có phương hướng, chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới tổ Âu đ à y s i ê v ư hai người nhanh chóng trốn xa để lúc này Sủ U g ỗ lòng tin chắn đầy, cho nên lúc này hắn hướng Lý Dạ Vô Ngực Bảo đảm nói. Thật sao? Đó thật là quá tốt rồi, nếu là dạng này. Không bằng chúng ta nhanh lên hành động á sủ h n g g ộ tiên sinh. Không nội, lý do an toàn, phụ cận vẫn là cần tiếp tục lục soát một chút. Vạn nhất đối phương không có đem tổ ổ đ ẻ mang theo trên người đ â y cái suy đoán này là sử dụng làm xong cồn phở xỉ ẩn soát người sau dụ ngộ cho ra thành quả, cho nên hắn mới có thể không vội mà đem s ỉ vợ bọn hắn bắt lấy. Nói cho cùng tổ ổ đ ạ i không tại, buổi sáng bắt, bọn hắn cũng có thể giả biện, tiếp tục như vậy liền không có ý nghĩa, mà lại nếu như đối phương còn có cái khác đồng bạn, thậm chí có thể sẽ đối bọn hắn nhiệm vụ lần này r a tăng không ít độ khó, d g ộ suy đoán này cũng không phải là không có khả năng tồn tại. Không mang theo ở bên người. Thế nhưng là bọn hắn muốn làm sao giấu? Vạn Nhất t ổ a đã chạy làm sao bây giờ? Đây chính là sở nghiên cứu bên trong nổi danh gây sự quỷ, có đôi khi tò rò phệ sổ ẩm bộ kỳ bạn đều giam không được nó đây. Không hiểu liền hỏi, Hảo Hải Tử l ý y Dạ tiếp lấy hướng Sủ Hữu c đặt câu hỏi. Ta đây làm sao biết? Ta biết rồi sớm đã đem t ổ ô đã tìm trở về, làm sao lại ở chỗ này cùng người khắp nơi loạn đi dạo? Sủ Hữu c trả lời hiển nhiên không thể để cho Lãy Dạ hài lòng. Bất quá Sủ Hữu c không tiếp tục cho nàng cơ hội nói chuyện, l ù cả dì ổ trải qua một đoạn thời gian c h p nhận, Đại Khái làm rõ ràng xỉ v vợ bọn hắn đường rời đi.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 phát hiện nó lì d ạ cũng không có hướng s ủ hữu gỗ đâm thọc nàng n u ồ n cười nhìn sử sì dụng một chút sau đó liền đi theo trước mặt s ủ h gỗ bởi vì ông vương lòng ý tứ cho nên s ủ h gỗ vừa mới đem trong tay tất cả bộ k ẹ mấn đều phóng ra trên danh nghĩa là hỗ trợ tìm kiếm manh mối nhưng là trên thực tế lại là canh trường ý tứ kỳ thật sử sì dụng nhất cử nhất động sớm đã bị hắn xem ở trong mắt chỉ bất quá s ủ h gỗ cũng lời thu thập gia hỏa này mà thôi mà lại không lời biến g con vịt cũng không phải là hắn nhận biết c o n bị tia n g à y này đi đường đương nhiên khả năng giống đi chợ đồng dạng trùng trùng điệp điệp cùng một chỗ đi về phía trước. Không nói có thể hay không dẫn tới phiến p h ứ c vẻn vẹn là khả năng đánh cỏ động rắn sùu u g ỗ liền không khả năng lựa chọn loại này nên ngang phương thức tiếp tục tìm kiếm. Dù sao đối phương không phải người ngu, tại c ù n g hắn chạm qua mặt về sau, khẳng định sẽ tăng lớn cảnh giác, cho nên tại nhóm tổ kẹm ẩ n đi theo về sau, sùi u g ỗ lập tức liền đem bộ phận tốc độ không nhanh tổ kẹm ẩ n lần nữa thu hồi. Hiện tại đặt ở phía ngoài, ngoại trừ si du, l u c a dì ủ cùng lũ s ở g i ữ tam kiếm khách bên ngoài, hổn tử cùng s ở s ỉ t ở cũng gia nhập vào một t i ế n đội lục soát bên trong, cứ như vậy. Suu Go một nhóm xa xa câu lấy sỉ vợ hai người, mà lúc này sỉ vợ cũng đã thông qua mù cờ giờ tìm được nắp đi t ổ ô đ ấ Mù cờ giờ tìm tới t ổ ô để chuyện thứ nhất, liền là để nó trước quay về ẩm sở nghiên cứu bên trong. t ổ ô đ â hiển nhiên đối với cái này phi thường bất mãn, nói cho cùng nó thật vất vả mới từ nơi đó t r n tới. Bất quá cái này nếu là sỉ vợ quyết định, mà sỉ vợ là nó nhận định vấn luyện ra, cho nên tại n á o sau khi nó lập tức liền bắt đầu hướng ẩm sở nghiên cứu vị trí đi đến. Quyết định này nhưng thật ra là b ờ l y hướng sỉ vợ nói lên, đối với sỉ vợ, nàng đối thủ h ộ thực lực có rõ ràng hơn hiểu rõ. hơn nữa lúc ấy tại t l City thời điểm nàng cũng đơn giản hiểu qua s ủ hữu gỗ tin tức nói cho cùng khi đó nàng tận mắt nhìn thấy hắn cùng b ợ dọc giao lưu vợ lưu vì nhà bảo tàng hóa thạch nhiệm vụ điều tra một chút s ủ hữu gỗ hay là vô cùng bình thường có dạng này cơ sở lại thêm về so a s ủ hữu gỗ thắng được in d i g o tơ lệ tỵ ổ oh, cồn ở ẹ n sở tiết tuổi cho nên nàng cảm thấy chuyện này vẫn là phải lại ổn thỏa một chút cho thỏa đáng nói cho cùng hai người bọn họ đều thuộc về kỹ thuật lưu vấn luyện ra so ra mà nói sở nghiên cứu so s ủ hữu gỗ muốn tốt đối phó nhiều lắm chỉ cần thoát khỏi giống ủ hữu gỗ dạng này cường giả truy tung như vậy vẹn vẹn nàng bờ lưu một cái l i ề n không còn có 10 loại biện pháp, có thể thần không biết quỷ không hay từ sở nghiên cứu bên trong đem tổ ổ đại mang ra. Vừa vận tại tổ ổ đã khởi hành thời điểm, c ơ giờ cũng tìm được sủi gỗ bọn hắn ngay từ đầu tìm tới vết tích. Thế là nàng mang theo hạ nhóm tổ kẹm bận hướng về rừng rậm chỗ sâu xuất phát. chương 326, thoát thân chương 326, thoát thân không có người nghĩ đến, l y dạ sẽ ở lúc này chạy đến, đặc biệt là sĩ vợ bên kia, bọn hắn coi là nhảy ra sủi gỗ hẳn là truy binh toàn bộ. Bọn hắn hiện tại so với ai khác đều rõ ràng, cái này nhìn như thế cân bằng cục diện, bất quá là đối thủ cố ý gây nên.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 vừa mới tỉnh ngủ l ý dạ lúc này cũng có chút động, nàng cũng không nghĩ tới đối diện vậy mà lại có bạn thân người quen biết tồn tại, mặc dù quan hệ giữa bọn họ cũng không tính quen thuộc, nhưng là s ì vợ xuất hiện vẫn là để nàng cả người lập tức bị đánh thức. ngươi tại sao lại ở chỗ này, x i vợ. l ý dạ lại một lần hướng đối diện hỏi thăm, lúc này sủ hữu gỗ cũng làm cho xì sì dục cùng lũ sờ dậy ngừng công kích, nếu các nàng nhận biết như vậy thì đại biểu chuyện này có thể hảo hảo đà một chút, chém chém giết giết cái gì sủ hữu gỗ luôn luôn cũng là không thế nào tán đồng đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là. Sau khi chiến đấu kết thúc có lũ sở dậy cái này thích Mỹ Mẫu lao hổ muốn hắn hỗ trợ sạch sẽ nhớ tới lần trước vẹn vẹn trải vớt ư lông tóc lâu bỏ ra mấy giờ mà lại cuối cùng vẫn là lũ sở dậy xem ở chuẩn bị cơm tối cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận lần này có tới Sủi u g n g đoán chừng bọn hắn rất có thể muốn ở chỗ này lại ở lại một đêm cho nên gần nhất Sủi u g n g tình nguyện để phía sau màn đại lão lũ c ạ gì ổ suất thủ cũng không để cho lũ sở dậy đại tiểu thư đi chiến đấu lần này là nó chủ động yêu cầu nói cho cùng quá lâu không có chiến đấu cũng là thời điểm hoạt động một chút thân thể đương nhiên đây đều là tiếp theo. chính yếu nhất vẫn là nó không nắm chắc được trước mắt cái này xỉ v ợ thân phận, không biết hắn cùng lý dạ, hoặc là nói cùng t ờ dọ phe sổ ấm, có cái gì trọng yếu hơn quan hệ, nói cho cùng giống trước đó nói như vậy. vết tích tại nhiều khi đều không làm được đếm, mà lại nếu như hắn là lưu bạc tào người, như vậy những cái kia vết tích kỳ thật hắn có thể có rất nhiều loại giải thích. Bởi vậy, suu g o vào lúc này lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, nói cho cùng thực lực của hắn liền còn tại đó, hắn cũng không tin đối phương dạng này cũng còn có thể là trời. Lý dạ, x v ợ trong mắt điểm này trần chờ bị suu gỗ phi thường chuẩn xác địa bắt được, như vậy hắn cùng lý dạ liên quan hẳn là cũng là rất lớn. Ta ở chỗ này có sự tình khác, ngươi cùng người kia là cùng một bọn. Si sì vợ trong miệng người này rất rõ ràng liền là sủi u n g g ngựa khí của hắn nghe không phải rất khắc khí, thậm chí sủi g g tại trên mặt hắn không nhìn thấy loại kia. Tại i a ngoại gặp được người quen biết vui sướng, trong ánh mắt của hắn ngoại trừ đề phòng vẫn là đề phòng. Hiện nhiên, bọn hắn quan hệ hẳn không phải là rất tốt, bất quá cái này nhìn tựa như là vấn đề của đối phương, bởi vì sủi g g cũng không có phát hiện l ý giả thái độ có biến hóa quá lớn. Có lẽ là bởi vì sớm đã thành thói quen xỉ v loại này l ã n h đạm cùng đề phòng, cho nên lỵ g i mặc dù nhiệt tình hơi lui một chút bên ngoài. phương diện khác cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. đúng rồi s ủ h ữ gỗ t i ê n sinh, lần này chúng ta khả năng tìm n h ợ c người, tôi đã không thấy mấy ngày nay, si vợ hắn vẫn luôn tại n i u bạc tạo bên trong công tác, chuyện này tiến sĩ cũng là biết đến. Lý d ạ để s ụ hữu gỗ đem lực chú ý thu hồi lại, hắn vừa mới đang tìm kiếm đối phương đồng bạn một số ngụy trang sơ hở, ý đồ từ những cái kia sơ hở bên trong tìm ra một chút hắn quen thuộc vết tích, không biết có phải hay không là ảo giác. s ụ h ữ gỗ luôn cảm giác đối phương khi nhìn đến hắn về sau làm ra cải biến, cái này khiến cho tới bây giờ, không nói tìm ra quen thuộc vết tích, liền ngay cả hôm qua hắn nhìn thấy cái chủ n g loại kia cảm giác cũng tìm không trở về. cái này khiến sủu u gỗ có chút hoài nghi. bản thân tại hôm qua là không phải nhìn lầm. lúc này hắn bị l ý dạ đánh thức. kỳ thật sủu u gỗ vẫn cảm thấy đối phương cùng chuyện này thoát không được quan hệ, nhưng nhìn l ý dạ cái kia xác định ánh mắt, cuối cùng sủu u gỗ vẫn là lựa chọn dừng tay. hắn dừng tay nguyên nhân trọng yếu nhất là, d ỉ dục thừa dịp chiến đấu rút ngắn khoảng cách, dùng c u n phở s ì ẩn tại trên người đối phương cẩn thận tìm kiếm qua, cũng không có phát hiện sủu u gỗ muốn tìm tổ ấu đ liền ngay cả cùng nó có liên quan đồ vật dị dục đều không tìm được. thế là, cuối cùng s ủ gỗ nhìn xem x vợ cùng đồng bạn của hắn rời khỏi nơi này, còn có cái này hoài nghi cứ như vậy đặt vào đối phương ly khai. Su Hugo đương nhiên không có khả năng lốc như vậy, thả bọn họ đi là vì thử một chút có thể hay không tìm tới tổ Âu đại. Dù sao đối phương đã lấy được Lý Dạ cùng t ờ r p h ẽ sổ ẩn tín nhiệm, Su Hugo không có khả năng, tại không có bằng chứng tình hôn dưới, còn sử dụng thủ đoạn c ư n g rắn, luận giao tình hắn cùng Lý Dạ, t ờ r p h ẽ sổ ẩ bọn hắn nhận biết thời gian cũng không phải là rất dài. Mà đối phương thì rõ ràng so với hắn sớm hơn nhận biết những người này, không nói quan hệ có bao nhiêu quen thuộc, nhưng là tối thiểu nhất tại tín nhiệm bên trên, so sánh một cái mới quen không nhiều người, tuyệt đại bộ phận người khẳng định sẽ lại thêm tin tưởng đã sớm nhận biết một cái kia. dù ở tổ khu vực nói cho cùng không phải sủi u gỗ sân nhà, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn tình nguyện trước đem chuyện này thả một chút. dù sao tổ â đại vốn là không còn trên người của đối phương, cho nên tính thế nào sủi u gỗ đều không có bao nhiêu tổ thất. An bài tốt viễn trình giám thị bố trí về sau, s ủ u gỗ mang theo nhóm bộ kệ m ẩ n một bên làm thông thường rèn luyện một bên tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm có hay không có những đầu mối khác, bị chiến đấu đánh thức lũ d ạ cũng học theo địa gia nhập sủi u gỗ đội ngũ của bọn hắn, không thể không thừa nhận, đang huấn luyện nhà thiên phú bên trên kỳ thật nàng so s ủ u gỗ muốn xuất sắc. Sưu U Go bên này tạm thời không có cái khác mới tiến triển. Silver bên kia tại chiến đấu về sau lập tức liền ly khai nguyên bản nghỉ lại hậu t y đang nhanh chóng đi tiếp thật dài một khoảng cách về sau. Silver cho rằng bọn họ hẳn là an toàn, nhưng là cùng hắn đồng hành đồng bạn lại lôi kéo hắn tiếp tục đi nữa rất lâu. Nàng cẩn thận để bọn hắn tạm thời thoát khỏi Sưu U Go giám sát đương nhiên muốn triệt để thoát khỏi trừ phi bọn hắn thực lực so Sưu U Go mạnh hơn, hoặc là nói có cường giả như vậy. Xuất thủ đi trợ giúp bọn hắn, bằng không, lù cả gì ố lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không phải đơn giản khoảng cách liền có thể thoát khỏi. Rốt cục.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 nơi này nên tính là an toàn. Ta biết rồi, như vậy, cái kia tổ ô đ ẻ làm sao bây giờ? Để nó tiếp tục ở bên ngoài ở lâu một hồi đi. Ngươi không phải nói nó đã chạy không xong sao? May mắn ngươi coi như cẩn thận, không có ngay đầu tiên đem tổ ô đại thu phục, bằng không đoán chừng vừa mới chúng ta rất khó ly khai nơi đó. Đối với Blue, Silver hiển nhiên vẫn có chút không tin, bất quá từ đối với tỷ tỷ tín nhiệm, hắn cũng không có phản bác Blue. Cứ như vậy, hai người nghỉ nơi g sau khi tiếp lấy rất nhanh lại lần nữa hướng nơi xa đi đến. Chương 327 m a y m ắ n cờ giờ. Chương 327 May mắn cờ g i ở đối với Tô Âu đã chuẩn bị tự hành về nhà chuyện này, còn tại suy đoán Tô Âu đ a hiện tại người ở phương nào Sủu U gỗ là hoàn toàn không biết. Hắn càng không biết chính là, bọn hắn lúc này khoảng cách cùng Tô Âu đệ đã càng ngày càng xa. b ậ l Lu cẩn thận trực tiếp đem Sủu U gỗ câu cá kế hoạch đẩy lên phá sản dưới vực sâu, mà lại trọng yếu nhất chính là, làm người trong cổ Sủu U gỗ đối với chuyện này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù có nghĩ qua đối phương có khả năng sẽ ở nửa đường lựa chọn ẩ n nấp hay là từ bỏ Tô đệ, nhưng là s ủ U gỗ lại hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cách làm sẽ như vậy quả quyết. s U gỗ bên này còn đang tiếp tục đi tới. cơ g i bên kia cũng không có bất kỳ cái gì ngừng, thậm chí bởi vì s ụ h ụ gỗ bên này so với nàng phải sớm ra cái một ngày hai ngày, nàng rời đi ẩ m sở nghiên cứu về sau liền hoàn toàn chưa từng có bước chân. không thể không nói, làm một bộ kệ mẫn bắt giữ người lành nghề, tại bộ kệ mẫn truy tung phương diện này đúng là có rất cường đại chuyên nghiệp năng lực, nàng cái này truy tung năng lực, thậm chí so tuyệt đại bộ phận chuyên nghiệp bộ kệ m ẩ n h ấ n tờ còn muốn chuyên nghiệp. kỳ thật, cơ g i ớ loại này bộ kệ mẫn bắt giữ chuyên gia cùng bộ kệ mẫn hận tờ khác nhau cũng không phải là quá lớn, đơn giản chút giải thích, liền là chuyên gia khảo cổ cùng trộm mộ khác nhau. trở lại chính đề.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 Nàng đẩy ra một bụi cỏ ra hướng ạ t cạn ì n nói, nghe được huấn luyện ra cơ giờ, ạ t cạn ì n ngay lập tức đem đầu đưa tới, không trách s ủ h gỗ bọn hắn không có phát hiện, thật sự là khối này thảm cỏ nhìn quá bình thường bất quá, giống bọn hắn những thứ này ga mở chỉ dựa vào con mắt thật đúng là không có cách nào nhìn ra nơi này ẩn tàng manh mối. Cho nên, cái này đến c ờ giờ cái này nhân sĩ chuyên nghiệp phát huy tác dụng thời điểm, không hề nghi ngờ, ạ t cạn h ì n khiếu giác là phi thường n h ạ cảm, mà lại c ờ giờ còn chuyên môn đối với nó tiến hành qua truy tung huấn luyện, lại thêm t c n n nhất tộc xuất sắc truy tung t i phú, vẹn vẹn mới vừa tới gần, c n n lập tức liền phát hiện cỏ này trên da dị dạng p h í tức. có thể nói, có thể tại nhiều như vậy chủng loại loài chó bộ kẹmẩn bên trong bị dẹn nì nhất tộc tuyển làm cảnh quyền. h t cạn nhìn thiên phú và năng lực không thể nghi ngờ là không cần hoài nghi. tại dạng này thiên phú cơ sở dưới lại thêm cờ i ơ đặc biệt huấn luyện. hạt cạn nhìn phát hiện dị thường khí tức về sau, nó lập tức ngẩng đầu trên không trung n g ờ i lên, nhìn thấy hạt cạn nhìn cái phản ứng này, cờ i ơ biết rõ, phán đoán của nàng là đúng. quả nhiên, ở phụ cận đây tìm kiếm bộ k ệ m ẩ n không có người có thể so bộ kẹmẩn bắt giữ chuyên gia cờ i ơ lợi hại hơn. lúc này cờ ơ một mặt đắc ý nhìn xem sủi g ộ bọn hắn vị trí, đi thôi hạt cạn nhìn, đi đem chúng ta mục tiêu tìm ra. nàng mới vừa ra không bao lâu, hạt cạn nhìn biểu lộ liền xuất hiện biến hóa, làm hạt cạn nhìn ăn ý nhất đồng bạn. cờ giờ lúc này lập tức liền phản ứng lại, tiếp lấy nàng hướng về hạt cạn nhìn nhìn chậm chậm phương hướng nhìn sang. một cái thân ảnh màu lam đột nhiên từ trong bụi cỏ toát ra đầu, cờ giờ dùng sức c h ư n g mắt nhìn, tiếp lấy nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. h t cạn nhìn, lên cho ta. cơ d ở cảm giác quả nhiên không ngoài sai, tổ ôi quả nhiên không có chút nào trung thực, nàng câu nói này cũng còn chưa nói xong, đối phương liền đã quay người muốn bỏ chạy, cơ d ở đương nhiên sẽ không nhìn xem nó từ trước mặt mình chạy mất, thế là lập tức hướng ạt c ạ n nhìn ra lệnh, một người một q u y ể n như gió đồng dạng theo sát lên tổ ô đ để đối với chuyện bên này, s u u gồ hai người vẫn như cũng là không một chút nào cảm kích, bất quá đối với tổ ô đại hành tung, s u u gồ bọn hắn cũng không phải một chút tiến triển đều không có, n g ủ cơ dạo đi ra rời đi thời điểm bởi vì khoảng cách vấn đề, cho nên lũ c ạ gì ổ không có phát hiện. nhưng là bây giờ cách đã kéo về, cho nên nó rất nhanh liền phát hiện biết rõ m g cờ rào đã từng rời đi sự tỉnh, biết được tin tức này về sau, s h u g o lập tức liền đoán được m g cờ rào rời đi ý đồ. Thế là hắn lập tức để lũ cạ d i ổ hướng m g cờ rào trở về phương hướng bắt đầu tìm kiếm. Tại vì vợ cùng tổ ô đại hành tung lựa chọn bên trên, s h u g o cuối cùng vẫn là lựa chọn cái sau. Như là đã làm ra lựa chọn, trước mắt trong đội ngũ tốc độ nhanh nhất thuộc về thực lực định tiêm lũ cạ d i ổ, cho nên tại xác định cái hướng kia tồn tại có quan hệ tổ ô đại manh mối về sau. Sủu gỗ lập tức để lù cạ dì ổ trước một bước ngay điều tra, mà bọn hắn thì tạm thời vẫn giữ tại nguyên chỗ chờ đợi lù cạ dì ổ điều tra tình huống. đã tìm được chưa? đã tìm được chưa Sủu gỗ tiên sinh. Lù cạ dì ổ ly khai đương nhiên l ợ a không được Lý Dạ. khi nhìn đến bên này lại có động tác về sau, nàng lập tức lại gần giống hướng Sủu gỗ hỏi. n g ừ n g n g ừ n g n g ừ n g n g ừ n g Có thể là quá cấp thiết nguyên nhân. Lý Dạ này lại kém chút liền đụng vào Sủu gỗ trên thân, hắn không thể không vươn tay đưa nàng ngăn lại. nếu không đoán chừng đợi chút nữa sọ não của hắn liền muốn phát đau đ ớ n quả nhiên độc thân c ậ u cũng là có nguyên nhân. sát h é p thuộc tính hắn đương nhiên sẽ không cho là bản thân sai. hắn ngược lại cảm thấy mình phi thường g à nước phản ứng đầy đủ nhanh chóng tránh khỏi ngoài ý muốn phát sinh đúng vậy phát hiện bất quá còn không có xác định đúng rồi về sau đừng lại gọi ta t i ê n sinh ta so ngươi cũng liền đại nhất hai tuổi tông cứ gọi ta t i ê n sinh nghe khó chịu cực kỳ ngươi vẫn là trực tiếp gọi ta s u h u g o đi b ằ n g hữu của ta đều như vậy gọi ta có đúng không thật sự là quá tốt rồi s u h u g o trước tiên s u h u g o hì hì không biết vì cái gì nói xong nói xong l ụ dạ liền không nhịn được nở nụ cười s u u g o sau khi thấy lập tức s ử n g sốt một chút bất quá rất nhanh thân là độc thân cậu bằng thực lực độc thân đặc tính lập tức liền bắt đầu phát huy hiệu quả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 đồng thời để bọn hắn mau chóng đi về phía bên này ở chỗ này liền không thể không nói một chút ồ dạ thiếu hụt ồ dạ chủ yếu tác dụng vẫn là tại cảm giác bên trên cho nên trừ phi là mặt đối mặt nếu không nó là không thể nào bản thân đem tin tức truyền lại đến suu ụ g o trong đầu của bọn họ l u k a d ì ồ tốc độ rất nhanh suu ụ g o bên này không bao lâu liền thấy nó trở về thân ảnh thế là lập tức khi biết tin tức này về sau suu ụ g o mang theo lì dạ cùng một đám tổ kẹmẩn bắt đầu lại một lần đi đường hành trình đi đến cờ g i ờ bên kia suu ụ g o bọn hắn mới phát hiện tổ ô đ e trước đó ẩn thân chỗ. nàng lúc này cũng đã cùng ạt cạn nhìn hợp lực thành công đem tô ô đ ạ ngăn ở một chỗ dưới đại thụ. ạt cạn nhìn cùng tô ô đã chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Vđuất Vđuất Vđuất t ặ n tủ vẹn VN không tặng phí hiệu trưởng 327 tiến công bên trong sở si thờ. Chương 327 tiến công bên trong sở si thờ. Si vợ tình huống bên kia sủi ủ gỗ rất nhanh liền biết rõ những thứ này bao quát l ủ cả gì ổ lưu lại chuẩn bị ở sau. hắn cũng không có cùng lý gia nhấc lên, cho nên lúc này hắn cũng không có trước tiên đi theo. Có lẽ cũng có mấy phần thả dây dài tâm tư đi.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 Lại thêm có rất nhiều, cái này hồ nước b ả n thân liền là bộ lỗ hở cùng bộ lì hoạt trọng yếu nhất bãi săn cùng nơi ở, cho nên cái khác bộ k ẻ mẩn có thể lui bọn chúng lại không thể. Đang quan sát một hồi lâu không nhìn ra tình huống như thế nào về sau, một cái bộ lỗ hở d u n g sĩ dẫn đầu đứng dậy, đồng thời hướng vừa vặn chặn nó đường đi sở s ỉ thở phát ra khiêu chiến. Suugo sở s ỉ thở là cái tiêu chuẩn chiến đấu cùng nhiệt phân tử. Khi tiến vào đội ngũ về sau, nó liền không có đình chỉ qua đối t ự thân rèn luyện. Một số thời khắc sợ hai nó quá độ tiêu hao, Suugo thậm chí lúc cần phải thỉnh thoảng mệnh lệnh nó dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Lúc này đúng lúc là s ợ s ỉ thở thời gian nghỉ ngơi. Nó vương thức nghỉ ngơi cùng lũ cà dì ồ rất giống, hoặc là nói, sở sĩ thở kỳ thật một mực tại mô phỏng trong đội ngũ chân chính đại ca, lũ cà dì ồ nhất cử nhất động. Bởi vậy, dù cho nó sẽ không cẩn mịn, cảm giác không đến độ d ạ các loại siêu phàm năng lực, nhưng là mỗi lần đến lúc nghỉ ngơi nó đều biết tìm một chỗ t í n h tọa dưỡng thần. Lúc này chính là sở s ỉ thở dưỡng thần thời điểm, gần nhất nó tại quan tưởng đau của mình, dùng một câu võ hiệp mù mấy cái giải thích, liền là tại tham d ọ trong lòng có đ a o cảnh giới, cho nên lúc này cái thứ nhất đứng ra bộ lỗ hở dũng sĩ đến rất đúng lúc, giống như sở sĩ thở. Bộ lục hở dung si cũng là thích dùng năm đấm nói chuyện bộ kẻ mần, tại s ủ h ủ g g trong một máy mắt, bộ lục hở đã hoàn thành khiêu chiến cùng phía sau cùng sở s ỉ thợ đánh giáp lá cả, c ả n trong cùng fuji cột tờ bắt đầu kịch liệt va chạm. Mặc kệ là sở s ỉ t h ờ hay là bộ lục hở, đều không có thử ý tứ, vừa lên đến liền chân nước chân giáo đánh vào cùng một chỗ. Cái này chiến đấu tiếng vang không lớn, nhưng nhìn lại đầy đủ nguy hiểm, có thể cùng sở s ỉ t h ờ đánh thành cái dạng này, bộ lục hở thực lực có thể nói là coi như không tệ. Nó không h ổ là hồ nước bộ l tộc đàn bên trong thủ lĩnh. tại phát hiện cận chiến trong thời gian ngắn bắt không được sợ xì thở về sau, bộ lô hơ lập tức liền cải biến sách lược, làm con n ế t loại bộ lô hơ bưng sở năng lực vẫn luôn không tệ, nó một cái sau nhảy tránh thoát sợ xì thở ép sát lưới đao. tiếp lấy bộ lô hơ bắt đầu sử dụng thủ đoạn khác, bộ b ư n bìm phối hợp hì n o sis, không thể không nói nó cái mưu này tính cực kỳ tốt. lúc này thời gian vừa vặn bước vào giữa trưa, là trong rừng r ậ m ánh nắng chói mắt nhất thời điểm, lúc này bộ b ư n b m lại thêm hì nọ sis, sợ thở phải cẩn thận. Một bên khác quan chiến s ủ ủ gổ trong lòng lâm thầm tán thưởng một chút bộ lỗ hở quyết sách, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng lên sở sĩ thở tình cảnh. Sở sĩ thở là siêng năng khắc khổ, nhưng cùng lúc nội tâm của nó chỗ sâu cất giấu thật sâu tiêu não. Cũng là bởi vì tiêu não, cho nên s ủ ủ g ộ một mực có chút lo lắng nó sẽ không tiếp t ụ ụ được thất bại. Đây là gần nhất hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề liên quan tới sở sĩ thở, cũng tương tự có quan hệ với hồn thở thậm chí là cái khác bộ kệ m ẩ n vấn đề, liền như làm d ị dục đa động chứng nhi đồng u y ế t điểm trên người bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có một số khuyết điểm. Lu c a gì ổ chính nghĩa, hoặc là nói thỉnh thoảng thánh m tâm. lù sờ dày d bẻ ù c ả cũng dễ dàng đ i c u ồ n g còn có hồn t ờ không có gì danh giới cuối cùng âm hiểm chờ đã, đây đều là làm bọn chúng h u ấ n luyện ra, sủu gỗ cần nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Nói cho cùng bộ k ẻ m ầ n không còn là trong trò chơi số liệu, nếu như xử lý không tốt, như vậy sủu gỗ cái đội ngũ này liền không tốt mang theo. Ngay tại hắn nghĩ đến nhanh nhanh sở sì thở cho ra chỉ thị thời điểm, lù cạ g i ẩu ngăn trở hắn, nó có thể tin tưởng nó. l u cạ g thanh m đột nhiên tại sủu g đấy lòng vang lên, s u g tiên sinh đừng lại nhìn, s sì thở muốn bị h n nhìn thấy sủu g như cũ không có làm ra phản ứng. không biết lúc nào chạy đến bên cạnh hắn lì dạ nhịn không được mở miệng nói ra nhìn nàng nóng nảy bộ dáng suu ugo nhớ tới kiếp trước một câu hoàng đế không vội thái giám gấp làm sờ xỉn sờ vẫn luyện ra hắn cũng còn không có lên tiếng lì dạ cái này không thể làm trung tiểu thái điều ngược lại trước một bước hướng hắn nhắc nhở bất quá kỳ thật chính hắn cũng chẳng tốt hơn là bao nếu không phải lù cả gì ô nhắc nhở đoán chừng hắn so lì dạ còn phải sớm hơn mở miệng đi lúc này suu ugo lại ngộ đến một chút đồ vật nguyên lai like cái gọi là bất động thanh sắc cũng là giả vờ bất động thanh sắc chỉ có hai loại khả năng nếu không phải trong lòng nắm chắc đã sớm chuẩn bị nếu không phải là mặt ngoài trong bình tĩnh tâm sóng cả mãn liệt s u h u g o rõ ràng thuộc về cái sau, đương nhiên lực lượng hắn vẫn là có, cho nên nói cũng không có như vậy không chịu nổi. Bất quá cái này không trở ngại hắn tại Lì Dạ trước mặt trăng bê, làm một huấn luyện ra, phải học được tin tưởng mình bộ kệ mẩn. Câu nói này vừa ra, s u h u g o lập tức liền thu hoạch một cái tiểu sùng bái ánh mắt, cái này ánh mắt để sống lưng của hắn l ư n đến càng thẳng một chút, trong lòng một loại tên là đắc ý cảm xúc bắt đầu dập d ầ n t ầ n đâu, s u h u g o tiên sinh nói quá đúng, là phải tin tưởng bộ k kẻ mẩn không sai, phi thiên đường. Lì Dạ sùng bái nhìn u u g o một chút, tiếp lấy quay đầu lời vừa nói ra được phân nửa.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 nhưng là nói tóm lại, nó cuối cùng vẫn là ngã xuống sở sỉ thơ đ a o h ạ n ó i đúng ra là dưới s u ố n g đ a o tại thời khắc cuối cùng, l u c a gì ố lên tiếng để nó đem nhìn về phía bộ lỗ hở l ư ớ i đ a o đổi thành s u ố n g đ a o nhưng cho dù là s u ố n g đ a o sở sỉ thợ như linh dương móc sừng một đ a o cũng đủ làm cho bộ lỗ hở đến cùng. l ư ớ i đ a o lướt qua mang một trận thanh phong, thanh phong đem l ư ớ i đ a o chặt đứt mấy phần cây cỏ thổi tới s ủ i ủ gỗ trước mặt của bọn hắn. tại lì dạ sáng lên mấy chuyến trong mắt to, s ủ i ủ gỗ vươn tay tiếp nhận vài miếng thổi tới cây cỏ. được rồi, đem địa phương còn cho người ta, trở về đi, cơm chưa về sau chúng ta lập tức ly khai. chương ba t Rô ở tổ hành trình mục đích. Chương 3 2 t r ă ư t ô ở tổ hành trình mục đích. Một ngày sau đó, t ô ô đ ã thành công được đưa về đến ẩ m sở nghiên cứu bên trong, cùng nó đồng thời trở về ngoại trừ cờ dở bên ngoài, còn có sớm một bước xuất phát s ủ hữu gỗ cùng l ý dạ hai người. Mặc dù lũ cạ dì ô đã phát hiện đến đầy đủ kịp thời, nhưng là các loại s ủ hữu gỗ bọn hắn chạy đến thời điểm, tổ ô đẻ đã bị cờ dở chói gỗ t ô m lấy. Tiến sĩ, tiến sĩ, ta trở về. Bắt giữ chuyên gia cờ d lại một lần hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ. Vừa vào cửa, cờ dở liền không kịp chờ đợi hướng t ọ dọp ẽ sổ ấm đắc ý ê u lên, nghe được cổng động tĩnh bên này. tỏ g ọ t vẽ sổ ẩm lập tức buông xuống trong tay nghiên cứu tư liệu chạy tới khi hắn nhìn thấy chói gô tổ ô đài về sau chống nạnh cười vui vẻ ra ha ha hô kém chút không thở nổi thật đúng là lợi hại cơ d ở không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại đúng rồi xuu gỗ cùng lý dạ hẳn là cũng giúp không ít việc lần này ta thật phải thật tốt cảm tạ o các ngươi đây đúng rồi các ngươi bắt ở phát hiện tổ ô đài thời điểm là chỉ có chính nó một cái sao nhìn thấy tổ ô đài tạo hình tỏ g không cần hỏi biết tổ đ à trốn đi khẳng định không phải bị tự nguyện nói cho cùng lý dạ vừa mới là cùng cờ dở cùng đi tìm đến mặc kệ là lý dạ hay là nàng chỉ cộ gì tạ đối với tổ ô đ ẻ cũng sẽ không lạ lắm cho nên nếu như tổ ô đ ã không phải tự nguyện trốn đi hiện tại nó hẳn là sẽ không thụ đái nộ g như vậy mới đúng đối với có thể làm cho tổ ô đ ã cam tâm tình nguyện rời nhà ra đi nguyên nhân t ờ dọp h ệ sổ ẩm thế nhưng là phi thường t ò mò đối mặt t ờ dọp h ệ sổ ẩm nhìn qua ánh mắt sùi ủ gò nhún vai sau đó tiếp tục ngay trước người trong suốt tổ ổ đ ã là cơ sở trước tiên phát hiện tại ba người bọn họ bên trong t ờ dọp h ệ sổ ẩm vấn đề này hẳn là cũng chỉ có nàng có thể trả lời ta tới nói ta tới nói hừ hừ bắt đầu cuối cùng ta cùngạt cạ nhìn liền từ trong bụi cỏ phát hiện nó tiếp theo tại ta đưa nó chế phục về sau l ý dạ các nàng liền đến cơ g i lại nại l ầ m bẩm s ú n g máy đồng dạng đem sự tình trải qua đại khái nói một lần hừ ngươi bất quá là vận khí tốt thôi l ý dạ có chút không phục nói hắc hắc vận khí cũng là thực lực một loại lần này lại là ta thắng l ý dạ dù cho có cái kia sụ mặt chứa đại thuốc r a hỏa tại ngươi vẫn là thua ta mà lại các ngươi vẫn là trước tiên xuất phát đại thuốc s u h u go nghe được câu này sau k h ỏ e miệng giật một cái hắn lúc nào sụ mặt chứa đại thuốc hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm khoe mắt bản năng ngắm một chút s u u tiếp lấy suu u go hỏa khí lập tức liền bắt đầu rời đi tiếp lấy khỏe miệng của hắn lần nữa khe nhăn một cái ha ha ha xùu gỗ ngươi đừng để ý bất quá ta cảm thấy kỳ thật xùu gỗ ngươi có đôi khi xác thực cần một số người tuổi trẻ bút đồng có đôi khi ngươi quả thật có chút t r ầ m ổ n quá mức lúc này tò dọp hệ sổ đột nhiên xen vào mau tới cấp cho xùu gỗ bổ một đao mặc dù ý tứ tương đối v i ể n chuyện nhưng là trong đó hạch tâm không một không lộ ra ra hắn nhưng thật ra là đồng ý cơ dạ t dọp hệ sổ bổ đao tựa như là xuyên phá khí cầu trầm cái này khiến vừa mới nhấc lên khí xùu gỗ lập tức liền sẹp tò dọp hệ sổ ẩm, những vật này trả lại cho ngươi lâu sai lệch tự nhiên là muốn phụ chính thì thật khi nhìn đến tổ ô đã bị nhanh chân đến trước về sau, Suugo liền đã có trả lại t h ù lao dự định, nói cho cùng nhiệm vụ cũng không phải là hắn hoàn thành, nguyên bản hắn cho là mình đã nghĩ thông suốt có thể thản nhiên đối mặt đến miệng thịt mơ bị người lọt chạy. Nhưng là Suugo phát hiện, trước đó hắn coi là những cái kia cũng là xả đạn, hắn lưu luyến không rời địa bắt lấy khoản g này t h ù lao, đ o dọp h ẹ o x ô m dùng sức đánh mấy lần đều không thể đưa nó từ Suugo trong tay tiếp trở về, cho nên hắn không thể không cân nhắc mặt h ọ khan một tiếng. Khúc ụ lần này s u g o rốt cục tuyệt vọng rồi, tay đột nhiên vừa để xuống. tỏ g ọ phệ s ù ẩm kém một chút liền té ngã trên mặt đất, còn tốt li d ạ các nàng phản ứng kịp thời, nếu không tỏ g ọ t phệ s ù ẩm, cái mông khẳng định là chịu lấy tội. s ù u gồ ngươi thật đúng là, ta phát hiện hoặc lao sư quả nhiên không có nhì lầm. Tỏ g ọ phệ s ù ẩm tiện tay đem s ù u gồ liếc trở về đồ vật bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn, tiếp lấy hắn liền đi tới một bên khác, tại một cái giá bên trên tìm được hắn đã sớm chuẩn bị xong đồ vật. Cầm đi, những cái này mới là ta vì ngươi chuẩn bị thù lao. Tiến sĩ, cái này ta không thể nhận, ta cũng chưa hoàn thành ngươi ủy thác. Lời nói một nửa, tỏ g ọ phệ s ù ẩm dùng sức vô vô bờ vai của hắn ra hiệu s ù u gồ không cần nói nữa. làm sao không thể nhận, nói cho cùng ngươi đang cố gắng giúp ta giải quyết phiền phức, mà lại ngươi là hoặc lao sư xem trọng hậu bối, ngươi đi tới r ổ ở tổ ta làm sao có thể không định quà tặng, cầm đi, cũng là những ngươi cần dùng đến đồ vật. cảm ơn ngươi t ọ d õ phệ sổ, ấm. ngươi còn có cái gì cần hỗ trợ, ta nhất định toàn lực ứng phó, lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thịnh Tinh không thể chối từ, Sủu gỗ cuối cùng đành phải tiếp nhận t ọ d õ phệ sổ ba quả, chỉ bất quá hắn không biết là những thứ này kỳ thật cũng là t ọ d phệ s s á ộ Ha ha, ta chờ chính là ngươi câu nói này. A, không chỉ chỉ s ủ gỗ.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 Thư giới thiệu ta đã giúp ngươi viết xong, bất quá ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tại s ử d ụ t tơ bên kia nói một chút lời nói, cái khác vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Nói đến đây, tạ dọ phe sô em n g ừ n g một chút, bị trói go cũng tắt lại to mồm tổ ô đ ầ rốt cục bị người nhớ tới. Nó nhìn thấy tạ dọ phe sô em rốt cục đem ánh mắt nhìn mình, dựa vào sở nghiên cứu cái bản kém chút liền khóc lên. Thế là, tạ dọ phe sô em gọi tới trợ thủ một bên giúp nó mở trói, một bên tiếp tục nói. Ngoại trừ thư giới thiệu bên ngoài, bên trong còn có một cái ngươi rất nhanh liền có thể cần dùng đến đồ vật. Ta rất nhanh liền có thể cần dùng đến. Suu go nhịn không được hỏi. Gãy gì s ị dầu ngươi cũng đã thấy qua đi. Trước đó bởi vì toàn bộ cạn tổ phát hiện thép thuộc tính bộ kẹm ẩ n tương đối ít mà lại i ả i rác, cho nên cái này thuộc tính cũng không có giống cái khác t h ị n h h à n h thép thuộc tính bộ kẹm ẩ n khu vực đồng dạng được coi trọng xuống tới. Bây giờ thì khác, theo huấn luyện gia quần thể lớn mạnh, liên minh khoa học kỹ thuật phát triển, các nơi khu giao lưu cũng càng ngày càng tỉ mỉ. Mấy năm gần đây, c ạ n tô đại lục ở bên trên đã xuất hiện không ít cái khác địa khu bộ kẹm ẩ n tộc đàn. h ả l ạ c đ ề vừa mới coi như là cho các ngươi mấy cái phủ cập khoa học một cái đi. Hắn ấ t h ấ t tay chủ động đừng lại, trở lại chuyện chính. ngoại trừ thư giới thiệu bên ngoài ta còn giúp ngươi chuẩn bị trước mắt phẩm chất tốt nhất m ẹ tổ q u ạ n tin tưởng ngươi s ở x ỉ thở sẽ thích nó được rồi nói nhiều như vậy rốt cục nói đến uy thác giúp ta đưa phong thư đưa tin sao t h ố c ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thật sao vậy ta chờ ngươi tin tức tốt bất quá xù u gồ nếu như xảy ra điều gì n g o à i ý muốn nhớ kỹ đem tự thân an toàn đặt ở vị thứ nhất chương 329, trẻ dị dỗ vợ city chương 3 2 t r trẻ dị dỗ vợ city liên quan tới nhiệm vụ tưởng tình tờ dọp hệ sổ ẩm cũng không có quá nhiều đề cập, nói chỉ là một chút nhiệm vụ này, tờ dọp hệ sổ hạc cũng là người biết chuyện, mà lại hắn có thể đón lấy nhiệm vụ này, vẫn là tờ dọp hệ sổ hạc hướng hắn để cử thành quả. Cuối cùng hắn chỉ là cấp ra một cái địa chỉ còn có người nhận thư danh tự về sau liền không lại lộ ra liên quan tới nhiệm vụ này sự tình. Mặc dù sủ hữu gỗ hay là vô cùng hiếu kỳ, nhưng là hắn quên không được tờ dọp hệ sổ ẩm đưa bọn hắn ly khai n h u bạc tạo h ì chờ tin đưa đến về sau ngươi sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như còn không biết, như vậy ngươi liền đem nhiệm vụ lần này coi như là đơn thuần một cái đưa tin nhiệm vụ đi. Tiền bối tiền bối. đến cùng là nhiệm vụ gì thần bí như vậy đâu? chẳng lẽ là cái này chính là chúng ta cơ hội sao? tiến sĩ là để chúng ta đi giữ gìn hòa bình thế giới đúng không? lý dạ bên này bắt đầu càng nói càng lai k ỉ n h không sai liền là lý dạ, nguyên bản s c h ữ u g u coi là tổ ô đ ể nhiệm vụ kết thúc về sau, cuộc sống của hắn liền sẽ trở về cá ướp muối bình tĩnh, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, nàng lại đuổi tới tới. t i ế n bối, u y u y ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu.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 s u u u gồ những lời này trực tiếp để trước mặt lì ra mặt dâng lên mây đen. Bất quá nàng cũng không có phản bác sủu u gồ, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng sau tiếp lấy kéo xì sì dục liền cắm đầu đi đường. Đột nhiên tinh chuyển mưa to biến hóa đểm xì sì dục có chút phản ứng không kịp, nó tùy ý lì dạ lôi kéo đi lên phía trước, sau đó trở về sủu u gồ một cái cực kỳ ánh mắt vô tội. Cứ như vậy, hai người một đáp còn có một mực tại phía trước tận t r ứ c t ấ n trách chỉ cổ gì tạ đi thẳng đến dự định chỗ cần đến trẻ gì rộ vợ city mới ngừng lại được. Đoạn đường này trước mặt lì dạ không có cảm giác gì, nhưng là theo ở phía sau sủu g lại là đi được thở không ra hơi đây đương nhiên là phản bội chạy trốn v ị công lao. c á con làm sức hấp dẫn trực tiếp vượt trên sủi u gỗ thật vất vả thành lập được uy tín, cho nên cái này hoàng mau ra hỏa đương nhiên là không chút do dự bắt đầu lấy lòng tâm. cương chủ gánh đứng tại trẻ dì d ộ v city v kẹm m n c e n t h r cổng, thừa dịp ly d ạ vừa mới đi ra cơ hội, sủi u gỗ rốt cục nhịn không được. á ám si du, ngươi cùng ta tới đây một chút. si du bản năng cảm thấy một tia không thích hợp, bất quá nó cũng biết sủi u gỗ đã đến b ộ phát biên giới, nếu như nó dám không đi qua, như vậy chờ đối đ ã i nó hạ chẳng có thể sẽ thảm hại hơn. thế là. t r Dục một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bộ dáng từng bước một hướng s ủ hữu gỗ bên này di chuyển. Sở Dĩ muốn chờ l ì Dạ ly khai sau mới phát tác, là bởi vì hắn đối với chuyện lúc trước cảm thấy có điểm tâm hư, khi đó lời hắn nói quả thật có chút không tốt lắm, cho nên đoạn đường này dù cho m ệ t m ỏ i giống con chó, nhưng là hắn hay là không có lên tiếng, có lẽ ngoại trừ t r ộ t Dạ bên ngoài còn có chút chết sĩ diện ý tứ đi. Nói tóm lại, hiện tại cuối cùng không có người có thể ngăn cản hắn đợi đến l ì Dạ từ bên trong nhìn ra phía ngoài thời điểm, t r Dục đã bị s ủ hữu gỗ đuổi đi trồng bẹ g ì Lần này hắn còn an bài chuyên môn giám sát, không thu hoạch đủ số lượng bẹ g ì Chỉ dục trong khoảng thời gian này là đừng nghĩ lại xuất hiện đối với phản bội cách mạng chuyện này. Suu gỗ cảm thấy cái này trừng phạt đã nhẹ lúc này lì dạ khí cũng tiêu đến không sai bị lắm kỳ thật tại trên đường này nàng khí đã sớm tiêu tan chỉ. Bất quá bởi vì Suu gỗ chết sĩ diện cho nên mới sẽ kéo tới nơi này t h ỉ dục đâu không cần còn nó nó cảm thấy mình gần nhất ă n đến hơi nhiều cho nên trở về giảm kéo đi được rồi ta còn chưa tới qua trẻ gì d ụ vợ city trước ngươi không phải nói đối với nơi này rất quen sao đợi chút nữa mang ta đi đi một chút Suu g mấy câu liền đem lì dạ qua loa t ắ trách tới. t í dục hy vọng cuối cùng cứ như vậy tan vỡ đó lấy. Tại bộ kẹm bẩn center nghỉ ngơi sau khi l ý a ra bắt đầu mang theo s ủ ữ ủ gột ạ i trẻ d ị d ộ vợ city bắt đầu đi dạo. Trẻ dì dỗ vợ city cũng kêu trẻ dì d ộ vợ city. Vị trí tại dỗ ở tổ khu vực chết về ở giữa chết về nam một điểm thành phố là một tòa bảng biển thành phố kỳ thật nói là thành phố nhưng là bản thân nó lớn nhỏ kỳ thật cùng một số thị trấn không kém là bao nhiêu. Nó sở dĩ có thể độc lập ra chia làm thành phố ngoại trừ nơi này rất có đặc sắc hương hoa cùng gió biển bên ngoài chủ yếu hơn nguyên nhân là nơi này vị trí của nó là lưu bạc tạo thông hướng vị ổ n city phải qua đường.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 nhưng là chân chính ngược dòng tìm hiểu lên, Suugo phát hiện, hiện tại liền đếm rổ ở tổ khu vực nơi này chuyển thừa đến tốt nhất cũng hoàn chỉnh nhất, cho nên hắn đem lần này lưu trình ổn định ở cái địa khu này. f l a s s Cut, m a t r a m p h l l y còn có đi. Mới từ bên ngoài trở về, Suugo liền bắt đầu hướng lì dạ hỏi thăm liên quan tới bí truyền kỹ năng tin tức. Kỳ hỉ, ta quên, bất quá ta nghe người khác nói qua, kỳ thật đ i ề kỹ năng cũng là phi thường thâm bảo, chân chính đem đ i ề hoàn toàn nắm trong tay, không thể so với những cái kia bí truyền kỹ năng ê n lệnh. Người nào không biết đâu, có người nào kỹ năng không phải như vậy nói? nhưng là lại có bao nhiêu người có thể chân chính nắm giữ được những thứ này được rồi tạm thời liền đến nơi này đi đồ ăn đều muốn lệnh chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi thế là liên quan tới bí truyền kỹ năng vấn đề tạm thời ngay ở chỗ này ngừng lại bộ kẹm ẩ n center thức ăn mang theo nồng đậm dồ ở tô đặc sắc đây đều là sủi u ổ n tại lưu bạc tạo thời điểm cũng chưa thấy qua thế là một bữa vui sướng cơm c h ư a cứ như vậy kết thúc chương 330, danh hiệu lại xuất hiện chương 330, danh hiệu lại xuất hiện dồ ở tổ khu vực vẫn luôn là lấy lịch sử lâu đời mà nghe tiếng tại liên minh cái này thời gian lâu dài để ở nơi này mọi người lưu lại không ít đồ tốt thì như ẩm thực trẻ gì rồ vợ City làm rồ ở t ô Địa Khu một cái độc lập thành phố không nói cái khác khoảng t chứng văn hóa cùng ẩm thực phương diện cũng đã đầy đủ để Sưu U Go đem nơi này nhớ kỹ đối với Sưu U Go tới nói lần này dùng cơm không thể nghi ngờ là một lần phi thường vui sướng kinh lịch đáng tiếc là chỉ giúp đồng chí bởi vì một số sai lầm bỏ lỡ cơ hội lần này s u h U Go dưới đ á y lòng lại một lần vì c h d ụ i ú cảm thấy đáng tiếc về sau trên tay đuối lại hoàn toàn không có ý dừng lại không sai không sai hương vị thật tốt lúc này Sưu U Go cảm giác để l dạ tùy hành đúng là cái rất không tệ lựa chọn nhìn hắn ăn đến vui vẻ như vậy một bên lì dạ cũng cao hứng theo đúng rồi t i ê n m ố i vừa mới giỏi tiểu thư nhắc nhở ta nói gần nhất trẻ gì d ồ vợ city phụ cận có tổ kẹmẩn tội phạm ẩn hiện còn nói cái gì danh hiệu cái gì để cho ta cẩn thận một chút đây rốt cuộc là có ý tứ gì cơm trưa t r ê n h lệch thời gian không nhiều đã tới cuối thừa dịp sủi go bày tại cái kia tiêu hóa thời gian lý dạ đột nhiên nhớ tới chuyện này danh hiệu có danh hiệu tổ kẹmẩn tội phạm nghe được danh hiệu hai chữ này sủi u go biểu lộ bắt đầu nghiêm túc mặc dù hắn thực sự tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều nhưng là tại b ã l ệ tạo lần kia về sau hắn đặc biệt cùng t ọ d rõ sổ học hiệu qua những thứ này tổ kẹmẩn mà tại h o c sở nghiên cứu bên trong trên tư liệu liên quan tới những thứ này b ổ kẹmẩn trong miêu tả cơ bản tất cả đều mang theo hai cái phi thường dễ thấy chữ nguy hiểm mà lại không là bình thường nguy hiểm đương nhiên đây đối với hiện tại sủ h ủ u g ụ tới nói những thứ này danh hiệu b ổ kẹmẩn mức độ nguy hiểm đã không có lấy trước như vậy lớn bất quá cẩn thận vẫn là phải cẩn thận nói cho cùng tại những thứ này b ổ kẹmẩn trong mắt bọn chúng cũng sẽ không không cần biết ngươi là cái gì g i ả m h ấ n luyện ra đ ầ y đủ r à o hoạt bọn chúng đã sớm quen thuộc liên quan tới huấn luyện ra bộ kia cho nên trực tiếp đánh lén huấn luyện ra một bộ này đối bọn chúng tới nói là phi thường thường gặp một loại thủ đoạn. bởi vậy, đang nghe tin tức này về sau, s u h u g o mới có thể lập tức nghiêm túc lên, nói cho cùng hiện thực không phải trò chơi, mạn g nhỏ chỉ có một đầu. đúng a, t ự a n h ư là tên là móng vuốt. s u h u g o phản ứng bị Lý Dạ thu hết vào mắt, nàng hồi tưởng dưới lập tức nói tiếp, móng vuốt. nghe giống như rất phổ thông dáng vẻ, đây quả thật là danh hiệu sao? thật, chính là cái này móng vuốt, ta khẳng định không có nhớ lầm. không tin, tiền bối ngươi chờ chút đi với ta hỏi i ỏ i tiểu thư. Lý Dạ hiển nhiên là có chút hiểu lầm Suuugo ý tứ, s u h u g o vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích, nhưng là nghĩ nghĩ dù sao đợi chút nữa hắn cũng là muốn đi hỏi một chút dòi tiểu thư. cái này tổ kẹmẩn tội phạm đại khái tình huống lúc này cơm khí công tâm dứt khoát hắn cũng liền l ư ờ i n h á c giải thích l ý dạ nhìn bên này đến s ủ h u gỗ lại biến trở về bộ kia dáng vẻ lười biếng thế là quai hàm lại nâng lên t ớ i này này ta lại không nói không tin n g ư ơ i cái này mâu thuẫn vừa mới giải quyết không bao lâu s ủ hủ gỗ lúc này đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến chỉ bất quá hắn giải thích có chút quá mức sắt thép cảm giác không nói so nói không khá hơn bao nhiêu thế là tiếp tục nghỉ ngơi sau khi sủi u gỗ hai nhân mã bên trên đã tìm được dùng cơm xong ngay tại nghỉ ngơi dòi tiểu thư các ngươi là có chuyện gì không hiện tại là luân phiên thời gian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 Bất quá giỏi tiểu thư so s ủ ủ gỗ trong tưởng tượng muốn lòng nhiệt tình, biết rõ bọn hắn ý đồ đến về sau, nàng lập tức kỹ càng đem gần nhất trẻ dì d ộ vợ city phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Cho nên nói kỳ thật hiện tại liền ngay cả các ngươi cũng không xác định đối phương phải c h ă n g còn tại trẻ dì d ộ vợ city đúng không? Nghe xong giỏi tiểu thư kể ra về sau, hắn lần nữa đưa ra vấn đề. Đúng vậy, mà lại nó, không, hiện tại phải nói là bọn chúng, bọn chúng phi thường g i o h o ạ n cho nên các ngươi bên ngoài lữ hành thời điểm phải cẩn thận một chút, đặc biệt là trẻ d ị d ộ vợ city phụ cận giãi ngoại. Đúng rồi, mõm đ u ố t danh hiệu kỳ thật chỉ là một đội năm con lẻ vải.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 những thứ này kỳ thật đối xu ugo bọn hắn tới nói nhiều nhất liền là cái n h ạ c đệm mặc dù trẻ gì r ộ vợ city không lớn nhưng là thật sự có thể gặp gỡ những thứ này vẫn là có nhất định khó khăn đặc biệt là trước mắt bọn chúng còn tại cảnh sát rèn nì đội bắt bên trong tiền bối người nói chúng ta muốn hay không chuẩn bị một chút mới đi ra lìa đ đột nhiên dựa vào hướng xu ugo lặng lẽ hỏi chuẩn bị cái gì xu ugo cũng không có quá đem chuyện này để trong lòng nói cho cùng hiện tại bọn hắn đã có cảnh giác lại thêm lũ cạ gì â u ngay tại bên người, cho nên dù cho gặp đối phương cũng không có khả năng tại lũ cạ gì ẩu ngay dưới mắt hoàn thành đánh lén cùng con k i a không đáng tin cậy, con vị so sánh, lũ cả gì ô đại lao đáng tin hơn nhiều, cho nên lúc này hắn đang suy nghĩ chuyện khác, Lý Dạ đột nhiên ngắt lời, để đầu g ó c của hắn lập tức chưa kịp phản ứng, đương nhiên là vừa mới giỏi tiểu thư nói a, chẳng lẽ tiền bối ngươi nhanh như vậy liền quên đi, bỏ bất tâm a ngươi, chỉ cần không tìm đường chết, những vật này nào có dễ dàng như vậy có thể gặp được, có công phu này ngươi còn không bằng nhiều hơn thêm v ấ i luyện, mới vừa dạo phố thời để quên, ta chuẩn bị đi mua một số đạo cụ, ngươi muốn tới sao? ở trách một chút vẫn là tuổi còn rất trẻ Lý Dạ về sau, Sủu g rất nhanh liền đem chủ đề đổi tới. mặc dù có chút không phục nhưng là l ý dạ cảm giác hắn nói quả thật có chút đạo lý. bất quá đối với s ủ h u gỗ nữ g khí nàng đương nhiên là sẽ không cảm thấy hài lòng. dù cho nàng đã biết rõ s ủ h u gỗ miệng rộng chính là như vậy, cho nên hừ nhẹ một tiếng coi như trả lời, tiếp lấy hai người lần nữa đi ra bộ kệ mần c e n t h r bởi vì định vị vấn đề, trẻ dì r ỗ vợ city bản thân thương nghiệp khí tức vẫn tương đối nồng hậu dày đặc, thương nghiệp đường phố cỡ lớn quảng trường thương mại nơi này cũng không thiếu. tại nửa cái địa đầu xà l ý dạ dẫn đầu dưới, sủi u gỗ hai người cuối cùng đi đến một nhà vị trí không tính là quá tốt đạo cụ cửa hàng trước cửa.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 trước đó các nàng lưu bạc tạo có người ở phía trên đ á i từng tới không ít thực dụng đồ tốt cho nên s ủ h gỗ rất nhanh liền cải biến chủ y ôn nhu gió biển mang đến bóng đêm trẻ dị dỗ vợ city ban đêm cùng ban ngày có một chút không giống nhau lắm hương vị nơi này cảm giác muốn so s ủ ủ h gỗ trước đó du lịch qua thành phố muốn thêm một loại tĩnh mịch cảm giác cũng có lẽ là bởi vì vị trí nguyên nhân đi lại thêm nơi này không có liên minh thiết trí đạo quán tồn tại cho nên so ra mà nói khẳng định là không có náo nhiệt như vậy dạng này không tốt sao trẻ dị dỗ vợ city thế nhưng là dỗ ở tổ khu vực được hoan nên nhất dưỡng lao thành phố một trong a nói xong nói xong l ý g a nhịn không được nói không có chỉ là cảm giác cùng ta trước đó thấy qua thành phố có chút không giống mà thôi đúng rồi còn chưa tới sao người đ i ế m chủ kia không phải nói tại trên một cái quảng trường sao làm sao cảm giác càng đi càng lệch hắc hắc kỳ thật bên kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng tài nguyên cho nên vị trí mà đương nhiên sẽ không quá dễ thấy mà lại nói như vậy không có người quen dẫn đường ngoại nhân là không đi được ra l ý d i ả giả bộ như dáng vẻ thần b ị nói nghe được những lời này của nàng s u u g ộ phản ứng đầu tiên liền là n h ữ mày bởi vì l ý dạ xuất thân để hắn trước tiên nghĩ đến n m sở nghiên cứu s ủ h gỗ trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này, một giây sau hắn liền đem ý nghĩ này vung ra sau đầu. Lý do rất đơn giản, lấy tạ dọp hệ số h ẩ m t h n p h ậ n không cần thiết làm loại sự tình này. Chẳng qua nếu như nói lại ở sở nghiên cứu bên trong những người khác, cái kia sủi h gỗ cũng không rõ ràng, bất quá l ý dạ không có tiếp tục cho hắn tiếp tục đoán cơ hội. Trước đó không nói qua n h à nơi này chính là rộ ở tổ khu vực được hoang nên nhất dưỡng lao thành phố một t r o n g những cái kia về hưu thâm niên là huấn luyện ra trên người chúng thế nhưng là có không ít đồ tốt, mà lại có rất nhiều đồ vật bên ngoài là không tiện giao dịch. Tiếp lấy nàng liền cho s ủ gỗ một cái ngươi hiểu ánh mắt, nói xong nói xong.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 Không tính bây giờ còn đang trong hợp tác sể d ủ l i n Jim, vẻn vẹn bẹn là cùng hắn quan hệ không bình thường và sở nghiên cứu liền có thể thỏa mãn hắn t u y ệ t đại bộ phận tài nguyên nhu cầu. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Nói cho cùng tiểu mẫu tài làm dở d ọ phệ s ố hoặc cháu trai ruột ô ý nghĩ như vậy. Su Hugo đang cảm thấy thất vọng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện vừa mới còn cùng sau lưng hắn Lý Dạ đột nhiên không thấy, hắn vội vàng hướng nhìn một phía. Ớt. Quả nhiên, tại một cái phun nhỏ suối bên cạnh phát hiện nàng. Lúc này nàng đã cùng một cái lao đại gia đang nói cái gì, Su Hugo liền vội vàng đi tới. Khi hắn đến gần thời điểm, Lý Dạ đã cùng lao đại gia hoàn thành giao dịch.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 Sủi u gỗ phản ứng hiện nhiên ngoài cái kia mấy đạo ánh mắt chủ nhân, có lẽ là bởi vì không rõ ràng sủi u gỗ đáp lại quá cứng khí, cho nên vừa mới cái kia mấy đạo ánh mắt chủ nhân rất nhanh liền đem ánh mắt của mình rời đi. Các loại ánh mắt đều biến mất về sau, sủi u gỗ lập tức kéo lìa d ạ hướng quảng trường địa phương khác đi đến. Một bên khác, vừa mới hướng sủi u gỗ bọn hắn nhìn sang mấy người lặng yên tụ tập ở cùng nhau, là món đồ kia sao? Trong đó một người thấp giọng hỏi, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm lão đại, tấm đồ kia ta vốn là nghĩ tại lão quỷ kia trong nhà chủ g r a chỉ bất quá, ta không muốn nghe những thứ này nói nhảm, may mắn hắn không biết chương này tàng bảo đồ bí mật. bằng không, ta nhất định sẽ đem ngươi đút ta hảo đủ đ hiện tại, lập tức cho ta đi thăm dò rõ ràng cái kia hai cái tiểu thí hải tin tức. lần này nếu như tái xuất cái gì sai lầm, nói đến đây, ánh mắt của hắn sâm nhiên mà nhìn xem cái kia thủ hạ, không, sẽ không lao đại, ta lần này nhất định sẽ không lại thất thủ. tốt nhất là dạng này, đi thôi, phái người nhìn bọn hắn c h ằ m c h ằ m còn có, cái kia l ã o quỷ cũng muốn tiếp tục giám thị. n ă m đó phát hiện sinh mệnh chi hồ liền có cái kia l ã o quỷ công lao, ta cũng không tin hắn dễ dàng như vậy liền đem tấm bản đồ này bán đi. l ã o quỷ khẳng định là đang đánh cái khác c h ú ý. nhanh, đừng để bọn hắn chạy.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 hiện tại giải quyết chúng ta đi thôi. Masu A lập tức n ê n đón cười hồi đáp. Ngay tại lúc đó, nhìn thấy sủi v ụ gỗ bọn hắn ly khai về sau, vừa mới đem tàng bảo đồ bán cho lì dạ lão nhân đã tại thu thập quầy hàng tiếp lấy cũng không lâu lắm, thân ảnh của lão nhân liền biến mất tại trẻ d ị d ộ vợ City trong bóng đêm. Chương 332, ly khai. Chương 332, ly khai. Tại phát hiện có người theo dõi về sau, s ủ v gỗ lôi kéo lì dạ tiếp tục chuyển hai vòng sau rất nhanh liền ly khai cái này vật cũ trao đổi phiên chợ, bị hắn lôi chạy lì dạ toàn bộ hành trình ở vào ngây thơ trạng thái. Nguyên bản còn muốn tiếp tục đào bảo tâm tư cũng bị s h u Gỗ động tác cấp bỏ đi. Nàng cúi đầu tùy ý s h u Gỗ lôi kéo đi, không biết đi được bao lâu, trước mặt s h u Gỗ đột nhiên ngừng lại, đại não ở vào hỗn loạn trạng thái l ý d ạ n h ấ t thời không quan sát trực tiếp đụng phải s h u Gỗ trên thân, cái này va chạm trực tiếp đem nàng cho tỉnh. l ý Dạ a n g ẩ n g đầu nhìn lên, trong lúc bất chi bất giác nguyên lai like bọn hắn đã về tới bộ kệ mần Center. Tiền, tiền m ố i thật xin lỗi. Trong thanh âm có chút bối rối, s h u Gỗ cảm giác có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không có tiếp tục nghĩ sâu vào, bởi vì hắn lúc này trong đầu nghĩ đến vẫn như cũng là vừa mới nhìn thấy mấy người kia. hắn trực tiếp nói cho hắn biết kẻ đến không tiện bọn hắn đi tới trẻ gì rộ vợ city thời gian không dài lỵ dạ cũng chỉ là một cái mới ra đời tiểu bạch cho nên su hữu cổ cho rằng đối phương để mắt tới rất có thể không phải hai người bọn họ người bản thân bọn hắn để mắt tới nhưng thật ra là vừa mới lỵ dạ mua được cái gọi là tàng bảo đồ nếu thật là như vậy như vậy bức tranh này có rất lớn có thể là chân thực không có việc gì đúng rồi vừa mới còn chưa nói xong ngươi bây giờ kỹ càng nói với ta một chút t h u ậ n thế b ô n g su hữu g ổ mang theo lỵ dạ một bên hướng tổ kẹm m n center tận cùng bên trong nhất cái bàn ngồi xuống chờ hơn mấy chục giây cũng không thấy lỵ dạ đáp lời hắn ngẩng đầu hướng Lý Dạ nhìn sang, Lý Dạ đ ố i sủu gù nôn một chút đầu lưỡi, sau đó có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Ta, người ta liền nhớ kỹ những thứ này. Quyển tia quyển nhật ký rất dày. thanh âm của nàng càng nói càng thấp, cuối cùng thẳng đến sủu gù hoàn toàn nghe không rõ nàng đến cùng đang nói cái gì. Tốt à, a cũng là nhật ký sai ngươi có lý. Như vậy hiện tại chúng ta tới nói chuyện liên quan tới chương này tàng bảo đồ xử lý vấn đề. Đề nghị của ta là, ngươi đưa nó giao cho t ờ dọp h ệ sổ. Ẩm, ngươi thấy thế nào? s ủ g từ từng cái góc độ sau khi suy tính, cho rằng là trước mắt thích hợp nhất lựa chọn của nàng. nói cho cùng Tang Bảo Đồ trước mắt chủ nhân là Lý Dạ, mà lại Sủu Hữu c không có khả năng một mực ở tại bên cạnh nàng. Tại s ủ h u c suy nghĩ bên trong, bọn hắn sẽ ở kế tiếp thành phố, cũng chính là v ì o n e City tách ra lữ hành. Làm Lý Dạ một thân một mình tiếp tục lữ hành thời điểm, tại t à n g Bảo Đồ đã bị người để mắt tới tình huống dưới, nàng rất dễ dàng liền sẽ lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm, cho nên đem t à n g Bảo Đồ giao nộp cấp tọa dọ phe sổ ẩm là trước mắt thích hợp nhất Lý Dạ lựa chọn. Bất quá Lý Dạ hiển nhiên không phải như vậy nghĩ, không muốn. Lý Dạ phi thường quả quyết cự tuyệt s ủ h u đề nghị.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 bí truyền kỹ năng đối với hắn hiện tại tới nói càng trọng yếu hơn, cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt Lý d a Vì cái gì a tiền bối? Lý Dạ bị tổn thương tâm đồng thường có chút không hiểu. Khó như vậy đến cơ hội, vì cái gì tiền bối ngươi muốn cự tuyệt? Ngươi biết ta vừa mới vì cái gì như vậy vội vã muốn kéo ngươi ly khai sao? Nguyên bản còn muốn tiếp tục thuyết phục s ủ ữ u gỗ Lý Dạ lúc này dừng lại, nói là thuyết phục nhưng là kỳ thật nói xong nói xong nàng đã mang theo một kia cầu khẩn i ọ n nói, đây cũng là vì cái gì s ủ ữ u gỗ lúc này đánh gãy nàng nguyên nhân. Hắn người này thuộc về đ i ể n hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỗ hũ, chỉ dục liền là đ o n chắc hẳn cái này tính cách. cho nên mới sẽ dạy mãi không sửa. s u h u g o là thật chịu không được loại kia nhóc đáng thương biểu lộ. đương nhiên con vịt cùng mọi tử là không thể nào đánh đ ồ n g Đối với con vịt hắn cũng sớm đã rèn luyện ra không thấp k h g tín, h cho nên con vịt sẽ phát hiện, nó hiện tại trừng phạt một lần so một lần nặng đương nhiên. Cái này cũng cùng nó càng ngày càng cản t r ỡ thái độ có quan hệ. Trước kia s ủ h u g o đối với nhà mình v ộ kẹm ẩn, đặc biệt là ngay từ đầu đi theo hắn x ử dục có như vậy một chút tương triệu ý tứ, chỉ cần bọn chúng không có, gây phiền cái gì, có thể hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Như vậy s ủ u gồ đối bọn chúng cơ bản có thể nói là hữu cầu tất ứng đây cũng là vì cái gì hắn xài tiền như nước đồng dạng nguyên nhân.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 Hắn giống như luôn cảm giác câu nói này có chút không giống ý tứ, hắn phẩm một chút, nhưng là lấy hắn ép trong lúc nhất thời cái gì đều không có phẩm ra. Ta không có khả năng vẫn lưu tại, ngươi bây giờ tạm thời còn không có đủ đối mặt những người kia thực lực, cho nên vì an toàn của ngươi, tốt nhất vẫn là đem tàng bảo đồ tạm thời giao cho tõ rọ h ẽ sổ ẩm đảm bảo. s u h U Go lần nữa hướng nàng khuyên bảo đạo, chỉ bất quá xem ra hắn l ì d ạ căn bản cũng không có ghi ở trong lòng. Ngẽ con mới để không sợ cọp, s u h U Go lại một lần lắc đầu. Kỳ thật nếu như không phải trước khi đi tõ r ẽ sổ ẩm dặn dò qua muốn chiếu cố một chút l ý d ạ lấy s u U Go tính cách, tối đa cũng liền cùng nàng xách một đôi lời. hiện tại hắn cảm giác mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đương nhiên tiếp xuống như cũ cùng một chỗ l ư u hành thời điểm s ù u u g n khẳng định là sẽ hết sức bảo toàn an nguy của nàng chỉ bất quá đến vị Onecity về sau sẽ rất khó nói cho tới bây giờ tại s ù u u ộ n trong mắt lì dạ cùng s t a r d u l a s h bí truyền kỹ năng là không cách nào sánh được đối với s ù u u g n từ chối cùng ý nghĩ nghe xong lâu như vậy lì dạ cũng đã đại khái đoán được s ù u u g n g ý tứ chỉ bất quá nàng như cũ không có thay đổi chú ý ý tứ nàng giống như đã có cái khác s ù u ộ không biết dự định.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 cho nên s ử dục cũng nhân họa đắc phúc thời hạn thi hành án tạm thời áp sau lại có cơ hội lập công chủ tội tiếp theo tại một cái ánh nắng tươi sáng thời tiết sáng sớm s ủ hữu g ỗ cùng lì dạ ly khai trẻ dị r ộ vợ city hướng về kế tiếp c h ỗ cần đến vị o n net city đi tới chương 333, r ụ r u t 3 0 ư chương 333, r ụ t 30. từ trẻ dị r ộ vợ city xuất phát tiến về vị o n net city cần đi qua liên minh ruột 30 ảm 31, hai đầu đạo đường đồng đều ở vào trong rừng rộng thuộc về điện hình trong rừng hành đạo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 Sửu u g c cùng Lì Dạ làm đi ngang qua huấn luyện gia đương nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến, cho nên rất nhanh, bọn hắn liền gặp không ít hướng bọn hắn phát động khiêu chiến kim trước huấn luyện gia đương nhiên, đối với những thứ này khiêu chiến, Sủu u g c khẳng định là sẽ không cảm thấy hứng thú, cho nên tại hiện ra một chút thực lực về sau, những người kia phi thường thức thời biết khó mà lui, chỉ bất quá Lì Dạ nhưng không có đại nộ này, mặc dù Sủu u g c đem phần lớn người khiêu chiến đều t r ấ n lui, nhưng là tại Sủu u g c bảng quan Lì Dạ một cái khiêu chiến về sau, Lì Dạ bên này tại đoạn đường này liền cơ bản không chút n ừ n g qua, ngay tại lúc này. Lý Dạ cũng còn tại đối phó một cái khác mới vừa nhảy ra bắt t r ù n g thiếu niên, c h ỉ cô g ì tạ dù sao cũng làm tọt dọpẹ sổm tỉ mỉ chọn lựa ra p o k é mẩn. Lại thêm trên đường này phát triển cùng s ủ i u gồ trong đội ngũ một số giải bảo, cho nên lại một thiếu niên chuẩn bị trang bê thất bại. c h ỉ cô g ì tạ sử dụng mặt c ạ n l i ề kết thúc nó. Theo Lý Dạ cuối cùng một tiếng mệnh lệnh bắt t r ù n g thiếu niên hy vọng cuối cùng bị nàng tự tay xé nát. Nguyên bản đang còn muốn Lý Dạ trước mặt soát một chút đẹp trai thiếu niên, lập tức trở nên diện mục không ánh sáng. Lúc này hắn liền đ ố i sau khi chiến đấu lê nghi đều quên, trực tiếp kéo lấy b ả n thân bệ ỷ liệu đi ra ngoài. vừa mới lại bị diệt một thiếu niên n g n g đẹp l ì d ạ không có chút nào cái này tự giác tại cùng đại công thần chỉ c ổ gì tại đánh một chút trưởng về sau nàng rất nhanh liền chạy trở về sủi u gỗ bên cạnh cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn 30 tháng liên tiếp há tiền bối hiện nhiên nàng đối với trước đó sủi u gỗ liên quan tới tàng bảo đồ thuyết phục vẫn có chút không phục nàng sợ dĩ đoạn đường này càng không ngừng tiếp nhận khiêu chiến trong đó có rất lớn nguyên nhân liền là muốn chứng minh cấp sủi u gỗ nhìn đương nhiên trong đó càng sâu mục đích là muốn có được hắn tán đồng một loại làm chân chính đồng bạn tán đồng lìa d phi thường rõ ràng hiện tại s ủ gỗ đối với nàng chiếu cố có rất lớn nguyên nhân là đến từ t ờ a dọ phe sổ âm dạng d nhưng là đây không phải nàng muốn Lý Dạ cũng không muốn trở thành s ủ hủ g ổ trong mắt cần người chiếu cố tiểu nữ hài đối với Tân Nhân huấn luyện ra tôi nói cái thành tích này cũng không tệ lắm bất quá còn chưa đủ s ủ hủ Cổ cân nhắc một chút cuối cùng vẫn là nhiều lời cái bất quá nói cho cùng dạng này thắng liên tiếp rất dễ dàng để Lý Dạ sinh ra tiêu ngạo tâm tình mà xem như một Tân Thủ huấn luyện ra tiêu ngạo là rất không được quả nhiên nghe được s ủ hủ g ổ về sau Lý Dạ biểu lộ lập tức liền bắt đầu tình chuyển nhiều mây bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục lại ta biết rồi tiền bối ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi hì hì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 cho nên màn này nhìn không có chút nào r u n chỉ có khuyết điểm liền là họa chất không ra thế nào tích. Nếu như Sủ u Gộ nhìn thấy, đoán chừng liền sẽ nói, cái này cận bã họa chất đem hắn nhan giá trị từ 8 phần hạ xuống 3 phần nữa. Nguyên bản còn có thể tự l u y ế n một chút dung mạo lập tức thoái hóa đến ảnh hưởng bộ mặt thành phố Trình Độ. Tình huống như vậy, để Sủ u Gộ nhìn thấy, bọn hắn khẳng định là không có quả ngon để ăn, không phải sao? Lũ c a dì ổ đã bắt đầu âm thầm chú ý bọn hắn phái ra cái này bộ kẻ mẩn. Kỳ thật nếu như không phải bọn hắn cẩn thận, gần nhất mấy ngày nay một mực thay đổi bộ kẻ mẩn giám thị, bằng không. Đoán chừng lũ cạ dỉ ổ cũng sớm đã phát hiện hành tung của bọn hắn. Bất quá bây giờ cũng không muộn chờ đến cái này. Bộ kẹm ẩ n về tổ chuẩn bị giao tiếp thời điểm, vị trí của bọn hắn cũng rốt cục bại lộ. Lúc này, s ủ hủ Gỗ nhìn một chút cách đó không xa còn tại cố gắng phấn đấu bên trong lý dạ, hắn cười không ra tiếng một chút về sau, lặng lẽ mang theo lũ cạ dỉ ổ hướng hai người này vị trí đi tới. Bởi vì là dùng đến phi hành thuật tính bộ kẹm ẩ n giám thị nguyên nhân, hai người vị trí kỳ thật không tính là ẩn nấp, hoặc là nói kỳ thật bọn hắn cũng không có làm nhiều lắm ẩn tàng.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 bởi vậy, tại Suu gỗ lời còn chưa nói hết thời điểm, hai người bọn họ liền đã xếp chồng người đồng dạng bị l u k a di ổ ném tới ven đường trong bụi cỏ. Ven đường bụi cỏ mọc cũng không tệ lắm, vì để tránh cho bọn hắn lặng lẽ làm thứ gì tiểu động tác, l u k a di ổ tiện tay vạch một cái, một đạo mắt c h ầ n có thể thấy khí kình từ đầu ngón tay bay ra, xót xót hai lần những cái kim mọc khả quan mọc cỏ cứ như vậy bị cắt đứt. không muốn giả chết, l u k a di ổ cũng không có đối với các ngươi dùng sức. nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai, g i á n g thị mục đích của chúng ta đến cùng là cái gì? không có nói, l u k a di ổ. Suu g tiếng nói vừa rơi xuống. Lucaji ổ lập tức dùng sức trên mặt đất đập mạnh một cước. Vâng. Một tiếng sấm rền đồng dạng tiếng vang tại ruột ba mươi vang lên, tiếp lấy một cái đạo tĩnh mịch kẽ đất từ l ũ c a g i ổ dưới chân một mực lan tràn đến hai người bên cạnh. Lúc này hai người cũng không giả bộ được, lập tức luống cuốn tay chân bỏ lên, sau đó lập tức hướng về sau chạy đi. Suugo đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thả bọn họ đi, chỉ bất quá đối phương giống như không chỉ hai người, l u c a g i ổ vừa mới cảm giác được, đi theo l y g bên kia đột nhiên truyền đến s ì d ụ c chiến đấu khí tức. Không cần đoán cũng biết, l y bên kia khả năng ngoài ý muốn nổi lên, đồng dạng tình huống dưới. Không có mệnh lệnh của hắn sử dụng là không thể nào xuất thủ, nhưng bây giờ nó tại s ù h Ugo không có ở đây thời điểm xuất thủ. Đó là cái cả ấ y l u k a gì ô hướng phía s ù h Ugo lắc đầu, nhìn thấy động tác của nó về sau, s ù h Ugo để lũ sở dĩ tiếp tục đối hai người kia tiến hành truy kích, mà hắn thì mang theo l u c a gì ô bắt đầu đi trở về. Lần này s ù h Ugo có chút đánh giá thấp đối phương đối c h ư ơ n g này tàng bảo đồ coi trọng trình độ, bất quá cái này cũng rất bình thường, không nói s ù h Ugo kỳ thật liền ngay cả nhận biết c h ư ơ n g này tàng bảo đồ lý ra đối với nó giá trị thực sự cũng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Dạ bên này, nàng cùng Sĩ Dục bọn chúng bị mấy cái huấn luyện gia ngăn ở dưới một cây đại thụ, mà lúc này lần thứ nhất tận mắt thấy Sĩ Dục sử dụng công phu thật Lý Dạ, rốt cục rõ ràng nhận thức đến trước đây không lâu s ủ h ủng ỗ nói với nàng còn chưa đủ rốt cuộc là ý gì. v a Sĩ Dục, ngươi thật lợi hại a! Nhìn so Ti Vi thu hình lại bên trong đẹp trai hơn nhiều. Nghe được Lý Dạ tiểu tỷ tỷ khen ngợi, Tỷ Dục không khỏi nhấc lên lồng ngực chuẩn bị để ngày xưa cơ ngực đại ca lại thấy ánh mặt trời, nhưng cũng tiếc chính là gần nhất Lý Dạ cho ăn thật sự là hơi nhiều, cho nên n ó cố gắng thật lâu cuối cùng vẫn là thất bại. cái này lúng túng t r à n g diện để áp ra có chút ngượng nhũ mặt, thế là thẹn quá thành giận nó cồn c ỡ sỉ ẩn lần nữa đột phá hạn chế, một kích nạp nguyên liệu cồn c ỡ sỉ ẩn phong bạo trong nháy mắt đem trước mặt địch nhân đưa đến xa xôi trên bầu trời đang lúc nó dương dương đắc ý chuẩn bị lần nữa tiếp nhận lì d ạ tán dương lúc, c h í dục đột nhiên cảm giác được trên đầu mặt trời biến mất, nó ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai like là một cái tên là sủ hữu gỗ bóng ma đang bao phủ nó, thế là một trận rất được hoan. nên người áp truy đuổi hí trong nháy mắt liền nguyên địa c h ì n h diễn. chương 334 b ì n h tĩnh ban đêm. chương 334 bình tĩnh ban đêm. Rồi ở tổ khu vực trẻ g ì r ộ i vợ City phụ cận, r ụ t 30 ảm, 31 g i á o hội nghỉ ngơi chút khu bên trong. Dì r ụ c dùng ngang đầu 45 độ tư thế đem hối hận nước mắt nghẹn trở về trong hốc mắt, người áp truy đuổi kết quả cuối cùng đúng là nó thắng, nhưng là thắng lợi như vậy lại không có thể để cho nó đào thoát s ụ ủ gỗ chính nghĩa chế tài. Nó nghe cách đó không xa s ụ ủ gỗ đặc biệt vì cái khác bộ kệ mẩn chuẩn bị đặc sắc cá có làm. Sau đó lại lần nhìn một chút nhà mình trong túi những cái kia khó ăn đến nổ dịch dinh dưỡng, đổi lại là trước kia bạo tỵ khí áp ra đã sớm quẳng bát mà đi, nhưng là hiện tại không được. s ì Dục lại một lần hướng sủi u g ỗ phát đi s ẻ n phân sủi n g ỗ người thay đổi tín hiệu, nhưng cũng tiếp chính là sủi g ỗ trực tiếp cự thu cái tin này, đồng thời tạm thời đem sỉ sì Dục xếp vào trong danh sách đen. Nhìn thấy ý chí sắt đá s ẻ n phân giao, s ì Dục trên mặt một đ ồ sau đó ngay lập tức đem tình cảm thế công mục tiêu chuyển hướng Lý Dạ. Tiểu nữ sinh vốn chính là dễ dàng mềm lòng động vật, đặc biệt là hôm nay Sỉ sì Dục còn đã cứu nàng, cho nên l ì Dạ vẫn có chút nhìn không được, nàng lặng lẽ cầm qua một đầu cá có làm, sau đó chuẩn bị giống thường ngày vụng t r ộ m hướng Sỉ sì Dục cho ăn, nhưng là không đợi Sỉ sì Dục cao hứng trở lại, Lý Dạ liền bị cáo giả s ủ g ỗ cả lại. Lý Dạ ngươi muốn làm gì?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 Nàng đành phải cấp xì dục trở về cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Sau đó quay người về tới trên vị trí của mình, nhìn thấy xì dục ngoại viện ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi về sau, Sủu gột ngay lập tức đem ánh mắt bỏ và hôm nay trang bức phạm xì dục trên thân. Nhìn cái gì vậy, ánh mắt tốt như vậy đêm nay ngươi đến c á c đêm, làm không tốt ngươi liền đưa ta tiếp tục trở về trồng t â y quả, lần này không trồng đủ cũng đừng nghĩ lấy đi ra ngoài nữa. Lần này Sủu gột là quyết tâm muốn gõ một chút xì dục cái này tiểu mật tệ, cho nên ngựa khí cùng biểu lộ đều biểu hiện được phi thường đúng chỗ.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 đồng thời nhìn cũng rất giống tạm thời không có chìm vào giấc ngủ dự định. Đồng thời, lúc này xuất hiện tại trong lều vải còn có một thứ không có nghỉ ngơi lũ cạ dì ổ. Một người một sùng đang im lặng trao đổi. Về phần trao đổi cái gì ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài cũng không có những người khác biết rõ. Đêm dần khuya, thông qua lũ cạ dì ổ tầm mắt, Sùu Gỗ mười phần thấy rõ lều trại cảnh sắc bên ngoài. Lưỡi cái chữ này cũng sớm đã khắc thật sâu tại sĩ dụng thực chất bên trong. Ngoại trừ Trung Quốc làm nô an bài thực lực huấn luyện cùng chính nó chơi đùa bên ngoài, sự tình khác có thể trộn một phần l ư ờ i như vậy nó liền khẳng định sẽ thử có thể hay không trộn hai điểm. Cũng tỷ như hiện tại. nói xong các đêm, tại s ủ hữu gỗ bọn hắn tiến vào lều trại về sau, gia hỏa này liền trực tiếp tại đống lửa bên cạnh hô hô đại t h y nhìn nó dáng vẻ là ngay cả bộ dáng đều không định trang. đương nhiên, lười biếng về lười biếng, gia hỏa này cảm giác vẫn là rất mệt cảm. l ù cả gì ổ vừa mới chuẩn bị dựa theo s ủ hữu gỗ ý tứ trừng phạt nó một chút, nhưng là trừng phạt còn chưa bắt đầu động, sì dục đột nhiên từ dưới đất bản thân co lại áp trong ổ bò lên, mở m ị t dùng mắt to bắt đầu hướng bốn phía nhìn lại, tại xác nhận không có ngoại địch về sau, rất nhanh sì dục mí mắt lại bắt đầu đánh lên. Tỳ Dục vốn chính là nóc to gan tính cách, nếu xác định không có việc gì phát sinh, len lén lén liếc một chút s ủ h u gỗ lều vải về sau, tiếp lấy liền lại về tới chính nó tự chế áp ổ bên trong. Đối với nó cách làm này, s ủ h u gỗ đã là không hứng thú tức giận, bởi vì đây chính là hắn s ỳ Dục, có một ngày nó thật sửa lại s ủ h u gỗ có rất lớn tỷ lệ sẽ cho rằng nó bị bệnh đầu hôn cứ như vậy bình tĩnh mà trôi qua. Tỳ Dục là ngủ được tương đương địa an ổn, dù cho chỉ là một cái lâm thời áp ổ, nhưng là trên mặt của nó vẫn là phủ lên s ủ h u gỗ hết sức quen thuộc cười phóng đ ã n g không sai đúng là cười phóng đẳng. Bất quá rất nhanh nó liền sóng không nổi. lúc này sủi u gồ tại l ũ cà gì ổ che dấu dưới lặng lẽ đi ra lều vải hắn đi ra lều vải chuyện thứ nhất liền là hướng đang ngủ say x ỉ u dục tới một c ư ớ c sủi u gồ một c ư ớ c này trực tiếp để con vịt cấp s ủ lông lún cúng tay chân đứng lên đang chuẩn bị cấp váy dày nó n g n g đẹp h ô n đà đến một bộ nó áp thức ăn khuya phần món ăn thời điểm nó đột nhiên lưng mắt lạnh bởi vì tỉnh táo lại x ỉ u dục phát hiện đánh vỡ nó n g n g đẹp nguyên lai like là xẻn phân dao cái này nhưng rất khó lường nó vội vàng t r ừ n g to mắt chuẩn bị hướng sủi u g giải thích nhưng là s ủ u g cũng không có cho nó cơ hội giải thích Khi nó chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm, trong dự đoán sủi u gỗ trừng phạt lại chậm chạp không có rơi xuống trên thân. Tạm thời không đ ế m xỉa tới ngươi, xem trọng bên này, ta cùng lũ cạ dì ô đi một lát sẽ trở lại. t h ì dục mới vừa mở mắt ra, s ủ h u gỗ đã mang theo lũ cạ dì ồ đi ra ngoài. Một như vậy không ngủ s ủ h u gỗ đương nhiên là có những tính toán khác, ban ngày lũ sờ d ư truy kích cũng không thuận lợi, lại thêm xỉ dục tối hậu quan đầu bất tình chiêu, cho nên người g i á m thị một phương hiển nhiên là không nhiều l ắ m tổn thất. s u g đối kết quả này đương nhiên là không thể hài lòng, nếu hắn đều đã xuất thủ, như vậy diệt cỏ tận gốc, hắn hiện tại mặc kệ là thân phận địa vị hay là thực lực. đã không có nhiều ít màu đen thế lực có thể làm cho hắn b ó tay bỏ chân. giờ khắc này, dị dục giống như nhìn thấy s ủ hữu gỗ trên thân nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, đặc biệt là tại dạng sáng ánh trang phụ trợ phía dưới, nó lại có một loại n ã đầu liền nhớcậy ảo giác. lúc này dị dục có chút không dám tin vào hai mắt của mình, đây là ta cái kia keo kiệt súc cốt sẹn phân d a o ngay tại dị dục không thể tin được thời điểm, một trận nửa đêm gió lạnh trôi qua, vừa mới vẫn còn tiếp tục đi tới s ủ hữu gỗ lúc này, đột nhiên tại dị dục trong mắt dừng lại. tiếp theo tại dị dục ánh mắt khó hiểu bên trong s ủ hữu gỗ đột nhiên toàn thân lắc một cái, lần này cao thủ khí chất cũng là toàn bộ biến mất. thế là xì dục một bên cố nén cười một bên g i ú p hắn từ trong lều vải lấy ra một kiện áo khoác s ủ hữu gô đoạt lấy áo khoác tiếp lấy một tay gõ hướng về phía sử dục đầu to cười cười cái dám a ngươi lại cười liền đưa ta đi lao động cải tạo biết không s è n phân s ủ hữu gô ngoài mạnh trong yếu biểu lộ hiển nhiên dọa không được xì dục bất quá vì không hề bị đến trừng phạt nó cảm giác bản thân nhiều ít cũng muốn thu liễm một chút bất quá nín cười đối với xì dục tới nói xác thực không phải một chuyện dễ dàng lúc này s ủ hữu gô nhưng không có thời gian xen vào nữa nó bởi vì hắn chờ đợi mục tiêu nhóm đã bắt đầu hành động quả nhiên không ra hắn sở liệu ban ngày bại lộ cũng không để cho đối phương từ bỏ đối bọn hắn g i á m thị. Thừa dịp bóng đêm, đối phương lần nữa bố trí lên đối bọn hắn g i á m thị. Chỉ bất quá lần này nhìn muốn càng thêm ẩ n nấp đương nhiên, lại ở nấp cũng không gạt được đã có chỗ chuẩn bị lùi c ạ dì ủ. Từng có tìm tới kinh nghiệm của bọn hắn, như vậy bọn hắn liền không khả năng tránh phát cảm giác của nó, mà lại lần này đối phương giống như không chỉ là g i á m thị đơn giản như vậy, tại một cái nhìn thực lực cũng không tệ lắm dê đầu đàn dẫn đầu dưới, đối phương đang lặng lẽ hướng về sủ h g bọn hắn bên này sờ x o á tới. Chương 335 phản kích. Chương 335 phản kích. Vỉn xỉ đại nhân. địa đồ vị trí đã xác định rất nhanh rất nhanh ta liền sẽ đưa nó tự tay giao cho ngài Masu a một bên nhẹ giọng hướng điện thoại một đầu khác vỉn xỉ ợt bảo đảm một bên khác thì p h ấ t tay để cho thủ hạ tiếp tục hành động rất nhanh đầu bên kia điện thoại truyền đến cút máy thanh âm vừa mới xuất hiện tại Masu a trên mặt khiêm tốn nhan sắc vào lúc này trong nháy mắt lùi tán thay vào đó là thủ hạ quen thuộc nhất l ạ h leo chân thật nhất l ạ h leo hắn nhìn một chút đã treo cao mặt t r ă n g đem Chung q u a n thủ hạ chiêu đi qua trên l ệ c h thời gian không nhiều lắm các ngươi thăm dò kế hoạch chuẩn bị đến thế nào đã chuẩn bị thỏa đáng Masu ạ lao đại tân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 nhưng là đối phương cũng không để cho hắn như ý từ mà sủ a mệnh lệnh được đưa ra về sau dưới tay hắn liền chọn vẹn không có ngừng qua một mực hướng bên này lặng yên tới gần không thể không nói đến cùng là quen thuộc trong bóng tối sinh h o ạ người có nửa đêm cùng khói đen tăng thêm bọn hắn tựa như là cá về tới trong nước tại bảo đảm đầy đủ nhanh tốc độ đi tới đồng thời bọn hắn những người này tiến lên thanh âm cũng tiểu chi lại nhỏ đầy quả thật là có chút ngoại sủ hủ g ỗ đ ấ n trước bất quá điểm ấy nhỏ n g o à i ý muốn cũng không ảnh hưởng toàn cục nếu đối phương không phối hợp như vậy sủ g bọn hắn cũng không có tiếp tục đợi thêm cần thiết kỳ thật ngoại trừ sĩ d ụ c bên ngoài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 p o l i t o ẹt cung Jin nhận được mệnh lệnh sau lập tức bắt đầu hành động. s á n g tỏ ánh trăng dần dần bị đột nhiên xuất hiện đám mây che lấp. s u hù cô bọn hắn phụ cận khói đen cũng chậm chậm bị Jin tiếp quản đi qua, chuẩn bị vì những thứ khác đồng bạn chỉ rõ phương hướng. Hunter, Ser i t e r l u s e r d y khía cạnh liền giao cho các người. Đúng rồi, động tác nhanh chóng chút. Đặc biệt là ngươi Hunter, không muốn lãng phí thời gian, nếu không chờ đợi ngươi liền là nhạc viên bên trong lao động cải tạo. Mặc kệ là c á i phó bản hay là trồng tây quả, ta tin tưởng ngươi sẽ thích nơi nào. nhìn xem bọn chúng rời đi bóng lưng, Sủu gỗ quay đầu nhìn về phía bên người Lũ c a Dĩ Hữu, ba dạ xịt cùng còn lại bộ kệ mấn bị Sủu g o lưu tại trong lều vải, vì chính là dự phòng giống ban ngày như thế điệu hồ lý sơn. t u y Dục mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là muốn toàn bộ hành trình trông cậy vào hắn, bản thân không ở hiện trường thời điểm, s h u g o vẫn là cảm giác nó có chút không quá đáng tin cậy, đặc biệt là nó những cái kia tùy tính hành vi, cho nên Sủu g o vẫn là cảm giác cần cỡ nào xuống mấy đạo bảo hiểm cho thỏa đáng. Đi thôi Lũ c a Dĩ h mặt phải liền dựa vào người. Ngươi nói ta muốn làm sao r a s â n sẽ tốt một chút. Gần nhất ta suy nghĩ mấy cái nhìn rất có phong phạm, cao thủ tư thế. Nếu không chúng ta bây giờ tập luyện một chút. t h ì dù không đáng tin cậy nguyên lai like là có thể truyền nhiễm, cùng cái kia hoàng bao tiểu mập tể ở trung l â u trong lúc vô tình s ủ hủ g n cũng bắt đầu trở n ê n có chút không bình thường, đặc biệt là cái kia tiểu mập tể không có ở đây thời điểm, không có hắn quan tâm đối tượng hiện tại s ủ h u g ộ bệnh tình bắt đầu bại lộ. Bất quá lúc này cũng không có thời gian cho hắn phát bệnh, lù cả gì ủ đối với sủi u g ộ tình huống cũng là hết sức rõ ràng, lại thêm hiện tại đối thủ cũng đã sắp xuất hiện, nó cũng thời gian để ý tới hắn. Sủu gỗ chỉ lấy được lũ cạ gì ôm một cái lên mắt, nhìn thấy lao đầu biểu lộ sau Sủu gỗ cười xấu hổ một chút, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường. Kim Long không được Kim l ò n g không được, quả nhiên bệnh tâm thần cũng là sẽ truyền nhiễm, đều do cái kia g h ê tẩm con v bị... ị Quyền khống chế đoạt lại sao? Nghe được Sủu gỗ về sau, Diệp lập tức liền hướng Sủu gỗ nhẹ gật đầu, cùng thời khác đó, đi theo đội ngũ phía sau nhất mà Sủa đột nhiên cảm giác có điểm gì lạ lạ. Hắn đầu tiên là nhìn c h u n g quanh khói đen, tiếp theo lại nhìn một chút đỉnh đầu bị đám mây che lại mặt trăng.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 chúng ta cũng không có chuẩn bị điều động thời tiết b o k é mẩn, ngươi cũng biết, thời tiết không dễ khống chế trong lúc nhất thời chúng ta không có tìm được thích hợp b o k é mẩn. bất quá đây cũng là trùng hợp đi. trùng hợp. nghe thủ hạ sau khi giải thích, m ặ c sủ a đứng tại nguyên địa cũng không tiếp tục đi tới, hắn cùng thủ hạ những thứ này bị tẩy não p h á hôi khác biệt. đối với sủ u gỗ tư liệu, hắn muốn s o những người này biết được càng nhiều, cho nên hắn cũng là ở đây bên trong hiểu rõ nhất sủ u gỗ thực lực một người. cùng mà s ù ạ so sánh, bọn thủ hạ của hắn tối đa cũng liền biết sùa u ổ g là cái ý để u ổ n t ợ lệ t ợ ổ quan quân, cũng chính là dạng này, cho nên bọn hắn mới có thể không chút do dự lại một lần nữa đến tìm h i ê n Phước, mà hắn vừa mới đối sùa u ổ kêu gạo, không thể nghi ngờ là vì cổ vũ một chút thủ hạ sĩ khí. Nhưng bây giờ bên người chỉ còn một cái thủ hạ mà s ù ạ hiển nhiên đã không cần quá nhiều che giấu, hắn nhìn hẳn là đã nhận ra cái gì. để đội ngũ tạm dừng một chút, sau đó lập tức xác nhận một chút mục tiêu tình huống. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên trên trời bắt đầu mưa đến, có trời mưa âm thanh che giấu, l ủ cả gì ổ rốt cục có thể đ ộ thủ. thế là trần t r ờ bên trong mà s ù ạ rất nhanh liền thấy được mấy cái tại khói đen bên trong bay ra thân ảnh, không cần nhìn k ỳ hắn cũng biết, những thứ này khẳng định liền là hắn những cái kia pháo hôi thủ h ạ đang lúc hắn chuẩn bị ổn một tay lập tức chiến lược tính lúc rút lui, sùa g ô mang theo lũ cả gì ổ chậm rãi từ ạ mạ tỷ gì bên trong đi tới trước mặt hắn. chào buổi tối á hai vị, ta đợi ngươi nhóm thật lâu rồi đây. chương 336, b i ngồi giữa phòng. chương 336, b i ngồi giữa phòng. vị ố net city trung tâm, vũ giang ngồi giữa phòng.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 Suu gỗ cảm giác trong lòng không quá dễ chịu, lúc này hắn nhớ tới b u i d ư ơ n g thành viên tiểu thư vừa mới, thế là hắn mở miệng hỏi: Các ngươi nơi này có cái khác địa khu bộ kệ mẩn sơ vạ gỡ lụ có sao? Suu gỗ lần nữa đốt lên Lý Dạ hy vọng có thể nhìn ra được, nàng đúng là rất thích sơ vạ gỡ lụ loại này bộ kệ mẩn. Tốt à, kỳ thật đại bộ phận nữ tính huấn luyện ra đối với bề ngoài đáng yêu xinh đẹp bộ kệ mẩn đều không có gì miễn dịch năng lực. Lý Dạ hiển nhiên chính là cái này đại bộ phận bên trong một viên. Nghe được Suu gỗ về sau, nàng vội vàng g à con m ồ thóc đồng dạng nhanh chóng gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa đi tới b u i d ư ơ n g thành viên tiểu thư trên thân.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 g i a hiệu chủ hữu g ộ không nên đánh đoạn đối phương. Hai vị vừa mới hỏi sở hạ tơ lụt bộ kẹm mật, ta chỗ này đúng là có, nhưng là cái này một nhóm sở hạ tơ lụt bộ kẹm mật cũng là vì ô nẹt diêm đạo q u á n chủ phạt nợ t i ê n sinh trước đó dự định. Cho nên nếu như hai vị nếu mà muốn, chúng ta bồi dưỡng phòng không làm chủ được. Kỳ thật ngoại trừ sở hạ tơ lụt bộ kẹm mật bên ngoài chúng ta nơi này còn có tài lão, t i đổ vỡ các cái khác khu vực phi hành thuộc tính bộ kẹm bộ k kẹ m đây đều là những rất không tệ bộ k m mà lại t i lực cùng sở ạ t lụt cũng là đến từ hộ ê n địa khu, thuộc về khu vực chiêu bài phi hành bộ k m ẩ n Hai vị không ngại đi qua giải một chút. Bồi dưỡng thành viên tiểu thư giải thích về sau vẫn không quên tiếp tục chào hàng lên bồi dưỡng phòng cái khác bộ k ẹ m ẩ n Nói như vậy, bồi dưỡng chủ nhà muốn giao dịch phục vụ cũng là đến từ bộ k ẹ m ẩ n giao dịch. Nói cho cùng bộ k ẹ m ẩ n giao dịch là liên minh chỗ không để sướng, cho nên đại bộ phận bồi dưỡng phòng cũng sẽ không trực tiếp đem bộ k ẹ m ẩ n công khai đi giá, chí ít bên ngoài không có. Nhưng bộ k ẹ m ẩ n lại khác. Đối với bộ k ẹ m ẩ n giao dịch liên minh là hoàn toàn sẽ không cấm. Nói trắng ra chút, kỳ thật liên minh mới là thế giới này lớn nhất bộ k ệ m ậ n thương nghiệp c u n g n g bằng không. các nơi khu ngự tam gia cùng liên minh bộ kẹmẩn trong kho ưu tú bộ kẹmẩn là thế nào tới đây đều là liên minh tập hợp ưu tú nhất bộ kẹmẩn chuyên gia trải qua vô số người rất nhiều năm cố gắng mới có thể có thành quả mà trong đó sinh ra bộ kẹmẩn bọn hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện liền xử trí thế là bộ kẹmẩn giao dịch phục vụ cứ như vậy xuất hiện đây cũng là đại bộ phận bình dân huấn luyện ra thu hoạch ưu tú bộ kẹmẩn trọng yếu nơi phát ra một trong đương nhiên con đường này cần tiền tài cùng tài nguyên đều không ít cho nên kỳ thật nói là bình dân huấn luyện ra ưu tú bộ kẹmẩn trọng yếu nơi phát ra nhưng là sự thật những thứ này bộ kẹmẩn bên trong đại bộ phận đều làm lợi các nơi khu giai cấp tư sản dân tộc những thứ này tạm thời cùng sủi u gỗ hai người không có quan hệ đang nghe được b i dưỡng thành viên tiểu thư giải thích về sau l ý dạ lập tức liền cảm thấy hy vọng lần nữa tăng vỡ mà lại lần này pha đến hiếm nát n ư ớ c đến chết để ngay tại nàng lôi kéo sủi u ổ chuẩn bị rời đi thời điểm sủi u ổ vô vô tay của nàng để nàng đừng n g vội cái khác tạm thời không cân nhắc ngươi vừa mới nói là cái này một nhóm sở vạ tẩu l ù a đúng vậy cái này một nhóm hết thảy bảy cái bộ kẹmẩn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 có chút lớn tờ đơn ích lợi thậm chí so cái khác nghiệp vụ thu hoạch phải lớn hơn nhiều. lại tại bồi dưỡng phòng ở lại một hồi về sau, Sủu g ổ hai người bị bồi dưỡng phòng tiểu thư cười đưa đi ra ngoài. Tiên Bối, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? cảm giác sợ hãi đỏ lử không có hy vọng lì dạ hữu khí vô lực hỏi. đối với nàng trạng thái này, Sủu g ổ lắc đầu, nàng hiển nhiên không có nghe được hắn cuối cùng cái kia mấy câu ý tứ. hoặc là nói dù cho đã hiểu, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. nói trắng ra là kỳ thật nàng cũng đã từng vừa mới bắt đầu lữ hành u ủ u c không sai biệt lắm. đương nhiên ở lương cảnh m ắ c l ư a thì sùi u ụ g ỗ cùng nàng là trên lệnh rất xa cái này không sai biệt lắm nói là lúc này trạng thái cẩn thận chặt chẽ dùng tại l ý dạ trên người có chút không quá thích hợp tự coi nhẹ mình hẳn là sẽ càng thích hợp chút đã từng sùi u ụ g ỗ là đối tự thân không tự tin đến mức làm việc bó tay bó chân mà bây giờ l ý dạ thì là đối với mình xuất thân không có không có rõ ràng địch vị vẻn vẹn là lưu bạc tạo xuất thân huấn luyện ra l ý dạ kỳ thật liền có khả năng cùng vị ổ n ẹ t Jim đ á lời nếu như lại thêm t dọ p h sổ âm đề cử huấn luyện ra như vậy đánh đổi khá nhiều. Từ vị ố n e t g i m bên trong đổi được một cái s ở hỏa tơ lũ có lẽ còn là có hy vọng. Đương nhiên đây nhất định không phải một chuyện dễ dàng. Nói cho cùng s ở hỏa tơ lũ không thuộc về r ù ở tổ thậm chí là toàn bộ cạn tô đại lục bộ kẹmẩn, mà lại tại nó nguyên sinh địa hồ n địa khu cũng là một loại hy hữu mà lại cường đại bộ kẹmẩn, cho nên dù cho không chỉ có một con, nhưng vị ố n e t giìm cũng là sẽ không dễ dàng thả ra. Vấn đề này liền muốn nhìn l ý giả muốn làm sao giải quyết, đến một bước này sủi u g ỗ ộ cảm giác hắn đã xứng đáng l ý giả kêu cái kia một tiếng tiền bối. Còn lại, còn lại s ủ g ỗ nên chuẩn bị đi sụt t ớ bắt đầu tiến hành hắn đến r ở tổ địa khu học tập kế hoạch. Chương 336, vị O'Netty cùng sờ vạ tẩu lũ. Chương 336, vị O'Netty cùng sờ vạ tẩu lũ. h i thưởng cảm tạ ngươi vì dỗ ở tổ khu vực làm công hiến, sủu gỗ t i ê n sinh. Tư thế hiên ngang cảnh sát dẹn nhỉ vừa hướng sủu gỗ cảm tạ một bên để cho thủ hạ đem mà sủu ạ bọn người đi đầu mang đi. Đây là chúng ta phải làm cảnh sát dẹn nhỉ? Trả lời cảnh sát dẹn nhỉ chính là Lý Dạ. Về phần sủu gỗ, Lý Dạ nhẹ nhàng đẩy một cái còn tại tính toán tiền thưởng sủu gỗ, bị Lý Dạ cái này đánh đoạn, sủu gỗ trên mặt hiện lên một tia bẩn dầu, hắn mới vừa tính nhẩm đến một nửa. hiện tại lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu. bất quá này lại hắn cũng từ tiền mặt đại ma vương kim quang thần công bên trong thoát ly ra. không cần cảm ơn cảnh sát jenny. bất quá lần sau nếu như còn có loại này đưa tải, không đúng, là ta ác phần tử, mọi người phải tất yếu cho ta biết, đả kích tội ác là ta trở thành huấn luyện gia dự tính ban đầu. cảnh sát jenny trên mặt mỉm cười dần dần trở nên có chút miễn cưỡng lên. nếu như không có vừa mới biểu hiện lão nương kém một chút liền tin người ta, bất quá cũng tốt. treo thưởng xuất hiện mục đích đúng là vì lợi dụng huấn luyện gia lực lượng hiệp trợ đ ã kích tội ác. n g h i tới đây, cảnh sát jenny nụ cười trên mặt khôi phục thành bộ dáng lúc trước. chỉ chốc lát sau.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 Cảnh sát dẹn lì ly khai sau Sùu U Gỗ cùng l ý d ạ đơn giản thu thập một chút liền tiếp tục hướng v ì O Net City phương hướng đi tới. Biết rõ sau lưng phiền phức tạm thời giải quyết, l ý d ạ dọc theo con đường này đủ cười rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Tiền bối tiền bối, mới vừa đánh bại một cái đi ngang qua s e n Chi, l ý d ạ lập tức lại chạy về đến Sùu U Gỗ bên người. Làm sao vậy? Sùu U Gỗ một bên v ố t v ố t một cái tạo hình có chút kỳ lạ máy truyền tin vừa nói. Hắc hắc, không có gì, cái này cho ngươi. Nói xong cũng đem một vật nhét vào Sùu U Gỗ trong tay. Tiếp theo tựa như con thỏ đồng dạng lại chạy ra.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 đương nhiên, mà Sủ ả đối Sủ Hữu Gô nói cũng chỉ là sự tình đại khái, một số chân chính bí mật hắn là vạn vạn không dám tùy tiện lộ ra, nói cho cùng bị liên minh bắt lấy hắn còn có cơ hội trùng hạch tự do, nhưng là bị thượng cấp thậm chí là tổ chức định nghĩa vì kẻ phản bội người tiết lộ bí mật như vậy mà Sủ ả tin tưởng, hắn tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Chỉ là, mà Sủ ạ không biết là hắn thả ra cái này một số tin tức để Sủ Hữu Gô nhớ lại không ít tin tức. v i n Siết, sinh mệnh chi hồ, lại là một kiện chuyện phi toái, bất quá nên vấn đề không lớn. dù ở tổ khu vực cũng không phải họ dân cả chập lệ gỗ dù ở tổ khu vực như thế lại không đi quan nên vấn đề không lớn nghĩ tới đây Suu gỗ lần nữa kiên định thuyết phục Lý Dạ từ bỏ ý nghĩ r u t 3 a u so ruột 31 m u ố n đoạn rất nhiều Suu gỗ cùng Lý Dạ dùng đại khái một buổi sáng thời gian liền đi tới vị o n e t city cùng trẻ d ị dỗ vợ city so sánh vị o n e t city không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều bởi vì phi hành thuộc tính đạo quán nguyên nhân vừa mới đi vào vị o n e t city Suu gỗ cũng cảm giác được không giống khí tức đây là một cái cùng hắn du lịch qua thành phố hoàn toàn không giống địa phương không nói cái khác liên vẻn vẻn là trên bầu trời từng đám thành quần kết đội phi hành thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n cũng không phải là địa phương nào đều có thể thấy được tràng cảnh đặc biệt là giống vẻ dò cùng ít khi c các loại hình thể khá lớn phi hành hệ bộ k ẹ m ẩ n không nói những thành thị khác cho dù là tại giang o ạ i dưới tình huống bình thường loại này cỡ lớn manh c ầ m căn bản không có khả năng giống bây giờ sùu gụ bọn hắn nhìn thấy như thế thành quần kết đội xuất hiện chớ nói chi là những thứ này bộ k ẹ m ẩ n trên lưng còn ngồi từng cái phi công ăn mặc huấn luyện ra hơn nữa còn là không phải chơi một số hoa thức biểu diễn và lì dạ cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy cảnh tượng như vậy trước đây phạm vi hoạt động của nàng cơ bản cũng là liệu bạc t à o cùng trẻ dì d ộ vợ city phụ cận cho nên vì o n ẹ city đối với nàng tới nói cũng là mười phần tươi mới địa phương tiên bối ngươi nói ta thu phục một cái phi hành thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n thế nào không tệ bất quá muốn tìm một cái thích hợp bộ k ẹ m ẩ n cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản phi hành thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n mặc dù không ít nhưng là nếu như ngươi muốn không phải một cái công cụ bộ k ẹ m ẩ n vậy ngươi cũng chỉ có thể chậm rãi tìm l ý dạ vấn đề để sủi u ổ n s ư suốt một chút bởi vì hắn cũng nghĩ tìm một cái phi hành thuộc tính bộ kẹmận Bất quá chính như hắn nói tới, Suu U Gỗ muốn không phải một cái công cụ bộ kệ mần, cho nên ý nghĩ này mới có thể một mực dừng lại đến bây giờ. À, dạng này à, tiền bối k i a ngươi xem một chút phía trước cái k i a bộ kệ mần thế nào, cái này tựa như là ta chưa từng gặp qua bộ kệ mần à, nhìn thật đáng yêu à. Lìa một bên nói một bên nhịn không được lấy ra tọt dọp h ẹ sổ ẩm cung cấp bộ kệ đẹp. Sơ bảo tạ lụ, sơ bảo tạ lụ, miên điệu bộ kệ mần, yêu thích sạch sẽ gặp được hàng trướng đồ vật sẽ có b ô n g đồng dạng cánh đến l a u Suu U Gỗ thanh âm cùng bộ kệ đẹp thanh âm nhắc nhở đồng thời tại l ì d vang lên bên hai. nhưng là lúc này tâm tư của nàng đã hoàn toàn chuyển rời đến sở hạ tọa lũ trên thân không được tiền bối ta mau mau đến xem nó có hay không vấn luận ra chỉ c ổ gì tại chúng ta đi nói xong l ũ dạ liền bước xuống sủi gỗ một cái hướng vừa mới sở hạ tọa lũ phương hướng đ ổ i tới sủi gỗ bên này vừa định giữ chặt nàng nhưng là cuối cùng vẫn chưa kịp hắn bất đắc dĩ đối nhìn về phía hắn xì d ụ c nhẹ gật đầu tiếp theo một người một đáp lập tức hướng l ũ dạ phương hướng đi theo cũng không lâu lắm bị l ũ dạ theo đuôi sở hạ tọa lũ tiến vào một nhà trang trí đến rất không tệ bồi dưỡng trong phòng ngay sau đó l ũ dạ cùng sủi gỗ cũng tới đến căn này bồi dưỡng phòng trước cửa chương ba t người nhận thư chương ba t r ư ơ i 337, người nhận thư sờ h à o tạ l ủ sự tình sủu gỗ rất nhanh liền cùng lì dạ nói một lần muốn thu hoạch được bản thân ngưỡng mộ trong lòng bộ k e y mẩn cuối cùng vẫn là cần nhờ chính nàng cố gắng bất quá tại l ý dạ khẩn cầu phía dưới sủu gỗ đáp ứng sẽ theo nàng đi vi o n e g y m vi o n e g y m khoảng cách bồi dưỡng phòng không xa bất quá sủu gỗ cùng lì dạ cũng không có trước tiên g a y nói cho cùng bọn hắn vừa mới đến vi o n e c i y không bao lâu trước đó vì s ơ tạ ủ sự tình cũng còn chưa kịp trước tiên cất kỹ hành lý lại có chính là liên quan tới đạo quán huấn luyện r a p h n lì dạ cũng là cần trước giải một phen đương nhiên. những sự tình này lì dạ cần làm sự tình tại thu xếp tốt về sau sủng u g ỗ cần phải làm là liên quan tới trên người hắn hai phong thư vấn đề cái này hai tọa rõ phệ sổm giao cho hắn thư tín một trong số đó không cần nhiều giải thích liền là tiến sĩ cho hắn thư đề cử còn lại cái kia một phong thì là hắn cần hoàn thành nhiệm vụ k ỳ ủ bà bà không biết v o n e c city giống như không có tên lại k ỳ ủ bà bà giỏi tiểu thư nhìn một chút người nhận thư danh tự về sau lắc đầu làm v o ố n e c city bên trong có khả năng nhất giúp s ủ g u gỗ tìm tới người nhận thư trợ lực một trong nàng xem ra đúng là không biết dáng vẻ Ngươi xác định sao giỏi tiểu thư? v ì ổ net city như thế đại, ngươi có thể hay không không nhớ được nhiều người như vậy. Suu g o có hơi thất vọng, bất quá có chút chưa từ bỏ ý định điệu tiếp tục hỏi đồng thời hắn lại một lần ở trong lòng phàn nàn, phàn nàn tò rò phệ s ù ẩ m vẹn vẹn cho đại khái phương hướng cùng người nhận thư liền cái gì đều không nói cho hắn, nói cái gì đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hiện tại được rồi, cái này nhìn đơn giản nhiệm vụ tại bước đầu tiên liền làm khó Suu gỗ đối với Suu g o truy vấn, giỏi tiểu thư xuất ra một bản danh sách mở ra, tiếp theo lần nữa b ắ t đầu, ta sẽ không nhớ lầm, nơi này là vị net city lớn nhất chữa bệnh trung tâm.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 Đối t dọ p h ẹ số ẩ m lưu lại dãy số từng bước từng bước đè xuống cũng bấm điện thoại. Mo si m ô si, nơi này lạnh, xin hỏi có chuyện gì không? Sở nghiên cứu bên kia, dọ p h ẹ số ẩ m tiếp lên điện thoại. Hắn cấp s h ụ gỗ lưu chính là hắn điện thoại cá nhân, cho nên nghe người là hắn mà không phải sở nghiên cứu nhân viên công tác khác. Dọ p h ẹ số ẩn, người nhận thư đến cùng có hay không tại vị ổ net city. Su gỗ lúc này cảm giác đưa tin nhiệm vụ liền là đối phương tùy ý lập một cái lấy cớ, để hắn an tâm thủ hạ cái gọi là thủ lao lấy cớ. Chỉ bất quá, nhiệm vụ này cũng quá thô r á một chút đi.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 đo dọ phe sô em lần nữa xác nhận nhiệm vụ tính chân thực s ù hủ gỗ rốt cuộc không cần lần nữa đau lòng địa còn nói ra đem đồ vật đưa về lời nói chỉ bất quá như vậy hắn liền không thể không nghĩ biện pháp giải quyết cái này để đầu hắn đau phiền n á o như vậy v ì ố net city như thế tập thể phải tìm đến lúc nào tiến sĩ ngươi không phải là cố ý a ha h ha làm sao lại thế nghe được s ù h u gỗ về sau đo dọ phe sô m trên mặt đột nhiên cười xấu hổ lên video một bên khác s ù h u gỗ sắc mặt bắt đầu dần dần đen lên lên đo dọ phe s xem xét biết rõ qua loa tắc trách không đi qua thế là hắn đành phải thành thật khai báo t ta t ta đây là hoặc lao sư ý tứ. tờ dọ phe sổ h o c cái này cùng tờ dọ phe sổ h o ặ c có quan hệ gì suugo không hiểu hỏi ha ha ta nghe g e z i nói tựa như là trước đó họ rèn tạ chặt l ấ ỡ i gỗ vấn đề nói đến đây suugo thì càng không hiểu tờ dọ phe sổ lần này cũng không tiếp tục giấu giếm thế là hắn trực tiếp một lần qua cấp suugo giải thích rõ nguyên lai like đây là trước đó hắn lại lo dần s ờ ba nơi đó thu hoạch chiến lợi phẩm xảy ra vấn đề rất nhiều vốn là có phi thường lớn giá trị dụng cụ cùng chân quý nghiên cứu vật liệu cũng bởi vì s u g o bạo lực phá dơ thủ pháp đối bọn chúng tạo thành tổn hại rất lớn mà trọng yếu nhất chính là lúc ấy sủ hủ gỗ là dùng đóng gói phương thức trực tiếp một mạch giá cao bán ra cấp t ờ dọ phe số h o ạ c khi đó t ờ dọ phe số h o ạ c vừa v ẫ n không có thời gian nhìn kỹ những vật kia, thế là về sau liền bị kịch, không phải sủ hủ gỗ chạy nhanh, đoán chừng tại chỗ sủ hủ gỗ liền phải bị t ờ dọ phe số h o ạ c giáo huấn một lần, hắc hắc, không nghĩ tới t ọ dọ phe số h o ạ c còn nhớ đâu, bất quá đây không phải trọng điểm, tiến sĩ xin nói cho ta nhận kiện người vị trí chính xác đi, hoặc là phương thức liên lạc cũng được, nói cho cùng ta tại vị ổ n city còn có sự tình khác, không có khả năng cả ngày ngoài ra tìm người, cái này muốn tìm tới năm nào tháng nào ha cuối cùng tờ dọp vẻ xù em vẫn là nói cho s ủ h u gồ hai người hàn huyên nữa một chút liên quan tới l ý giả sự tình về sau rất nhanh liền cúp điện thoại A g i lệ tảo tại p h n ó i cách khác người nhận thư căn bản không tại vì o n e city khó trách giỏi tiểu thư lại không biết su u gồ nhỏ giọng thầm thì một chút lúc này lì giả mới từ bên ngoài đi về tới nhìn bộ dáng của nàng cười đến phi thường vui vẻ hẳn là có chuyện tốt gì phát sinh tiền bối tiền bối ta được đến phát nở tiên sinh đồng ý chỉ cần chúng ta giúp hắn hoàn thành một sự kiện như vậy tại thu hoạch được rẻ phỉ bát hở về sau hắn liền cho phép ta mang đi một cái sợ họ đã đủ quá tốt rồi hì hì Nàng vừa đi gần lập tức liền lôi kéo s ủ h u c cánh tay hương phấn nói, s ủ h u c không có vội vã đáp lời, mới vừa cùng đỡ dọ phe sổ video thời gian không ngắn, hiện tại hắn cảm giác đứng được có chút mệt mỏi, cho nên s ủ h u c mang theo l ủ Dạ một đường đi tới e m k i m ẩ n Center chỗ nghỉ ngơi, tại một cái làm kiềm trước bùn hoa ẻ sệ chủ tọa bên cạnh ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, còn chưa ngồi nóng đít l ủ Dạ liền không nhịn được mở miệng lần nữa, tiền bối tiền bối, ngươi nói chúng ta là chọn trước chiến xong đạo quán sau đó lại hoàn thành phát nợ t i ê n sinh v t h á sự tình, vẫn là trước tiên hoàn thành vĩ t h á c về sau mới khiêu chiến đạo còn a, thật là khó tuyển. vừa mới còn một mặt hương phấn lì dạ trong nháy mắt bị lựa chọn khó khăn chứng cấp làng khó. c h ờ đã cái gì chúng ta nay lại sủi g ỗ rốt cục phẩm ra hai câu này đến cùng nơi nào có chút không đúng kỳ h ì ngươi không phải đáp ứng ta phải bồi ta đi khiêu chiến đạo có nha dù sao liền thuận tiện nha cái gì gọi là thuận tiện ta còn muốn đi giúp ta ơ nào có thời gian đi giúp ngươi làm cái gì h y thác không đi lần này kiên quyết không đi cuối cùng lì dạ là cười cùng sủi u g ỗ đi ra bộ kệ m ừ n center không cần nhiều lời s ủ g gỗ lần này khẳng định là thỏa hiệp. Bất quá đây là xem ở đối phương cho ra đại giới tiền điều kiện tiên quyết cùng hắn đồng hành lâu như vậy, Su Ugo không cách nào miễn dịch tiền giấy năng lực nhược điểm lý dạ sớm đã biết điểm này, Su Ugo cũng chọn vẹn không có che giấu, chỉ là hắn không biết là Nguyên Lai cùng sau lưng hắn nhìn không quá thu hút tiểu m ạ n h t â n Nguyên Lai thân phận chân thật vẫn là cái tiểu phú. b à thế là thật là thơm. Hai người từ tổ kẽ mẩn Center sau khi đi ra trực tiếp hướng về s u t t a đi tới, cũng không lâu lắm, s t a r liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Đang lúc hai người muốn đi đi vào thời điểm, đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chương 338 ơ ngoài ý muốn. Chương 338, s b m t m u t t e r ngoài ý muốn. Sutter là vị ở n e t c t y mang tính tiêu chí kiến trúc một t r o n g Ngoại trừ cái này mang tính tiêu chí kiến trúc cái thân phận này bên ngoài, Sutter tại vị ở n e t c t y bên trong còn có càng quan trọng hơn địa vị đương nhiên. Những thứ này cho tới bây giờ s ủ hữu gỗ hai người tạm thời cũng không đủ thời gian đi thể hội. Bất quá đây đều là chuyện sau đó. Đối với s ủ h gỗ t ớ i nói, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là lấy trước đến học tập, g Las bị chuyển kỹ năng cơ hội, không sai. Thư đề cử tác dụng, v ẹ n vẹn chỉ là để s ủ hữu gỗ tiết kiệm tiếp xúc đến Sutter người cầm quyền thời gian mà thôi. muốn thu hoạch được học tập, thời g t bí truyền kỹ năng, còn phải xem bản thân hắn cố gắng. Đầu năm nay, cho dù là liên minh cung cấp cấp tất cả huấn luyện ra kỹ năng máy móc đều không rẻ. s ủ hữu gỗ lại thế nào có thể sẽ hy vọng xa vời t ờ dọ phe sổ ở một phong thư liền có thể giúp hắn muốn tới cơ hội như vậy. Cho dù hắn có thể, nhưng là đối phương lại có lý do gì muốn đem cơ hội như vậy dễ dàng đưa đến s ủ hữu gỗ trên tay. Liên xem như cùng s ủ hữu gỗ quan hệ càng thêm mật thiết, t ờ dọ phe sổ hoặc cũng không có khả năng làm như vậy. Bởi vậy, lại đi hướng sụt tơ thời điểm, s ủ hữu gỗ vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Trên đường đi l ì Dạ bởi vì Sủu u g ỗ trước đó gật đầu lộ ra có chút hưng phấn từ bộ kệ m ẩ n center đến s a t t a đoạn đường này nụ cười liền không có từ trên mặt của nàng biến mất qua. Hai người cứ như vậy đi tới s a j t t a Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến vào thời điểm, đột nhiên phía trước giống như xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình hình, Sủu u g ỗ cùng Lý Dạ đồng thời hướng trong tháp nhìn lại. Lúc này một trận bạch quang đột nhiên từ bên trong tháp lộ ra, hai người không thể không vươn tay ngăn trở cái này hào quang chói sáng. Loại này quang mang s ủ u g ỗ cũng không lạ lắm, chỉ d ụ n tại tiến hóa đến g đục thời điểm liền thường xuyên làm ra cảnh tượng như vậy. chỉ bất quá theo thực lực của nó tiến triển, hiện tại nó đối tiến hóa không chế đã càng ngày càng thành thục, bạch quang cũng càng ngày càng c ô động, mà không còn giống trước mắt dạng này, tán loạn bạch quang lung tung nở rộ. từ bạch quang bao trùm phạm vi nhìn, s u u gỗ đoán chừng trong này khẳng định không chỉ một cái bộ kẹm ẩ n tại hoàn thành tiến hóa chờ đến bạch quang bắt đầu trở nên n u hòa, s u u gỗ lập tức hướng ánh sáng đầu nguồn nhìn sang, sự tình chính như hắn đoán như thế. trong tháp có ba đầu bộ kẹm ẩ n đang đứng ở tiến hóa trạng thái, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là đồng thời tiến hành loại tình huống này, nói là trùng hợp u u g khẳng định là không tin. bất quá hắn tin hay không đã không trọng yếu. bởi vì tại tiến hóa tối hậu quan đầu trong đó một cái b ộ k ệ m ẩ n giống như xuất hiện một chút ngoài ý muốn vì tì bờ hẹp bổ kẹm tiến hóa bên cạnh vừa mới tỉ mỉ chú ý tiến hóa trạng thái huấn luyện ra rốt cục nhịn không được m à miệng dù sao mình b ộ kẹm ẩ n hắn là rõ ràng nhất kỳ thật vì tì bờ trước mắt là không thích hợp tiếp tục lại tiến hóa nó phía trước không lâu mới từ bờ dột hoàn thành cùng một n ố c hoa tiến hóa nhưng là không chịu nổi bằng hữu giật giây hắn cuối cùng vẫn là mang theo vì tì bờ h ẹ o gia nhập hôm nay tiến hóa đội ngũ nguyên bản may mắn tại thời khắc này trọn vẹn tiêu tán nhưng cũng tiếp chính là tiến hóa bắt đầu liền không khả năng đánh gãy Trừ phi hắn nghĩ ủy t ị bờ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, lập tức khẩn trương liền không chỉ hắn một cái, nội tình không đủ dẫn đến ủy tỷ bờ tiến hóa xuất hiện ngoài ý muốn, nó mang theo tiến hóa không hoàn toàn thân thể bị tiến hóa chi quang vứt bỏ. Lúc này, đối với ủy tỷ bờ h ẹ o tới nói, không hoàn thành tiến hóa cho nó mang tới không chỉ là trên nục thể thống khổ, nghiêm trọng hơn là thể nội chuyển đến linh hồn xé rách thống khổ. Không nên hỏi nó linh hồn có tồn tại hay không vấn đề, ủy tỷ bờ hiện tại duy nhất biết đến, cũng chỉ có đau đớn đau đớn kịch liệt đưa nó cái khác cảm giác đều che giấu. Hiện tại ủy tỷ bờ k o duy nhất muốn làm.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 bởi vì xảy ra chuyện địa điểm là tại trong thành phố, hơn nữa còn là s ự g i ụ t tạo nội bộ, cho nên tuyệt đại bộ phận quần chúng vây xem cũng là không có phòng bị, hoặc là nói là người bình thường có thể làm được lớn nhất phòng bị kỳ thật liền là an qua thời điểm đừng đứng q u a trước. nhìn xem trong nháy mắt loạn thành một bầy lầu một đại sảnh, sự cố đầu nguồn ba cái kia đầu trọc huấn luyện ra lúc này cũng không khá hơn chút nào, phát sinh chuyện như vậy, lần này bọn hắn là đường hỏng trốn qua lão sư phó trừng phạt. sao t ầ n sư minh bây giờ nên làm gì? gần một mặt khóc tang dáng vẻ hướng sư minh sao n hỏi gần chính là tiến hóa thất bại ủy ý bởi huấn luyện ra. Như bây giờ s o n g t r ọ n g đ ã kích, để hắn trong nháy mắt trong lòng đại loạn t r ọ n vẹn không biết làm sao bây giờ được rồi. Còn có thể làm sao? Gần ngươi thử lại lần nữa có thể hay không t ỉ n h lại ủy t i bờ nhẹo, để hắn đình chỉ công kích. d ì n h Chuyện này là ngươi dẫn đầu. Được rồi. Kết thúc sau lại cùng ngươi tính số sách. Ngươi lập tức giúp p h ụ cận du khách sơ tán. Tiếp theo đi tìm giới niệm sư huynh bọn hắn. Còn nhìn cái gì? Nhanh. Sao lần nói xong, lập tức liền thả ra bản thân mặt k h á c bổ kẹm ẩ n Một cái xem ra luyện qua mấy năm võ thuật bờ ậ p lập tức ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Vù vù hai lần tạm thời giúp bọn hắn đem nguy cơ trước mắt giải trừ. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. bởi vì bị bí bởi không khác biệt công kích cách nó gần nhất hai con tiến hóa bên trong tổ k ẹ mẩn mới là nghiêm trọng nhất người bị hại lúc này cũng là bọn chúng chọn vẹn không có sức đối kháng thời k h á c cho nên một máy mắt dù cho bọn chúng tiến hóa cuối cùng vẫn hoàn thành nhưng lại như cũ n g không thể tránh khỏi tiến vào cuồng bạo cùng hư nhược song trọng mặt trái trạng thái bên trong loại trạng thái này không thể nghi ngờ là đang tiêu hao bọn chúng sinh mệnh lực cho nên bên cạnh còn lại hai cái đầu c h ọ c huấn luyện ra càng xem càng là suất ruột nhưng lại tạm thời không có biện pháp gì hai con vị trí b ệ n gia nhập không khác biệt công kích đội ngũ s u g nói đúng ra là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp lìa d nhìn không được không tốt xảy ra ngoài ý muốn, c h ỉ c ổ gì tạ chúng ta mau qua tới hỗ trợ. nàng trên miệng kêu chỉ c ổ gì tạ, đồng thời trên tay cũng không có bông tha sủ hữu gỗ. l ì d ạ ngay cả lôi kéo đem sủ hữu gỗ cùng nhau dẫn tới sự cố trung tâm. lúc này c h ỉ c ổ gì tạ đã đỉnh đi lên. bất quá đáng tiếc là, nó cùng l ý a dã, dù sao cũng là mới ra đời, dù cho có sủ hữu gỗ trên tay bộ kệ m ẩ n dạy bảo, nhưng là lập tức đối mặt loại tình huống này vẫn có chút chống đỡ không được, cho nên đi vào không bao lâu, nó liền chỉ còn lại bị động bị đánh p h â n lúc này chân thực nhiệt tình s u u g o cũng chuẩn bị xuất thủ, nói cho cùng hắn là tới nơi này cầu người, có dạng này hỗ trợ cơ hội hắn lại thế nào khả năng h ô n g tha, cho nên kỳ thật coi như lì dạ không kéo hắn tới, s u u g o cũng khẳng định là sẽ ra tay. chỉ bất quá nguyên bản hắn là nghĩ lại chờ đã, Ji ru, đừng lại xem kịch, ngay giải quyết vấn đề, nếu như có thể tại trong vòng 5 giây giải quyết vấn đề, hôm nay thưởng ngươi một bao cá có làm, ngươi không nghe lầm, là một bao, nhanh. nói xong s u u g o một cước đem x ị dục đá phải bên trong chiến trường năm, bốn, s u u g đếm ngược bắt đầu, Ji ru nghe xong, trong ngay mắt từ cả lơ p h t phơ trạng thái chuyển đổi tới. nghiêm túc. d i t hình ảnh trong nháy mắt hoán đổi đến nó bánh nướng áp trên mặt. Tiếp theo khổng lồ cồn phở x ỉ ẩn theo nó m ậ p m ạ p trong thân thể bù phát. b à n h hai con vị trí bèn bao quát cái kia tiến hóa thất bại b ổ kẹm ẩ n trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện vô hình vĩ lực ép đến trên mặt đất. Sụt s một tầng trung tâm, bùi bàng tan hết về sau. Một tầng sàn nhà bằng gỗ bên trên xuất hiện một mảng lớn vỡ tan vết tích. Vẹn vẹn ba giây thời gian, sự tình cứ như vậy giải quyết. Lúc này bao quát lụy ở bên trong, một tầng bên trong tất cả ánh mắt đều tập trung vào s ù ữ u gỗ trên thân. Chương 339 đại trưởng lão. Chương 339 đại trưởng lão. Sỉ d ụ c buộc phát hiện nhiên để tất cả mọi người ở đây đều chấn trụ, không có người nghĩ đến. Trong mắt bọn hắn cần mau thoát đi tai họa, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị một cái mập mạp sỉ dụng giải quyết cho. Nhìn nó dáng vẻ, giải quyết chuyện lần này cho n ê n giống như là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng trọn vẹn không có độ khó. Đem đối ứng, s ủ hữu gỗ thân làm sỉ dụng huấn luyện ra. Lúc này trở thành ánh mắt mọi người tiêu điểm cũng là không thể bình thường hơn được một sự kiện. Trước đó s ủ hữu gỗ cùng lũ cạ d ì ổ đơn p h ư ơ n g thảo luận qua cao thủ tư thế rốt cục phát huy được tác dụng. Tốt, tốt lợi hại. Con vịt kia là thế nào làm được? Một cái đại thúc t ừ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Hắn nhịn không được đem ý nghĩ trong lòng nói ra. May mắn vị này vẫn luyện ra đại nhân ở đây, bằng không chúng ta cũng không biết muốn làm sao đâu. Bất quá hắn bày ra cái này kỳ quái tư thế là muốn làm gì? Nhìn có chút. Nhìn cái gì vậy? Chút gì chút? Đại nhân tư thế là n g ư ờ i có thể nói sao? Nhanh, hắn nhìn tới, còn không tranh thủ thời gian hô 666. Còn chúng vây xem khe khẽ b ả n luận sủi u gỗ cũng không nghe thấy. Lúc này Lý Dạ đã buông tay hắn ra, đang một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn. Ta, t nói đúng ra là s i z u k h u khụ. nhìn xem nàng sắp mạo tinh tinh ánh mắt, sụi ủ g ộ không thể không tự mình đề cao một chút bản thân tồn tại cảm, nói cho cùng s ị dục cao quang liền là hắn cao quang, hắn một tiếng này nhắc nhở cũng đúng lúc đem l ì dạ tỉnh lại tới, chỉ bất quá sự chú ý của nàng chút giống như có chút không đúng lắm, tiền bối, tuy dục quá lợi hại chờ khiêu chiến xong vị ôn e t jim về sau ta cũng phải bắt một cái, a, tiền bối, đến lúc đó ngươi giúp ta thế nào? ai? tiền bối, ngươi cái tư thế này, nghe được lỵ dạ rốt cục chú ý đến trọng điểm, đây chính là hắn suy đi nghĩ lại suy nghĩ kỹ mấy ngày tạo hình, hắn bình t h a i đang chuẩn bị tiếp nhận tán dương thời điểm.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 Su Hugo quay đầu nhìn về phía trung tâm ngay tại chuẩn bị xử lý cái kia ba đầu bộ kẹmẩn s á o nần cùng gần hai cái tiểu h ò a thượng. s á o nần đến cùng là sư u i n h tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện muốn so gần tốt một chút, bất quá cũng vẻn vẻn chỉ là một chút, nếu không hắn cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ theo sát hai cái sư đệ phạm phải như thế sai lầm. Vị tiên sinh này, tiểu tăng sạm nần, phi thường cảm tạ hỗ trợ của ngươi, chỉ bất quá, bọn chúng đã mất đi năng lực chiến đấu, có thể hay không để cho ngươi bộ kẹmẩn buông ra không chế, nó dạng này che lấy chúng ta không có cách nào đưa chúng nó kéo lên. Su Hugo vừa mới chuẩn bị khách khí một chút. sau đó thuận tiện kéo một chút quan hệ, bất quá nghe đến đó hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ, sau đó hướng về sĩ dụng lại là nhẹ nhàng một d ì ổ. các loại vị trí bên bọn chúng bị kéo lên thời điểm, nên người tới cũng đều tới. s dụng t ơ bên trong xử lý chuyện này ngoại trừ ngay từ đầu x à o nấn để cho người ta đi tìm k ệ m nấn và sư minh bên ngoài, cùng hắn cùng nhau đến đây còn có một vị trưởng lão. mà lì dạ bên kia, cô kẹm mẩn Center cách nơi này không tính xa, tại s ủ hữu gỗ mới vừa cùng s dụng t ơ người nói chuyện khách khí hai câu về sau, nàng liền mang theo tổ kẹm mẩn Center cấp cứu đội về tới nơi này, nhìn xem tổ kẹm mẩn cùng người bị thương đều xử lý thích đáng được rồi. Trưởng lão đem đại công thần sủu gỗ mời được trên lầu. Sụt tơ làm vị ổ net city trọng yếu nhất kiến trúc một tròn, cho nên hàng năm đến từ rộ ở tổ liên minh giúp đỡ còn là không ít. Từ một tầng đi lên, bắt đầu bên trong trang trí kem chút liền để sủu gỗ bị hoa mắt đi tới đi tới. Sủu gỗ cảm giác chuyến này hành trình nên vấn đề không lớn. Đồng thời hắn cũng đại khái giải, có bí truyền kỹ năng truyền thừa sụt tơ, vì cái gì tại mấy năm gần đây bên trong không có truyền ra cái gì có thể nâng lên đại kỳ đại tân sinh huấn luyện ra. Không khác, vẻn vẹn từ đoạn đường này kiến thức sủu gỗ liền có thể biết rõ. Hiện tại sụt p ơ đã càng ngày càng thương nghiệp hóa, tại loại hoàn cảnh này phía dưới. Bọn hắn đại tân sinh lại có bao nhiêu tâm tư toàn tâm toàn ý đi đi u ấ n luyện ra con đường? h ú Hổ, hiện tại sử dụng ở mỗi ngày tới chơi lữ khách đều không ít, tăng thêm tiếp đái lữ khách tốn hao đại lượng thời gian. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lại có bao nhiêu thời gian đi tiến hành bộ kệ m ẩ n huấn luyện đâu? Bất quá hết cách rồi, giống bọn hắn dạng này có từ lâu thế lực nhỏ, muốn tiếp tục lưu truyền liền không thể không trả giá một chút. Nói cho cùng hiện tại là liên minh thiên hạ, vì đạt được liên minh bảo vệ cùng giúp đỡ, cho dù bọn họ biết rõ có đủ loại này khuyết điểm, bọn hắn vẫn là không thể không đem viên này bọc đường độc dược nuốt vào. Liên minh không có khả năng bỏ mặc bản thân trì hạ có thực lực cường đại thế lực tồn tại, trừ phi bọn hắn muốn giống tim dọc kẹt các vùng xuống thế lực, núp trong bóng tối. Nhưng là đây đối với muốn tõ rọ kẹt tổ nghiệp sập rụt ớ mọi người tới nói, hiện nhiên là không thích hợp. Trở lại chuyện chính, dạng này thương nghiệp khí tức, để Sủu Gỗ thấy được tiếp xúc bí truyền kỹ năng hy vọng, bất quá hết thề vẫn là cần trước tiên nói qua mới có thể kết luận. Mấy người một c h i ế c một sau đi thẳng tới sập rụt ở tầng cao nhất, nơi này là độc thuộc về mỗi một đời đại trưởng lão tu hành đạo t r ư ở n g đương nhiệm đại trưởng lão l y đang ở bên trong chờ đợi s u g bọn hắn, trên bọn hắn trước khi đến. s ủ h gỗ đã đem thừa cơ đem thư để cử giao cho vừa mới trưởng lão. Cũng chính là dạng này, nguyên bản nên do trưởng lão tiếp đ ã i bọn hắn, hiện tại cải thành đại trưởng lão xuất mã, nói cho cùng tò r ỗ n phệ sổ ở mán mũi, tại do ở tổ khu vực hay là vô cùng có mặt bài. Bởi vì cái này phong thư giới thiệu, cho nên người phía dưới sớm liền thông chi đại trưởng lão, đem bọn hắn dẫn tới người là giới niên. t r ư ở n g lão bởi vì còn muốn xử lý sự cố một vài vấn đề cho nên vẫn giữ tại l ầ một. Kẻ nện nhờ h ẹ nhàng gõ tu hành đạo t r ư ở n g phía ngoài cùng làm bằng gỗ kéo đ ẩ môn, khi lấy được sau khi cho phép hắn kéo cửa ra để s ủ h gỗ hai người đi vào trước, sau đó ngồi xuống dâng trà. từng bộ từng bộ làm để s ủ hữu gỗ đột nhiên cảm giác có chút không thích ứng đại trưởng lão l y hiển nhiên nhìn ra s ủ hữu gỗ có gắp hắn nhấp một miếng trong tay trà xanh s ờ lên d â u ria vừa cười vừa nói s u hữu gỗ tiểu hữu không cần câu nệ như vậy đem nơi này coi như là nhà mình liền tốt không biết lao tăng trà các ngươi uống đến quen thuộc không bền lần trước t ọ dọp h ệ s ù ẩm tới thời điểm thế nhưng là náo loạn trò cười nghe được hắn về sau s u hữu gỗ cùng l ý d ạ lễ phép tính địa nâng lên uống trà một ngụm cái này trà xanh nhìn không có gì nhưng lại uống lại dị thường ắ m c h t ha ha hai người các ngươi a nhìn xem hai người bị khổ đến biểu lộ đại trưởng lão nhịn không được bật cười.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 hiện tại có thể cùng lão tăng nói một chút phong thư này tình huống sao? người đã giả t ờ dọp h ẽ sổ ẩm viết trong mưa trong sương mù lập tức không hiểu được. các ngươi ai đến cùng lão tăng giải đọc một chút. nguyên lai like là sủi u g ỗ tiểu hữu sao? nói đi, lão tăng nghe đây. là như vậy ly đại trưởng lão, nhưng thật ra là ta cầu tớ dọp h ẽ sổ ẩm viết phong thư này. tại cạn tổ thời điểm, ta liền nghe n g ư ờ i qua bí truyền kỹ năng thành danh. lần này, ta nghĩ quan sát học tập một chút r ụ t dở l t bí truyền kỹ năng. xin đại trưởng lão thành toàn ta nguyện vọng này, n h vậy. nghe xong s ủ u h u c giảng thuật, Lý Đại trưởng lão nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là giữa lông mày nhíu chặt lên lông mày. chương 340, đáp ứng cùng điều kiện chương 340, đáp ứng cùng điều kiện Lý Đại trưởng lão cuối cùng vẫn đáp ứng Sùu h ữ Cổ thỉnh cầu, chỉ bất quá hắn đáp ứng điều kiện lại làm cho s ủ u Hữu c cảm thấy có chút khó xử, hiện tại đến s ủ u h u c đau đầu thời điểm. s u h u c tiểu hữu có thể chậm rãi cân nhắc về phần điều kiện khác, nói thật, c h t a cái khác khả năng không nhiều, nhưng là lâu như vậy đến nay tích xúc xuống tới tài nguyên cùng tiền tài còn là không ít, cho nên điều kiện của ta cũng chỉ có như thế một cái. lúc này ly đại trưởng lão khôi phục trước đó cười ha ha hiền lành hình tượng chỉ bất quá thời khắc này nụ cười so với trước đó như mày suugo cảm giác vẫn là vừa mới cái dạng k i a để hắn thấy thuận mắt một chút thấy thế nào thế nào cảm giác đối phương cái nụ cười này cũng là bởi vì hắn lúc này đau đầu mà phát ra thật không thể thay cái điều kiện sao đại trưởng lão ngươi biết ta cùng sẽ dù lìn d i m bên kia suugo vẫn cố gắng dãi rủa một chút đối mặt hắn d â y rủa đại trưởng lão chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu lý do ta đã vừa mới nói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 chuyện này cảm thấy khó xử hẳn là l y Đại trưởng lão cùng sập s g t ơ người mới đúng nhưng bây giờ l y Đại trưởng lão thời gian nói mấy câu liền để s ủ h gỗ lâm vào buồn d ầ u bên trong tiền bối tiền bối chúng ta đến ngươi còn muốn đi chỗ nào l y Dạ lôi kéo s ủ h gỗ đem hắn từ buồn d ầ u bên trong tạm thời kéo ra ngoài s ủ h gỗ ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên bộ kệ mần center đã ở trước mắt đến rồi a nhanh như vậy đã đến hắn vừa đi ra hai bước đột nhiên lại ngư lại lúc này s ủ h gỗ mới nhớ tới chỉ lo suy nghĩ vấn đề vừa mới l y Đại trưởng lão nói tới thủ lao hắn giống như q u n cẩm thủ lao của ta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 Dù cho Sủu u g n không xuất thủ, bọn hắn trong tháp cũng có rất nhiều biện pháp giải quyết chuyện lần này cho nên, chẳng qua là thời gian nhanh chậm vấn đề. Lúc này, s u u u g o cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi ý nghĩ này. Tiền bối, không muốn cả ngày nghĩ đến thù lao nha, có thể đến giúp người khác không phải một kiện làm cho người chuyện vui mà. Lý r a liếc một cái Sủu u g n sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Vui vẻ là thật vui vẻ, liền là túi tiền có chút đau nhức, ngươi còn quá trẻ, trong sinh hoạt t ả i mét dầu muối mọi thứ đều phải tốn tiền, đây là phổ thông tiêu xài, tổ kẹm đặc chế cơm nước đâu, bọn chúng tiến hóa tài nguyên đâu?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 Sửu Cổ cũng đúng là cần thời gian đi cân nhắc, Li Đại trưởng lão lưu cho hắn điều kiện điều kiện này thế nào xem xét không có gì, không cần nỗ lực bao lớn đại giới liền có thể học được. Nhà khác tổ truyền bí kíp, thấy thế nào đều giống như Sửu Cổ kiếm lời, kỳ thật không phải. Mặc dù trước đó Sửu Cổ đã mang tới s ẻ dụ lìn diêm vấn luyện ra danh hiệu, nhưng là trước khác nay khác, không nói hiện tại Sửu Cổ thân phận không giống, ngoại trừ yến đi gỗ tạ lệ tỷ ổ quán quân bên ngoài, hắn cùng tạ dọ phệ sổ hoặc thậm chí là Long Thiên Vương lạn s ợ đều có giao tình, thân phận như vậy cùng nhân m ạ c h đã sớm cùng lúc ấy không có tiếng tâm gì bình dân huấn luyện ra không đồng dạng. lại thêm rộ ở tổ khu vực cùng cản tổ tình huống khác biệt, nơi này thoạt nhìn không có quá lớn hắc ám thế lực t r ê n chân, nhưng là sau lưng, tại mặt ngoài ca múa mừng cảnh thái bình phía dưới, các phương thế lực nhỏ ở giữa giao phong lại càng nghiêm trọng hơn, đây cũng là s ụ hữu gỗ khổ não nguyên nhân, nếu như tiếp nhận s ự t ụ t t ớ điều kiện như vậy mang ý nghĩa s ụ hữu gỗ liền muốn đứng đội sụt ụ t t ớ không nói hắn tạm thời không được mà thôi, sụt ụ t t cái khác đối thủ, vẹn vẹn liền cái này vị O City bên trong, làm v O City tâm, đồng thời cũng là liên minh ủy nhiệm thành phố người quản lý, vị O Jim là tuyệt đối không h i vọng nhìn thấy s ự t t t t lần nữa qua thời. nói cách khác chỉ cần s ủ hữu gỗ đón lấy điều kiện này như vậy hắn lập tức liền sẽ đứng ở v i O'Net g y m mặt đối lập cái này không quan hệ đúng sai có chỉ là đơn thuần lập trường cùng lợi ích nói cho cùng s d ụ g tao ơ mạnh như vậy vị O'Net g y m địa vị khẳng định lại nhận khiêu chiến đồng thời làm vị O'Net City bên ngoài chỉ có hai cái hợp pháp h u ấ n luyện ra tổ chức vị O'Net City có thể cung cấp tài nguyên cũng chỉ có thế nếu như sụt tao muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa như vậy thế tất cần tại vị O'Net g y m trong miệng giành ăn cho nên nói chưa hề đều không có đúng sai có chỉ là mọi người lập trường cùng lợi ích khác biệt mà thôi vẹn vẹn là như thế này s ủ g ộ còn không sợ Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, kỳ thật không cần quá kiên g kỵ một cái v i o n e t City đạo quán, mà lại hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này bao lâu thời gian, học tập thuận lợi cũng liền nhiều nhất 2-3 tháng. Nhưng kỳ thật, vấn đề trọng yếu nhất cũng không tại s a j u t t r cùng vì o n e t City đạo quán ở giữa, Suhugo lo lắng, nhưng thật ra là ở vào s a j u t t r cùng vì o n e t g y m phía sau thế lực tranh đấu. Nói rõ một chút, liền là liên minh kỳ hạ đạo quán thế lực, cùng do ở tổ khu vực bản thổ miếu thờ hào cường thế lực ở giữa đánh cờ. Lý đại trưởng lao ý tứ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là đem Suhugo lôi xuống nước, cấp p h e mình tăng thêm một cái tiềm lực to lớn sinh lực quân đồng thời. còn ý đồ thông qua s ụ ủ gỗ cùng tò rò p h è sổ ẩm thậm chí làm tò rò p h è sổ ẩm kéo lên quan hệ lấy hai vị tiến sĩ năng lượng đến lúc đó thật bị hắn đem bọn hắn kéo đến p h e mình chân hình như vậy bọn hắn khẳng định có thể đ ị c h chuyển tình huống hiện tại trực tiếp đảo ngược tới đem trước mắt ở vào thượng phong đạo quán thế lực áp đảo đến lúc đó bọn hắn sử dụng tạ ơ địa vị tất nhiên sẽ cực tốc lên cao thậm chí ly những thứ này kế hoạch đều thành công về sau bọn hắn sử dụng tạ ơ không phải là không có cơ hội khiêu chiến một chút r ồ ở tổ miếu thờ thánh địa vợ t ơ địa vị bởi vậy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 lại có chính là cho tới bây giờ tạm thời còn không có xuất hiện qua đơn nhất thuộc tính là phi hành hệ bộ kẹmẩn đồng thời tại trước mắt mới thôi phát hiện mang theo phi hành thuộc tính bộ kẹmẩn bên trong cũng chỉ có đầu tiên tại cả loạt khu vực phát hiện nội vở cùng nội b ậ t là thứ nhất thuộc tính là phi hành song thuộc tính bộ kẹmẩn cái khác mang theo phi hành thuộc tính bộ kẹmẩn cũng là bản thứ hai thuộc tính mới là mà lại phi hành thuộc tính cùng thủy thuộc tính nó cùng tất cả thuộc tính cũng đã có song thuộc tính tổ hợp bộ kẹmẩn nhưng là nó nhưng lại cùng thủy thuộc tính bộ kẹmẩn không giống ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài kỳ thật còn có cái khác không ít phương thức ở trên bầu trời di động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 t r ở lên những thứ này chỉ là trước mắt Sủu ụ Gỗ bản thân đạt được một số kiến giải trở về chính đề một cái chói mắt đã đến ngày thứ hai sáng sớm Lý Dạ liền lôi kéo vừa mới làm xong huấn luyện thường ngày Sủu ụ Gỗ bắt đầu hướng v ì O Net g y m Phương hướng đi tới tại hôm qua nàng đã đã hẹn hôm nay sẽ đi qua tiến hành đạo quán kêu chiến mặc dù hôm qua tự khoe đã nói lấy không đ ộ i nhưng là tại đối mặt s ở h ọ a t ợ lụy dụ h ặ c Lý Dạ thời khắc này phản ứng phi thường chân thật bại lộ ý nghĩ của nàng chờ một chút chờ một chút người sớm như vậy người ta khả năng còn chưa mở mồn đâu như vậy vội vã đi làm nhà chúng ta bữa sáng cũng còn không ăn bị lôi kéo s ụ gỗ bất đắc dĩ phát ra kháng nghị của mình sẽ không ta hôm qua chuyên môn hỏi qua phạt nợ c o n chủ hắn nói v ì ổn e t gì mỗi ngày đều là lúc này đúng giờ mở cửa kỳ hi cho nên tiền bối ngươi trước tiên nhẫn một chút chờ ta đánh xong đạo quán khiêu chiến cuộc so tải lại đi ăn điểm tâm à nhiều nhất ta mời khách nói gì thế ta là hạ người như vậy sao chủ yếu nhất vẫn làm s ì dục một mực tại đều được rồi được rồi xem ở ngươi mời khách phân thượng lần này ta liền tha thứ ngươi bất quá chờ quá lâu ta cần phải ăn hai phần đột nhiên nổi từ trên trời hạ xuống s ì dục một mặt n g bức mà nhìn xem s ụ gỗ nó vừa mới rõ ràng cái gì cũng không làm chỉ bất quá bây giờ sẽ phân định đoạn, nó nhìn một chút s ủ hữu gỗ có chút nâng lên hoàng kim phải gì ồ, mười phần nghe theo trái tim t ố i đầu, tình hình như vậy mỗi lần để nó nhớ tới trước kia phong quang thời k h á c hiện tại không biết lúc nào mới có thể trọng c h ấ n áp phong, h ỉ dụng thất lạc không có gây nên s ủ hữu gỗ nhiều lắm chú ý, lý do a bên kia lực chú ý tất cả đều đặt ở đợi chút nữa sẽ bắt đầu đạo quán khiêu chiến cuộc so tại phía trên, cho nên một mình n g m đạm tiêu hồn s ị dụng trở nên càng thêm thần thương. vì o n e m rất có phi hành thuộc tính phong cách, đồng thời cũng là bởi vì thuộc tính nguyên nhân, nơi này chiến đấu sân bãi là ngoài trời sân bãi, đương nhiên. cái này cũng không đại biểu cho phạt nở bộ kẹm m n có thể tùy ý bay nhưng là vẻn vẹn chỉ là như vậy hoàn cảnh cũng đủ để cho trận chiến đấu này tại còn chưa bắt đầu thời điểm liền hướng phạt nở bên kia như v ề bởi vì tại cùng sụ hữu gỗ đoạn đường này lữ hành bên trong không có thu phục mới bộ kẹm m n cho nên trận này đạo quán khiêu chiến của so t à i cải thành một đối một hình thức hơn nữa nhìn bộ dáng phạt nở rõ ràng là đối l ý dạ làm ra nhất định c h i ế u cố mặc dù nói như vậy tân nhân huấn luyện gia đều biết có đặc biệt đạo quán khiêu chiến của so t à i hình thức nhưng là từ hắn vừa mới phái ra bộ kẹm m n bên trên nhìn đối phương làm ra nhượng bộ hiển nhiên không chỉ chừng này chỉ là cái này một số làm tiểu manh mới l ụ d ạ cũng không rõ ràng. Phan Nờ hiển nhiên nhìn ra l ụ d ạ vội vàng. Tại Hàn Huyên vài câu sau lập tức liền thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Vì để cho nhường nhìn không quá rõ ràng, Phan Nờ đặc biệt sắp xuất hiện trận bổ kẹmẩn đổi thành công kích d ụ c vọng mạnh hơn. Nhìn lại thêm hung ác sập d ạ o Bất quá cho dù là dạng này, l ụ d ạ chiến đấu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói cho cùng phi hành thuộc tính đối cỏ t h u ộ c tính b ộ k ệ m ẩ n tồn tại thiên nhiên thuộc tính khắc chế, lại có chính là. đối với giai đoạn trước cổ thuộc tính bộ kẹmẩn t ớ i nói địa vị vô cùng trọng yếu buộc phân loại quá nhiều kỹ năng tại giao đấu phi hành thuộc tính bộ kẹmẩn thì rất khó có thể phát huy đến nên có tác dụng bởi vậy dù cho phạt nợ đã tại tận khả năng địa làm r a n h ư ợ m bộ nhưng là lì dạ trận chiến đấu này vẫn như cũ đánh cho tương đối gian nan đạo quán cuộc so tài dù sao cũng là đạo quán cuộc so tài nhượng bộ cũng là có cái độ nói cho cùng một tòa thành thị đạo quán liên quan đến chính là toàn bộ thành phố mặt núi mặc dù cái này sáng sớm ngoại trừ sủi u g ỗ bên ngoài không có những người khác q u n chiến nhưng là quy củ liền là quy củ nếu như tùy tiện liền có thể từ phạt nợ trong tay cầm tới huy chương. Khoảng cách như vậy vì ổn net Jim bị t h ủ t i ê u thời gian cũng không xa. Liên minh đối với các nơi đạo quán khảo hạch vẫn là rất nghiêm khắc. Thơ nhượng bộ có thể, nhưng là nếu là làm được quá giới hạn, như vậy thì là đạo quán cùng quán chủ thất trách vấn đề. Trở lại chiến đấu, chỉ cô dì tạ đối chiến sập g i á o biểu hiện hay là vô cùng chói sáng, khiến p h ạ t n ở kinh ngạc chính là chỉ cô dì tạ tại vượt qua sơ kỳ không thích đứng về sau. Theo thời gian trôi qua, nó vậy mà chậm rãi từ sập i ậ p trong tay đem chiến trường trưởng khống quyền đoạt lại. Lúc này đối diện vừa mới hùng hổ dọa người sập rập tiến hành phản kích, một bên s ủ g thấy cảnh này nhẹ gật đầu. xem ra trong khoảng thời gian này chỉ c ổ dì tạ đi theo nó các tiền bối không có phí công học những kỹ xảo kia đặc biệt là đồng dạng có cỏ thuộc tính vạ giả xịt mặc dù nó tại sửu gỗ trong đội ngũ càng ngày càng trong suốt nhưng là đến phiên đối chỉ c ổ dì tạ chỉ đạo nó không thể nghi ngờ là xuất lực lớn nhất nói cho cùng ai kêu hai bọn nó có đồng dạng thuộc tính đâu cũng chính là có vạ giả xịt cái này người chỉ đạo cho nên nguyên bản rất khó c h ú n g đích phi hành thuộc tính bộ kệ mẫn bộ phấn kỹ năng lập công thừa dịp hiện tại chỉ cô dì tạ lần nữa sử dụng vi nệ hiệp đưa nó bắt lấy sau đó d ụ n g lực n ệ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 mang lên lần đầu thu hoạch được đạo quán chiến thắng lợi vui sướng, hai người cùng nhau đi tới Vio Net City, một gian p h i thường nổi danh khách sạn, sát vách quán cơm nhỏ, tiền bối. Lý Dạ có chút không hiểu nhìn xem đưa nàng đè vào trên chỗ ngồi s ủ h u g g lúc này s ủ h u g g đã tại một bên khác ngồi xuống, hắn chính đối tiệm cơm menu qua tay. Được rồi, khách sạn cái gì, lại quý lại ăn không đủ no, vẫn là những địa phương này lợi ích thực tế chút, mà lại ta hôm qua liền cùng giỏi tiểu thương n h e ngóng, nàng nói thức ăn nơi này rất có đặc sắc, đáng giá thử một chút. Cầm, nhanh gọi món ăn đi, ta sắp chết đói. s ủ u g một tay đem menu nhét vào trong tay nàng.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 t i ê n bối, chúng ta là hiện tại ngay tìm cái tia sợ cặt mỏ gì sao? Vừa đi ra quán cơm nhỏ, Lý g a liền không nhịn được hướng Sủu Gô hỏi. Cái này đừng hỏi ta, ngươi là lão bà ngươi định đoạn, mà lại lần này chủ yếu vẫn là xem chính ngươi, ta chỉ là phất cờ hò reo Tiểu Lâu La. Sủu Gô đánh cái nước, sau đó k h o á t tay áo một mặt tùy ý nói, lại nói tiệm này hương vị quả nhiên không sai, trở về phải thật tốt cảm tạ một chút giỏi tiểu thư mới là. Lý g a bên này, Sủu Gô vừa mới để nàng bắt đầu nghiêm túc suy tư, thấy cảnh này Sủu Gô thỏa mãn nhẹ gật đầu.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 cho nên lại một cái bị l ụ dạ trong lúc vô tình hấp dẫn lấy thanh niên chuẩn bị tại s ủ hữu gỗ trước mặt buồng h ị c h Đối với loại hành vi này s ủ hữu gỗ đương nhiên là không thể nhịn. Cho nên khi đối phương chuẩn bị ở trước mặt hắn tới một cái tiêu s á i cấp hàng lúc, s ủ h ủ gỗ trực tiếp đểm d dục xuất thủ, làm phá hư cái gì. Dị dục thực sự thì quá am hiểu bất quá. Thế là tại cái này chơi điệu tiểu tử đang chuẩn bị đến cái anh tuấn tự giới thiệu thời điểm, dị dục há hốc miệng ba dắt đều to một tiếng, hắn tính cả gần tịt ghi họ liền bị kịch. Phốc. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, dị dục chẳng những không có dùng quá lớn khí lực. thậm chí còn giúp hắn tan mất bộ phận lực chống kích, cho nên lần này bọn hắn hẳn là sẽ không t h ụ bao lớn thương thế, chỉ bất quá đầy bụi đất kia là khẳng định. Lý Dạ cũng không phải mù loà, động tĩnh lớn như vậy nàng khẳng định là nhìn thấy. Lúc này nàng cũng từ trong trầm tư thanh tỉnh lại, vừa mới tỉnh táo liền thấy đối phương cái này đầy bụi đất cái này trong m y mắt. khi nhìn đến tình huống này về sau, nàng trong nháy mắt liền đoán được là ai ra tay. Lý Dạ nhìn s ủ hữu gỗ cũng s d ụ một chút, sau đó cũng không có giống s ủ hữu gỗ nghĩ như vậy làm ra cái gì oan trách biểu lộ. Nói cách khác, kỳ thật nàng là đồng ý s ủ hữu gỗ thủ pháp, bất quá ở vào chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Lý Dạ hay là chuẩn bị đi lên đỡ đối phương một cái. Đúng lúc này, nhìn qua giống như là đối phương bằng hữu chạy tới, người này cũng là cưới một cái b i t nghị họ. Sủu Gỗ nhận ra hắn, Gia hỏa này cùng trên mặt đất mới vừa bò dậy thằng s u i Sẻo là cùng một bọn. Tại thằng s u i Sẻo còn không có chuẩn bị hạ xuống trước đó, bọn hắn giống như là nói lời gì. Lúc này s ắ c mặt của hắn nhìn không phải quá hiền lành, bất quá dạng này rất bình thường. Nói cho cùng Sủu Gỗ căn bản là l ư ờ i n h á c để s ì dục làm che giấu. Hắn đến còn mang theo một trận gió lớn, vừa mới chuẩn bị viện thủ Lý Dạ bởi vì cơn gió này đứng tại MC dục c n phở x ỉ ẩn trong hộ cháo, không có qua vài giây đồng hồ.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 chỉ bất quá nàng khuyên can chẳng những không có đưa đến tác dụng vốn có, ngược lại bởi vì đối diện vấn đề mặt mũi mà đưa đến phản hiệu quả đối phương hiển nhiên còn quá trẻ. nhìn thấy sủi u g ỗ vẫn như cũng là cái này vẻ không có gì sợ, bọn hắn lập tức liền phát hỏa, vén tay háo lên liền chuẩn bị động thủ. người tránh ra, hắn liền đẩy ra khuyên can ly ra. hôm nay không cho ngươi đắm mắt, ta dìm mị còn nơi nào có mặt tại vị ở nền city bên trong hố. h n hắn vừa mới chuẩn bị để cho mình ị t h g động thủ, nhưng là sủi u g gỗ bên này nhưng cũng nhìn có chút không đi qua. nguyên bản hắn là không có quá đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng.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 trên thân hai người áp lực liền tăng thêm một phần, s u h Ugo mới vừa nói xong, hai người bao quát bọn hắn bộ kẹm mẩn, lúc này đã trở nên đầu đầy mồ hôi. chương 343 đến tiếp sau, chương 343 đến tiếp sau, s u h Ugo đang nói chuyện thời điểm lần nữa đi về phía trước một bước, đang bị ngạt thở khốn nhiều hai người lập tức bị bước này tới gần làm cho luôn cuốn g tay chân, một cái sơ sẩy hai người nho a nhau ngã trên mặt đất. lúc này, t h ì dục khí thế áp chế rốt cục bắt đầu chậm lại, cũng không phải là s u h Ugo lòng từ bi cứ như vậy tha thứ hai người này, chỉ vì vừa mới một chuỗi dài động tác đã khiến cho càng nhiều người chú ý.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 chỗ này chơi bời lêu l ồ n g chơi điệu các thiếu niên, n d i g o tơ lệ tỵ ổ cồn phơ dẹn sở quán quân thân phận không thể nghi ngờ để cảnh sát dẹn nhỉ cảm giác càng thêm có thể tin, lại có chính là kỳ thật cái thân phận này đại biểu không đơn giản chỉ là một lần nửa lần huy phong, huy phong chỉ là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là, điều này đại biểu lấy sủ hữu gỗ đã vào liên minh cao tầng trong mắt, nói cách khác. chỉ cần tương lai s ủ hữu gỗ không làm ra cái gì đối với liên minh bất lợi trọng đại sai lầm như vậy tương lai của hắn liền sẽ không kém đến đi đâu đương nhiên điều kiện tiên quyết là s ủ hữu gỗ thực lực tối thiểu nhất không thể xuất hiện thụt lùi hiện trạng nói cho cùng thế giới này trọng yếu nhất vẫn là thực lực nếu như thực lực không có như vậy s ủ hữu gỗ bản thân cũng có được giá trị liền sẽ giảm mất đi nhiều những thứ này đối cảnh sát dẹn nhỉ tới nói đều không phải là rất trọng yếu tại xác nhận s ủ hữu gỗ thân phận về sau có dạng này tín nhiệm cơ sở cảnh sát r è n nhỉ cơ bản đã đoán được cả kiện sự tình chân tướng cho nên s ủ hữu gỗ hai người có thể trước một bước ly khai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 Khẩn trương cùng h ư n g phấn sen lẫn để nàng lại không tự chủ được bắt lấy s ủ h u gỗ tay. s ủ h u gỗ vô ý thức chuẩn bị rút ra, nhưng là phát hiện nàng t ó m đến có chút dùng sức, tại thử một cái về sau s ủ h u gỗ cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Người trước tiên nhìn xem, những thứ này gà đất chó sảnh cũng nghĩ cản đường của ta. Mặc dù ca ta bình thường điệu thấp đã quen, nhưng là là cái gì để các ngươi có dũng khí bỏ qua i n d i g o t ọ lệ tì ổ quán quân cái danh sưng này đây này? Kỳ thật ta là thật muốn buông tha các ngươi. i n d i g o t ọ lệ tì ổ quán quân tính là cái gì chứ? Nơi này là vị n city, nơi này là chúng ta r ở tổ. liên xếp như cạn tố đạo quán chủ tới cũng phải đưa ta ngoan ngoãn t ú i đầu người cái rác d ừ i dám đối với chúng ta đ u n g địch thủ đoan nhỏ ta cũng không tin nhiều người như vậy đánh không nằm s ắ p ngươi ngay từ đầu muốn đ u n g địch chơi điệu tiểu từ lúc này đã nổ khí cấp trên trí thông minh bị l ự a giận đá xuống tuyến về sau hắn mới mặc kệ cái gì quán quân không quán quân chỉ có thể nói vừa mới sử dụng trưởng trị vẫn là quá ôn nhu chút bất quá cũng hết cách rồi nói cho cùng bên kia là thành thị bên trong hơn nữa còn là loại kia tụ tập rất nhiều người công chúng trường hợp nhưng bây giờ khác biệt các huynh đệ lên cho ta t i ề n thuốc men ta ra ai đem hắn đánh ngã người đó liền có thể đạt được ta gần nhất cầm tới tay to lớn đủ g h ệ Lời này vừa ra, chơi đ i ệ u tiểu tử các đồng bạn nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Bất quá phát sáng không chỉ là bọn hắn, nghe được to lớn n ủ g h ệ bốn chữ này, Sủu c phảng phất thấy được tiền mặt đại thần đang cùng hắn g ắ c Lần này hắn t r ọ n vẹn không có hạ thủ lưu tình lý do, bởi vì l ý dạ bên kia còn có việc, cho nên Sủu ỗ cũng không tính ở chỗ này lãng phí nhiều lắm là thời gian. Thế làm s si ị dục cùng lũ cạ g i ổ hai tên đại tướng đồng thời xuất động. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, có thể làm cho ta đưa chúng nó đồng thời phái ra. Lần trước là tại họ g e n s cùng Tam Thánh đ i ệ u liên hệ thời điểm. Suuu g o bên này nói xong, đối phương nhưng không có tâm tư tiếp tục nghe hắn nói số dưới. Tại l ù cả gì ồ vừa mới ra sân thời điểm, đối phương lập tức liền phát khởi tiến công, phi hành thuộc tính a m hiệu nhất công kích đơn giản liền làm ấ y cái kia phong tắt tối đa cũng liền lại thêm tạc cự cùng tạc cự thăng cấp bản bờ dạ vợ b ậ t hoặc là sở thờ ở t ấ c Cho nên có lý rõ ràng đối phương tuyệt đại đa số chiêu số về sau, trước mắt có chút hùng vĩ cắt bay đã chạy. Tại suu u g o trong mắt thật đúng là không đáng chú ý, tí dục cồn c ợ ẩn một phát động, nguyên bản tại trong tay đối phương như cánh tay gập thân đồng dạng phong mã bên trên liền thoát ly k h ố n g chế. Một đạo so với chúng nó tập hợp tất cả lực lượng thả ra, sẽ còn mạnh hơn gió lốc từ trên trời giáng xuống. Vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem khí thế ung hăng bọn chúng trong nháy mắt thổi tan. Lũ cạ d ì ô bên kia thì càng thêm đơn giản. Đối phương những cái kia bộ kẹmẩn muốn lợi dụng cận chiến phương thức từ lũ cạ d ì ô bên này mà phá, đây không thể nghi ngờ là người s i nói ngọng, chỉ thấy nó chỉ là phổ thông nhất quyền nhất ước, sau đó liền thoải mái mà giải quyết đối thủ. Thế cục đã biểu hiện được hết sức rõ ràng, chỉ bất quá chắc chắn sẽ có người thấy không rõ hiện thực. Nếu bộ k ệ m ẩ n đánh không lại, như vậy tự nhận là thông minh đối phương hiển nhiên là đánh lên ý đồ xấu, hoặc là nói. kỳ thật bọn hắn sớm đã có qua dạng này đón trước. Thế là đối diện trong đội ngũ đột nhiên đi ra ba người, mà ba người này trong tay đều lấy ra vừa mới giấu ở trên người trường đao. Mặc dù bộ kệ mẩn đánh không lại sụu g ộ nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng bản thân nhiều người như vậy đồng thời còn mang theo đ à o tình huống dưới, còn không giải quyết được s ữ u g ộ bọn hắn một nam một nữ hai cái tay không tất sát huấn luyện ra. Nhìn thấy đối phương trong ánh mắt hung u ă n g sụu gỗ lần đầu nghĩ lại, có phải hay không bản thân trước đó thủ đoạn có chút không đủ hung ác? Nghĩ tới đây, hắn quay đầu để chỉ c gì tạ đem một mặt không tình nguyện l ì d ạ kéo xa một chút, cũng phân phó nàng xoay người sang chỗ khác không nên nhìn. tiếp theo tại lý dạ vừa đi xa không bao lâu thời điểm sau lưng đột nhiên truyền đến vài tiếng tiếng kêu thầm thiết nghe được thanh âm này lý dạ cảm thấy xiết chặt lúc này nàng lập tức quay đầu khi thấy s u h u gỗ lúc không có chuyện gì làm lý dạ lập tức thở dài một hơi bất quá một màn kế tiếp lại làm cho nàng nhịn không được đ ê u lên tiếng tới s u h u gỗ mới vừa nhặt lên đối phương bị lũ cạ gì ồ đánh rất đau không đợi hắn tiếp tục bước kế tiếp thời điểm lý dạ gờ gẫn để hắn ngừng lại s u u g c a mày dừng một chút cuối cùng hắn vẫn là chưa dùng tới đ a o trong tay chỉ bất quá c ứ như vậy buông tha bọn hắn là không thể nào ta muốn bọn hắn cầm đ a o tay rút cuộc cầm không nổi đ a o được rồi lù cạ gì Ồ, người đi đem những người khác thu thập một chút tay sự tình liền giao cho ngươi dụng đi thôi đi xa một chút đừng cho người nhìn thấy ta ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng cá c o n làm chờ ngươi trở về chương 344, t r ố n đi sợ cặt mỏ gì chương 344, ố n t r ố n đi sợ cặt mỏ gì Siju quả nhiên không để cho s ủ Hữu Gỗ thất vọng trừng phạt những người kia sự tình giao cho nó đúng là cái phi thường thỏa đáng lựa chọn con bịt đầy đủ lĩnh hội s ủ Hữu Gỗ ý tứ tại song việc trở về đồng thời cũng đem viên kia to lớn ủ g cùng nhau mang theo trở về về phần đ ố i phương thoát khốn sau đi cáo trạng đầu tiên đường là bọn hắn chắn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 Liên minh huấn luyện ra sổ tay bên trong có để cấp qua. Tại giang o ạ i nguy hiểm nhất chưa hẳn chỉ có hoang dại bộ k é m ẩ n Có ít người vì lợi ích sự tình gì đều có thể làm ra những sự tình này kiện cũng là liên minh điều tra quan môn cần điều tra công việc thường ngày một trong. Theo khoảng cách vị n e c city khoảng cách càng ngày càng xa, hoang dại bộ kẹm ẩ n xuất hiện tần suất cũng bắt đầu cao lên. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ly ra rất nhanh liền từ xa suốt tâm tình tiêu cực bên trong thoát ly ra. Lúc này nàng lại một lần mang theo chị c ổ dị tạ bắt đầu nàng chinh chiến hành trình. v ì p n e city p h ủ cận n đường bộ k m ẩ n xem ra là phải gặp tai h ư ơ n g Vị n e c i t y là phi hành thuộc tính đạo quán vị trí, chuyện đương nhiên, trung b a n h đây phi hành thuộc tính bộ kẹm ẩ n so ra mà nói cũng so địa phương khác nhiều hơn không ít. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù số lượng nhìn không ít, nhưng là những thứ này phi hành thuộc tính bộ kẹm ẩ n bên trong cũng không có một cái có thể làm cho xu u g ộ thấy vừa mắt. Theo thực lực tăng trưởng, ánh mắt của hắn tự nhiên mà nói cũng đi theo tăng lên không ít. Bởi vậy, đã từng những cái kia nhìn cũng không tệ lắm bộ kẹm mẩn hiện tại ngược lại không lọt nổi mắt xanh của hắn. Một nguyên nhân trọng yếu khác là, phù hợp điều kiện có thể dung nhập vào hắn ngày mưa chiến đội phi hành thuộc tính thật không có nhiều, cho tới bây giờ. Hắn duy nhất nhìn thấy qua liền là lần kia tại yến đi gỗ tơ lệ tễ ủ cổn phở dẹn sở bên trên gặp phải trò điệu. Chỉ bất quá trò điệu tại hồ y n địa khu cũng là thuộc về số lượng thừa thất hy hữu tổ kẹmẩn. Xùu gỗ muốn tại rổ ở tổ khu v ự c gặp được, cái kia x á t suất khẳng định là nhỏ đến t ư ơ n g cảm. Những thứ này tạm thời không nói, nói cho cùng đều đã thời gian dài như vậy. Xùu gỗ đương nhiên sẽ không ở lúc này bối rối. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là lý giải nhiệm vụ, một cái liên quan tới s ợ c ặ c mỏ dì trốn đi nhiệm vụ. Bởi vì mấy ngày gần đây nhất vị ồ nẹt jim chuẩn bị tổ chức một cái cỡ lớn hoạt động, cho nên trong lúc nhất thời phân không ra nhân thủ. Vừa vặn, lúc này Sủu Uộn cùng Lý Dạ xuất hiện. Phạt Nở thấy thế cũng liền thuận thế đem nhiệm vụ này giao cho Lý Dạ. Về phần đối với vị ủ n ẹ t Jim cũng là thuộc về chân quý bộ k ẻ mẩn s ở vạ từ đủ. Về sau Phạt Nở khẳng định là sẽ ở tọa dọp h e sổ ẩm nơi đó đổi lấy cái khác để ngủ. Nói cho cùng lần này Lý Dạ cũng là bởi vì tọa dọp h e sổ ẩm tên tuổi cho nên mới dễ dàng đạt được như vậy cơ hội. Liên quan tới chuyện này, Lý Dạ tại đi cùng Phạt Nở đàm trước đó liền đã cùng tọa dọp h e sổ ẩm xuyên thấu qua ngọn n g u n Tiên bối, ngươi nói sở cặt mỏ gì sẽ giấu ở địa phương nào? Nó thật sẽ ở chung quanh đây sao? vừa nghĩ tới đáng yêu sở họa t ỡ lũ chờ lấy nàng mang về nhà, Lý Dạ không tự giác địa cảm thấy có chút sốt ruột. yên tâm đi, cung cấp tin tức người là vì ổn net Jim phi hành thuộc tính chuyên gia, ngoại trừ giống tợ dọ phệ sổ ẩm dạng này chuyên nghiệp nghiên cứu viên bên ngoài, đang phi hành thuộc tính bộ kẹmẩn tập tính bên trên, bọn hắn liền là rất chuyên nghiệp tồn tại, đừng có gấp tìm tiếp xem đi. Su Hugo một bên chỉ huy vạn năng tiểu m ậ p t ệ m sử d ụ c tiến hành điều tra công tác một bên hướng Lý Dạ chân ăn nói. vậy được rồi, bất quá nó thế nhưng là bay, vạn nhất nó đã bay mất làm sao bây giờ? Su h u g ổ tại Lý Dạ trong lòng vẫn là có không nhẹ phân lượng. Tại hắn sau khi nói xong, Lý Dạ nhỏ giọng lầm bầm một chút về sau, lại lần nữa trở lại tiếp tục tìm kiếm. Nơi này là vị o n e i City phụ cận duy nhất một mảnh khó bụi gai. Tại p h ạ t nở cung cấp trong tin tức, đ ầ y người cứng rắn áo giáp sở cặt mỏ gì nhóm, thích nhất đem xào huyệt kiến trúc ở nơi như thế này. Bởi vậy, khi nhìn đến dạng này tin tức về sau, Su h u Cổ cùng Lý Dạ lập tức tới đến nơi này, lại chỉ huy sở s ì thở chặt đứt trước mắt cái kia một mảnh bụi gai về sau, Su h u ngừng một chút. Lúc này trước mặt dục cũng trở về đến báo cáo tin tức, xem ra nó hẳn là có chỗ phát hiện, phát hiện mục tiêu sao? con vịt làm nó huấn luyện ra cái này tiểu mập tể n i ế t lên cái đuôi suu g ộ liền biết nó đến cùng là muốn làm gì ta là những cái kia sẽ cắt xén tiền lương lòng dạ hiểm độc huấn luyện ra sao suu g ộ dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu mập tể một trận ngay sau đó hắn liền đem ngay từ đầu nói xong cá con làm ném tới xì dục miệng bên trong t h ị dục trong lòng yên lặng đáp một cái xe chữ sau đó liền hài lòng nhận lấy nó hướng đ ê m nhớ nghĩ cá con làm lúc này suu g o cũng đem cách đó không xa lụy dạ cùng c h ỉ c ổ d ị tạ kêu trở về thế là một đoàn người lần nữa tại trong khóng bụi gai bắt đầu tiến lên cũng không lâu lắm tại x y dục dẫn đầu dưới bọn hắn tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một cái sào huyệt, lúc này trong sào huyệt đang nằm một cái c h ợ p mắt bên trong sờ cật m ọ gì. Ngay tại lì dạ chuẩn bị phóng tới trước thời điểm, Sủu Gỗ đưa nàng ngăn lại, bởi vì cái này s ở cật m ọ d ì đỉnh đầu sừng nhọn bên trên có một cái hết sức rõ ràng thiếu hụt, cái này hiển nhiên không phải bọn hắn muốn tìm. Cái kia đang lúc Sủu Gỗ hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên bên trên bầu trời, một cái mới xuất hiện s ở cật m ọ gì đang sào huyệt phương hướng bay tới. Trương cố sự. Trương cố sự. s ở c ắ t mỏ gì là thép cùng phi hành song thuộc tính bộ ke m ẩ n Cho đến trước mắt, tại toàn bộ cạn tô đại lục cũng chỉ có rổ ở tổ trong khu vực, số ít một số rừng gai có bọn chúng hoạt động tung tích. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên tại mấy năm gần đây, bọn chúng mới chính thức bị đặt vào đến rổ ở tô địa khu b ổ kẹ đẹp bên trong. Phát nở cái này s ở c ắ t mỏ gì, liền là tại gần nhất trong khoảng thời gian này thu phục, mà cái này một mảnh bụi gai từ cũng là hắn phát hiện trước nhất. Chỉ bất quá khi đó hắn cũng chỉ là trùng hợp gặp gỡ về tổ s ở c ắ t mỏ gì. Liên quan tới nó trốn đi nguyên nhân chủ yếu, phạt nở cũng không cùng ủ hữu gỗ bọn hắn r ằ n g kỹ. đương nhiên cũng có thể là là kỳ thật hắn cũng không rõ ràng dù sao có thể cùng bộ kẹmẩn tiến hành câu thông năng lực hay là vô cùng hy hữu nhiều khi cũng chính bởi vì câu thông vấn đề cho nên đại bộ phận mới vừa bị thu phục không lâu bộ kẹmẩn mới có thể sinh ra chạy trốn ý nghĩ nói cho cùng bộ kẹmẩn không phải gia thú bọn chúng cơ bản đều có không thấp trí thông minh bởi vậy liên quan tới sở cặt mỏ gì trốn đi nguyên nhân hiện tại đối với p h ạ t n ợ tới nói kỳ thật đã không trọng yếu nói cho cùng ván đã đóng thuyền hắn muốn đương nhiên là đem sở cặt m ọ gì mang về lần nữa nếm thử thuần phục tiền đ ố i tình huống giống như có chút không đúng Lý Dã nói câu nói này thời điểm. một cái khác sở cặt mỏ gì đã thành công về tới trong xào huyện vừa mới tại phát hiện nó thời điểm Su h u g o cũng không có trước tiên vội vã đi động thủ nói cho cùng tình huống tạm thời còn không công khai h n g hổ lần này lao bản là l ý dạ đại tiểu thư hiện tại s ù h u g o chỉ là một cái nhân tiện người làm công lúc nào động thủ chuyện trọng yếu như vậy đương nhiên là muốn lao bản quyết định loại cơ hội này đối l ý dạ tới nói cũng là cực kỳ tốt một cái rèn luyện đương nhiên bởi vì s ù h u g o tồn tại l ý dạ đang hành động trước đó đương nhiên là sẽ hướng s u u g h ỉ n h giáo một phen đây chính là trước đây cái kia mấy lần chiến đấu mang đến xây dựng ở thực lực cùng chiến tích phía trên tín nhiệm Vậy trước tiên thấy rõ ràng tình h u ố n g mới quyết định. Nghe được Lý Dạ tra hỏi, Su Ugo không một chút nào ngoài ý muốn, hắn không cần suy nghĩ hướng Lý Dạ đáp. Lý Dạ bên này, Su Ugo trả lời hiển nhiên không để cho nàng t o à n nguyện, kỳ thật nàng cũng không có phát hiện, bởi vì có Su Ugo cái này lão điều tồn tại. Lý Dạ trong lúc vô tình đối với hắn sinh ra ủy lại, loại này ủy lại đối với một huấn luyện gia tới nói, là tuyệt đối không thể có cảm xúc một t r o n g Chỗ rửa núi sẽ ngược lại, dựa vào người người sẽ chạy. Su Ugo cũng không phải Lý Dạ bảo mẫu, không có khả năng m ỗ i thời m u k h ắ c đều ở tại bên cạnh nàng giúp nàng giải quyết khó khăn, cho nên nàng nhất định phải học được độc lập. càng sớm càng tốt đến cùng là kinh nghiệm kém một số lại thêm tại s h ữ u gỗ chỗ nào không chiếm được đề nghị hữu dụng l ý dạ chờ đợi một lúc sau vẫn là quyết định muốn động thủ cái này khé động trong s à o huyệt sở cặt m ọ dì rốt cục phát hiện động tĩnh bên này đương nhiên nó sở dĩ có thể phát hiện chủ yếu nhất là bởi vì sử dụng cũng không có đem hết toàn lực đi tiến hành ẩn nấp sở cặt mỏ dì bên này sủi u gỗ bọn hắn cũng không có nhận lầm trước đó không lâu đ u i bên ngoài về tổ cái này sở cặt m ọ dì chính là phạt nở lạc đường cái kia bổ kèm mẩn về phần nó vì sao lại đột nhiên từ vị n t bên trong chỗ đi cái này muốn từ một tháng trước kia nói lên Một tháng trước kia, đã bị phạt nở tuần phục nó tích cực trải qua đi cái này mỗi ngày huấn luyện phi hành, thép thuộc tính thân thể giao phó nó cường đại công kích cùng lực phòng ngự đồng thời cũng làm cho nó đã mất đi đại đa số phi hành thuộc tính b ổ kệ mẫn muốn có tốc độ cùng linh hoạt, đúng là như thế, phạt nở cho nó chế định huấn luyện phương án bên trong phi hành tốc độ là trọng yếu nhất huấn luyện một trong. n g à y n a y nó đúng lúc là tại vì O'Net City phụ cận trên bầu trời rèn luyện, đột nhiên sở cặt mỏ gì phát hiện, nó trước đó xảo h u y t bị người khác cấp chiếm đoạt, mà lại vừa vặn đưa nó xảo h u y t chiếm cứ cũng là một cái sở cặt m gì.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 cho nên trong nháy mắt thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một trận thuộc về hai con thiết long điều ở giữa ai tỉnh cố sự cứ như vậy bắt đầu. Bất quá lúc này nó cũng còn không có chỗ đi, nói cho cùng vị ổ nẹt d i m đ ã i nộ vẫn là rất k h ô n g k ệ h ư n g hồ làm một cái hi hữu phi hành thuộc tính bộ kệ mẫn, nó tại phạt nợ nơi này trôi qua đương nhiên muốn so g i á ngoại muốn tốt, hơn nữa còn là tốt hơn nhiều, lại thêm k h ó g đuổi gai cách vị ổ nẹt d i m cũng không tính quá xa, mỗi ngày vừa đi vừa về liền tạm thời cho là huấn luyện phi hành đối với sở cật m ọ di loại này tự đi thêm v ấ n hành vi, phạt nợ đương nhiên là sẽ không phản đối, nhưng là hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu. Sở c ắ t mọ gì tại một lần thêm v ấ n bên trong đột nhiên biến mất. Về phần nó vì sao lại biến mất, đó là bởi vì sở c ắ t mọ gì phát hiện trong lúc bất chi bất giác nguyên lai like nó muốn làm ba bà. Ngay từ đầu nó là muốn đem bạn lữ cùng một chỗ đưa đến vị o net g y m bên này, nhưng là làm hoang dại bộ kem ẩn, bạn lữ của nó đối với nhân loại cũng không phải là quá tín nhiệm, lại thêm hiện tại thuộc về đặc thù thời kỳ, cho nên chuyện này cũng liền chậm chễ xuống tới. Nguyên bản những thứ này đều không có việc gì, như vậy sở c ắ t mọ gì kỳ thật cũng không cần trốn đi, nhưng là vấn đề là tại nó trốn đi trước trong vòng vài ngày, bạn lữ của nó tại một lần kiếm ăn bên trong bị đánh lén, mà lại bị thương không nhẹ đánh l ê n nó.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 Về phần ở giữa vì cái gì không quay về một chuyến v ị o n e i i m cố gắng có thể sẽ mời đến v i ệ t binh, sợ cắt m ọ gì ngay từ đầu cũng không phải là không có nghi qua, chỉ bất quá cuối cùng nó vẫn là lựa chọn từ bỏ. Thứ nhất, bạn nữ của nó không biết tại sao phi thường k h á n g tự nhiên loại thậm chí là cái khác b ộ kẻ m ẩ n khả năng này là bởi vì có h ạ i từ nguyên nhân, mang thai mâu t h ú luôn luôn mẫn cảm mà nguy hiểm. Một nguyên nhân trọng yếu khác là cái tia ác long tại bị bọn chúng liên thủ b ứ c lui về sau cũng không hề từ bỏ đối bọn chúng tập kích, đối phương giống như đem mảnh này nguyên thuộc về nó không đuổi gai cũng làm làm bản thân bại săn, cho nên nó mới có thể một lần lại một lần địa đối bọn chúng tiến hành tập kích. lúc này, bởi vì bạn nữ thương thế cũng không thích hợp di chuyển, cho nên nó chỉ có thể tạm thời tại mảnh này trong khói bụi gai, lựa chọn một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh thành lập lâm thời xảo hiện. tại lũy dạ chuẩn bị động thủ thời điểm, sơ cắt mọ gì đã sớm một bước phát hiện các nàng, chỉ bất quá nó no không có động thủ, cũng không phải là bởi vì nó nhận biết l ý y dạ hoặc là đối với nhân loại huấn luyện r a lớn bao nhiêu hảo cảm. sơ cắt mọ gì sở dĩ không có trước tiên khai thác hành động, đó là bởi vì trên bầu trời xuất hiện lần nữa một cái hướng bên này tới gần thân ảnh. s ủ u gỗ ngẩng đầu nhìn lên, đây là một cái thể trạng so phổ thông đồng loại to lớn một số chạ dị dật, chạ dị dật tại thiên không xoay một chút. Tiếp theo cũng mặc kệ lũ giả cùng s ủ u gỗ đã ló đầu, nó trực tiếp một phát phở là mệt giờ hướng bên này phun ra tới. Chương 3 4 t từ trên trời giáng xuống hắc long. Chương 3 4 t từ trên trời giáng xuống hắc long. Ngay tại lũ giả chuẩn bị hành động thời điểm, đột nhiên xuất hiện chạ dị dật không nói hai lời trực tiếp một đạo phở là mệt giờ hướng bọn hắn công tới đối mặt dạng này không khác biệt công kích, liền xem như nguyên bản không có ý định xuất thủ s gỗ cũng không thể không đứng ra. bởi vì đạo này phở là mẹ giờ ở công kích xa xa không phải hiện tại l ý dạ đơn độc có thể xử lý đặc biệt là nàng ban đầu b ổ kệ m ẩ n là có thuộc tính chỉ cô gì ta tại hỏa diễm dáng lâm trước đó Thì dục đưa tay một cái lam sắc nghiệm lực bình t h ư ớ n g ngăn tại trước mặt của bọn hắn tính cả sắt v á c s ơ cặt m ò gì cặp vợ chồng l ý dạ ngươi về tới trước cái này t r ạ dị i ậ t nhìn không phải cái gì tốt nói chuyện chủ xu hữu g ô đương nhiên không thể để cho l ý dạ tiếp tục ở phía trước đi mạo hiểm tại kéo về l ý dạ đồng thời cũng đem cơ ngực lớn đã rũ xuống đến không ra dáng dị d ụ lại một lần nữa đẩy lên phía trước đối phó t r ạ dị dật dạng này nóng nảy đối thủ c h dụ ngụ m nước công kích hẳn là có thể để nó h à o hảo bình tĩnh một chút. Lúc này, trên bầu trời t r à gì giật cũng đã nhận ra biến hóa bên này, bởi vì lúc trước mỗi một lần đối kháng bên trong, thân có thép thuộc tính s ợ cắt mỏ gì là khẳng định không dám dạng này đi đối kháng chính diện nó hỏa diễm. Trước kia bọn chúng chỉ có phương thức phản kích cũng bất quá là sử dụng phong bạo hay là trực tiếp t r a n h n mà bây giờ hiển nhiên không giống, nó cảm giác được, giống như có đồ vật gì đưa nó hỏa diễm cấp cản trở lại. Cũng chính là lúc này, cái này đột nhiên bay tới ác long rốt cục có thời gian cẩn thận đại lượng một chút thêm ra tới s ủ hủ g ỗ mấy người đối với nhân loại huấn luyện ra. nó hiển nhiên cũng không phải là rất là lẫm, nhưng là đó cũng không phải trả gì giật thu tay lại nguyên nhân, tại nó kiêu ngạo trong lòng, cái kia quản ngươi là người hay là bộ kẻ m ẩ n kẻ yếu sinh mệnh vốn là bị giống nó dạng này cường giả chúa tể. Nếu như không phải một xì du đem hỏa diễm cả lại, đoán chừng liền xem như thiếu chết sủ h ủ gỗ bọn hắn, nó cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Chẳng qua nếu như sỉ d ụ cuối cùng biểu hiện vẹn vẹn dạng này, như vậy cũng chỉ có thể là để nó nhìn nhiều mà thôi. Bởi vậy, đang nhìn sủ h ủ gỗ mấy người một chút về sau, trả gì r ấ t căn bản không có cùng bọn hắn cỡ nào giống một tiếng ý nghĩ. Ngay sau đó, một đạo phỉ dở sợ tịn liền hướng về sở c ặ t mò ì phương hướng công ngay. nói cho cùng lần này chủ yếu của nó mục tiêu kỳ thật cũng không phải là s ủ hữu gô bọn hắn, cho nên tại bọn hắn đã chứng minh tự thân có nhất định thực lực về sau, chả gì giật phi thường quả quyết đem mục tiêu công kích chuyển rời đến sở cặm c gì trên người bọn chúng. Tại chả gì giật trong mắt bọn chúng mới xem như nó chuyến này cần đi săn đối tượng, đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho nó cứ như vậy dễ dàng buông tha s ủ hữu gô bọn hắn. Chả gì giật chuyển di mục tiêu nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nó còn muốn trở lại chả gì xỉ phị vã ly bên trong đi, nếu như lần này dính vào huấn luyện r a huyết dịch, đến lúc đó rất có thể sẽ cho nó mang đến phiền toái không cần thiết. Cho nên nếu như s ủ hữu g ỗ bọn hắn t ứ c thời. Tại không trở ngại nó đi săn con ngồi tình h ù n g dưới, nó không ngại tạm thời buông tha s ủ g h gô bọn hắn một lần. Bất quá, cũng v ẹ n vẹn chỉ là lần này. Làm t r ạ dì x ỉ phiền vạ ly bên trong xem như xếp hàng đầu cứng giả, với hắn mà nói, cái gọi là phiền phức cũng v ẹ n vẹn chỉ là phiền phức. Cường đại t r ạ dì giật căn bản sẽ không e ngại những cái kia mềm yếu đến sẽ chỉ trốn ở bộ kệ mẩn nhân loại phía sau. Tình huống chân thật không được biết, những thứ này cũng chỉ là cái này t r ạ dì giật tự thân ý nghĩ mà thôi. Có lẽ là bởi vì ý nghĩ như vậy, cho nên nó mới có thể tại ngay từ đầu thời điểm. chọn vẹn không để ý tới Sủu Gỗ bọn hắn, trực tiếp hướng về khóng đuổi gai bên này phát động không khác biệt phở là mẹ giờ công kích. Lúc này, cha Dì r ấ ậ t phì dở sợ tìn cũng đến, s h u g o còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không trực tiếp đúng tay thời điểm, Lý ra lại trước một bước hướng về sở c ặ t mò gì bên kia tới gần, bởi vì lúc này nàng cũng phát hiện tại sở c ặ t mò gì bạn lưu trên thân hiện tại vẫn mang theo thường thế không nhẹ. s h u g o không xuất thủ cũng phải xuất thủ, cơ ngực lớn rủ xuống nào đó con vịt lập tức liền gặp qua ý đến, vừa ra tay liền là h đủ loại uy lực này không tầm thường kỹ năng. Bất quá nói đến, theo con vịt thực lực không ngừng tiến bộ. hiện tại cho dù là h ọ a tở gung kỹ năng tại trong miệng của nó phun ra vậy cũng cùng phổ thông thủy hệ b ỗ kẹmẩn hỉ r ồ đ ù m không sai biệt lắm h i r ồ đùn xuất hiện trực tiếp đem chạ dị giật phi ở sở tỉn đánh tan sở cắt ngọ cặp vợ chồng nguy cơ lập tức giải trừ lúc này chạ dị giật lại một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến si d c trên thân chỉ bất quá lần này trong mắt của nó so vừa mới càng nhiều một chút tàn nhẫn giống một tiếng long hướng về sau nó lại một lần phát động tiến công hỏa thuộc tính cấp chạ dị g i ậ mang đến cường đại lực công kích đồng thời cũng cho nó mang đến bạo liệt tính tình.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 sử dụng tốc độ càng nhanh cùi r e trong nháy mắt cấp tốc phun ra thủy lưu mang theo phá vỡ không khí thanh âm trực tiếp trúng đích còn tại ngưng tụ bên trong giờ dạng dạng a y sau đó là phát sinh ở ác long trong miệng nổ tung b ỏ đá x u ố n giếng g không đúng là thừa thắng sông lên cái gì làm d dục thích nhất câu nó đã sớm đối trên trời cái tia hồng s ắ c t h ầ n lằn thấy ngứa mắt không giống nó hiện tại thân thể cường tráng nên tròn tròn nên mà béo nhìn xem cỡ nào thoát mắt mà lại nó còn hướng áp ra nhà đàm nếu như không phải là bởi vì sẹn phân nhìn xem Áp gia đã sớm từng ngụm từng ngụm nước chết đ ố i đối phương, bất quá bây giờ cũng không muộn đ ó n lấy. d í Dục đang chuẩn bị tới một cái há mồm liền ra lúc, chân trời đột nhiên lại xuất hiện một cái t r ạ dị giật thân ảnh. Đồng thời, cái này t r ạ dị giật trên thân còn ngồi một cái huấn luyện r a đây chính là phụ trách trông giữ t r ạ dị xì p h ị t v ạ li liên minh huấn luyện r a l y Dạ, mà nàng tòa hạ t r ạ dị giật chính là nàng cộng tác tiểu lệ tòa. t r ạ dị giật dừng tay, l y Dạ nóng này kêu lên, vừa tới nàng căn bản không biết trước đó chiến đấu đến cùng xảy ra chuyện gì. cho nên nàng cũng không biết rõ xì dục chân chính thực lực đồng thời, lúc này gieo gió gạt báo trả dị giật rất nhanh cũng bắt đầu khôi phục lại. Thủy lưu đánh vào trên thân thể khó chịu lại thêm vừa mới giờ dã gượng d ạ tại trong miệng nổ tung đau đớn đã triệt để để nó hận lên x y dục cùng sụn gù gù. Cho nên lúc này lỵ d a nhìn thấy, là trả dị rất chuẩn bị cưỡng ép phát động giờ dã g n g mà lần này cùng lần đầu tiên tớ là mẹ dạo ở, là trả dị rất phát động không khác biệt công kích, nói cách khác, không chỉ là ngăn tại trước mặt x d liền ngay cả s ụ g cùng l d ạ cũng đều trở thành nó trả thủ mục tiêu. Thấy cảnh này, biết mình lời đã không ngăn cản được cái này trả dị t Lý Dạ vừa mới chuẩn bị mệnh lệnh bản thân tiểu lệ toa tăng thêm tốc độ, tận khả năng đem s ủ hữu gỗ cùng Lý Dạ cứu được, nhưng là sau một khắc, nàng trực tiếp liền nhìn g â y người. Lúc này, hiếm thấy cảnh tượng hoành tráng Lý Dạ vô ý thức lùi một bước, đồng thời khẩn trương nàng lại một lần không tự giác địa cầm lên s ủ hữu gỗ tay. Cứ như vậy bị thần bí mà cường đại Long t r ú c tính lực lượng trọn vẹn bao trùm ở Trại Di d ơ n tại thời khắc này trở nên giống như là chân chính trong Thần t h o ạ i Ác Long, nó mang theo hủy diệt thế giới khí thế hướng về s ủ hữu gỗ bọn hắn bay tới Ác Long Giáng Lâm trước khí lang đem vụ cận một số căn cơ không chặt chẽ bủi gai q u ể n tịch đến giữa không trung. s ở c ắ t m ọ gì lâm thời xào huyệt lập tức liền đã mất đi c h giấu, mắt thấy hai nạn liền muốn tiến đến thời điểm, t h ì dục há mồm liền đến lúc này là thật tới, một đạo từ mặt đất phát ra to lớn cột nước trực tiếp đem cái này nhìn trọn vẹn bao trùm, ngay sau đó vẫn có dư lực làm sắc cột nước tiếp tục hướng về phương xa thường không bay đi, trên đường không ít đám m â y bởi vậy gặp t h a i vạn, cái này dẫn đến phụ cận không ít rừng rậm thậm chí là vị o n e s t y bộ phận nội thành đều xuất hiện một trận phi thường hiếm thấy mưa mặt trời. Lúc này, s u gỗ vỗ vỗ Lý Dạ Tay nói, được rồi, kết thúc. Lý Dạ lúc này mới chú ý tới mình bắt lấy Sủu g Tay, nàng nhanh lên đem Tay rút về. sau đó túi đầu nhìn chằm chằm mắt đất nhìn, s u h u g o đang định nói cái gì, lúc này vừa mới chạy đến Lì Dạ đã đáp xuống trước người của bọn hắn. chương 347 chuyện cùng Sủu Gỗ hy vọng p h i ê n p h ứ c chương 347 chuyện cùng Sủu Gỗ hy vọng p h i ê n p h ứ c Lì Dạ xuất hiện không thể nghi ngờ để chuyện kế tiếp trở nên phức tạp, nguyên bản Sủu Gỗ coi là có thể tùy ý xử trí trả gì d ồ i hiện tại cũng sự tình cần Lì Dạ mang về trả dỉn s ỉ p h ệ n v à lì bên trong tiếp nhận liên minh ư ớ c định cùng chế tài. thật phi thường cảm tạ các ngươi Sủu Gỗ còn có l ý Dạ. cái này trạ dì dợt không biết từ lúc nào tìm được trạ dìn xỉ phỉ vạ lì tuần tra lỗ thủng t h ừ a dịp ta không chú ý thời điểm vụ trộm chạy ra chuyện này ta cũng là gần nhất mới phát hiện còn tốt không có để nó ủ thành đại họa l ý dạ có chút sợ vô vô ngực nàng một bên nhìn xem trên mặt đất đã bị chế phục trạ dì d ậ t một bên hướng s ủ h ủ gỗ hai người nói mặc dù không thế nào nghĩ cứ như vậy vung tha cái này trạ dì d ậ t nhưng là l ý dạ dù sao cũng là liên minh nội bộ người hơn nữa còn là trạ dìn xỉ phỉ vạ lì loại này trọng yếu b i dưỡng căn cứ người quản lý dạng này m ộ t gốc s ủ h ủ gỗ dù cho khó chịu cũng sẽ không ở lúc này biểu hiện ra ngoài không có việc gì chúng ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Bất quá lì dạ tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, căn cứ cái này chả gì giật phạm sai lầm. Trở lại các ngươi sơn cốc về sau lại nhận như thế nào trừng phạt? Đối với điểm này sủu gỗ có chút hiếu kỳ, hiếu kỳ đồng thời, hắn cũng là nghĩ cho mình, cấp lì d ạ một cái công đạo, nói cho cùng, phạm làm xì dục thực lực trên lệch chút, như vậy chả gì giật rất có thể sẽ bằng vào phi hành cùng kỹ năng lưu thế hoàn thành đối lì d ạ cùng hắn tập kích. Mặc dù thế giới này chữa bệnh kỹ thuật phi thường phát đạt, nhưng là lấy phạm nhân thân thể đối mặt vừa mới loại trình độ kia công kích, s ủ g thật đúng là không có rất nhiều lòng tin có thể còn sống xuống tới. Cái này. s ủ Hữu g ổ vấn đề để Lý Dạ có chút khó khăn, đối với ngoại lai huấn luyện ra tới nói, trả dỉn s ỉ p h ị t v à lì hết thể cũng là bí mật, nói cách khác, trừ phi s ủ Hữu g ổ đạt tới Thiên Vương cấp độ, hoặc là có giống tiến sĩ bọn hắn như thế thành quả nghiên cứu. b à n g không, hắn là không có tư cách biết rõ bên trong tin tức, Lý Dạ chần chờ đã hết sức rõ ràng, s ủ Hữu g ổ hưu tâm chuẩn bị tiếp tục truy vấn. Lúc này Lý Dạ mở miệng tiếp tục hướng xuống giải thích, thật sự là không có ý tứ, ta chỉ có thể hướng các ngươi cam đoan, nó nhất định sẽ nhận v ố n coi trừng phạt. Về phần cụ thể trừng phạt phương thức, ta không thể tiết lộ cho các ngươi biết rõ. Bất quá, liên quan tới chuyện này. ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói với phương đến nước này, lại thêm bên cạnh lì dạ cũng tại thuyết phục, gần nhất tính tình trở nên có chút lớn s ủ i u g ỗ cuối cùng chỉ có thể tránh ra đường đi. Tại lì dạ nhiều lần biểu thị bản thân nhất định sẽ cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn về sau, nàng mang theo tiểu lệ toa cùng một con kia trả dị giật hướng về lúc đến phương hướng m a y mất. Lì dạ đem trả dị giật mang đi về sau, chuyện còn lại không thể nghi ngờ liền trở nên đơn giản rất nhiều. sở cặt mỏ g ì cặp vợ chồng là chiến đấu toàn bộ hành trình người chứng kiến, cho nên bọn chúng là biết rõ, dù h u n g tàn trình độ. Mặc dù lúc này hai điều vẫn như cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem sủ hủ gỗ bọn hắn, nhưng lại cùng đối mặt trả dì giật thời điểm hoàn toàn không giống. Có si dục ở bên ngoài nhìn chăm chăm, bọn chúng lúc này thế nhưng là không có chút nào dám động. Thế là bọn chúng cứ như vậy bị lì dạ trước một bước dẫn tới bộ kẹm m n c e n t r Tại bộ kẹm m n c e n t r bên trong, lì dạ tự tay đem sở cặt mỏ g ì giao cho phạt n ợ trong tay đồng thời đang trao đổi đồng thời. cũng hướng hắn giải thích một lần liên quan tới sở cặt mò gì cố sự thế là Lý Dạ rốt cục đưa nàng ngày nhớ đêm mong sở vạ t ợ l ũ lấy vào tay sở vạ t ợ lũ sở vạ t ợ lũ mới vừa tiếp thu được sở vạ t ợ l ũ về sau Lý Dạ liền ôm lấy có chút ngọng nhiên nó dùng sức địa thân mật làm nàng phát hiện động tác của mình có chút hù dọa sở vạ t ợ l ũ thời điểm Lý Dạ tranh thủ thời gian bung ra nó bắt đầu a n đuổi tiểu gia hỏa này đồng thời vào lúc này nàng cuối cùng nhớ ra s ủ hữu g ộ cái này giá rẻ người làm công kỳ hi tiền bối cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi ta khẳng định không có khả năng hoàn thành phạt nợ tiên sinh nhiệm vụ Lý Dạ bên này tình chân ý thiết hướng Sủ Hữu g Cảm t ạ n g chỉ bất quá, lúc này Sủ Hữu g c t â m tư hiển nhiên không ở trên đây. Tại kết thúc Lý Dạ sự tình về sau, Sủ Hữu g c không thể không lần nữa lâm vào Lý Láo Hồ l y Lưu lại lựa chọn bên trong, nghi tới đây, không thể nghi ngờ liền đem bên cạnh Lý Dạ cấp không để ý đến. Lý Dạ đang muốn đánh thức n g ẩ n người Sủ Hữu g c lúc, Tỷ Dục so với nàng trước một bước đánh gây Sủ Hữu g c t h ầ n du trạng thái chờ Sủ Hữu g c lực chú ý bắt đầu một lần nữa tập trung, Tỷ Dục đầu to lập tức liền xông vào trong ánh mắt của hắn. Không đợi hắn truy vấn, Tỷ Dục hướng hắn chỉ chỉ kệ mẩn c e n t r bên ngoài sử dụng t ạ m Suuugo xuyên tấu h qua tổ kẹm ẩ n Center rơi xuống đất pha lê hướng bên kia nhìn sang. Lúc này sập rụt tơ giống như xảy ra vấn đề gì, chỉ gặp một trận bốc cháy khói đen bắt đầu ở nó trên không tràn ngập. Thấy cảnh này, Suugo đầu tiên là s ứ n g s ở tiếp theo một trận cuồng hỉ tuôn hướng trong lòng. Này lại thật sự là muốn ngủ vừa vặn có người đưa gối đầu, hắn còn hướng về sập rụt tơ còn có cái gì phiền phức, mới vừa còn không có nghĩ xong, hiện tại phiền phức của nó thật đúng là tới đây là cơ hội. Suugo phi thường rõ ràng, cho nên không đợi lìa d ạ kịp phản ứng, hắn lập tức lôi kéo xì d ụ t chạy ra bộ kẹm ẩ n Center bên trong, tiếp theo dùng tốc độ nhanh nhất hướng sập t tơ vị trí đi tới. lúc này ngoại trừ sập rụt tơ bên trong du khách p h ủ cận cái khác không rõ chân tướng c ầ n chúng cũng nao nao hướng bên này phương hướng đi tới tham gia náo nhiệt là nhân loại thiên tính cho nên khi suu gỗ đổi tới sập rụt tơ thời điểm ngoài tháp đã tụ tập một đoàn quần chúng đây xem nhường một chút nhường một chút suu g o thật vất vả đẩy ra đám người phía trước nhất lúc này sập rụt tơ bên trong còn có du khách tiếp tục ra bên ngoài trốn tại bởi vì khói đen cấp quan hệ tại ngoài tháp mặt căn bản không thể trọn vẹn thấy rõ tình huống bên trong lúc này tuy ụ bọn chúng cũng đã cơ bản xác nhận tình huống bên trong kỳ thật trong tháp muốn so ngoài tháp nhìn tốt hơn không ế t ngoại trừ một hai nơi chủ yếu điểm cháy bên ngoài, còn lại địa phương khác càng giống là người vì chế tạo hỏa hoạn h i ệ n trường, mà tình huống như vậy tạm thời còn không thể ảnh hưởng đến s u t a ơ chính thể. Về phần tại sao trong tháp tăng nhân bây giờ còn chưa giải quyết vấn đề phóng hỏa người cố ý gây ra hỗn loạn lợi dụng đám người đi kéo dài thời gian là thứ nhất, thứ hai thì là Sutao đúng là thái bình quá lâu, ngoại trừ dẫn đầu mấy cái lao sư phó c ù n g sư huynh loại hình nhân vật bên ngoài, cái khác tiểu hòa thượng lúc này phần lớn đều loạn thành một đoàn. Nếu nguy hiểm không lớn, Sugu cũng liền không còn lưu lại. mang theo s ì dù lập tức hướng về sập rụt tơ và vào, lâu một tình huống không lớn nghiêm trọng, ngoại trừ hai nơi chân chính hỏa diễm bên ngoài còn lại phần lớn cũng là bong ó i Cũng may mắn sập rụt tơ trước đó đã trải qua mấy lần sửa chữa lại, hiện tại nó đã sớm từ trọn vẹn chất gỗ kết cấu thăng cấp đến chuyên mục thời đại, gạch đã tồn tại để thế lựa lan tràn nhận lấy nhất định trở ngại. Nếu như không phải sập rụt tơ vấn luyện ra cơ bản chỉ sử dụng cỏ thuộc tính bộ kem m n lúc này thế l ử a khả năng cũng sớm đã đạt được không chế, chỉ có thể nói tại cấp tốc thương nghiệp hóa đồng thời. Bọn hắn xác thực đã mất đi nhiều lắm ở trong đó, bao gồm 10 phần cần thiết lòng cảnh giác, cũng chính là thiếu cảnh giác. Cho nên tại cái này hai lần n g o à i ý muốn bên trong, để s ù h U Go lần nữa thấy rõ hiện trạng của nó. Không thể không nói, dù ở tổ liên minh nuôi n ố t kế hoạch hay là vô cùng thành công. Hiện tại sử dụng t ạ o ơ căn bản là không thể rời đi. r ù ở tổ liên minh ủng hộ. Một khi ly khai, s ù h U Go đoán chừng nó rất có thể ngay cả mình đều nuôi không sống. Có s ù h U Go cùng sĩ du hỗ trợ, s ù h U Go rất nhanh liền đem một tầng thế lửa không chế được. Ngay tại s ù h U Go chuẩn bị tiếp tục đi lên thời điểm, một cái g i u cô nã đột nhiên từ trên lầu nhảy xuống tới. lập tức đem Sủu Gỗ đụng ngã trên mặt đất. t h ì d ù c bởi vì hỏa diễm cùng sở một vấn đề nhất thời không cùng gấp. Khi nó trở lại Sủu Gỗ bên người thời điểm, d i u c ộ n ạ còn có theo sát sau lưng nó thiếu niên đã biến mất không thấy. Là hắn. Mặc dù chỉ là vội vàng một chút, nhưng là Sủu Gỗ vẫn nhận ra Si v r nhanh chóng cân nhắc một chút về sau, Sủu Gỗ lại một lần nữa lựa chọn buông tha đối phương, nói cho cùng mặc kệ trận này hỏa hoạn cùng Si Vợ quan hệ thế nào. Cho đến trước mắt, cứu hỏa mới là s ủ ủ Gỗ rất cũng hẳn là khả năng nhất đội lấy Vợ Las bí truyền kỹ năng cách làm. bởi vì tại s h u Gô tiến vào trong tháp thời gian bên trong, lầu một phía trên địa phương không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trên lầu thế lửa chẳng những không có đạt được không chế, ngược lại bởi vì thời gian phát triển bắt đầu có chút hơn diễn hơn liệt dáng vẻ. Lúc này, s h u Gô đem bộ l ỷ tổ ẹt cũng cùng nhau phóng ra, tiếp theo lại một lần nữa hướng s ắ p rụt tới lầu 2 đi đến. chương 348, dập lửa cứu viện. chương 348, dập lửa cứu viện. s sì i v ợ xuất hiện để s h u Gô trước tiên bỏ qua một bên đi, chỉ có giải quyết phiền á i trước mắt. Như vậy s u g mới có càng lớn hy vọng từ ly trong tay đổi được hắn muốn vỡ lát bí truyền kỹ năng.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 đừng nói giải quyết hòa chảy, đến lúc đó chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. nghe ta, mọi người cùng nhau để vỗ kẹm ẩ n sử dụng axit. 1, 2. b à còn không có lối ra, trước mặt bọn hắn trở ngại liền đã bị một đạo tráng kiện cột nước cấp kích phá. người đến chính là sủu g o gù. các ngươi không có sao chứ? bọn hắn đương nhiên không có việc gì, chỉ dụng tại phóng thích kỹ năng trước đó.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 Theo bọn hắn bị cơ quan chặn đường đi, thế l ử a tựa như là ngựa hoang mất cương, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chờ bọn hắn phát hiện tình huống chuyển tiếp đột ngột thời điểm, cũng liền thì đã trễ. Trước mắt lầu hai tình huống có chút nguy hiểm, cho nên s ủ h ủng ỗ vội vàng cáo biệt mấy cái kia hòa thượng về sau, lập tức liền hướng gần nhất điểm cháy chạy tới. Lúc này bộ l i tổ s đã phát động giờ dị sứ lệ đặc tính, bởi vì là tại trong tháp phát động hiệu quả, lại thêm trước mắt dục t ớ đang ra ngoài hỏa hoạn trạng thái, cho nên nó tụ tập lại trong phòng mây mưa cũng không phải là rất nhiều. bất quá có những thứ này hạt mưa trợ giúp, nó cùng xì d ụ c dập lửa hành động đạt được không ít trợ lực, dị d ụ c không hổ có thể há mồm liền ra lũ lụa ái, vừa mới có chút mánh liệt thế lửa tại nó mấy l ộ t pháo phía dưới chậm chậm bắt đầu nhận lấy không chế. cứ như vậy, suu g o mang theo một g á p một con nít rất nhanh liền đem phía dưới mấy tầng thế lửa không chế được, bất quá trong lúc này cũng có được những người khác hỗ trợ, tụt ở bên trong cũng không phải là tất cả đều có nuôi phế đi thuần cơm.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 căn cứ hiện tại chỗ nhìn tình huống bên kia tình huống giống như không tốt lắm cho nên các ngươi cùng l y đại trưởng lão đã mất đi liên hệ mà lại tại cháy thời điểm hắn còn bị vây ở tầng cao nhất cất giữ trong p h ò n g m ặ t đối mặt suu ugo hỏi thăm một đám hòa thượng không tự giác mà t ú i thấp đầu bất quá bây giờ không phải truy cứu trách nhiệm vấn đề suu ugo còn dự định từ ly trên tay thu hoạch được bí truyền kỹ năng đâu vạn nhất hắn thật sẽ ra chuyện như vậy chuyện này rất có thể liền sẽ hướng không thể dự báo phương hướng phát triển đảo mắt một vòng như cũ không có đáp án s g lập tức liền quyết định trực tiếp bạo lực xông đến tầng cao nhất thế làm si d ụ c tiếp tục nhận lấy mở đường tiên phong cùng số một cứu hỏa tiểu năng t h ủ chức vị, nó một ngựa đi đầu, một pháo đem cản đường cơ quan môn trực tiếp v á n h mở. Tiếp theo nó hét to một tiếng s ô n g lên a, đang chuẩn bị bước dài hơn lựa trận thời điểm, đột nhiên một cước đ ặ c không, còn t ố t sủu gỗ kịp thời bắt lấy nó. b ằ n g không, hiện tại ông xì dục đã rất xuống cái cửa này bên ngoài hố to, không biết bị ném tới đi nơi nào. Ta đi, các ngươi thật là âm hiểm. Nhìn trước mắt sâu không thấy đáy hố to, sủu gỗ nhịn không được nhả danh nói. Ách, những cái này đều là năm đó ly đại trưởng lao ý tứ. lúc này mới vừa tới đến s ủ hữu gỗ bên cạnh kẹ n ẩ n vô ý thức trả lời s ủ hữu gỗ vấn đề khi hắn ý thức được có chút nói lộ ra miệng thời điểm hắn lập tức túi đầu niệm một tiếng h ậ t hiệu làm ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ bởi vì còn có ly lão già đầu chọc chờ lấy bọn hắn cho nên s ủ hữu gỗ nhả d á n h một chút lập tức liền tiếp tục hành động có chuẩn bị sau s x dục đương nhiên sẽ không lại lần bị âm đến thế là dọc theo con đường này kẹ n ẩ n thấy được s ì dục như cánh tay sai sử cồn phở s ĩ ẩn tiếp theo rất nhanh bọn hắn liền đi tới cất giữ phòng trước cửa cất giữ phòng môn là từ bên ngoài khóa chặt mà lại từ trong khe cửa không c h ỗ ở ra bên ngoài bước lên hỏa tinh cùng khói đen vẹn vẹn ở bên ngoài nhìn s u h u go bọn hắn cũng biết tình huống bên trong tương đương không thể lạc quan tránh ra s u h u go một tay lấy vừa mới chuẩn bị tiến lên kẹn ầ n đẩy ra tiếp theo s ử ỉ d ụ n g lập tức lại tới một phát hì rổ đ ù m vô dụng cất giữ phòng đại môn là đặc thù vật liệu chế tạo chỉ bằng cái này đơn giản hì rổ đùng lại thế nào khả năng b à n h sự thật thay thế s u u go hướng k ệ n ẩ n cấp ra đ á án nhanh hỗ trợ cứu người cất giữ phòng không nhỏ mà lại hiện tại khắp nơi đều là khói đặc cùng hỏa diễm, sủi u g ỗ muốn trước tiên tìm tới ly vẫn là có một chút khó khăn, mà lại hắn còn muốn chỉ huy hai con bộ kẹmẩn tiến hành cứu hỏa, nói cho cùng lung tung h ỏ a tở s ở l u t b ằ n g vào bọn chúng hỉ rổ đùng chúng kích năng lực, ly rất có thể không có bị hỏa thiêu chết, ngược lại bị đến rơi xuống trần nhà cấp tập chết. k ẹ g ẩ n bên này nhìn thấy đã từng bị sư phó ly thổi tới không thể phá vỡ cất giữ phòng đại môn, hắn yên lặng ngậm miệng lại, sau đó lập tức đi theo sủi u g ỗ chạy đi vào. chương 349, phật lát bí truyền kỹ năng. chương 349, phật lát bí truyền kỹ năng. s u i u gỗ cùng kẽ nấn đi đến coi như kịp thời, l y cuối cùng vẫn bị bọn hắn cấp cứu trở về. Kỳ thật nếu như hắn có thể tuổi trẻ cái 3-5 năm năm, khi đó sủi u g ộ căn bản sẽ không có tốt như vậy cơ hội biểu hiện. Huấn luyện ra ra rồi, dù cho thông qua kinh nghiệm phong phú lại huấn luyện được một nhóm cường đại tổ k ẻ m ẩ n nhưng là làm hạch tâm huấn luyện ra vẫn như cũng là cái vấn đề lớn, làm phản ứng cùng xúc giác cũng bắt đầu thoái hóa thời điểm. Tại lâm t r à n g chiến đấu tình huống dưới, có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng không nói, không kéo tổ k ẻ m mẩn lui lại đã coi như là cực kỳ tốt đây cũng là vì cái gì? Các đại địa khu đạo quan chủ thậm chí từ thiên vương q u á n quân, những thứ này đảm nhiệm chức vị. trọng yếu đại đa số cũng là người trẻ tuổi theo đạo lý tới nói có phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm niên kỳ trưởng huấn luyện ra mới là người thích hợp nhất nhưng là hiện thực vừa vặn tương phản lý do chính là phía trên nói tới bộ kẹt mần ố i chiến đại đa số cũng là lâm tràng quy mô nhỏ chiến đấu chiến đấu như vậy rất khảo nghiệm liền là huấn luyện ra lâm tràng ứng biến cùng năng lực phản ứng người trẻ tuổi không thể nghi ngờ lại so với trưởng giả lại thêm có thể thích ứng tình huống như vậy quét sạch thánh không thể nghi ngờ chính là như vậy trưởng giả ở bên cạnh người đều bị bom khói lửa rồi về sau năm nào b ứ c thân thể đã rất khó tiếp tục t r è o chống hắn tiếp tục tiến hành cái gì chiến đấu mà lại trọng yếu nhất chính là Sì vờ ngay từ đầu liền không nghĩ tới cùng hắn chiến đấu, mục đích của đối phương một mực phi thường minh sát, liền là ngăn chặn cũng vây khối ly. Sau đó đặt thành mục đích của mình. Cho nên dù cho ly ở phía sau xem thấu sì vờ ý đồ, nhưng lúc này hắn cũng đã bị đối phương cấp vây ở cất giữ phòng. Cũng may mắn đối phương không có thiêu chết hắn ý tứ, bằng không cất giữ phòng dầu hỏa lại nhiều một chút, đoán chừng ly liền phải cùng bảo bối của hắn nhóm cùng một chỗ quy tiên. Tại cứu ly không bao lâu, sút t a hỏa hoạn cũng thuận lợi địa bị dập tắt. Sau 3 ngày, vị ố n City vỗ kệ m n Center v n luyện ra trong phòng bệnh. t ỉ n h lại l y r ố t cục gật đầu đồng ý. s ù h Ugo học tập p Las bí truyền kỹ năng thỉnh cầu đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tính cả lần này h ò a hoạn, s ù h Ugo đã là lần thứ hai rút bọn hắn sụt ở giải quyết khó khăn. Đương nhiên, kỳ thật càng quan trọng hơn là cất giữ phòng bởi vì lần kia cháy, ngoại trừ mấy món trọng yếu vật chuyển thừa bị l y bảo trụ bên ngoài, đồ còn giữ lại có đại khái 2 phần 3 phần đều bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Nói cách khác, ngoại trừ cái này bí truyền kỹ năng, l y kỳ thật đã không có cái gì thích hợp đồ vật đi báo đáp Sùu Ugo. Sau đó ta để k ẹ ầ n đem bí truyền kỹ năng bản sao giao cho ngươi. Bất quá. lúc này ly nhìn c h ầ m c h ầ m s u h u g o chậm rãi nói xin mời ngài nói s u h u g o đối đầu ly có chút bức người ánh mắt bất thiên bất dị trở về ngay nhìn thấy s u h u g o biểu hiện ly bất đắc dĩ thở dài một hơi tại ngươi học tập xong về sau mời ngươi đem bản sao trả lại cho chúng ta đồng thời tại không có đạt được chúng ta cho phép tình huống dưới mọi người cần phải không muốn đem bí truyền kỹ năng phương pháp học tập tư truyền đi ly yêu cầu này cũng không quá phận s u h u g o nghĩ nghĩ sau đó gật đầu đáp ứng chuyện này đ ó lấy kẻ n g n rất nhanh liền đem s u g o vẫn muốn vờ l t bí truyền kỹ năng dẫn tới s u g o trước mặt hắn lại một lần lặp lại ly yêu cầu Suuu gỗ lần nữa chém đinh chặt sắt địa làm ra hứa hẹn về sau. t h l a s b i chuyển kỹ năng rốt cục đi tới suuu gỗ trong tay. Cáo biệt cái nẩn, Suuu gỗ đã không kịp chờ đợi muốn quan sát cái này nhiều đ ờ i lưu truyền xuống bí truyền kỹ năng. t h l a s b i chuyển kỹ năng liền như là tên của nó đơn giản như vậy, liền là liên quan tới tia sáng ứng dụng. Tại ngay từ đầu, tác dụng của nó v ẹ n vẹn vì chiếu sáng đen nhánh hoàn cảnh, mở rộng p h e m tầm mắt, nhưng là cái này v ẹ n vẹn nó rất sơ cấp ứng dụng. Theo không ngừng mà truyền thừa cùng cải tiến, dần dần t h l a s b í chuyển kỹ năng cũng bị khai phát ra không ít ứng dụng tại bí truyền kỹ năng bí tịch bên trên. Sửu U Go đầu tiên nhìn thấy chính là cường quang đâm mù đâm mù hiệu quả, trong chiến đấu hiển nhiên là một cái rất không tệ phụ trợ thủ đoạn, mà lại f l a l á đâm mù vẫn là một quần thể phạm vi tính kỹ năng, có nó Sửu U Go tại về sau chiến đấu bên trong liền lại nhiều rất nhiều lựa chọn. đương nhiên, nếu như đây chính là Flash bí truyền kỹ năng toàn bộ, như vậy Sửu U Go hai cái này viện thủ khả năng liền có chút tua lỗ. Nói cho cùng, cũng không chỉ là Flash mới có thể tạo ra đâm mù hiệu quả, vô luận là điện hay là bắn nổ hỏa diễm, thậm chí tái phát tán một điểm sản ở ở tập kỹ năng, đây đều là có biện pháp chế tạo ra, mặc dù không bằng p l á như vậy thuận tiện.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 Hắn xuất thần mà nhìn xem f Las bí truyền kỹ năng một trang cuối cùng, cuối cùng vẫn là Lũ Sở Dậy đem s ủ n gỗ từ suy nghĩ bên trong tiêu trở về. Hắn sau khi t í n h hù lại, ngay lập tức đem trong tay f Las bí truyền kỹ năng giao cho Lũ Sở Dậy trong tay của bọn nó. Mặc dù sử dụng cùng Lũ Cả Dị Ổ bọn chúng không hề giống Lũ Sở Dậy như thế có thể học tập đến kỹ năng này, nhưng l à qua lại tham khảo cũng cấp chút đề nghị cái gì vẫn là có thể đặc biệt là hiện tại ở vào Thiên Vương cấp bậc Lũ c ạ Dị Ổ p Las cái này bí truyền kỹ năng đối với nó a thích dùng nhất t h giờ b vẫn là có lớn vô cùng tham khảo tác dụng. Tỉ như trong truyền thuyết sổ là Laser. mắt thấy s ủ h u gỗ lại muốn tiếp tục xa vào đi vào, một bên lì dạ cảm giác có chút không r a sầm, nàng cảm thấy s ủ h u gỗ gần nhất đều không thế nào sửa lại, cho nên nghĩ nghĩ, nàng há miệng miệng nhỏ hướng s ủ h u gỗ kêu lên. Tiền bối nghe được lì dạ cố ý đóng vai hòn én thanh âm, s ủ h u gỗ toàn thân chấn động, trên người nổi da gà ở thời điểm này trong nháy mắt đều dựng đứng lên, này lại hắn rốt cục nhìn về phía lì dạ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? s ủ h u gỗ nhịn xuống không lùi hướng ra phía ngoài rời một chút cái mông, trước đó nói xong, ta bán nghệ không bán thân. Tiền bối, ngươi đang nói cái gì a? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Lý Dạ bất mãn khẽ hừ một tiếng, tiếp theo tiếp tục nói, cái này t h ờ lát kỹ năng, giống như cũng không là rất lợi hại à? Trước đó ta giống như tại tờ dọp vẽ sổ âm sở nghiên cứu bên trong cũng đã gặp, mà lại tiến sĩ nói qua, một số b ổ kệ mẩn tại đạt đến nhất định thực lực, tự nhiên mà vậy liền sẽ học được kỹ năng này. Thật giống như, thật giống như v n b i ế t Nghe được Lý Dạ tra hỏi, Su U g ô nhẹ gật đầu tiếp theo lại lắc đầu, người nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Ngươi vừa mới nhắc tới chính là phổ thông thời lát kỹ năng, cùng thời lát bí truyền kỹ năng so sánh, biến hóa của nó ít đi rất nhiều, mà lại có thể cải tạo không gian cũng không k ị p bí truyền kỹ năng. Nói cho cùng thời lát kỹ năng là thuộc về bộ kệ mẩn bản thân thiên phú truyền thừa, muốn cải biến cần bộ kệ mẩn t r ọ n vẹn nắm trong tay kỹ năng này. Đồng thời, thời lát kỹ năng bản thân không có đủ tham khảo hiệu quả ta muốn bí truyền kỹ năng, cũng không phải là nhìn chúng bí truyền kỹ năng bản thân, ta nhìn chúng là bọn chúng trên thân đến từ tiền nhân nhóm sáng suốt, hiện tại ta khuyết thiếu cũng chính là những thứ này. Lại có. kết hợp với lát bí truyền kỹ năng, có một ít b ộ kệ m ẩ n học không được kỹ năng có lẽ cũng có khả năng thông qua mô phỏng, mà đạt tới giống nhau hiệu quả. Nói trắng ra là bí truyền kỹ năng tác dụng đại khái liền là đem một cái chuyên môn kỹ năng biến thành phổ biến tính tốt hơn thông dụng kỹ năng, mà lại cái này thông dụng kỹ năng tính dẻo cũng phi thường cao, cho nên ta mới có thể tốn nhiều như vậy tâm tư tại trên người của nó. Thông qua cái này bí truyền kỹ năng, tại tương lai không lâu, nói không chừng ta cũng có thể lục lọi ra một số liên quan tới tia sáng mới lợi dụng, thậm chí là kỹ năng. Chương 350 học tập cùng l ý d ạ bản giao. Chương 350 học tập cùng l ý d ạ bản giao. Flash bí truyền kỹ năng tới tay, tiếp xuống hai tuần lễ bên trong, Suugo một mực đợi tại vị ở n e t c bộ kẹm ẩ n Center bên trong nghiên cứu cái này bí truyền kỹ năng. Suugo bên này vội vàng học tập, Lý Dạ bên kia cũng tương tự vội vàng ứng phó tò d ò p h è sổ ẩm lưu cho nàng khảo hạch. Aha tại sao muốn có khảo thí loại chuyện này, tò d ò p h è sổ ẩm thật sự là quá ghê tởm. Lý Dạ thanh âm lại một lần nhường bàn một đầu khác Suugo đánh thức. Thì thế nào? Những vấn đề này thật sự có khó như vậy sao? Trước mấy ngày tò d ọ p h s ẩm không phải nói những thứ này ngươi tại n u bạc tạo thời điểm đã sớm qua, mà lại lấy trình độ của ngươi. hẳn là sẽ không kéo tới hiện tại cũng còn không có thông qua mới đúng. s u h u g o nhìn nàng một cái, sau đó nói. Lý Dạ t r ộ ợ t d ạ hướng s u h u liếc một cái, n h ư n g vấn đề này đối với nàng mà nói dĩ nhiên không phải khó khăn gì, chỉ bất quá nhanh như vậy kết thúc, như vậy nàng còn có cái gì tốt lý do lưu lại đâu? Nói cho cùng tại l i u bạc tạo thời điểm bọn hắn cũng đã nói, s u h u c cùng nàng lữ hành thẳng đến v i o n e City mới thôi. Rất rõ ràng, Lý Dạ cũng không muốn ở chỗ này cùng Sưu h u tách ra lữ hành, cho nên t ờ dọp phe sồ ẩm lưu lại đơn giản khảo hạch cứ như vậy bị nàng kéo dòng ã hai tuần lễ về phần nàng vừa mới.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 cho nên hắn trước tiên đem lực chú ý đặt ở phía trước, cơ bản đã hoàn thành, chỉ bất quá chân chính ứ n g dụng còn cần tại trong thực chiến đi thí nghiệm một chút. Về phần lữ hành, chạm tiếp theo khẳng định là ạ dạ lệ t ạ o bất quá vẫn là nếu lại các loại mấy ngày đi. Đi ạ dạ lệ t ạ o hẳn là phải đi qua t r ạ g d n sĩ p h ị t vã ly, trước mấy ngày lỵ dạ tiểu thư muốn mời ta đi qua nhìn một chút, đến lúc đó vừa vặn tiện đường. Lỵ dạ sở dĩ sẽ đối với sủ hữu gỗ làm ra mời, nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là đã tra rõ ràng hắn thân phận, có cả tổ rổ ở tổ hai đại tiến sĩ chiếu khán, t r ạ d n sĩ p h ị v a ly bí mật đối với sủ hữu gỗ tới nói kỳ thật đã cũng không phải là quá trọng yếu. bởi vậy Lý Dạ mới có thể đột nhiên mời Sủ Hữu g ổ ngay, nói cho cùng ngày đó gặp nhau có chút quá đột nhiên. Mặc dù Sủ Hữu g ổ lấy ra một chút yến đ i g o t ọ lệ tợ ổ q u á n quân thân phận, nhưng là cạn tổ đại hội quán quân, tại do ở tổ kỳ thật cũng không tính quá nổi tiếng. cụ thể nhìn trước đó mấy cái k i a chơi đ i ề u thiếu niên liền biết yến đ i g o t ọ lệ tợ ổ cồn phở dẹn sơ lực ảnh hưởng tạm thời còn cực hạn tại cạn tổ, mà lại những thứ này khu vực tính đại hội mặt hướng vẫn là tuyệt đại đa số tân nhân huấn luyện ra, cho nên ngoại trừ chân chính nhìn qua Sủ Hữu Cổ tranh tài người, còn lại phần lớn, đặc biệt là tân nhân huấn luyện ra bên ngoài người, đại đa số cũng sẽ không quá để ý cái thân phận này. đương nhiên. vốn có tôn kính cùng lễ phép vẫn là có được nói cho cùng dù nói thế nào một cái địa khu đại hội quán quân, tiền đồ cùng tiềm lực vẫn là vô cùng không tệ ta cũng muốn đi l ý gia lập tức cướp lời nói ngươi vẫn là trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt rồi nói sau mà lại muốn đến thì đến ta lại không có chói chắn ngươi su ugo dùng ngón tay điểm một cái trước mặt nàng tư liệu đối l ý gia nói nghe được su ugo l ý g i méo miệng đem mặt trôn ở sờ vả tớ l ụ trên cánh đối với nàng loại hành vi này Tại hai cái này tuần lễ thời gian l ự c sở họa tợ lưu biểu thị bản thân không sai biệt lắm cũng đều quen thuộc. Bất quá cho dù là quen thuộc, nó vẫn là tính chất tượng trưng địa vùng vây hai lần. Hai người đối thoại đến nơi đây liền kết thúc. Kỳ thật nói thật, Lý Dạ chọn vẹn không cần dùng loại này lấy cơ ép ở lại tại vì O'Net City nàng không muốn cách ra một thân một mình lữ hành, chẳng lẽ sủ h u gỗ liền không nhìn ra được sao? Cùng một người cô đơn mà lại thường xuyên sẽ n h à m chán lữ hành so sánh, có đồng bạn, hơn nữa còn là dáng dấp không tệ khác phái đồng bạn cùng một chỗ lữ hành, cái lựa chọn này tin tưởng không cần nhiều lời, tuyệt đại bộ phận người đều biết rõ làm ra dạng gì cảm giác đi. m à s u Ugo hiển nhiên liền là cái này đại bộ phận người bình thường bên trong một phân tử, cho nên kỳ thật nếu như l ý Dạ nói thẳng ra, s Ugo là tuyệt đối sẽ không không đáp ứng. Liên quan tới vấn đề này, bởi vì gần nhất l ý Dạ thái độ biểu hiện được có chút mập mờ không rõ, cho nên nguyên bản ngay từ đầu chuẩn bị nói rõ hắn biết rõ hiện tại cũng không có mở miệng nói ra. Những vật này tạm thời liền đến nơi này ngừng lại, mặc dù hai người không có nói rõ. nhưng là trên thế giới này có một loại đồ vật tên của nó kêu ăn ý sau đó thời gian bên trong cơ bản kết thúc bí chuyển kỹ năng học tập s ụ o g e rất nhanh liền đem flash bí chuyển kỹ năng bản sao còn đưa k ẻ n ẩ n tại bản sao trở lại sụt tơ về sau k ẻ n nẩn tên là chỉ đạo kỳ thực giám thị công tác cũng liền cái này cũng kết thúc l ý ra bên kia bởi vì biết rõ s á c thứ này đối với lần này khảo hạch nàng là rốt cục không cần lại tiếp tục cấn sai tới làm công lực toàn bộ triển khai nàng đối với trước mặt những thứ này đơn giản đến nổ tung để m ụ c hai lần liền giải quyết hai người tại vì ổ net city sự tình đến nơi đây cơ bản liền kết thúc thế là ba ngày sau chờ ta một chút. tiền bối. s ở h a t ợ l ũ trước một bước đuổi kịp trước mặt sụu gỗ. nó động tác nhẹ nhàng lại thuần thục rơi vào sử dụng đầu to bên trên. đối với cái này thích dừng ở trên đầu mình tiểu ra hỏa. s ỉ dụng đầu tiên là mày dậm nhũ một cái. tận lực bồi tiếp huy động tiểu đoạn tay muốn đem đỉnh đầu s ở h a t ợ l ũ lấy xuống. nhưng cũng t i ế c chính là, t a y của nó vẫn là quá ngắn chút. về phần sử dụng cột sở sử ấn loại hình thủ đoạn khác. hiện tại s ở h a t ợ l ũ đã bị sụu gỗ dán lên quân đội bạn nhãn hiệu. cho nên nếu như sử dụng dám can đảm dùng những thủ đoạn này khi dễ phê bạn tiểu bằng hưu. Bởi tối hôm nay đoán chừng nó lại không cần ngủ, đến lúc đó nó lại muốn lãng phí một cái ban ngày vui đùa thời gian dùng để ngủ bù, như vậy được không bù mất sự tỉnh, chỉ dục cảm giác chỉ cần tin tưởng mình, nó tiểu đoạn tay sớm muộn c ó thể có được trên đầu sờ vào t l ụ Quá, quá i à o hạn, tiền bối, hô vội vã đuổi theo tới l ì ra một bên thở một bên hướng s ù hủ gô nói: Ngươi làm sao? Tại sao có thể trước thời gian xuất phát không gọi ta? t m n g t a cho là ngươi không tới, cho nên liền đi trước một bước. Su hủ gô dừng một chút, tiếp theo n h ế t miệng lên hồi đáp: h ử người ta lúc nào nói qua không tới, cũng là tiền bối sai. nhìn thấy sủi ủ g ỗ k h ỏ e miệng m ụ cười Lý Dạ nguyên bản có chút nóng nảy tâm tình trong nháy mắt bắt đầu chuyển biến chỉ bất quá trên mặt lại như cũ bày biện một bộ tức giận bộ dạng nhưng là trong mắt vui sướng lại không lừa được người được rồi đi thôi Lý Dạ tiểu thư lưu lại lộ tuyến hẳn là cái này cũng không có sai trở một chút hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến t r ạ d ì n xỉ p h p v a l i không biết lần trước cái kia t r ạ d ì giật đạt được vốn có t r ừ n g phạt không có cái kia t r ạ d ì giật quá ghê tởm tiền bối n g ư ờ i nói trong sơn cốc kia t r ạ d giật đều biết giống nó như vậy không sao nếu quả như thật là nói như vậy Lý Dạ tiểu thư công tác cũng quá nguy hiểm Lý Dạ lúc này đã hồi sức xong đến. chỉ bất quá lúc này hương phấn nàng có chút không dừng được ý tứ mang theo chỉ cô dì tạ đến s ủ h u gỗ trước một bước đi tới s ủ h u gỗ phía trước nàng vừa nói vừa cùng chỉ cô dì tạ giữa khu rừng chạy chậm đến đang hỏi xong s ủ h u gỗ về sau không đợi hắn trả lời l ì ra đột nhiên hướng hắn làm cái im lặng tư thế tiếp theo nàng nắm lấy vừa mới hái xuống nhánh tây nhỏ sau đó lặng lẽ hướng về phía trước mấy bước h o a chỉ cô dì tạ phối hợp nàng hướng một cái trong bụi có ẩn n ú t s e n h ệ t làm ra khiếp sợ nguyên bản liền nghe đến động tĩnh mà khẩn trương s n t lập tức bị hai người bọn họ da sợ tại sừng suốt một chút về sau s n t hét to một tiếng sau đó h ư u b n g chốc bị hù chạy Ha ha ha ha, nước cuối cùng giống như phát ra cái gì thanh âm kỳ quái. Lý Dạ cười đáp một nửa lập tức liền dừng lại. Nhìn thấy Lý Dạ có chút lúng túng bộ dáng, lần này đến phiên Sủu g ộ nở nụ cười. Ha ha ha, không cho phép tiền bối. Chương 3 5 t r t r ạ g d n s i p h v a Ly. Chương 351, i t t r ạ g d n Sỉ p h v a Ly. Từ vị Ổn n t City đến hạ dạ lệ t á o đường xá cũng không tính quá xa xôi, mà Sủu g ộ hai người chuyến này muốn đi chỗ cần đến là nằm ở lưỡng địa ở giữa t r ạ g d n Sỉ p h t v a Ly. Cho nên từ vị n n t City xuất phát không bao lâu. s u h u g o cùng Lý Dạ đã mơ hồ có thể nhìn thấy t r ạ Dịn x ỉ p h t và lì pho tượng khổng lồ dưới ánh mặt trời. t r ạ Dịt giật ngang đầu gào thét thật điêu, giống như là phụ thêm một tầng kim quang thánh ý. ý Mặc dù chỉ có một sana, s u h u g o giống như cảm giác t r ạ d ị giật pho tượng giống như sống. Chờ hắn tiếp tục nhìn kỹ thời điểm, đừng nói cái gì vật sống khí tức, liền ngay cả vừa mới t r ả n tại pho tượng bên trên kim sắc quang mang cũng bị đi ngang qua đám mây cấp tạm thời che d i ấ u Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? s u h u g o cao mày thấp giọng tự nói. Trước mặt Lý Dạ phát hiện s u h u đột nhiên ngừng lại, nàng lập tức quay đầu hướng s u h u hỏi, làm sao rồi tiền bối? không có gì, chỉ là cảm giác hơi nóng mà thôi. Suugo lấy lại tinh thần hướng l lý ra đáp, nói đến nóng, mặc dù Suugo hai người khoảng cách chà gì x ỉ v phiệt và lì đã không có nhiều ít khoảng cách, nhưng là cho dù là dạng này, Suugo cũng đã bắt đầu cảm nhận được từ trong sơn cốc thổi phồng lên từng tia từng tia l ử a n ó n g khí lưu. Suugo không nói lì dã không có cảm giác gì, nói cho cùng lúc này nàng bay lên tâm tình tạm thời còn không có làm lạnh, một đường cũng chỉ cố lấy cùng x ỉ dụ bọn chúng ở phía trước vui chơi, chạy khắp nơi chạy nảy nót, cho nên trước đó đối phủ cận nhiệt độ cũng không có quá lớn cảm giác đương nhiên, cái này chủ yếu nhất vẫn là x ỉ dụ công lao. là một cái địa đạo mà lại thực lực cường đại thủy thuộc tính bộ kemẩn, dù cho nó không cố ý ngưng tụ, thì d c bên người cũng sẽ tự động tụ tập vô số. Nhìn không thấy thủy nguyên tố, cũng chính là nguyên nhân này, cho nên mới vừa cùng sử dụng ở chung một chỗ l ì g d ả mới có thể đ ố i dần dần kéo lên nhiệt độ sẽ có vẻ có chút hậu chi hậu giác. Hiện tại sủ h ữ gỗ nói ra về sau, nàng lúc này mới bắt đầu k i p m phản ứng. À, tựa như là à, giống như thật bắt đầu nóng lên, n h ư n g cái kia thổi tới phong đều có một chút cảm giác cấm áp. Lý Dạ lúc này mới mới vừa nói xong, t r ạ Dìn Sỉ Phi v ạ Lì vị trí đột nhiên hướng s ủ ủ gỗ các nàng bên này bay tới một cái t r ạ Dị Dật. Tại t r ạ Dị Dật trên người thân ảnh hai người bọn họ cũng không lạ lắm, chính là trước đó thấy qua sơn cốc người quản lý Lý Dạ, t r ạ Dìn Sỉ Phi v ạ Lì làm liên minh một chỗ vô cùng trọng yếu bồi dưỡng căn cứ, tại phụ cận của nó đương nhiên là có lấy phi thường cường đại giám sát lực lượng, phổ thông huấn luyện ra chỉ cần là hướng bên này gần lại gần, khẳng định như vậy là sẽ có chuyên gia đi khuyên lui thậm chí khu chủ. Nhưng s ù g ộ cùng Lý Dạ là Lý Dạ mời tới khách nhân, cho nên đoạn đường này tới, bọn hắn mới có thể không có gặp được cái gì ngăn cản, mà Lý Dạ. thì tại bọn hắn vừa mới tới gần lập tức liền nhận được tin tức Tiểu Ly Dạ đem quạt cánh động tác tận lực không chế để dỗi đáy sủi u g gỗ hai người không cần từng ngụm từng ngụm địa ăn cái này nhiệt tình bắn ra bốn phía phong sủi u g gỗ Ly Dạ các ngươi không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến ta còn tưởng rằng các ngươi muốn buổi chiều mới l ạ i đến bên này đâu vừa vặn theo ta ta mang các ngươi đi thử một chút chúng ta sơn cốc đặc sắc đồ ư ế n g Ly Dạ từ Tiểu Ly Dạ trên lưng nhảy xuống tới tiếp theo nhiệt tình nắm lên Ly Dạ tay nói với bọn hắn tiếp theo Ly Dạ liền mang theo Ly Dạ cùng s ủ u g ỗ chậm rãi hướng trại ị n xỉ p h ị vã l ụ lối vào đi đến. s u i u gỗ hai người nguyên bản liền khoảng cách cửa vào sơn cốc không xa, cho nên rất nhanh, ba người liền thấy vừa mới sủi u gỗ xuất hiện ảo giác cái kia to lớn c h ạ dị giật pho tượng. Lúc này sủi u gỗ nhịn không được lại một lần nhìn nhiều mấy lần, chỉ bất quá lần này như cũ không có nhìn ra cái gì, hắn âm thầm lắc đầu, cảm thấy trước đó nhìn thấy hẳn là dưới ánh mặt trời ảo giác. Thế là s u i u gỗ rất nhanh liền thu hồi đặt ở pho tượng bên trên ánh mắt, sau đó tiếp tục nghe lì dạ đối c h ạ dị x ỉ p h t và lì giới thiệu. Cho tới bây giờ, nơi này c h ạ dị giật số lượng đã vượt qua 4 chữ số, là toàn bộ cạn tô đại lục lớn nhất c h ạ dị giật thu nhận cùng rèn luyện nơi trốn, đồng dạng. bởi vì nơi này trả d ị rất số lượng 10 phần to lớn, cho nên các ngươi cũng nhìn thấy, ngoại trừ sơn cốc nội bộ một cái tỉ mỉ chăm sóc rừng cây nhỏ bên ngoài, địa phương khác không phải núi liền là n h a n thạch. Sơn cốc x a n hóa h tỷ lệ vẫn luôn là chúng ta vấn đề đau đầu nhất. À, đúng rồi, còn có các ngươi bên cạnh đầu này nhân công số nhỏ. g n Lý Dạ nói đến một nửa, nàng đột nhiên liền dừng lại, sau đó trên mặt nhiều hơn mấy phần b ấ t đ ắ c dĩ. Hồng Trảo ngưng ngừng tay cho ta, đây đã là tháng này lần thứ ba, lại đem buồn nước bên trong nước cấp b c hơi xong ta liền đem ngươi n ố t vào lai giống phòng. Hơn nữa còn là cùng răng dài cùng một chỗ. Ân. Hồng c r à o cúng răng dài cũng là hùng tính t r ạ dị dật, đây là về sau s ụ hủ gỗ trong lúc vô tình nghe được. Cái kêu kêu Hồng t r à o t r ạ dị dật nghe được Lý Dạ uy hiếp về sau, trong miệng hỏa diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Hồng t r à o ngừng bắn, Lý Dạ phất tay để Tiểu Lý Dạ đem Hồng t r à o cưỡng chế di rời. Lúc này nàng mới thở dài một hơi quay đầu nhìn về phía s ụ hủ gỗ bọn hắn. Ha ha, kỳ thật loại này cũng không phổ biến. Tốt à, t r ạ dị dật dù sao cũng là hỏa thuộc tính bổ k mẫn, cho nên ngoại trừ thân thể nhất định nước bên ngoài, đối với cái khác cùng nước có liên quan đồ vật, cảm nhận bình thường đều không phải quá tốt. Suu gỗ lì dạ ánh mắt hoài nghi để lì dạ không thể không đổi giọng nói lời nói thật. Nói đến nước, Suu gỗ đột nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh mình phân bón lót con vịt, thế là hắn hướng về lì dạ hỏi: c ù n g nước có liên quan đều không được. Như vậy nó đâu? Cái mông nhỏ lại một lần nhận lấy Suu gỗ tác kích, h ị dục phi thường thuần thục cho Suu gỗ một cái ánh mắt ai hoán. đương nhiên, hiện tại nó có mới chỗ dựa, thế làm dị dục phát ra ai hoán ánh mắt về sau, lập tức xê dịch cái mông trốn đến lì dạ bên người đi. Tiền m ố i Nhìn thấy dị dục bộ dáng, lì dạ có chút bất mãn mà đối với Suu gỗ kêu một tiếng. bất quá lần này nàng không có cùng trước đó mấy lần, lần nữa xuất r a cá con làm đến an ủi s ì d ụ c thụ thương trái tim nhỏ đối với dạng này thành quả, t h ì d ụ c không khỏi lộ ra thương tâm biểu lộ. lúc này l ì dạ trả lời cũng đến, ân cái này hẳn không có vấn đề đi. nói thật, ngươi s ì d ụ c hẳn là cái thứ nhất dám đi đến nơi này thủy t h u ộ c tính bộ kệ m ẩ n trước kia ta cũng nghĩ qua đưa vào một số thủy t h u ộ c tính bộ kệ mần phòng ngừa trả gì giật nhóm tạo thành cái gì nghiêm trọng h ọ a hoạn, nhưng là cuối cùng bọn chúng đi tới cửa liền không lại cũng không chịu tiếp tục đi tới. cho nên loại tình huống này ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghĩ đến hẳn là không có chuyện gì. a chữ còn không có lối ra. một cái chạ gì giật mụ mụ mang theo b ả n thân bảo bảo chặt mãn đỡ theo bọn nó bên người đi ngang qua. nó cùng l y dạ cùng tiểu l y dạ chào hỏi một tiếng về sau, tiếp theo liền đem ánh mắt chuyển hướng s ủ ủ gù bọn hắn, nói đúng ra là chuyển rời đến tiểu vị béo trên thân. thế là nó đối vẫn là bảo bảo chặt mãn đỡ giống lên một tiếng. lúc này l y dạ coi là bọn chúng muốn rời đi, đang chuẩn bị dặn dò một phen thời điểm, chạ gì giật hướng về m ỉ dụng liền là một phát h ờ là mệt dở ở, mà chặt mãn đỡ thì học theo hướng lấy dụng tới một phát hết sức bạn em b đ m n ra, c h g giật mụ mụ rốt cục thỏa mãn muốn dẫn bảo bảo ly khai. em chút biến thịt vịt nướng xì dụ c đương nhiên không chịu, bất quá xùu gỗ trước một bước kéo lại nó, hết cách rồi. Lý dạ a lúc này đã cầu đến trên. người hắn, s ù u gỗ đương nhiên không thể làm như không thấy, nói cho cùng nơi này vẫn là địa bàn của nàng đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nàng cam kết để ngủ, cho nên vì cái này để n ủ vừa mới cái kia một điểm nhỏ hỏa đáng là gì? một đầu, người lông đều không có thiếu một cái một đầu đã là cực hạn. xùu gỗ lôi kéo xì dụ đi tới một bên, bắt đầu cùng nó có kẻ mặc cả lên. không được không được, c c con làm nhiều nhất cho ngươi tối đa là hai đầu, muốn hay không? cứ như vậy. l à m s ủ h ủ g c cùng x ĩ Dục đảm tốt giá cả thời điểm, mấy người đã đi tới l ì d ạ huấn luyện ra phòng nhỏ. Chương 352, lựa chọn đền bù cùng tham quan. Chương 352, lựa chọn đền bù cùng tham quan. Trải qua một số dâu dĩa khúc nhạc dạo ngắn, s ủ h ủ g c bọn hắn rốt cục thuận lợi địa đi tới l ì d ạ huấn luyện ra phòng nhỏ. Liên quan tới tham quan sơn cốc sự tình, bọn hắn cũng không xuất ruột. Nói cho cùng s ủ h ủ g c tới đây nguyên nhân chủ yếu kỳ thật cũng không phải là cái này. Về phần nguyên nhân kỳ thật cũng đã không cần nói nhiều, trả gì giật chứng phạt thành quả cùng l ì d ạ trong miệng đền bù. Đúng rồi, bởi vì lúc trước khúc nhạc dạo ngắn.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 Suu gỗ cùng lì dạ nhận lấy lì dạ đưa tới đồ uống lạnh, đã sớm cảm giác khát nước Suu gỗ nhịn đau không được nhanh địa uống một ngụm chờ hắn hoàn thành giải khát về sau. Mấy người đơn giản lại Hàn Huyên một chút, sau đó liền trực tiếp trực tiếp tiến vào chủ đề. Hôn mắt, cũng chính là ngày đó tập kích các ngươi cái kia t r ạ gì g i ậ n đã được đến vốn coi trừng phạt, mà lại liên quan tới đền bù ta cũng chuẩn bị xong, chỉ bất quá những thứ này đền bù cần chính các ngươi làm ra lựa chọn. Nói xong lì dạ đem mấy kiện đồ vật đặt tới Suu gỗ trước mặt của bọn hắn. t thịt dốc, còn có cái này, một lần b kẹm lựa chọn. k m lì dạ tiểu thư. Ý của ngươi là nơi này chả gì giật bộ kẹmận? Su Hugo nhịn không được mở miệng hỏi, nhìn thấy l ũ dạ gật đầu xác nhận về sau, Su Hugo đầu tiên là vui mừng, bất quá lập tức liền n h ư mày, chả gì giật đúng là một loại phi thường cường đại bộ k ẹ m ẩ n mà xuất từ chả gì xỉ phỉ v ạ lũ chả gì giật bộ kẹmận, chỉ cần hắn không lung tung bồi dưỡng lãng phí thiên phú của nó, tại tương lai không lâu, cái kia nhất định lại là một cái cường đại chả gì giật. Nhưng vấn đề là, hỏa t h u ộ c tính chả gì giật cùng trước mắt Su Hugo xây dựng ngày mưa chiến đội là không hợp nhau, tại ngày mưa hoàn cảnh bên trong.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 Suu gỗ xoắn suýt biểu lộ tất cả đều rơi vào Lý Dạ trong mắt, nàng cũng đi theo những mảy, trong lòng hiện lên một chút bất mãn. Làm sao? Những vật này không cùng ngươi tâm ý sao? Lý Dạ trước tiên nghe được Lý Dạ trong lời nói cảm xúc, nàng vội vàng g i ú p sủu gỗ giải thích nói: Ngươi hiểu lầm Lý Dạ tiểu thư, tiền bối hắn chỉ là có chút khó mà lựa chọn, ngươi nói có đúng hay không? Tiền bối bị Lý Dạ cái này đột nhiên đẩy, Suu gỗ lúc này cũng đã nhận ra Lý Dạ bất mãn, hắn lập tức gật đầu n ố i liền Lý Dạ. Đúng vậy, thật sự là không có ý tứ Lý Dạ tiểu thư, ngươi vừa mới cho ra mấy cái lựa chọn giá trị đều phi thường cao. cái này nhất thời bán hội để cho ta có chút khó mà lựa chọn thật là như vậy sao hai người các ngươi nói dối cũng sẽ không nói tốt như vậy đ n bù không nói trước chờ một chút ta mang các ngươi tại trong sơn cốc đi một vòng tiếp theo lại mang các ngươi đến đạo cụ nhà kho đi xem một chút đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục đ ả m bồi thường sự tình được không l ý dạ trả lời đang cùng sủu g ỗ ý sau khi nghe được hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới sau đó chủ đề liền trở về đều u ấ n luyện ra hàng ngày bên trong trà d ì n s ỉ p h t vã lì sự vật đối với bên ngoài tưởng sủu gổ cùng lỵ dạ vẫn là có không ít lực hấp dẫn nơi này dù sao cũng là ngoại nhân không thể tùy tiện đặt chân địa phương Ngay từ đầu Sủ U Gỗ tưởng rằng bởi vì cái gì bồi dưỡng bí mật, cho nên Liên Minh mới có thể đem nơi này cô lập ra. Đồng thời cử đi không ít người tay tiến hành giám sát, nhưng là các loại tận mắt qua Sủ U Gỗ mới biết được, nguyên lai đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Huấn luyện gia phòng nhỏ bên ngoài, ngoài trời đổ nướng lô trước đó, cho nên nói, nơi này phong bế chủ yếu nhất là vì ngoại lai huấn luyện gia an toàn. Đối với Sủ U Gỗ tra hỏi, l y Gia một bên giải quyết cái này trong mâm thịt nướng một bên hướng Sủ U Gỗ gật đầu xác nhận làm trả lời. Thế này thì quá mức rồi, ta nhìn nơi này cũng rất t a giống tiểu l y Gia dạng này hiền lành t r ạ d ì giật cũng không ít. chính là để cho âm thanh hơi bị lớn ở mỹ chút. Lý Dạ mới vừa nói xong, một tiếng long hống lập tức liền từ nơi không xa truyền đến, tùy theo mà đến, là càng nhiều giờ giờ làm đ á p lại. Lý Dạ nói lời nói này thời điểm, hiển nhiên là quên s ị dục mới vừa vào cửa tao nộ, cho nên lúc này s ị dục bắt đầu có chút bất mãn, bất quá nơi này tạm thời không có người chú ý bất mãn của nó, sau đó nó cũng chỉ có thể hóa bi vẫn làm thức ăn lượng. Tiếp theo đối trong mâm đồ ăn tiếp tục phát tiết, người quá ngây thơ tiểu Lý Dạ, bọn gia hỏa này cũng không chỉ n h a u n h a u đơn giản như vậy, chỉ hơi không bằng ý. Bọn chúng nhao nhao chung, có thể đem nơi này đốt. Chả gì rất cũng không phải là hỏa thuộc tính bổ k ẻ mẩn bên trong tính tình nóng này nhất, nhưng là bọn chúng kiêu ngạo là tuyệt đại bộ phận hỏa thuộc tính bổ k ẻ mẩn cũng không sánh nổi. Ngoại trừ số ít tính cách tương đối ôn hòa trong sơn cốc này, bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đánh nhau chiến đấu, mỗi ngày đều không thể thiếu. n g h i ê m t r ọ nhất g n mấy lần thậm chí kém chút khiến cái này ra hỏa đem sơn cốc này đốt sạch rồi. Lần kia chiến đấu chúng ta không thể không hướng vì o n City cùng hạ dạ lệ t á o đội phòng cháy chữa cháy phát ra cầu cứu, liền xem như có việc thủ, vậy cũng bất quá là miễn cưỡng bảo vệ sơn cốc mà thôi. Nghe lũ g i phản n à n dường như giải thích. Lý Dạ mở to hai mắt nhìn cảm giác có chút không thể tin được, tựa như là trước kia chơi đ i ể u thiếu niên chắn đường lần kia, mới ra đời Lý Dạ vẫn là kiến thức quá ít. Được rồi, ăn đến không sai biệt lắm, ta mang các ngươi đi khắp nơi đi thôi. Đúng, rồi, ta cảm giác Sủu Gỗ ngươi tốt nhất đem s ì dục thu hồi đi, chuyện mới vừa rồi. Lý Dạ có chút ngượng ngùng hướng s ủ Gỗ nhắc nhở. Sủu Gỗ điểm một cái đang chuẩn bị để con vịt về trước b ổ kỳ bạn đi ngủ một chút cảm giác, nhưng làm s ì dục hiển nhiên cũng không có quyết định này. t i ê n bối, nếu không, tạm thời trước hết không thu đi, nói không chừng vừa mới chỉ là cái ngoài ý muốn. Lý Dạ ma kháng đến cùng còn chưa đủ cao. tại xì dục giả ngu đấu pháp bên trong rất nhanh liền mềm lòng chúng chiêu, bất quá ở trong đó nhiều ít có trước đó xì dục đã cứu nàng mấy lần công lao, cho nên đoạn đường này đến nay l ý dạ mới có thể nhanh như vậy cùng xì dục đánh thành một mảnh. l ý dạ mở miệng lại thêm xì dục s á c thực không có ý thỏa hiệp, s u h l g ộ lần nữa cân nhắc một chút, cảm giác lấy xì dục cùng lũ cả g ì u thực lực ở chỗ này hẳn là không ra được ngoài ý muốn, nói cho cùng bên người còn có l ý dạ cái này quản lý người tại. thế là một nhóm ba người mang theo xì dục còn có l ý dạ tiểu l ý dạ bắt đầu t r ạ dỉn xỉ phịn và lỵ tham quan hành trình, chỉ bất quá. Tại s ủ hữu gỗ bọn hắn quan sát sơn cốc cùng t r ạ d ị giật đồng thời trong sơn cốc t r ạ d ị giật nhóm cũng đang nhìn bọn hắn. Chương 353, m ấ t t r ộ m n kho. m m ư ơ 353, mất trộm nhà kho. kho. Tham quan cùng bị tham quan, đây là hiện tại s ủ hữu gỗ cân nhắc vấn đề, bởi vì đủ loại nguyên nhân, trà d n s ỉ p h ị p v à ly ngoại trừ ly ra bọn người bên ngoài, bình thường khẳng định là có rất ít khả năng nhìn thấy liên quan tới cái khác huấn luyện gia thân ảnh đương nhiên liên minh đối với nơi này giám sát nhưng thật ra là bên ngoài gấp bên trong lõng, cho nên chỉ cần t r ạ d ị giật nhóm không phải một nhóm lớn đồng thời ly khai, bọn chúng vẫn là có cơ hội ngoài ra tàn bộ một vòng, nói cho cùng liên minh. muốn trả gì giật, tuyệt không có khả năng là bãi n ố t cửu bên trong dê, chọn vẹn cách ly ngoại giới vậy sẽ chỉ nuôi ra một đám tự cao tự đại phế vật đây cũng là vì cái gì tại liên minh giám thị dưới tập kích s ủ hủ go bọn hắn cái kia trả gì giật có thể năm lần bảy lượt rời đi sơn cốc này nội bộ phòng ngự lỗ thủng cố nhiên tồn tại, nhưng là trong đó lại làm sao không có nhân viên công tác ngầm đồng ý đương nhiên cái này trên lệch vẫn là có nhất định hạn chế, nói cho cùng không phải tất cả bộ kẻ mẩn đều biết thỏa man với an nhàn như trạng, đối với những cái kia không an phận bộ kẻ mẩn biện pháp tốt nhất đương nhiên là vì chúng nó tìm một cái thích hợp v n luyện ra hiện tại lụy dạ liền dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. nàng nơi này chà di d t không ít, không an phận g i á hỏa chiếm trong đó một bộ phận lớn, mà thích hợp huấn luyện ra không thể nghi ngờ là phi thường khó gặp được, đặc biệt là có thể ngăn chặn sức chiến đấu triệt để thành hình chà di dơ, bằng không, các nàng nơi này cũng sẽ không giống như bây giờ. nói cho cùng, chà di ấ t nhất tộc ở bên ngoài hay là vô cùng được hoan n g ê n chỉ là l ý dạ cũng không biết rõ s ủ hữu gỗ cân nhắc, cho nên nàng không thể minh bạch vì cái gì vừa mới s ủ hữu gỗ sẽ đối với bộ k ẻ mẩn lựa chọn mà chần chờ. chỉ bất quá chần chờ về chần chờ. s ủ u gỗ trong mắt tâm động nhưng cũng là t r ọ n v ẹ n không có che giấu. Muốn thực lực có thực lực, phải n ố t hệ có quan hệ. Nếu như s ủ u gỗ có thể ở chỗ này mang đi một cái t r ạ gì rất lại hoặc là tổ kẹm m ậ như vậy đối với l ý Dạ tới nói, cái này không thể nghi ngờ làm tuyệt hảo. Chẳng những có thể hoàn thành trước đó nói tới đ ê n bù, hơn nữa còn có thể nương tựa theo tổ kẹm m ậ n quan hệ cùng hắn kéo lên quan hệ. Mặc dù Lì Dạ đối s ủ u gỗ thực lực không phải hiểu rất rõ, nhưng là trước đó s ĩ dụng xuất thủ nàng là hoàn toàn xem ở đáy mắt. một kích kỹ năng đem trong sơn cốc tiểu cường giả hung mắt đánh ngã, đây không phải phổ thông bộ kẹm mẩn có thể làm được, cái tuổi này liền có thực lực như vậy, lại thêm sau lưng của hắn hai vị tiến sĩ đầu tư cùng xem trọng, cái này đã nói rõ s ủ hữu gỗ thành t i u sẽ không thấp tới chỗ nào đối với những thứ này, lý dạ thế nhưng là thấy phi thường minh bạch, lúc này nàng còn tại đếm thử để s ủ hữu gỗ hóa tâm động vì hành động, một bên cho bọn hắn dẫn đường một bên hướng s ủ hữu gỗ hai người giới thiệu nơi này. t r ạ dị dợn, nói thật, nhìn xem những tinh lực này dồi dào, thực lực vẫn rất mạnh. t r ạ dị d ợ s i u g đúng là phi thường động tâm, nhưng là động tâm về động tâm. hắn cũng sớm đã không phải cái kia nhìn thấy cường đại anh tuấn bộ kẹm ẩ n liền muốn đi bắt giữ s ụ o g l e mới gia nhập một cái bộ kẹm ẩ n liền đại biểu cho hắn cần hướng tân đồng bạn trên thân đầu nhập càng nhiều tinh lực cùng tài nguyên mà hai thứ này chỗ lời nói thật hắn hiện tại vừa vẫn có chút thiếu cho nên gần nhất kỳ thật hắn đã đang suy nghĩ có phải hay không đem trên người bộ phận bộ kẹm m n gửi nuôi tại tò r phẹ sổ hoặc nơi đó về phần gửi nuôi phí tổn đương nhiên là trước tiên thiếu nha danh sách tạm thời còn không có xác định, bất quá p s i d ụ c cùng lũ cạ di ổ khẳng định là sẽ không rời đi, nói cho cùng bọn chúng là sủi u gỗ g sống yên phận lớn nhất vô liếng. về phần còn lại bộ kẹm mẩn, trước mắt hắn còn tại cân nhắc. bởi vậy, mặc dù lì dạ đã hoàn thành bước đầu tiên, nhưng là thẳng đến ba người đi tới nhà kho, sủi u g n như cũ không có đem tâm động chuyển hóa làm hành động. l ý dạ c h a o hàng ám chỉ cũng không thành công, đối với dạng này thành quả nàng có chút bất đắc dĩ đồng thời còn có chút k h u n g phục tại nàng quản lý dưới. t r à dỉn s ì phịch và lì t r à dỉ giật chẳng những không yếu, thậm chí so trước đó còn mạnh hơn k h ô n g ít. Mặc dù cũng bởi như thế mà tạo thành trước mắt có chút đôi u to khó vây xấu hổ tình hình, nhưng là đó cũng không phải s ủ hữu gỗ xem thường t r ạ dỉ giật lý do. Đây là lì dạ ý nghĩ lúc này, đương nhiên, mặc dù không phục, nhưng là đã nói xong sự tình vẫn phải làm, mà lại lì dạ cũng không phải những tâm tư đó nhỏ h a người. Đợi chút nữa nàng quyết định trực tiếp hướng s ủ hữu gỗ đưa ra vấn đề này, đồng thời chuẩn bị mang theo trong sơn gốc cường đại c h dỉ giật đường đường chính chính hướng hắn phát ra khiêu chiến. Mang theo ý nghĩ như vậy, lì dạ cùng s ủ hữu gỗ hai người đi vào trong k h hàng.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 Lý Dạ cười khổ nói, mặc dù những thứ kia giá trị không thấp, nhưng là trong trại dỉn s ỉ phì, v ạ lũ cũng không có nhận nhiều lắm coi trọng, nếu không Lý Dạ cũng sẽ không đem bọn chúng đặt ở trong kho hàng. Ngay tại Lý Dạ chuẩn bị hỏi một chút trong sơn cốc nhân viên công tác khác, nhìn một chút có cái gì đầu mối thời điểm, nhà kho bên ngoài đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Chương 354, s ủ u gỗ lựa chọn. Chương 354, s ủ u gỗ lựa chọn. Nhà kho động tĩnh bên ngoài rất nhanh liền kinh động đến s ủ u gỗ bang ư ờ i nghe phía bên ngoài động tĩnh, mặc dù Lý t r í nói cho Lý Dạ, kẻ trộm cũng không quá khả năng vào lúc này về tới đây.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 làm Lý Dạ mang theo s ủ ủ gỗ tiến vào nhà kho về sau, bọn chúng đành phải dừng lại ở bên ngoài, long nhiều chuyện đương nhiên không ít. Tính khi nóng nảy chả gì giật nhóm tập hợp một chỗ, làm sao lại không có ma sát? Ma sát về sau lập tức liền bắn ra em bợ. Những thứ này em bợ tạo thành động tĩnh, liền là đem Lý Dạ hấp dẫn ra tới đầu nguồn. Khi hiểu rõ rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối về sau, Lý Dạ biểu lộ trong nháy mắt trầm xuống, tại nàng quản lý phía dưới nhà kho vậy mà mất trộn, hơn nữa còn là gần bị chuyển chống không loại kia. Nàng vào hôm nay trước đó đối với chuyện này là trọn vẹn không biết, tình huống như vậy Lý Dạ không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận, lại có chính là. Những vật kia mặc dù tại t r ạ g d n xỉ phỉ v à l ụ bên trong không quá được hoang nền, nhưng là ở bên ngoài nhưng cũng là một bút không ít tài phú. Mà những tài phú này, nàng là cần định kỳ giao nộp cấp liên minh. Nói cho cùng những thứ này cũng là trại d g dật nhóm dùng để đổi lấy tài nguyên hàng hóa. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, làm nơi này người quản lý, nàng Lý Dạ không thể nghi ngờ là phải chịu trách nhiệm. Lý Dạ mang theo sắc mặt âm trầm chuẩn bị đem tụ tập tới t r ạ dị g i ậ t xua tan thời điểm. Vừa mới còn tại trong phòng s ủ h u g o cùng Lý Dạ cũng đi ra, để ngươi thất vọng s ủ u g Liên quan tới ngươi để n hiện tại chỉ có vừa mới ba cái kia tuyển hạng. s u g lắc đầu. Hắn mặc dù ái tài, nhưng là hắn cũng không phải là không biết chuyện người, mà lại kỳ thật lì dạ cho lúc trước ra lựa chọn vốn là hẳn là rất không tệ. Lúc đầu, cái kia ba loại đã là Sủ u ộ Gỗ có thể có được lớn nhất ưu đãi, nhưng là ra ngoài ngay từ đầu Sĩ Dục nhận đối đãi, lì dạ lúc này mới cho Sủ u Gỗ cái khác cơ hội. Nhưng cũng tiếp chính là, hiện tại những cơ hội kia không có. Bất quá bây giờ Sủ u ộ Gỗ cũng không phải là rất quan tâm những thứ này, lì dạ không thể nghi ngờ là một cái đáng giá kết giao huấn luyện ra, cho nên đối với hiện tại nàng khó khăn gặp phải, Sủ ộ Gỗ cảm giác mình có thể thử thân xuất viện thủ trợ giúp một chút. Thế là.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 l y gia học tập xìu, nghiêng đầu hướng Sủu u ộ nói. Nghe được nàng cái này n á o động, s u Uột nhìn nàng một chút sau đó tiếp tục ở bên ngoài nhà kho tra xét. Ngươi nói tình huống, nói như vậy rất không có khả năng xuất hiện, lợi dụng t ệ lệ b ó t xác thực có thể tạo thành hiệu quả như vậy, nhưng là cũng không phải là tất cả biết t u ầ n gian di động bổ kẹmẩn cũng có thể làm đến xác định vị trí truyền thống. Tuyệt đại đa số biết cái này kỹ năng bổ kẹmẩn đều chỉ có thể làm được ngẫu nhiên địa điểm t ệ lệ bọt, mà lại kỹ năng này mặc dù nhìn phi thường thuận tiện phi thường lợi hại, nhưng là trên thực tế nó có phi thường cao tính nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ xuất hiện tử vong ngoài ý muốn. cho nên sẽ có thể làm được xác định vị trí t ệ lệ bọn bộ kẹmẩn có thể làm được nhưng là bọn chúng căn bản không cần thiết làm như vậy trừ phi những thứ kia làm cho đối phương cảm thấy đáng giá liều lĩnh chàng phiêu lưu này liên quan tới đằng sau câu nói này s ủ h u gỗ không có nói ra nói cho cùng nếu thật là dạng này như vậy đối phương trực tiếp đem đồ vật lấy đi liền tốt căn bản cũng không cần làm được giống như bây giờ rõ ràng nghe được s ủ h u gỗ giải thích về sau l ý ra nhẹ gật đầu sau đó lại độ về tới s ủ h u gỗ bên người tiếp tục thử n g h i ệ m tìm kiếm cái khác manh mối bọn hắn đến cùng không phải người chuyên nghiệp thành viên thẳng đến ngày triệt để đen s ủ u gỗ hai người vẫn không có bất luận phát hiện gì lúc này lỵ dạ mang theo s ủ h u gỗ hai người đã dùng xong bữa tối ba người đang ngồi ở trước bàn ăn táng ấ u liên quan tới mất trộm án sự tình lỵ dạ biểu thị đã liên hệ geni cho nên bọn hắn cũng không cần tiếp tục gường phí tâm cơ thế là lúc này lỵ dạ đem bản thân tại nhà kho trước ý nghị trực tiếp cùng s ủ h u gỗ nói cái gì khiêu chiến tha thứ ta nói thẳng hiện tại giống như cũng không là làm những thứ này thời điểm a lỵ dạ tiểu thư nghe được lỵ dạ về sau s ủ h u gỗ nhịn không được nhắc nhở đối phương nói yên tâm đi mặc dù chuyện này phiền toái một chút nhưng là trên thực tế đối ta ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn cho nên nói s ủ u g n g ư i đến cùng có hay không nhận khiêu chiến của ta? Lý Dạ vừa dứt lời, Tiểu Lý Dạ phi thường phối hợp địa đối xì d ụ c phát ra một tiếng gầm nhẹ. Xì d ụ c không có làm ra đáp lại, nó trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía s ủ h Gỗ. Hôm nay bị một đám t r ạ dị giật d ù n g ánh mắt không có hảo ý công kích cả ngày. Nếu như không có trước đó s ủ Hổ Gỗ ước pháp tam trường, đầu thiết áp đại gia cũng sớm đã mới vừa trở về. Cho nên đôi mắt ti hí của nó thần bên trong mang tới một chút kích động ý tứ. s ủ h Gỗ nhìn một chút xì d ụ c sau đó lại nhìn một chút Lý Dạ. Hắn suy tính sau khi cuối cùng vẫn g ầ n xuống đầu. Khiêu chiến thời gian cùng địa điểm cũng đã định được rồi. s á chiều ngày mai, bọn hắn sẽ lại t r ạ d ị n x ỉ việc vạ lì một chỗ khô cạn sông cốc bên trên tiến hành một v â một đối chiến. t r u y ệ n kiêu h chiến xác định, mất trộn vụ án cũng không cần s ủ hữu g ỗ bọn hắn quản, tiếp xuống s ủ hữu gỗ rốt cục muốn làm suất quan tại bồi thường lựa chọn. Lý Dạ tiểu thư, ta đã nghĩ kỹ, ta lựa chọn thì dốc. Lại một lần nữa đối mặt cái này ba cái lựa chọn, s ủ hữu gỗ lần này rất nhanh liền làm ra quyết định. Cho dù đối với hắn t ớ i nói, thịt dốc nhất thời bán hội không có khả năng phát huy ra tác dụng khác, nhưng hướng so cái khác hai lựa chọn, thịt dốc để s ủ hữu gỗ nghĩ đến một cái khác khả năng đó chính là thông qua nó đến cùng những người khác trao đổi đầm dốc. t h ị dốc đối với hắn mà nói x á c thực không có cái gì phát huy tác dụng không gian mà đảm dốc liền không đồng dạng có đảm dốc tổ lì tổ e giờ gì dữ lệ đặc tính nhất định có thể phát huy ra càng cường đại hơn tác dụng mà có càng thêm hoàn mỹ ngày mưa tăng phúc sụu gô đội ngũ thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ sẽ lên lít không chỉ một sao nửa điểm từ lì dạ trong tay đem thịt dốc nắm bắt tới tay về sau bọn hắn tại t r ạ dìn s ỉ p h t v à l ỷ một ngày rất nhanh liền kết thúc một cái nháy mắt một ngày mới đến chương đối chiến l dạ chương a t đối chiến lì dạ ngày thứ hai buổi chiều t r ạ d n ỉ p h v l khô cạn t u n g lũng chỗ ngày này ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, là cái thích hợp đối chiến thời gian. Chỉ bất quá cái này thích hợp rõ ràng nói không phải s g o o g l e Thời tiết như vậy lại phối hợp phụ cận không có gì thảm thực v ậ t hoàn cảnh. Lý Dạ bên kia không cần phát động sùn n h ả dây kỹ năng, các nàng hỏa thuộc tính công kích cũng sẽ đạt được nhất định tăng thêm. Buổi sáng thời điểm, vị n e i t cùng Hạ Dạ lệ tạo cảnh sát r ẹ n n h cũng đều chạy tới, các nàng tại đối Lý Dạ cùng sủi u g hai người đơn giản hỏi thăm qua về sau, rất nhanh liền triển khai điều tra, làm ạ d ị n sĩ p h ị vã lì người quản lý, Lý Dạ tại cảnh sát r è n nhỉ khai triển điều tra công tác thời điểm khẳng định là phải phối hợp làm một ít công việc. cho nên lúc chiều nàng tới hơi trễ, quả tạ n h ỉ một chỗ trâu bóng tối, lại là một trận hì tỏa vợ từ sủu gỗ trên mặt tuổi qua. Bên chân hắn có xanh ngoan cường mà nắm chặt gần bùn đất, tránh khỏi giống những cái kia bùn đất đồng dạng bị hì tỏa vợ quyển tịch mà đi. Không có ý tứ để các ngươi lợi lâu. Nói chuyện chính là cùng sủu gỗ đã hẹn Lý Dạ, mà đạo này hì tỏa vợ không thể nghi ngờ liền là Tiểu Lý Dạ, cùng Tiểu Lý Dạ bên cạnh cái kia t r ạ gì giật cùng nhau chế tạo ra. Chúng ta cũng vừa đến không bao lâu bên kia tình huống thế nào? Tìm tới đầu núi sao? Đã có phương hướng, được rồi, không nói trước những thứ này, tới đi sủu gỗ, ta đã sắp đã đợi không kịp. Lý Dạ nói đơn giản vài câu, sau đó liền bắt đầu hướng s ù ủ g g t h ú c giục nói: Nói thật, mặc dù trận chiến đấu này khởi nguyên là trong đầu của nàng cái tiên một chút bất mãn cùng k h ư n g phục, nhưng là trên thực tế, tại làm trạm dỉn xỉ phim v ã ly người quản lý trước đó, Lý Dạ vẫn là một thực lực không tệ huấn luyện ra, nhưng từ khi tiếp nhận nơi này người quản lý công tác về sau, nàng có thể tự do đối chiến cơ hội không thể nghi ngờ liền trở nên ít đi rất nhiều. Ngoại trừ nàng quy mật bơm lệch x u n g i ti đạo quán chủ cần ngẫu nhiên tìm đến đến l u ậ bàn, thời gian còn lại bên trong, dù cho Lý Dạ có lòng muốn muốn tìm người đối chiến, nhưng là ở chỗ này cũng tìm không thấy đối thủ thích hợp. m a s u g o g o không thể nghi ngờ phù hợp nàng đối thủ tất cả điều kiện, bởi vậy, đối với trận chiến đấu này, Lý Dạ có thể nói một khắc đều không muốn chờ. nhìn thấy Lý Dạ chiến ý tràn đầy bộ dáng, Su Ugo nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền đem bộ kẹm ầ n phái ra. Lần này xuất chiến chính là gần nhất vừa mới nắm giữ Pha Las bí c h u y ể n kỹ năng l ũ sơ d à y Đối với lù s ờ dầy ra sân, Lý Dạ hiển nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho xì dục ra sân. Lù sơ d ậ y gần nhất học xong một chút chiêu thức mới, cho nên chuẩn bị tại trận chiến đấu này bên trên thử một lần hiệu quả. Nói xong. Su Hugo p h ủ i một chút như cũ trốn ở c h ỗ bóng tối, ngồi liệt tại lì dạ bên cạnh không chịu động tiểu vị béo. Su Hugo chờ sau đó thua cũng không nên hối hận, vì trận chiến đấu này ta thế nhưng là đẹp sơn cốc gần nhất thanh danh vang dội chạ dị giật tìm tới, coi chừng đừng thua quá nhanh. Nhìn thấy lũ sơ dậy cũng đã chuẩn bị xong, thế là lì dạ hướng về tiểu lì dạ bên cạnh chạ dị giật ra lệnh, đi thôi cùm ẩn, để đối diện con mèo to n ế m thử ngươi h ò a diễm. Tự mình đối chiến quy củ không có chính quy khiêu chiến cuộc so t à i nhiều như vậy, cho nên lì dạ cái kia phiên giống như là nhắc nhở nhưng càng giống khiêu khích sau khi nói xong, lập tức liền vượt lên trước để chạ dị giật c ù ẩn phát động công kích. Cha dị r ậ t củ hận sau khi nghe được, hai cánh khẽ vỗ lần nữa về tới bên trên bầu trời, tại nó hoàn thành lên không đồng thời, một đạo quít ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt theo nó trong miệng p h ơ n ra. Cho dù là cách thật xa, Lý Dạ cũng có thể cảm giác được cái này phát t h ở là m ệ t ở kinh người nhiệt độ. Hiển nhiên, Lý Dạ tại ngay từ đầu liền chọn vẹn không có nương tay chuẩn bị. Quyết định này nhờ vào trước đó nàng đối sủ h g ộ hiểu rõ, mặc dù Lý Dạ cũng không biết rõ sủ h g ộ trước mắt kỹ càng thực lực, nhưng là lúc trước trong tư liệu, nàng cũng sớm đã đối sủ hữu g đại khái thực lực từng có hiểu rõ nhất định. Thông qua tài liệu giải được, s u g tuyệt đối là cái cần nàng toàn lực ứng phó đối thủ. cho nên lúc này nàng vừa ra tay liền để gù ẩn sử dụng nó sở trường tuyệt chiêu. Ngay tại lũa dã bắt đầu lo lắng lũ sơ dậy cùng s ủ ủ g g thời điểm, không cần s ủ ủ g g nhắc nhở, tại hỏa diễm tập kích tới thời điểm, lũ sơ dậy đã chủ động né tránh ra. Kháng đạt quả tạ n h bên trên lưu lại không ít n h a n thạch cùng khô cạn thân cây, nó linh hoạt dáng người bắt đầu ở những thứ này n h a n thạch cùng trên c ả n h cây nhảy lên. Hỏa diễm mỗi lần chuẩn bị trúng đích thời điểm, đều bị nó phi thường xảo diệu tránh khỏi. Từ bên ngoài nhìn lũ sơ dậy, giống như là biến thành phong chi tinh linh, vô luận gù ẩn tại làm sao điều chỉnh góc độ tiến hành truy kích, nhưng là hỏa diễm liền là theo không kịp với không tới lũ sơ dậy. một màn này cũng tương tự rơi vào l ý dạ trong mắt, lũ sơ dậy biểu hiện không thể nghi ngờ là ngoài dự liệu của nàng. Sủu gỗ lũ sơ dậy nàng là biết đến, nhưng là tại nàng hiểu biết trong tư liệu biểu hiện, lũ sơ dậy cũng không tính cường mới đúng. nói cho cùng nó là sủu gỗ sớm nhất bổ kệ m ẩ n một t r o n g cho nên biết rõ sủu gỗ người bình thường đều sẽ đem lũ sơ dậy đi cùng sủu gỗ trên tay mặt khác hai đại treo tưởng so sánh với, cùng lũ cạ di ổ cùng sử dụng so sánh, lũ sơ dậy biểu hiện xác thực không tính là chói sáng. chỉ bất quá cái này cũng không đại biểu cho lũ sơ dậy thực lực không mạnh, lũ s dậy thật khởi sướng đi đến, thế nhưng là ngay cả s d ụ c đều sợ tồn tại. trở lại chuyện chính, nhìn thấy p h ợ la mẹ giờ không thể ngay đầu tiên là công, lỵ dạ cũng không thất vọng. lúc này nàng đang chuẩn bị để ngủ ẩn biến chiêu, nhưng là vừa mới không có mở miệng x ủng gổ cũng mở miệng. lù sơ dậy sử dụng chặt h ớ bìm phản kích, sau đó tiếp theo tìm cơ hội để cho ta nhìn một chút người gần nhất rèn luyện thành quả. lúc này lù sơ dậy gần sinh điện, dùng sức mạnh mẽ, n h a n thạch cùng chân tiếp xúc vị trí trong nháy mắt xuất hiện một cái vết nước như là mạt niệm, đồng thời nhỏ vụng đuổi theo nó dưới chân r ơ lên, cái này một cái dùng sức nhảy v ọ n trực tiếp để lù sơ dậy ly khai ngủ ẩn phạm vi công kích, chỉ bất quá tránh né chưa hề đều không phải là nó mục đích cuối cùng nhất. Tại thoát ly hỏa diễm phạm vi công kích về sau, l ũ sờ dậy một cái quay đầu và nguyện. Mặc dù bây giờ mặt trời như cũ cao cao địa treo ở bầu trời, nhưng là đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vẹn vẹn quay đầu mấy giây, c h ắ t hờ bìm liền đã chuẩn bị xong. Trên trời t r ạ dị giật củ ẩn mới vừa kịp phản ứng, một đạo kim sắc tia điện từ l ũ sờ dưới trong miệng nổ bắn ra mà ra. Mau tránh ra t r ạ dị giật. l à m l ý Dạ phát hiện thời điểm giống như đã hơi trễ, nhưng là củ ẩn không hổ là l ý Dạ vừa mới nhắc tới, là gần nhất ạ dị xỉ p h ị v à lì bên trong thanh danh vang dội cường thủ.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 khoảng cách vừa vặn, để cho ta nhìn một chút thành quả như thế nào. Lù sơ dậy, Su U g o câu này thấp giọng tự nói còn chưa nói xong, Lù sơ dậy mang theo một đôi giữ tận thần đỡ p h n đã tới gần đến gù ẩn bên người. Lúc này, gù ẩn đã tới không bằng lại đến một cái xinh đẹp lượn vòng t r a n h né. Thấy cảnh này, Lý Dạ chẳng những không có cảm thấy khẩn trương, nàng lúc này trong lòng có càng nhiều là khó mà tự chế hưng phấn. Đừng tưởng rằng chúng ta sẽ chỉ chơi viết trình, cận chiến gù ẩn cũng sẽ không thua, đưa nó đánh lại, sử dụng dở Dạ c ờ c n Thế là, gù ẩn hai tay bị một tầng lực lượng thần bí mà cường đại bao vây lại. Ngay tại Thần Đờ Phẹn cùng giờ d ạ gồng c ơ lưu sẽ thời điểm đụng chạm, Lũ Sơ d ư ớ Thần Đờ Phẹn đột nhiên n ổ lên nguyên một mảnh liệt f l a s Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng chờ thị lực trở về thời điểm. Lũ Sơ dậy đã nương tựa theo m à n nẹ nẹt và sẽ lực lượng đi tới gù ẩ n trên lưng. Thần Đờ Phẹn lại lần nữa từ Lũ Sơ d ư ớ trong miệng kéo dài, sau đó tựa như m á n h hổ túi đầu đấm máu. Giống. Thống khổ tiếng long ngâm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ t r ạ dìn sỉ p h ị v a l l Nghe được thanh âm, những vị trí khác t r ạ d n h nhau dừng tay lại bên trong sự t n h không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Sau đó hướng khô cạn tung lũng bầu trời nhìn lại. Chương 356, tiếp tục chiến đấu. Chương ba t i tiếp tục chiến đấu khó như vậy đến cơ hội một kích thành công về sau lũ s ợ dậy đương nhiên muốn tiếp tục mở rộng chiến quả chỉ bất quá gù ẩn so với nó trong tưởng tượng phải kiên cường mặc dù trên lưng thần đỡ p ẹ n tạo thành đau đớn vẫn tồn tại nhưng là lúc này nó lý trí cũng không có bị đau đớn trọn vẹn b a phủ tại lũ s ợ dậy muốn tiếp tục công kích thời điểm gù ẩn dùng sức hất lên muốn đem trên lưng lũ sở dậy trực tiếp quăng bay đi lũ s ợ dậy đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để nó t u ộ i nguyện mắt thấy trước đó loại kiệt như tê liệt đau đớn muốn lần nữa giáng lâm đến trên thân thể của mình chả gì giật gù ẩn cũng không có ngồi chờ chết ý nghĩ nó chịu đựng trên lưng đau đớn. sau đó c ư ỡ n g ép sử dụng sức mạnh tốt, lũ sờ dày thời gian mấy hơi thở, nó cùng t r à dị dần cửu ẩn đã đi tới t r à dị xỉ phỉ ị vạ lì trên không trung, giống, giống, giống ba trong sơn cốc t r à dị dần nhóm, thấy được đang không ngừng kéo lên vị trí cửu ẩn cùng lũ sờ dày, nho a n h a o phát ra kinh người giống lên một tiếng, t r à dị xỉ phỉ ị vạ lì phía trên trận trận rồng n g â m bên t h a i không dứt, biến hóa như thế dọa đến sơn cốc phụ cận cái khác bộ kẹm bẩn lập tức đình chỉ hoạt động, lân cận tìm kiếm chỗ trốn, mà lúc này lũ sờ dày lại có chút c ư ỡ rồng khó hạ cảm giác, tại loại này trong tao không, động tác của nó hoàn toàn bị hạn chế lên.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 đồng thời lại có thể hoàn mỹ thoát thân cơ hội, mà hiển nhiên dạng này trên không trung cũng không có nó muốn chờ cơ hội tốt. Thân là huấn luyện gia lùi dã cùng sủi gỗ lúc này đều ngẩng đầu tỉ mỉ địa chú ý đỉnh đầu tình huống, trên bầu trời c ù ẩn lúc này cũng mặc kệ những thứ này, tại cảm giác vũ cánh càng ngày càng nặng thời điểm, nó phi thường quả quyết địa vung đôi quay người. Trong nháy mắt chưa từng đoạn kéo lên dọc kẹt chuyển biến làm không trung rơi xuống hồng sắc thiên thạch, hồng sắc đại biểu không chỉ là nó tự thân quýt hồng sắc, càng nhiều kỳ thật vẫn là nó cố ý tụ tập lại, bởi vì cao tốc rơi xuống không khí ma sát mà sinh ra nhiệt lượng, c ù ẩn đem những thứ này nhiệt lượng tụ tập lại dĩ nhiên không phải vì để mắt. Bọn chúng cũng là hỏa liên dùng để đối phó lũ sơ dậy thủ đoạn, những thứ này thủ đoạn nhỏ nhìn uy lực không lớn, nhưng là đặt ở hiện tại loại này tình cảnh bên trên, hiệu quả lại dị thường tốt. Không chung đối với lũ sơ dội tới nói vốn cũng không phải là rất hữu hảo, hiện tại lại thêm nhiệt độ cao, nhiệt lượng mang tới cực nóng cùng ngạt thở cảm giác, để nó có một loại hiện tại buông tay xúc động. Giọt m ồ hôi to như hổ đậu từ lũ s g d à y lông tóc bên trên về sau t r t xuống, tiếp theo nhanh chóng bị chạm mặt tới gió mạnh thuận tay mang đi, xúc động cũng chỉ là h ớ n g động, ý nghĩ này không thể lại trong đầu tồn tại bao lâu, nó p h n g phất cùng những cái kia m ồ hôi, rất nhanh liền bị phong mang đi. Lũ s phi thường rõ ràng. hiện tại cũng không phải là cái gì tốt cơ hội, cho nên nó chỉ có thể tiếp tục nhẫn m ạ i lấy, nhẫn m ạ i thì nhẫn lại, tại sủi ủ gỗ d ậ y bảo dưới, an phải cái lô vốn khẳng định là phải trả, thế là nó đôi n ă m chắc trả gì giật một cặp móng lần nữa dùng lực, cái này một đôi sắc bén móng nuốt này đã câu ở g ủ ẩn trên lưng thịt, lúc này vừa dùng lực, l ù sơ dậy móng tay lại một lần nữa hướng trả gì giật thể nội xuất phát đau đớn lại một lần tăng lên, lúc này củ ẩn thật có chút sắp nhịn không được, thế là nó lại một lần tăng nhanh hạ xuống tốc độ, nhanh, bọn chúng đã cách mặt đất càng ngày càng gần, vừa mới còn chỉ có con kiến lớn nhỏ sủi ủ gỗ bọn hắn, hiện tại ngay tại trong mắt của bọn nó nhanh chóng phóng đại. chỉ bất quá lúc này bọn chúng hiển nhiên không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Lũ sờ dầy cùng t r ả d ị giật cùm ẩn đều đang tính toán này làm sao mới có thể để cho đối phương trở thành thịt của mình đệ. Cái này nghe rất đơn giản nhưng là thực tế thao tác lại là phi thường khó khăn một sự kiện. Lũ sờ dầy hành động lực theo càng ngày càng tiếp cận mặt đất mà đạt được hỏi t h a m phong. Cho nên dưới loại tình huống này kỳ thật quyền chủ động là tại lũ sờ d ậ y bên này. Nếu như không phải nó muốn tiếp tục mở rộng chiến quả, kỳ thật đợi đến thích hợp khoảng cách lựa chọn nhảy ra mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Chỉ bất quá đã có cơ hội trực tiếp giải quyết đối thủ, lũ sờ d ậ y như thế nào lại không thử một chút đâu. lúc này cù ẩn đối với tự thân tình huống cũng hết sức rõ ràng kỳ thật nó ngay từ đầu ý nghĩ là muốn lợi dụng s ứ s m ạ i tos thử một chút có thể hay không ở trên không trung đem lũ sở dậy bỏ rơi đến đồng thời phát động phản kích nếu như cái này thao tác không làm được như vậy lợi dụng không trung rơi xuống loại này đồng quy vu tận cách làm đem đối phương bước đi cũng làm ư ờ i phần kết quả không tệ nhưng hiển nhiên lũ sở dậy biểu hiện ra lòng tham cùng điên cuồng ngoài dự liệu của nó lúc này cù ẩn bắt đầu có chút tiến thoái lưỡng nan lúc này hủy bỏ lấy hiện tại độ cao đối thủ của nó lũ s ợ dậy là tuyệt đối sẽ không để nó tốt hơn nghĩ tới đây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 Lũ sở dậy một mực tại khắc khổ địa rèn luyện bản thân. Mặc dù một mực có chút không có tiếng tâm gì, nhưng là lũ s ợ dậy nỗ lực, tuyệt đối không thể so với sở xỉ t h ở thậm chí là lũ cả gì ô một thiếu. Mà câu nói này trực tiếp để gù ẩn hy vọng cuối cùng rơi vào vực sâu, gù ẩn tình hình cũng không tốt. Điểm này ngoại trừ nó tự thân bên ngoài không có người lại so với kẻ đầu t i ê u lũ sở d ậ càng rõ ràng hơn. Cho nên tại sắp cùng mặt đất thời điểm đụng chạm, không đợi gù ẩn làm ra phản ứng lũ s ợ d chỉ là một cái nho nhỏ thần đ v trực tiếp để gù ẩn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thần đ vỡ chỉ có một cái tác dụng, đó chính là để đối thủ lâm vào tê liệt trạng thái.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 nó cuối cùng cơ hội bỏ trốn cũng đã biến mất. thần đỡ vả vợ trúng đích về sau, Lucer dị thụ thương móng tay buông lỏng, trực tiếp từ chạ dị giật trên lưng thoát ly xuống tới, sau đó gủ ẩn sau đó một khắc rơi vào trên mặt đất. v ớ anh, một tiếng tiếng vang, kèm theo còn có một trận chấn động nhẹ nhẹ. Lucer dậy cũng mặc kệ những thứ này, rơi vào phía sau nó lúc này nhẹ nhàng rơi vào chạ dị giật trên thân, sau đó thân thể y u nhã hướng về sủ hủ gỗ bên này đi trở về. chương 3 5 t r ư ơ sợ lão có vẻ. chương b 5 7 ơ sợ lão có v o ly khai chạ dị xỉ p h ệ m v l đã có suốt cả ngày. Tại cùng Lý Dạ đối chiến bên trong, l ù sờ dưới phi thường xinh đẹp địa thắng được cuộc tỷ thí này. Cuối cùng, tại chiến đấu kết thúc về sau, ngoại trừ ngay từ đầu nói xong hịt dốc bên ngoài, Lý Dạ còn đem mặt khắc một vật nhét vào trong tay của hắn, kia là thuộc về t r ạ Dị giật gù ẩn cổ kỳ bản. Đối với Lý Dạ cách làm này Sủ Ugo mười phần không hiểu. Lúc ấy nàng nói như thế, Gù Ẩn là t r ạ Dị s ỉ p h ị t vạ lì thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, t r ạ Dị s ỉ p h ị t vạ lì đối với nó tới nói vẫn là quá nhỏ hẹp, mà ngươi Sủ g ngươi có thể cấp cho nó càng rộng lớn hơn bầu trời. Để nó đi theo ngươi đi, c ử Ẩn là tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. đưa bổ k ẹ m mà đưa đến loại này p h â n t h ư ợ n g Sủu c còn là lần đầu tiên trông thấy, Lý d ạ đều đã nói đến đây loại trình độ, nếu như này lại hắn không đáp ứng, như vậy giữa bọn hắn cái tiêm một chút xíu hữu nghị hẳn là liền muốn vào hôm nay kết thúc. Bởi vậy, cuối cùng Sủu c vẫn là tại t r ạ d ị n x ỉ p h t và Lý bên trong mang đi một cái thực lực không tệ t r ạ dì dợt, nói cho cùng, đối với chuyện này, cuối cùng thu lợi hay là hắn, duy nhất để hắn khổ não tài nguyên vấn đề, Lý d ạ vì hắn giải quyết, tại gần nhất trong một đoạn thời gian, hắn dù sao là không cần vì trạ d g i ậ t g ủ ẩn tài nguyên mà phát s Lúc này, Tân Vệ c h â ngu ngủ ẩn đã bắt đầu nhanh chóng dung nhập. Sở dĩ có thể nhanh như vậy liền để xuống cường Long Bảo Phục. Hôm qua nó cùng l ụ sợ gì chiến đấu khẳng định là đã chiếm vô cùng trọng yếu nhân tố. Lại thêm s ì Dục để bảo đảm tự thân bắt đầu tràn ngập nguy hiểm bị Lão Đại mà vị vô tình hay cố ý hướng về tân nhân phơi bày một ít cơ thể của mình. Tình hình như vậy để cù ẩn rất nhanh liền thấy được hiện thực tàn khốc. Sau đó tại xã hội vị Táp Bách dưới túi đầu. Lúc này đối với s ì Dục đối với túi đầu c ụ ẩn cảm thấy cao hứng phi thường. Nó cảm giác bản thân khoảng cách Lão Đại vị trí đã càng ngày càng tiếp cận. Mặc dù liền cho đến trước mắt chỉ có hồn tử cái này âm hiểm ra hỏa mặt ngoại p h ụ c nó vì Lão Đại. Nhưng là. ngoại trừ cái này một thân thật vất và a n r a mỡ bên ngoài áp đại gia không thiếu nhất chính là có thể để nó tùy thời bành trướng m ê c h i tự tin mặc dù tại s ủ ữ u ổ n tận lực c h è n ép phía dưới nó cái này tự tin bắt đầu đạt được khống chế. bất quá nên bành trướng thời điểm xì dục hay là vô cùng tự nhiên bành trướng lên lúc này nó đang chuẩn bị chỉ huy tân tiểu đệ đi cho nó hướng sẻn phân giao đem hôm nay phân cá con làm cấp muốn đi qua. chi tiết chính là Gugen mặc dù tạm thời bức bách tại thực lực túi đầu nhưng là cái này không có nghĩa là nó đây liền sẽ đối dục nói gì nghe ấ y cho nên s ì dục lao đại n g lại một lần bị vô tình đâm thủng. Suu Ugo tạm thời không có thời gian quản cái này tiếp tục bành trướng thêm suyu, hắn còn tại cân nhắc trả gì giật gù ẩn tại trong đội ngũ định vị vấn đề kỳ thật liền trước mắt mà nói, lấy này g mưa làm hạch o tâm đội ngũ hắn cơ bản dựng hoàn thành, thiếu cũng chỉ là nhóm tổ k ệ m ẩ n các phương diện phối hợp cùng thực lực tăng lên, cho nên gù ẩn đến ngoại trừ để đầu hắn đau đồng thời, có lẽ hắn có thể suy tính một chút, cái khác chiến thuật tổ hợp dựng, nói cho cùng nếu như chiến thuật hệ thống quá mức đơn nhất, tại đối mặt đối thủ chân chính lúc là phi thường dễ dàng bị người cấp nhầm vào. Tại không có đạt tới Thiên Vương thậm chí là quán quân cấp bậc thời điểm, thông qua cái khác chiến thuật đội ngũ để đền bù ngày mưa đội một số thiếu hụt, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. p ộ l i t o e g i ờ dịch lệ tại một ít hoàn cảnh đặc định bên trong rất có thể sẽ bị hạn chế. Nói cho cùng thế giới này tổ kiến thời tiết đội ngũ không có khả năng chỉ có một mình hắn. Nếu như gặp phải thực lực so bộ l i t o Es mạnh hơn thời tiết t a y như vậy ngày mưa cái này hạch tâm thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi thi triển đi ra. Dưới loại tình huống này, có mặt khác b ộ kẹm ẩ n đến bổ sung ngày mưa đội không đủ, đúng là s ủ g nên suy nghĩ vấn đề đương nhiên, những thứ này hiện tại cũng chỉ cũng là một cái ý nghĩ. cụ thể làm như thế nào thao tác cuối cùng có thể hay không thành công cũng phải cần s ủ ữ u gỗ cẩn thận suy nghĩ đồng thời làm ra thí nghiệm sau mới có thể biết đến tiền bối nên ăn cơm nha Lý Dạ đi tới sủi u ê n c ạ n h t ừ n g c h ữ n ó i ra đem suy nghĩ người s ủ ữ u gỗ kéo về thực tế lấy lại tinh thần hắn vội vàng đem đưa tới Bát t i ế p Hảo hắn hướng Lý Dạ nói một tiếng cảm ơn về sau rời một chút vị trí cùng nhóm cổ kẹm ẩ ầ n cùng nhau ngồi trở lại đến trong doanh địa lúc này bảnh t r ư ớ n g áp bội vì chuyện mới vừa rồi còn không có ngu i ậ n chỉ bất quá dạng này nội bộ mâu thuẫn đều bị phía sau màn đại lao lũ cạ d ì ổ đ xuống tới cho nên sử sì dụng vô năng cùng nộ cũng không có bị s ù h ữ g c phát hiện. đương nhiên, s ù h ữ g c nhiều ít cũng là có thể cảm nhận được một điểm, chỉ bất quá hắn hiển nhiên cũng không có quá để ở trong lòng. Bộ dạng này thật sự là quá bình thường tự k ỳ Nếu có có một ngày con vị không làm yêu, s ù h ữ g c mới có thể cảm giác được không bình thường. Lúc này, Lý r a một bên nút sợ hãi t ở lủ vừa mở miệng hướng s ù h ữ g c hỏi. Tiền Bối, chúng ta bây giờ giống như khoảng cách hạ d ạ lệ tạo sợ lão bộc g o đã không xa. Nghe người khác nói nơi đó sợ l ã ộ c giống như cùng địa phương khác không giống nhau lắm, không bằng chờ một chút chúng ta tiện đường đi qua nhìn một chút thế nào. Sợ lão b ộ o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 nhưng là muốn sửa đổi đến lại là muôn v à n khó khăn. Suugo hiện tại không thể nghi ngờ liền là đang thay đổi, phi tốc tăng trưởng thực lực là hắn cải biến lớn nhất lực lượng. trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái khả năng, sau đó hắn rất nhanh liền gật xuống đầu. vậy liền đi xem một chút đi. vừa vặn, hỗn thở cùng sợ xì thở đã thật lâu không có xuất thủ. ai? cái gì xuất thủ? tiền bối, sợ là bộ kẹo đúng vậy vấn đề gì sao? Ly gia bị s ủ h u g o cái này không đầu không đuôi nói hấp dẫn, chỉ bất quá s ủ h u g o cũng không có hướng l ý dạ giải thích cặn kẽ, mà lại hắn hiện tại cũng giải thích không rõ ràng. tùy tiện qua loa vài câu về sau. Tại lì ra bất mãn trong ánh mắt, cái đề tài này tạm thời bỏ dở. Cùng lúc đó, ngay tại s ủ hủ gỗ cách đó không xa, s ợ l ậ p kéo bên trong, một cái lén lén lút lút huấn luyện r a đội ngũ đang hướng về trong giếng chỗ sâu lặng yên đi tới. Dừng lại. dẫn đầu huấn luyện r a nói khẽ với sau lưng đồng bạn nói một tiếng, toàn bộ đội ngũ lập tức liền ngừng lại, đồng thời tại đ ỉ n h chỉ đi tới đồng thời, phi thường tự giác không có phát ra một thanh âm nào. Đúng vào lúc này, một đạo đèn t i n quang mang xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lúc này s ợ lấp k ó o bên trong, hiển nhiên còn có cái này những người khác tồn tại, bởi vì trước thời gian đạt được dự cảnh, cho nên tuần tra người cũng không có phát hiện bọn hắn tồn tại.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 trở lại trong t r ấ n làm mấy cái ăn ngon đồ ăn tranh thủ thời gian ngăn chặn miệng của ngươi chương 358 á dạ lệ tảo chương 358 á dạ lệ tảo sơ lấp vô kẹo ở vào ạ dạ lệ tảo phía đông tại đến sơ lấp vô kẹo về sau xùuu gỗ bọn hắn kỳ thật đã đạt tới ạ dạ lệ tảo chỉ bất quá tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào sơ lấp vô kẹo thời điểm một người có mái tóc râu r ị a cũng là hoa dâm lão nhân ngăn trở bọn hắn các ngươi là ai lão nhân nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn mang theo hoài nghi cùng cảnh giác hắn loại này nhìn người xấu đồng dạng ánh mắt để xùuu gỗ cùng lý dạ có chút toàn thân cảm giác không được tự nhiên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 nhưng là tế phẩm lên hay là vô cùng có cần phải những thứ này sủi u gồ bọn hắn đương nhiên không rõ ràng đối mặt gào thét lao bá bọn hắn cũng chỉ đ à n h tạm thời từ bỏ tiến vào sở là bộ vẻ ý nghĩ tại lao bá gỡ dần đem những người khác hấp dẫn tới trước đó sủi u gồ mang theo l ý dạ lách qua sở là bộ v o vị trí tại lao bá này tiếng giống cùng ánh mắt dưới l ý dạ có chút bị hù dọa nàng giống như là một cái nhận lấy khiếp sợ chủ lúc này trốn ở sủi u g ộ sau lưng bị hắn lôi kéo trực tiếp từ nơi này đi ra h ô cái kia lao bá bá thật h n g a thằng đến cảm giác rời đi khoảng cách đủ xa l ý dạ lúc này mới buông tay ra nhỏ giọng nói được rồi Nếu sở là bộ bèo tạm thời không cho vào quên đi, chúng ta vẫn là đi trước một chuyến bộ k ẹ m ẩ n center đi. s u h u g o trấn a n một chút lì dạ về sau, lập tức mang theo nàng hướng về ạ dạ lệ tạo bộ k ẹ m ẩ n center đi đến. Ạ dạ lệ t á o là r ồ ở tổ khu vực trùng t h u ộ c tính đạo q u á n sở tại địa, cho nên đương nhiên, nơi này trùng t h u ộ c tính bộ k ẹ m ẩ n tương đối mà nói muốn so địa phương khác phải nhiều hơn không ít. Chỉ bất quá. bởi vì trùng thuộc tính bổ kệ mẩn cường đại sinh sôi năng lực cho nên thành t r ấ n bên trong trùng thuộc tính bổ kệ mẩn số lượng là nhận quan phương giám sát quản chế mà các nơi khu có chút n ổ i danh bắt trùng đại hội nghe đồn liền là từ ạ dạ lệ tạo bắt đầu lưu truyền cái tin đồn này là thật hay giả đối với s u u g o bọn hắn tới nói cũng không phải là quá trọng yếu hiện tại trọng yếu là liền t ạ i bọn hắn đi vào ạ dạ lệ tạo thời điểm một trận mới bắt trùng đại hội ngay tại nhiệt liệt tiến hành s u u g o hai người mới vừa đi tới bổ k mẩn e n t cổng phụ trách tuyên truyền nhân viên liền bắt đầu hướng bọn hắn giới thiệu cảm tạ một f a n hảo ý của hắn về sau lý dạ chủ động nhận lấy chuyến đơn. sau đó cùng s u h u g ỗ một trước một sau đi vào bộ kẹmẩn center bên trong đi tới hạ dạ lệ tạo về sau s u h u g ỗ luôn cảm giác bản thân hẳn là có chuyện cần phải đi làm nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra là chuyện gì s u h u g o buồn rầu suy nghĩ đại khái 10 phút cuối cùng tại đem nhóm bộ kẹmẩn tiếp trở về về sau từ bỏ ý nghĩ này nếu nghĩ không ra liền tạm thời không nghĩ đi s u h u g o tin tưởng nếu như là chân chính chuyện quan trọng hắn là chắc chắn sẽ không quên mang theo ý nghĩ như vậy hắn cùng ly d ạ tại bộ kẹmẩn center bên trong chờ đợi không bao lâu lại lần nữa đi ra nơi này bởi vì sơ l à bộ vẹo không thể tiến vào. cho nên khi nhìn đến bắt trù n g đại hội về sau, Lý Dạ liền hướng Sùu Ngô đề nghị cùng đi bắt chủng đại hội hiện trường đi xem một chút. Tại Sùu Ngô bọn hắn hướng về ạ Dạ lệ tạo bắt chủng đại hội đi tới đạo thời điểm, s ợ la bộ kéo bên trong, trước đó lặng lẽ tiến lên cái kia một đội huấn luyện gia đã ngừng lại, bọn hắn cách đó không xa liền là s ợ la bộ kéo vị trí hai tâm, nơi đó là s ợ la bộ nhóm địa phương, cũng là ngoại nhân bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tới gần vị trí. Nhưng hiển nhiên những cái được gọi là quy củ tại mấy người này trên thân là không thể nào tạo tác dụng, quy củ thật hữu dụng như vậy bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. đã tìm tới mục tiêu, lập tức bắt đầu hành động.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 tự mang phản ứng trì đ ộ n quang hoàn sơ l à o b u n nhóm lúc này còn giống như chưa k ị p phản ứng dáng vẻ như cũng một mặt ngây ngốc nhìn xem bọn hắn bị bắt lấy được s ở lập b ộ c phân hai loại một loại là bị hắc ám cầu trực tiếp bắt một loại khác thì là bị đặc chế bắt giữ lưới cấp 3 phủ lúc này còn có thể nhìn xem bọn hắn đương nhiên là những cái kia bắt giữ trong lưới s ở lập b ộ c đầu lính trước tiên để cái khác đồng đội đem hắc ám cầu tiến hành thu về kiểm kê số lượng sau đó lập tức thu thập số liệu còn có chuẩn bị kỹ càng gây đôi công tác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 nhưng là vấn đề này đối với bộ kệ m ậ n đặc biệt là sở lập bục nhất tộc tới nói liền lộ ra khá là nghiêm trọng. Sở lập bục t i ế n h ó a hình thái, vô luận là sở lập rột hoặc là sở lạo kình, cũng là sáng suốt không tầm thường tồn tại. Đặc biệt là sở lạo kình, tại một ít khu vực, sở lạo kình thậm chí là lấy trí giả hình tượng xuất hiện. Cho nên bọn chúng như thế nào lại ngồi nhìn bản thân tộc đan biến thành nhân loại món ăn trong mầm, thế là liên minh rất tự nhiên mà nhưng dưới mặt đất đặt cấm chỉ mệnh lệnh. đương nhiên, tự nhiên chọc ra sở lập bục cái đ ô i không tại cấm chỉ bên trong. Sau đó, bởi vì cái này lệnh cấm.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 Hắn lập tức đ ạ p t ỉ n h bên người hai người, xảy ra chuyện, hai người các ngươi tiểu tử thúi còn nhìn cái gì? Bọn hắn người không nhiều, các ngươi ngăn chặn, lao đầu từ hiện tại liền trở về để cho người. Chương b 5 t bắt t r ù n g đại hội. Chương b 5 t bắt t r ù n g đại hội. Sợ là bộ kéo bên ngoài bắt t r ù n g đại hội như cũ đang nhiệt liệt cử hành, s u h Uu Cổ cùng Lý Dạ rất nhanh liền đi tới tổ chức đại hội hiện trường. Đáng tiếc là đại hội đã bắt đầu, bọn hắn chỉ có thể phục vụ những người dự thi bối cảnh tấm. Nếu có thể muộn một chút bắt đầu liền tốt. Lý Dạ tiếc n u ố i nói, trước đó một mực sống ở Lưu Bạc Tạo phụ cận nàng. mặc dù từng nghe nói có bắt chùng đại hội loại hình hoạt động nhưng là cũng không có thực sự được gặp cho nên giờ phút này nàng là phi thường nghĩ tham dự vào Lý g i lực chú ý tạm thời bị bắt chùng đại hội hấp dẫn nàng bên cạnh Sủu Gỗ mặc dù cũng nhìn trước mắt đại hội tranh tài nhưng trên thực tế hắn lại là thông qua sử dụng đang chăm chú sự việc khác lại tới sau gây nên hắn chú ý là mấy cái phổ thông huấn luyện ra ăn mà người tại sử d ụ c vạch phía dưới Sủu Gỗ đã xem tấu bọn hắn ngụy trang mấy cái này huấn luyện ra cùng trước đó tại ruột 30 những người kia có không ít điểm giống nhau mà lại lúc này s ủ g đã rõ ràng cảm thấy tại hắn cùng Lý d i xuất hiện về sau. Đối phương luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía này, cái gì lại tới tiền bối? Lý Dạ mơ hồ nghe được Sủu h u g o nói chuyện, nàng q u a y đầu liền vội vàng hỏi: Không có, nhìn, giống như có người gặp được bệ y hiệu. Nghe được Sủu h u g o về sau, Lý Dạ cho hắn một cái xinh đẹp kinh b ị Tiền bối, loại này nói sang chuyện khác biện pháp ta khi 6 tuổi liền sẽ dùng, mà lại bệ yêu có cái gì tốt nhìn, cũng không phải cái gì hi hữu tổ kẻ mẩn. s u h u g o đang nghĩ ngợi trả lời thế nào nàng thời điểm, mấy người kia giống như là đột nhiên nhận được tín hiệu gì, bọn hắn nhìn nhau vài lần về sau, tiếp theo liền từ trong đám người lui ra ngoài. rất nhanh liền tại sử dụng cảm giác trong phạm vi biến mất không thấy. s ủ hủ gỗ bên này một bên tao m ả y một bên cầm trong tay thích hợp nhất tiềm h à n h theo dõi, đồng thời cũng là tâm tư r à o hoạt nhất hồn t ờ phong r a hắn chỉ là nói một cách đơn giản hai câu, hồn tử lập tức liền lĩnh hội s ủ hủ gỗ ý tứ, sau đó mang theo màu tím đen thân ảnh lặng lẽ hạ xuống, thẳng đến toàn bộ thân thể đều bị bên cạnh bóng ma bao trùm, tiếp theo lặng lẽ hướng về kia mấy người rời đi phương hướng đ ổ i tới. thấy cảnh này, l ý d ạ bất mãn chừng s ủ gỗ một chút, quả nhiên là có chuyện gì lại giấu i ế m nàng, bất quá l d ạ cũng không phải là những cái kia t t m ệ tiểu nữ sinh, cho nên cũng vẹn vẹn chỉ là bất mãn. cũng không tiếp tục hướng Sủu Gỗ tìm cái hỏi ngọn u ồ n Vừa mới đem Sủu Gỗ lực chú ý tiêu điểm nhóm đi về sau, hắn nhìn về phía bắt trù n g đại hội ánh mắt rốt cục tập trung đi lên. Nói thật, ạ Dạ lệ tạo đến cũng vẫn là nhỏ một chút, đến mức cái này bắt t r ù n g đại hội ở Sủu Gỗ trong mắt cũng không có cái gì xem chút. Cũng chỉ mới vừa xuất hiện một cái tìn sơ để Sủu Gỗ chăm chú nhìn thêm, còn lại vô luận là những cái tia thường gặp trùng thuộc tính bộ k é m ẩ n cùng bọn chúng cùng bắt t r ù n g huấn luyện ra bên trong đấu trí đấu dũng đều không thể để hắn nâng lên tinh thần đến. Nếu như không phải Lý Dạ còn muốn tiếp tục xem, Sủu Gỗ hắn đã sớm q u a y người ly khai. Ngay cả Sủu Gỗ đều cảm thấy n h à n g chán. p h n g phất có được tiểu nhi đa động chứng đồng dạng, x h g i ú c lại thế nào khả năng an phận địa ngốc tại chỗ, cho nên s ủ hữu gỗ một cái đảo mắt, liền thấy nó cùng một con gấu bảo bảo câu được. Nói đúng ra, nó là nhìn chúng trên tay người ta mật ong, chỉ bất quá đối với nó đơn phương thông đồng, thông minh t ẹ t đi h ọ a xạ t r ọ n vẹn không để ý đến nó ý tứ. Đang lúc s ủ hữu gỗ muốn đem cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa kéo trở về thời điểm, một cái tiểu nữ hài hước n x ị dục liếc lên một môi mật ong. x ị d ụ c ngươi cũng ăn đi, đây chính là d a d a của ta cấp kẹt đi h ọ a xạ hái mật ong, ăn rất ngon đấy. Nhìn thấy trước mặt m ong, chị duc hai mắt tỏa sáng, nó há to mồm liền muốn cưa ra. lúc này sủi u gồ bắt lại trên đầu nó ba lông trực tiếp đ ư a nó n ắ m c h ặ t a đối với sủi u gồ động tác tuy dù không có gì thay đổi nhưng lại hù dọa một bên đưa m ặ t ong mại dĩ tiếng kêu của nàng để kẹt đi họa x ạ lập tức ngăn tại mại dĩ trước mặt đồng thời hướng về sủi u gồ phát ra một tiếng s ữ a hung s ữ a hung giờ ở giờ đại ca ca ngươi mau thả xuống siu giúp dạng này tóm nó sẽ rất đau h i ê n lệnh mại dĩ bị kẹt đi họa x ạ hung ác giờ dần tỉnh lại tại kịp phản ứng trước tiên nàng lại là để sủi u gồ buông thả siu giúp s ủ gồ cũng không nghĩ tới trước mắt tiểu muội muội sẽ ở trước tiên giúp mình vịt béo cầu tình k h i thật lấy vịt b é o hiện tại thể trọng, hắn bắt lần này đã có chút mệt mỏi, cho nên dù cho Mai Dị không cầu tỉnh, s u h u g o cũng sẽ buông xuống siu. z Mỹ thực trước mặt, da siêu dày siu dục tạm thời không để mắt đến s u h u g o uy hiếp, cho nên hai chân vừa mới tiếp xúc tới mặt đất, nó lại một lần nữa không kịp chờ đợi lên tiếng h p miệng, cũng là bởi vì chỉ cần có Mỹ thực ta liền nhận ngươi làm bằng hữu siu, z cũng không lâu lắm, s u h u g o cùng Mai Dị liền bắt đầu quen thuộc. Ngay tại s u h u g o cùng Mai Dị trò chuyện thời điểm, Lý Dạ lúc này cũng đến đây. Nguyên lai like lần này bắt chủng đại hội đã kết thúc. cuối cùng thu hoạch được hạng nhất chính là trước đó sủi u g ỗ chăm chú nhì thêm cái kêu bắt được tỉn s ở vấn luyện ra nhìn thấy đại hội kết thúc mại dì giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì nàng mới vừa cùng lỵ dạ đánh xong kêu về sau liền vội vội vàng vàng hướng sủi u g ỗ bọn họ cáo tử a không xong mại dì muốn về nhà sủi u g ỗ ca ca l y dạ tỷ tỷ gặp lại t ỉ dục gặp lại đi họ a xạ chúng ta đi mau bị r a r a phát hiện lại muốn phạt đứng mại dì đi được quá mức vội vàng thời điểm r a đi chứa mật o n g bình còn t ạ i x ị dục trong tay q u ê n lấy về lúc này muốn gọi ở nàng cũng đã chậm, mài dì mang theo tẹt đi h ọ a xạ đã biến mất tại bắt đầu tứ tán trong đám người, suugo trợn mắt liếc vẫn ôm mật bình càng không ngừng liếm lấp s u u sau đó một cái theo nó trong tay đem mật bình đặt lại, là thời điểm lại phải cho ngươi giảm một chút mập con vịt, còn như vậy ăn hết, về sau đoán chừng ngươi không cần bơi trực tiếp liền có thể tung bay ở trên mặt nước, cho nên ta quyết định, tại huấn luyện của ngươi bên trong, mỗi ngày thêm một hạng huấn luyện thân thể, không làm xong ngay ngày hôm ấy liền không có cơm ăn. nghe được u u g o c n i rộng ra áp nói thẳng tiếp h a đá lên, một bên l ý d có chút không đành lòng. nhưng khi nàng nhìn một chút sĩ dục gần nhất phi tốc tăng trưởng tiểu nhục nhục về sau nàng mới vừa mở ra miệng rất nhanh liền lại nhắm lại. Su Hugo tuyên bố liên quan tới sĩ dục xử trí về sau lập tức liền đem mục tiêu bỏ vào trong tay mật bình bên trên. bọn hắn cùng m á i dì cũng là vừa mới nhận biết, cho nên bọn hắn đương nhiên không biết mai dì nhà đến cùng ở nơi nào, mà đi tùy tiện ngay bãi phòng cũng không được khá lắm. Bởi vậy, Su Hugo cùng Li Dạ quyết định về trước đi vỗ kẹm ẩ ầ n c e n e r Mai dì dáng vẻ hẳn là ạ dạ lệ tạo cư dân, bởi vậy vỗ kẹm m n sen bên trong giỏi tiểu thư hẳn là sẽ biết rõ nàng chỗ ở. đồng thời bọn hắn cũng có thể chuẩn bị một số b ã i phòng tiểu lễ vật, nói cho cùng s ì dụ căn người ta nhiều như vậy m à t ong, Suu Go lại móc cũng không thể một chút biểu thị cũng không có chứ. Thế là hai người rất nhanh liền về tới bộ kẹm ầ n Center. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tìm g i ỏ i tiểu thư hỏi thăm tình huống thời điểm, bên ngoài đột nhiên đi vào một đám người, bọn hắn dơ lên mấy cái người bị thương cùng mấy cái đã mất đi cái đ ồ i sở lạm úc, vội vã một chút, Suu Go cùng l ý Dạ liền phát hiện mấy cái kia trong số người bị thương lại một cái chính là trước đó chặn bọn hắn tiến về s là bộ k é o lao nhân, hai người liếc nhau một cái, sau đó hướng về lao bá phương hướng tới gần. Chương 360 l ò n g người biến hóa, chương 360, l ò n g người biến hóa, ạ i ạ lệ tạo tổ kệ mẩn c e n t r vừa mới bắt chùng đại hội thì vui sướng bầu không khí vào lúc này trong nháy mắt một rõ ràng, g i ữ a đi tới sủi gỗ hai người hướng bên này gần lại một chút rất nhanh liền ngừng lại. Thủ thương lão nhân tại g dạ lệ tạo hẳn là có rất cao địa vị, sủi gỗ nhìn h u n g quanh đám người, tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang lo âu và bi thương thần sắc, sủi gỗ đối với cái này mặc dù có chút h i ế u kỳ, nhưng lại cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng là l ý dạ lại khác, cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong, nàng tựa như là bị lây nhiễm, bắt đầu vì vừa mới bị mang tới đi lão nhân. Hoặc là nói tất cả người bị thương lo lắng. Sùu g o nhìn c h u n g q u a n h sau đó hắn chọn c h u n g cái nhìn thật dễ nói chuyện cùng tuổi tiểu thiếu niên. Hắn vu v ô bả vai của đối phương, sau đó ngang nhiên xông qua nhỏ giọng hỏi: b ằ n g h ữ u đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mọi người nhìn giống như đều có chút không đúng lắm. Bị đột nhiên b g i à y thiếu niên quay đầu nhìn về phía không mời mà tới s h u g o hắn trên dưới quan sát một chút s h u g o về sau trực tiếp vừa quay đầu, một chút trả lời hắn vấn đề ý tứ đều không có. Thái độ này liền không tốt lắm. s u đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm, đột nhiên phụ cận người xoay đầu lại nhìn về phía hắn. trong ánh mắt ngoại trừ cảnh giác bên ngoài còn giống như có một tia lửa giận. Su Hugo đột nhiên cảm thấy tình huống có điểm gì lạ l ạ hắn lui trở về lì dạ bên cạnh đồng thời, t i ụ c đã ôm bụng đi tới phía trước. Ta chỉ là hỏi thăm vấn đề, quấy giày đến các ngươi, thực sự không có ý tứ. Hảo h á n không ăn thiệt thòi trước mắt, người ở đây nhiều lắm, hơn nữa còn là tại bộ kẹm ẩ ầ n Center bên trong, cho nên vì để tránh cho xảy ra chuyện, Su Hugo vẫn là lựa chọn đi đầu nội bộ. Ai biết các ngươi những người ngoài này đánh chính là có ý tứ gì? Trước mấy ngày đám người kia ngay từ đầu cũng là nói như vậy.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 trong đám người người biết chuyện rất nhanh liền bị cái khác thanh âm uyên náo bao phủ lại giỏi tiểu thư bởi vì cần chiếu c u người bị thương cho nên hiện tại cũng không ở chỗ này mà cảnh sát r ẹ n nhỉ lớn nhất có thể là đi bọn hắn sẽ ra chuyện hiện trường điều tra bởi vậy hiện trường khuyết thiếu một cái có thể đình chỉ cái này tiết tấu hữu lực thanh âm sơ là bộ kéo sẽ ra chuyện dẫn động tới mỗi một cái hạ dạ lệ tạo cư dân tâm nói cho cùng tại bộ kỳ bạn ngành nghề dần dần rời khỏi bộ kỳ bạn thị trường về sau bọn hắn hạ dạ lệ tạo rất nhanh liền n ê n đón suy sụp đây cũng là bọn hắn không thể không mở ra s ợ là bộ kéo trọng yếu nguyên nhân thật sự nếu không tìm kiếm mới kinh tế trụ cột như vậy ạ dạ lệ tạo không bao lâu khả năng liền sẽ vứt bỏ thậm chí là biến mất lại rồi ở tô địa khu trong địa đồ nói cho cùng ạ dạ lệ tạo vị trí không tính là tốt đương nhiên ngoại trừ sở là b ộ kéo bên ngoài sắt vec tơ d ẹ cũng vì ạ dạ lệ tạo phồn vinh làm ra không ít công hiến nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt s t e c không hề giống sở là b ộ kéo đồng dạng có thể để ạ dạ lệ tạo chủ đạo chi phối kết quả như vậy để sở là b ộ kéo tại ạ dạ lệ tạo bên trong tầm quan trọng lần nữa để cao giống nhau nhiều năm trước kia gặp thường đến h ô hạn lao ạ dạ lệ tạo chỉ bất quá hiện tại nơi này cư dân đã không quá c ầ n sợ là p u ộ nhóm ngáp dần đan sờ đây hết thể nhìn cùng xu u gỗ bọn hắn không có quan hệ gì theo lý t ớ i nói đơn giản một câu tra hỏi hẳn là sẽ không gây nên phản ứng lớn như vậy mới đúng trên thực tế xu u gỗ tra hỏi cũng không phải là vấn đề vấn đề ở chỗ len lén lẻn vào sợ là b u ộ kéo những người kia đang hành động trước đó dùng liền là xu u gỗ bọn hắn lúc này ngoại lai huấn luyện ra thân phận lúc này hạ dạ lệ tạo trung ngoại đến huấn luyện ra số lượng không ít nhưng cũng tiếp chính là xu u gỗ hắn tuyển cái không quá thích hợp thời gian chút.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 Ngay từ đầu, s ủ Gỗ không có ý thức được vấn đề này, cho nên hắn lựa chọn nhượng bộ, không muốn để cho tình thế tiếp tục hướng chỗ xấu phát triển. Nhưng là s ủ Gỗ không nghĩ tới chính là, hắn nhượng bộ trực tiếp cổ vũ những người này khí diễm. Lúc này hắn thậm chí nghe được một chút muốn đem bọn hắn bắt lại tự mình trừng phạt một phen tuyệt pháp. l à m Tiết Tấu bị mang theo tới thời điểm, s ủ Gỗ cùng Lý Dạ Phảng phất đã bị nhận định là là tập kích sở là một k é o nhóm người kia đồng bọn. Những người này mang theo tiếng mắng bắt đầu hướng s ủ Gỗ bước tới. s ủ Gỗ kéo lại Lý Dạ, lúc này bọn hắn là không thể lui, nhượng bộ sẽ chỉ làm những người này cho rằng bọn họ đây là mềm yếu.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 sau đó sử si dụng ánh mắt liền cùng Sugo Su đồng bộ lên, Sugo Su c ù n g sử si dụng ánh mắt biến hóa, đại biểu cho bọn hắn đã bắt đầu phản kích. giờ khắc này giống như là có một trận vô hình khí lang thổi qua, vừa mới vẫn là tiếng mắng không ngừng b ộ k ẹ mẩn Center trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hướng Sugo Su hai người tới gần đám người cũng trong nháy mắt dừng bước. không phải bọn hắn không muốn tiếp tục bước này, chỉ là lúc này bọn hắn đột nhiên cảm giác giống như có một cái bàn tay vô hình bắt lấy trái tim của bọn hắn, chỉ cần lại tiếp tục tiến lên trước một bước, phản phất trái tim liền bị đại thủ này b ó nát, một loại kinh khủng ngạ thơ làm cho những người này bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi. ngay tại Sủu Gồ nghĩ đến không sai biệt lắm nên thu tay lại thời điểm bộ k ẹ mẩn Center bên ngoài đi vào mấy người trong đó một cái chính là mới vừa rồi tách ra khỏi bọn họ không bao lâu Mai d Sủu Gồ c a c a lì dạ tỷ tỷ Mai Dị mang trên mặt một chút kinh ngạc chỉ bất quá ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài trong thanh âm của nàng còn mang theo một tia dọan nghẹn nào lúc này Sủu g ỗ đột nhiên nhớ tới trong này cột tiên sinh hẳn là quả cầu loại bộ kỹ bạn chế tác đại sư mà Mai Dị không thể nghi ngờ liền là cột tiên sinh t ô nữ tư liệu của bọn hắn tại hắn mới vừa ra lữ hành trước đó liền từng tiếp xúc qua chỉ bất quá thời gian có hơi lâu xa cho nên ngay từ đầu cũng không nghĩ lên. Mọi người, đây là có chuyện gì? Cùng mại d ì đồng hành ạ dạ lệ diêm đạo quán chủ bù xì phát hiện những người khác dị dạng, thế là lập tức liền mở miệng hỏi. Suu g o nhìn thấy tình huống như vậy, r a h i ệ u xì dục bung ra không chế. Nếu như mại d ì cùng bù xì lại không ra sân, tiếp xuống chuyện này vô luận như thế nào phát triển kỳ thật đối suu g o cũng là phi thường bất lợi. Hắn không có khả năng tiến thêm một bước, thậm chí đem những người này toàn bộ nhân đạo tiêu diệt, mà cứ như vậy thả bọn hắn. Đoán chừng rất nhiều người đang sợ hãi về sau khẳng định sẽ hướng liên minh báo cáo, báo cáo hắn chỉ h u bộ kẹmẩn tại thành phố công kích người bình thường. cái này tội danh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ muốn dùng lý do này đem s ủ hữu gỗ vẫn ngã vậy khẳng định là không thể nào nhưng là cái này báo cáo đồng dạng là hắn không thể không nhìn tồn tại này lại để hắn tiếp xuống lữ hành trở nên 10 phần phiền phức đây là s ủ hữu gỗ không muốn nhìn thấy thành quả không có gì m ạ i gì b ụ sỉ tiên sinh chúng ta vẫn là đi vào trước đi cô tiên sinh đã được đưa đến giỏi tiểu thư trong tay tiến hành trị liệu tin tưởng rất nhanh liền không có chuyện gì nói xong s ủ hữu gỗ dẫn đầu mang theo hai người đi vào bên trong đi vừa mới cảm thụ qua s ủ hữu gỗ thủ đoạn đ á người lúc này còn không có tưởng sỉ d ụ n chế tạo nạ tở bên trong trọn vẹn khôi phục lại bởi vậy những người này chẳng những không ai dám ngăn cản ngược lại rất phối hợp địa nhường ra đường đi thế là mấy người cùng nhanh liền đi tới phòng trị liệu bên ngoài một cái chèn xì ở chỗ này đem bọn hắn ngăn tại ngoài cửa chương 361, t r a n h luận cùng h i ế n thân chương 361, t r a n h luận cùng h i ế n thân mai dĩ cùng bù xì xuất hiện để suu u gỗ phiền phức tạm thời giải trừ trong lúc này đưa đến chấn động mạnh nhất nhíp tác dụng đương nhiên sự tỉnh thực lực của hắn chỉ bất quá chấn n h ế p cũng không thể lâu dài suu u gỗ đối với cái này cũng phi thường rõ ràng cho nên vừa cùng m ã i dĩ các nàng chờ đợi dõi tiểu thư tin tức lúc một bên tự hỏi lần này hạ dạ lệ tạo sự t ì n h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 l à m tâm tình sợ h ã i bị người kích động sau khi thức dậy như vậy vì tự vệ bọn hắn đương nhiên sẽ lần nữa hướng sủi u g ỗ bọn hắn ra tay mà lại tại hiểu qua sủi u gồ thực lực về sau lần này bọn hắn chắc chắn sẽ không còn như vậy lô mã hành động chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý mà lại nhiều như vậy hai lô t h a i mắt nhìn c h ằ m c h ằ m coi như sủi u gồ thực lực mạnh hơn tại không thể trực tiếp tình huống của bọn hắn dưới sớm muộn sẽ bị đối phương tìm tới sơ hở thật sự là thay bay và gió s u g thấp giọng thở dài một chút chuyện này hắn đã không có trí thân sự ngoại khả năng chỉ có mau chóng bắt lấy kẻ cầm đầu như vậy hắn cùng lỵ giả mới có thể thoát khỏi hiện tại loại tình huống này. Lúc này nhìn phi thường tú khí b ổ sỉ cũng chú ý tới s ù hữu gỗ thở dài, hoặc là nói sớm tại phía ngoài thời điểm hắn liền đã chú ý tới s ù hữu gỗ cùng những người kia dị dạng, chỉ là tính cách chết về mềm hắn cũng không có ngay đầu tiên hỏi ra, mà lại cùng những thứ này so sánh, trước mắt vẫn là cột cùng với các người bị thương muốn quan trọng hơn một số người bị thương trước mắt đã tại trị liệu bên trong hiện tại chính là hỏi thăm nguyên do chuyện thời điểm. Thân là ạ giả lệ tạo trùng thuộc tính đạo quán đạo quán chủ, mặc dù bù sỉ say mê tại trùng thuộc tính b ộ kệ mần nghiên cứu, bình thường rất ít quản thị t r ấ n sự vụ khác, nhưng là tại dạ lệ táo bên trong địa vị của hắn cùng quyền nói chuyện lại là không thể coi nhẹ mà lại đạo quán chủ cũng có được hiệp trợ rèn n h giữ gìn thành trấn trị an nghĩa vụ s u h u g o cùng trước đó những người kia kiếm bạc nỗ trương bộ dáng căn bản không lừa được bù sỉ -sì cảm thấy mình có nghĩa vụ muốn hiểu rõ ràng đương nhiên hắn hỏi không chỉ là s u h u g o lúc này vừa mới bị s u h u gỗ chấn nhiếp trong đám người cũng có mấy người theo tới bù sỉ -sì nhìn một chút s u h u g o sau đó lại nhìn một chút người kia s u h u g o tiên sinh tu sân thúc thúc các ngươi lúc ở bên ngoài đến cùng là chuyện gì xảy ra nghe được bù s -sì tra hỏi Tên là Tụ Sẩn Trung niên Đại thúc lập tức vượt lên trước hướng Bụ Sỉ sì cáo trạng. Đương nhiên, hắn chủ yếu nói vẫn là Sủ Hữu Gỗ đểm Sỉ sì Dục xuất thủ hãm hại bọn hắn những người bình thường này chẳng cảnh. Đây cũng là Bụ Sỉ sì chạy đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy hình tượng. Đại đa số người đều biết thiên tín người mình quen. Lại thêm chính hắn cũng tận mắt thấy Sỉ sì Dục xuất thủ bộ dáng, cho nên lúc này Bụ Sỉ sì nhìn về phía Sủ Hữu Gỗ ánh mắt bắt đầu biến hóa lên. Chỉ bất quá, làm có thể trở thành r ộ ở tổ liên minh bát đại đạo quán chủ một trong Bụ Sỉ. Sì. Chỉ bằng vào Tụ s n lời nói của một bên là không thể nào dễ dàng như vậy địa thuyết phục hắn. Hắn ánh mắt biến hóa, càng nhiều hơn chính là vì để phòng v ấ nhất.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 Tu sân lúc này kỳ thật còn muốn tiếp tục cải biến bù x ỉ đối xử u ổ g ỗ ấn tượng, hy vọng có thể đem ạ dạ lệ táo đạo quán chủ cũng kéo đến phía bên mình. Như vậy, bọn hắn liền có thể không cần lo lắng sủi u g ộ ỗ trả thù. Trong mắt bọn họ, sủi u g ỗ dù cho mạnh hơn, hẳn là cũng không có khả năng mạnh đến mức qua làm liên minh đạo quán chủ bù x ỉ đáng tiếc là, dù cho tự mình cảm thụ qua sử si dụng thủ đoạn, nhưng là bọn hắn đối xử hủ g ộ ỗ lực lượng vẫn như cũng là hoàn toàn không biết gì cả, cũng chính là dạng này vô chi, cho nên mới để bọn hắn có tiếp tục vu oan s ủ u g ỗ ý nghĩ đương nhiên, chấn nhiếp vừa mới ngay không bao lâu. dù cho bù Sĩ tại hiện trường để tụ thần nhiều một chút đối mặt Sủu g o lực lượng nhưng là tại đối mặt s u Ugo cùng Sĩ dụ ánh mắt lúc hắn hay là vô cùng tức thời đ i ể n ngậm miệng lại nhìn thấy đối phương nhắm lại làm nhảm miệng về sau Sủu g o đầu tiên là đối bên cạnh lo lắng lìa nhẹ gật đầu nhẹ giọng để nàng tiếp tục ca n đuổi mãi gì sau đứng lên ba người đều đến đứng phòng trị liệu bên ngoài b u ồ n hoa trước so với Sủu g o cùng bù Sĩ, tụ s ầ n rõ ràng có chút lực lượng không đủ dã vẻ nhìn thấy s ủ g đứng lên về sau hắn lần nữa hướng bù vị trí rượi vào một chút tụ t ầ n tiên sinh nói cơ bản không sai bù ì quan chủ hắn thừa nhận s u h u gỗ trực tiếp để tụ s h ầ n mừng rỡ, hắn âm thầm cảm thán nói, tiểu tử, mặc dù thực lực ngươi không tệ, nhưng là ngươi hay là còn non chút. Chỉ bất quá rất nhanh s ủ h u gỗ liền đánh g â y hắn, chỉ là một mình hắn, t í dụ căn bản không cần điều động cái gì cồn cỡ sì ẩn, trực tiếp một ánh mắt liền để hắn lần nữa đ ị n h trụ. Tụ s ầ n cảm giác bản thân giống như là bị cái gì manh thú để mắt tới. Lúc này, bộ sì đưa tay đem tụ s ầ n từ trong sự sợ hãi kéo ra ngoài, hắn ra hiệu s ủ h u gỗ tiếp tục, trong nội tâm lại lần nữa đem s ủ h u gỗ mức độ nguy hiểm tăng lên một cái cấp bậc. Liên quan tới tụ thần tiên sinh nói, trong bọn họ có người nhìn thấy ta cùng những cái kia tội phạm cùng một chỗ. Không có ý tứ, làm phiền các ngươi lần sau kiếm hủng cơ thời điểm bệnh một cái đáng tin cậy, chúng ta đến hạ dạ lệ tạo thời điểm là trước đây mấy giờ. Còn có, ta sĩ dụng vì sao lại đ ộ c thủ, các ngươi liền thật không có một chút b ê số sao? Su Hugo ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Không, mặc kệ ngươi nói thế nào, cuối cùng ngươi cũng là đ ạ c thủ, chỉ huy bộ kẹm ẩ n hướng chúng ta những thứ này vô tội cư dân tiến hành công kích. Tu s â n ngoài mạnh trong nhiều nói, nói xong nói xong đột nhiên cũng cảm giác bản thân l ẽ thẳng khí hùng đi lên, lại thêm vừa mới bù ì đưa tay động tác để hắn coi vào, thế là hắn lần này không khách khí chút nào hướng Su Hugo nhìn trở về. Bụ sị nhăn nhăn song mi, nghe đến đó hắn đại khái cũng đoán được chuyện đã xảy ra. Suy tư một hồi, trong lòng của hắn đã có phương hướng. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng song phương điều giải thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người chạy vào. Tìm được, tìm được b ụ sỉ quán chủ, cảnh sát r è n nhị tìm tới những cái tia người hiểm nghi phạm tội. Hô bọn hắn còn tại sợ là b ộ t kẻ phụ cận, thực lực của đối phương rất mạnh, cảnh sát r è n nhị bọn hắn đã nhanh không chịu nổi. Người tới một bên thở phì phò một bên hướng b ụ s báo tin. Nghe đến mấy câu này về sau, b ụ s ĩ lập tức liền cải biến chú ý, dù gỗ mâu thuẫn của bọn họ hiện tại đã không phải là trọng yếu như vậy. Bụ sỉ chân trước vừa đi. s u h u c o cùng Lý Dạ nói một tiếng, đem l ũ sơ giấy lưu lại, sau đó mang theo, s h ỉ dụ bọn chúng lập tức liền đi theo. Cái này giải quyết phiền phức cơ hội hắn lại thế nào khả năng từ bỏ? Chỉ cần những thứ này tội phạm bị bắt, hắn tự nhiên là sẽ tẩy thoát hiểm nghi, hiểm nghi tẩy thoát về sau, s u h u g o liền có thể danh chính ngôn thuận vì hắn cùng Lý Dạ lấy một cái công đạo. Mặc kệ lúc ấy những người này là ra ngoài nguyên nhân gì, nhưng là như là đã dâng lên tổn thương bọn hắn ý nghĩ, như vậy s u h u c o cảm thấy hắn nhất định phải khiến cái này người trả giá đắt. Chương 362, v s ơ i v n ớt. Chương 362 s i Vịn dị ớt.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 bởi vậy chờ cảnh sát rèn nhì chạy đến thời điểm nàng chỉ có thể nhìn thấy s ợ là b ộ kẻo xuống ngã đầy đất người bị thương cùng bộ kẻ mẩn tại lưu lại phụ tá hỗ trợ xử lý người bị thương cái vấn đề về sau cảnh sát rèn nhì mang theo mấy tên thủ hạ cùng ạt cạn nhìn nhóm lập tức liền hướng đả thương người người rời đi phương hướng đuổi tới nói đến truy tung năng lực cùng tốc độ chạy so ạt cạn nhìn xuất sắc bộ kẻ mẩn thật đúng là không nhiều rất nhanh cảnh sát rèn nhì mang theo người này g tại ạ dạ lệ t á o bên ngoài một chỗ trên đất chống đem người ngăn chặn cảnh sát rèn nhì mang tới cũng là các nàng trong đội ngũ tinh anh làm một tinh anh cảnh vệ ngoại trừ năng lực làm việc không tệ bên ngoài thực lực của các nàng đương nhiên là muốn quá quan Nếu như không có về sau xuất hiện cái mặt nạ tiên nam, lúc này các nàng cũng đã đem những thứ này tội phạm toàn bộ bắt được xong. Cảnh sát dẹn n i cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn xem b ả n thân át cạn nhìn lần nữa bị kỹ năng trúng đích, không phải các nàng không muốn tránh, mà là n ẽ đối phương liền có thể từ nàng bên này mở ra chỗ để đột phá. c h ố n g đỡ át cạn n ì n viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến, ù ũ sĩ tiên sinh cũng đã trên đường, át cạn n ì n tiếp tục sử dụng t h ờ làm h ủ Thật đúng là ngu xuẩn, đã ngươi không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách ta. h vậy là thời điểm giải quyết cái này xuẩn c u phá ổ t l a y về sau thở d t r ọ n g v n i ở hướng về đối diện r ẹ n i trâm g r ọ n g nói. nghe được chủ nhân mệnh lệnh, hệ và hướng về sông tới hạt cạn nhìn lộ ra một cái tà ác nụ cười. Nguyên bản chuẩn bị trở về tay chống đỡ móng nuốt một cái đột nhiên thu hồi lại. Ngay sau đó một cái động tác giả đem phở làm h ộ đận công kích thứ nhất tránh khỏi. Lúc này hệ vải đã đi tới hạt cạn nhìn phía sau, một đôi móng v u ố t hiện lên không rõ hắc sắc q u a mang, chuẩn bị trở về thân tiếp tục tìm kiếm mục tiêu hạt cạn nhìn lập tức n ê n đón phàu ổ t l a y công kích, phàu ổ t l a y về sau là nhắm chuẩn trái tim tở g i t chọn. ạ t c n h ì n né tránh, mau tránh ra. ạ t c n h ì n sinh mệnh cũng bắt tội phạm, cảnh sát rèn n ỉ cuối cùng vẫn lựa chọn hạt c n h ì n chỉ bất quá đây hết thể giống như đã có chút không còn kịp rồi. bây giờ nghĩ né tránh, chậm, cái này chuẩn cầu chúng ta nhận. lúc này, v i n sĩ ở thân ảnh đã bị cảnh sát dẹn n ì trọn vẹn không để ý đến, trong mắt của nàng chỉ còn lại a c c a n i h ì n ngay tại tất cả mọi người coi là thành quả đã định thời điểm, một đạo thật mỏng đao gió đem mẹ và thở giật chọc đánh trượt. c c n i h ì n bắt lấy cơ hội này, một cái quay thân né tránh thở giật chọc chí mạng công kích. người nào? cái kia che khuất trên nửa vừa mặt mặt nạ căn bản che không được viện sĩ ở biểu lộ. hắn lúc này hiển nhiên đối xuất thủ ảnh hưởng hắn công kích người phi thường bất mãn. v i s ở đại nhân, viện binh của các nàng tới. một tiểu đệ chạy tới nói, tại hắn nói lời này thời gian bên trong. đao gió chủ nhân sợ s ỉ thở cũng đã bay đến hạt cạn nhìn bên người, ta không ngủ. Su u gỗ cùng b ụ s ỉ một trước một sau xông vào viện s ỉ ở trong tầm mắt, làm trùng thuộc tính đạo quán đạo quán chủ, b ụ s ỉ cũng có được một cái cường đại sợ s ỉ thở, chỉ bất quá b ụ s ỉ sợ s ỉ thở lúc này ngay tại vì những thứ khác cảnh vệ giải vây. con tốt, đội k p cảm ơn ngươi trợ giúp s u u gỗ tiên sinh. b ụ s ỉ nhìn thấy cảnh sát rèn n ỉ hạt cạn nhìn không có việc gì. lập tức liền hướng bên cạnh Sủu Gỗ nói cảm tạ kỳ thật vừa rồi hắn cùng ở đây những người khác đều coi là ạ t cạn nhìn thật phải chết nhưng không nghĩ tới cuối cùng Sủu Gỗ xuất thủ từ Vịn Xỉ Ưt trên tay đem át cạn nhìn từ biên giới tử vong kéo lại cảnh sát rèn nhỉ cũng phản ứng lại nàng đem trong mắt hơi nước b ư ớ c trở về nét môi hướng Sủu Gỗ trùng điệp gật đầu một cái tạm thời biểu thị cảm tạ tiếp theo con mắt lập tức đem Sủu Gỗ bộ dáng khắc ở đáy lòng chuẩn bị sự tình kết thúc sau lại h à o h à o cùng Sủu Gỗ cảm tạ lúc này sát thực cũng không có thời gian cho các nàng nói quá nhiều Vịn Xỉ t nhìn thấy bộ s sì ĩ cùng Sủu Gỗ về sau nếu mày một cái sau rất nhanh liền khôi phục bình thường đối với trước mắt hai người kia hắn cũng không tính là lạ lắm bởi vậy s u h u g o cùng b ũ si đại khái thực lực trong lòng của hắn vẫn có chút n g m n g n chỉ dựa vào hắn hiện tại những người này đã không có khả năng đem rèn n ì các nàng đánh bại có suu u g ộ sự gia nhập của bọn hắn vinh si ớt lúc này đã bắt đầu lo lắng lấy rút lui vấn đề nếu như rút lui những cái kia riêng trộm tới s ợ lập b ộ c mới là hiện tại vấn đề trọng yếu nhất vinh si ớt nhìn một chút thủ hạ trong tay hắc ám cầu rơi vào trầm tư nếu cũng là muốn làm thí nghiệm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 rất nhanh, không cần hắn giải thích d ẹ n l ỉ các nàng cũng nhìn ra không thích hợp, những thứ này từ hào quang màu tím đen sau khi đi ra, những thứ này sợ l bộc tình huống liền lộ ra phi thường không thích hợp, lấy c h ỉ đ ộ n cùng lốc nội danh sợ l bộc, lúc này lại trở nên có chút hoàn toàn khác nhau, rất không tệ, nhóm này hắc ám cầu phẩm chất rất không tệ, cũng không biết tính tình tương phản như thế đại, tăng phúc tác dụng rốt cuộc mạnh cỡ nào, v i n xì ợ t nhìn xem ánh mắt hung ác sợ l bộc nhóm, sau đó ngẩng đầu lần nữa nhìn một chút s ủ gỗ bọn hắn, toàn thể tiến công, lập tức, không đợi s ủ gỗ bọn hắn có phản ứng, sợ l ộ p nhóm trong nháy mắt hướng bọn hắn phát động công kích, một cái nháy mắt ở giữa. vừa mới dừng lại chiến đấu lập tức lại văng r ộ i sợ là p u ộ c nhóm gia nhập để trên chiến trường nhiều hơn vô số đạo nước cùng siêu năng hệ kỹ năng đối với những thứ này sợ là p u ộ bộ c phản bội bọn cảnh vệ phản ứng hay là vô cùng kịp thời chỉ bất quá đánh nhau thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút bó tay b ó chân mắt thấy thế cục lại một lần bắt đầu hướng h ọ n g phương hướng phát triển suugo như mày trực tiếp hướng s ở s ỉ t h ở phát ra mệnh lệnh s ở s ỉ t h ở để cho ta nhìn một chút người gần nhất cố gắng thành quả sử dụng điểm đến là dừng thế là một mảnh đao quang từ sợ s ỉ t h ở trong tay lói ra những thứ này sợ là buộc mặc dù nhận qua hắc ám cầu cường hóa nhưng bởi vì trải qua thời gian dài lại nhân loại cung cấp nuôi dưỡng, cho nên kỳ thật thực lực không tính là rất cao, duy nhất phiền phái một chút, liền là trong đó mấy cái siêu năng lực năng khiếu r a hỏa. Ngoại trừ cái kia mấy cái kịp thời lợi dụng siêu năng lực chặn đao quang bên ngoài, còn lại sở l ậ m b ộ c nhóm đều đã tại sở sỉ thở chiếu cố xuống tiến vào ngọt ngào trong mộng đẹp. người sở sỉ thở không tệ, bất quá chỉ là như vậy cũng không đủ. Vịn sỉ ợt búng tay một cái, còn lại mấy cái sở l ậ p b ộ c giống như là nhận lấy cái gì kích thích, ôm đầu thống khổ kêu lớn lên. Không, c ó qua mấy giây, bọn chúng từng cái vậy mà toàn thân b ố c lên hắc khí. Được rồi. Hôm nay trò chơi liền đến nơi này, hảo hảo hưởng thụ ta cho các ngươi lưu lại quà tặng, chúng ta lần sau sẽ còn gặp lại. Đi. Chương 363, á a ạ dạ lệ tạo cư dân bàn giao. Chương 363, á a ạ dạ lệ tạo cư dân bàn giao. ạ dạ lệ tạo tổ kẹm ẩ n c e n t r vẫn là cái kia đại sảnh, tu s ầ n cùng đám người như c ũ dừng lại ở chỗ này. Hôn đàn, bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Hiện trường những tên kia đến cùng đang làm gì? Tại sao không ai trở về thông báo một chút ta? Không tốt, bọn hắn phải hướng bên này đến đây. Nghĩ tới đây, tu ầ n không để lại dấu vết địa l u i tiến vào trong đám người, trước đó cái gọi là đại biểu. để hắn bị s h u g o c ấ p nhớ kỹ, tình huống bây giờ không đúng, hắn đương nhiên cần một số i ể m hộ. Nếu như thời gian đầy đủ, hắn còn muốn đối người bầy làm một chút tư tưởng công tác, để những người kia bắt đầu dao động ý nghĩ lần nữa kiên định. Nhưng là hiện tại xem ra đã tới đã không kịp. Lúc này, s h u g o mang theo cảnh sát dẹn n h ỉ cùng bù x ỉ quán chủ bọn hắn, một ngựa đi đầu đi vào. Sự xuất hiện của bọn hắn, trực tiếp đem bộ kệ mẩn Center trong đại sảnh tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới. đều ở đây, vậy là tốt rồi. Suugo đi vào bộ k ẹ mẩn Center chuyện thứ nhất, liền là tìm ra trước đó không lâu muốn đối với hắn tiến hành bức bách những người kia. Hắn mơ hồ đảo qua một chút, phát hiện người cơ bản đều tại cái này hắn có thể yên tâm. Suugo ở đại sảnh chấn tràng từ thời điểm, Ji dục thì thu được chỉ thị, lập tức hấp tấp mà chuẩn bị đem lý d ạ cũng kéo qua. Nay lại nhìn thật là náo nhiệt, Ji dục một bên chạy trước một bên lộ ra đắc ý cười bị ổi, tham gia náo nhiệt cái gì nó thích nhất, mà lại cái này náo nhiệt bên trong nó vẫn là một trong những nhân vật chính. vì không chậm trễ thời gian bỏ lỡ những cái kia đặc sắc trong n g á y mắt, tỷ dục bước chân lần nữa tăng nhanh một số, hình tròn thân thể lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về phòng trị liệu phương hướng đi tới. Cũng không lâu lắm, nó liền mang theo đồng dạng có chút thở hồng hộc lị dạ về tới trong đại sảnh, m a i gì cùng lũ sờ d ư i không cùng tới, lũ sờ d ậ y mặc dù chiến đấu rất cùng dã, nhưng lại yếu đ ố i hiển lành m á i dị lúc này hiển nhiên kích hoạt lên nó m è o chi mẫu thích. mà lại lúc này cột tiên sinh trị liệu cũng đã hoàn thành, mặc dù thân thể còn có chút yếu, nhưng là trước đó nhận thương thế đã cơ bản không thành vấn đề, cho nên. thời khắc này mãi gì cần canh giữ ở ra ra bên cạnh không có thời gian cùng lỵ dạ tới tiền bối a t i ê n bối đến cùng phát sinh cái gì rồi di dục chỉ vội vã bảo nàng căn bản cũng không có nói cho nàng nơi này xảy ra chuyện gì tại di dục s ố t ruột tiêu to thời điểm lỵ dạ đành phải dặn dò l ụ sở rồi xem trọng mãi gì sau đó vội vã đi theo di dục chạy tới s u u gỗ khoát tay háo ra hiệu nàng nhìn xem là được rồi lúc này cảnh sát dẹn n h quay đầu hướng về bọn hắn cười khổ một cái bọn hắn thế nhưng là cho nàng tìm cái đại phiến t h o á i Loại chuyện này một cái xử lý không tốt, cho dù là nàng cũng sẽ dẫn lửa thiêu t h ầ n Chỉ bất quá Sủ Hữu c vừa mới giúp nàng từ sống chết trước mắt cứu ạt c a n h ì n cho nên về tình về lý chuyện này nàng đều nhất định phải quản. Cho nên, Tu s ầ n t i ê n Sinh, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nghe được cảnh sát Jenny, Sủ h u c trước khi đi còn cho là mình không có việc gì, t ụ s ầ n lúc này là thật có chút sợ. Nhất làm cho hắn hốt hoảng chính là trong đám người hữu ý vô ý muốn đem hắn giao ra đền tội thuyết pháp, lúc này cũng không phải làm cái gọi là đại biểu thời điểm đáng chết, đáng chết, đáng chết. Sớm biết liền không nên thò đầu ra, Tu s n trong lòng chỉ còn lại bối rối cùng b ầ n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 Ngươi tại sao có thể đem trách nhiệm để qua đến trên đầu của chúng ta? Rõ ràng liền là ngươi. Nhìn xem cái lộn tại một đoàn đám người, Sủu Gỗ cười lạnh lắc đầu, không có một cái nào là đủ tốt, vì tự thân lợi ích có thể không chút do dự đem mục tiêu đẩy hướng v ự c sâu. Mặc kệ là hắn hay là trước đó thân là trong bọn họ một viên tù sần. Lúc này Sủu Gỗ nhớ tới trước đó nhìn qua một câu, đáng thương người tất có chỗ đáng h ậ n đáng thương chưa hề đều không phải là phạm sai lầm lý do. Sự tình đến nơi này Sủu Gỗ liền không có quản, cảnh sát rèn n đã cùng hắn cam đoan qua, chuyện này nhất định sẽ cho hắn một cái giá thỏa mãn. lúc này Sủu g o chuẩn bị vào xem mãi gì cùng cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần của Tiên Sinh, trải qua những thời giờ này suy nghĩ, s h u g o cũng cuối cùng nhớ ra, nguyên lai trước đó hắn không nhớ nổi sự tình chính là muốn đến nơi đây tìm kiếm c ộ a Tiên Sinh. Hay ạ x ì Hạ Dạ Tiên Sinh lúc ấy cho hắn thư tín hắn còn một mực giữ, hay ạ x ì Hạ Dạ Tiên Sinh ủy thác, thế nhưng là hắn huấn luyện r a kiếp sống bắt đầu, cho nên mặc kệ như thế nào, s h u g o đều tất nhiên sẽ hảo hảo bảo tồn cái này thư tín. Về phần thù lao cái gì, qua thời gian dài như vậy, nói thật hắn đã không phải là quá để ý à, si, Hạ Dạ Hạ Dạ là một bệ gì chuyên gia, mà c ụ t thì là quả cầu chế tác đại sư. tổng hợp suy đoán s ủ ữ u gỗ cảm giác cái này cái gọi là t h ù lao rất có thể cùng bệ gì có liên quan mà bây giờ hắn chính là không bao giờ thiếu bệ gì. bệ gì coi như xong, bất quá ta giống như nhớ kỹ hạ sĩ hạ dạ tiên sinh cho ta mấy cái ạp gì còn có lẽ có thể để cột tiên sinh hỗ trợ nhìn một chút cũng không biết cột tiên sinh quả cầu đến cùng có thể bán được cái gì giá cả trước đó nghe nói cột tiên sinh giống như rộ ở tổ khu vực số lượng không nhiều quả cầu chế tác đại sư nghĩ tới đây sủi u gỗ ánh mắt sáng bóng không ít tiên bối chúng ta đến cột tiên sinh tạm thời còn không c ó tỉnh lại g i i tiểu thư căn dặn chúng ta đừng quá mức c m ý nói đến đây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 cũng sớm đã tiến hóa thành hí tinh danh n g n sụn căn bản không cho hắn lưu lại một chút sơ hở. s u h Ugo nhìn ra ngoài một hồi không có phát hiện dị dạng về sau, rất nhanh liền đem ánh mắt rời đi ngay. Lúc này bọn hắn đã đi vào trong phòng bệnh, m ã i Dị cùng t ẹ t đi họ xả ghé vào trước giường bệnh nhìn xem trong hôn m ê c ố t l u Sơ Dầy nhìn thấy s u h Ugo bọn hắn đi tới, trước tiên đứng dậy đón, s u h Ugo thuận tay giúp nó vớt vớt lông tóc, sau đó nhẹ nói câu vất vả. Lúc này bởi vì l ư Sơ Dầy động tác, m ạ d cũng nhìn thấy s Ugo hai người. s Ugo kaka, l dạ t ỷ t ỷ mặc dù trong mắt còn có điểm này lệ quang nhưng là lúc này Mai d ì nhìn đã tốt hơn rất nhiều tối thiểu nhất khi biết Ra Ra c ộ t không có việc gì về sau nàng cả người tinh thần đều khôi phục không ít nàng đang chuẩn bị lên đi đến bọn hắn bên này Lý Dạ tiến lên một bước đem nàng giữ chặt s u h u c cũng bước nhanh đi tới trước giường bệnh bọn hắn mới vừa hàn huyên một hồi trên giường bệnh c ộ t đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ Ra Ra nhìn thấy trong hôn mê Ra Ra rốt cục muốn tỉnh lại m ạ i Dị ngay lập tức tiến lên hô chương 364 thức tỉnh cùng trừng phạt chương 364 thức tỉnh cùng trừng phạt cụt sau khi tỉnh lại đối với s ủ hữu gỗ hai người thái độ rõ ràng cải biến rất nhiều trong lúc này mãi gì điều hòa nói rõ lên tác dụng lớn vô cùng nói cho cùng vừa mới tỉnh lại c u t lúc này k ý ức như cũng dừng lại tại hắn trước khi hôn mê một khắc này nghĩ tới đây c ộ t đ ồ n g nhiên muốn làm nhưng là thân thể của hắn vừa mới tiến hành qua trị liệu mặc dù giỏi tiểu thư y thuật sát thực phi thường cao siêu nhưng là hắn lúc này đang đứng ở tổn thương sau hư nhược thời kỳ cho nên cái này quản q u ạ i chẳng những không có ngồi xuống ngược lại giống như khẽ động vết thương thế là c ộ t lập tức lại nằm vật xuống trở về giường bệnh bên trong. hắn những thứ này dễ d ỗ động tác hiển nhiên hù dọa mãi gì lại thêm cột bởi vì đau đớn mà trở nên càng thêm mặt tái nhợt lỗ mãi gì gấp đến độ kém chút liền vừa khóc ra s u h u g o thấy thế hắn cùng ly g i lập tức đi tới giúp cột lần nữa nằm x o n g chỉ bất quá hắn lại cũng không làm sao cảm kích ta không sao các ngươi mau buông tay để cho ta lên sợ là v kéo bên kia xảy ra chuyện các ngươi mau gọi người để cho người đi hỗ trợ lúc trước hắn bị thương không nhẹ lại thêm niên kỷ đã không nhẹ trước đó động tác khiên động vừa mới khép lại vết thương tăng thêm bất an của hắn â n chỉ là mấy giây thời gian khuôn mặt của hắn liền không chỉ là tái nhợt Từng viên m ồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu từ chán của hắn ra bên ngoài b u n lên. Lúc này cả người hắn nhìn qua đều không tốt. s u h u g o biết không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy. Cục tiên sinh, ngươi đừng vội sợ, b ộ k ẻ o vấn đề đã giải quyết. Hiện tại ngươi cần nhất là hảo hảo dưỡng thương. Lý Dạ, ngươi nhìn xem bọn hắn. Ta đi gọi một chút giỏi tiểu thư. Còn có ngại gì, đừng sợ đừng khóc. Ra Ra không có chuyện gì, ngươi cùng Lý Dạ tỷ tỷ chiếu cố tốt Ra Ra. Ta ngoài ra đem giỏi tiểu thư mang tới nhìn một chút. s u h u g o một bên nói một bên hướng ngoại gì nhẹ gật đầu. Sau khi nói xong hắn lập tức liền hướng phòng bệnh bên ngoài đi đến. Lúc này giỏi tiểu thư cũng trong đại sảnh.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 toàn bộ b ổ kệ m ẩ n center đại sảnh vẫn như cũ là không phải truyền ra một trận âm ỉ, giỏi tiểu thư đương nhiên không thể nào để cho loại tình huống này tiếp tục, thế là lúc này nàng cũng gia nhập đến điều giải hỏi thăm trong công việc. Kỳ thật đối với kích động người sủ h ữ u gỗ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là trước đó cảnh sát dẹn lì hỏi hắn thời điểm hắn nhưng không có nói ra, đó cũng không phải sủ h ữ u gỗ muốn dễ tha mấy người kia, vừa v ậ n tương phản, sủ h ữ u g n này lại là muốn bọn hắn đều chiếm được v ố n có trừng phạt. Về phần hiện tại loại tình huống này, đúng là hắn một tay chủ đạo. Tu Sấn lại nhanh như vậy liền phản bội nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ sợ hãi, chỉ dùng tại phòng trị liệu phía ngoài thời điểm mang đến cho hắn chẳng những là một điểm nhỏ giao hấn, Am Hiểu sử dụng siêu năng lực nó, tại Tu Sấn trong lòng triệt để r e o xuống một viên sợ hãi hạt giống hay là vô cùng đơn giản. Tại Sù Hữu gỗ lôi cuốn lấy chiến đấu thắng lợi trở về về sau, Tu Sấn hạt giống này lập tức liền bắt đầu phi tốc sinh trưởng, bất quá ngay từ đầu hắn coi là còn cần một chút thời gian, nhưng không nghĩ tới chính là những cái kia người ích kỷ rất nhanh liền ở sau lưng rút Sù Hữu gỗ một cái. Những người này không có ngay từ đầu đ à kết, tại rèn n h hỏi thăm dưới, không ít người cũng bắt đầu chỉ trích lên những người khác.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 Những thứ này bị kích động người tối đa cũng bất quá là xin lỗi nặng một chút có lẽ Sủu g o có thể thu được một bút số lượng không nhiều để đủ nhưng là đây không phải Sủu g o muốn dạng này Trừng phạt vẫn là quá nhẹ nhìn xem bởi vì hắn đến mà đột nhiên ă n tĩnh lại đám người Sủu g o không tự giác cười cười hiện tại cái dạng này mới là kết quả hắn muốn tin tưởng lần này sự tình về sau bọn hắn muốn sửa chữa phục hồi quan hệ trong đó cũng đã rất không có khả năng không có mấy người có thể tha thứ một cái phản bội qua mình người Sủu g o tự hỏi làm không được đại độ như vậy mà lại hắn tin tưởng những người này cũng nhất định làm không được bên này.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 nàng đ ố i của tiên sinh thương thế đã sớm có đầy đủ hiểu rõ, cho nên đối với hắn hiện tại loại tình huống này nàng đúng vậy chuẩn bị, nàng vừa đi vừa để c h é n xi đưa nàng chuẩn bị xong kiểm tra dụng cụ cùng dược vật cùng nhau mang tới. Tiếp theo cũng không lâu lắm nàng cùng sủi u g ỗ liền đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. có mài gì làm bạn còn có lý d ạ giải thích, cuộc tình huống lúc này s o sủi u g ỗ vừa đi thời điểm muốn tốt rất nhiều đến, mặc dù như thế, trên mặt của hắn thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một tia đau đớn, có thể làm cho cái này có chút cứng nhắc cứng cỏi lão nhân lộ ra vẻ mặt thống khổ, có thể nghĩ lúc trước hắn động tác, k h i động vết thương vẫn có chút nghiêm trọng. d ồ i tiểu thư lập tức đi lên trước cho hắn làm kiểm tra.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 thế là hắn đem giỏi tiểu thư gọi lại, chờ một chút giỏi tiểu thư, ta đột nhiên nhớ tới chuyện bên ngoài có lẽ ấp xì d ụ có thể giúp một chút. Nói xong, Suu g ộ dùng chân đẩy muốn cá ướp mối xì d ụ Chương 3 6 t r ư p gì còn cùng quả cầu. Chương 365, ạ p gì c o n cùng quả cầu. ạ p gì c o n là chế tạo quả cầu tất yếu vật liệu, liên minh bộ k ỳ bản hệ liệt bên trong, trước mắt nhất là phổ cập liền là bộ k ỳ bản, gột bản cùng n g ồ n trả bản. Nhưng cái này ba loại chế thức hóa bộ k ỳ bản cũng không phải là bộ k ỳ bản toàn bộ, tại bộ k ỳ bản chế tạo kỹ thuật đại quy mô phát triển trước đó. huấn luyện ra nhóm ban đầu tiếp xúc đến không thể nghi ngờ liền là quả cầu, có nhiều chỗ cũng gọi là can quả cầu, can quả cầu bởi vì các loại ạ dị còn đặc tính khác biệt chia nhỏ vì các loại tác dụng bổ kỳ bản, tốc độ, trọng lượng, bạn bạn. nhìn đến đây, Suu g o không khỏi vớt vớt có chút căng đau đầu, khi nhìn đến h ạ sĩ hạ dạ tiên sinh cho hắn thư tín về sau, c ố t liền đem những thứ này liên quan tới ạ dị còn cùng quả cầu thư tịch một mạch địa ném cho hắn đương nhiên, những sách vở này bên trong cũng không bao quát quả cầu phương pháp l u chế, quả cầu chế tác thuộc về thép thiết gia tộc truyền thừa kỹ sảo.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 Hắn nằm n g m cũng nhớ học, có trồng cây quả năng lực siêu cường đi n g h ỉ điện. Nếu như hắn có thể học được quả cầu phương pháp l u ậ t n chế, dù cho chỉ là tùy ý một loại quả cầu, như vậy không nói một đêm c h ẳ n dầu, nhưng là giải quyết trước mắt ấm no cùng tài nguyên vấn đề hẳn là chọn vẹn có thể. Quả cầu thưa thất một cái k h á c trọng yếu nguyên nhân ở chỗ, nó cần nguyên vật liệu ạp dị còn số lượng có hạn, đây cũng là vì cái gì, liên minh sẽ đối với quả cầu làm như không thấy, quay đầu lựa chọn nghiên cứu phát minh mới càng thích hợp mở rộng tổ kỳ bản hệ liệt. Nhưng chỉ cần có ạp dị còn hạt giống, sưu h gỗ quả cầu vật liệu có lý luận bên trên có thể nói là vô hạn, lấy mấy ngày nay hắn hỏi thăm đến quả cầu giá cả.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 bên trong thế nhưng là liên quan đến lấy hắn ẩn tàng sâu nhất bí mật, cho dù là s ủ hữu gỗ coi như thân nhân giáp thúc cùng rèn lộ đều không có lộ ra, chúng chi là những người khác đây cũng là hắn không có trắng trợn đầu cơ t r ụ c lợi b ẻ gì nguyên nhân chủ yếu kỳ thật lấy đi nghỉ đ ệ u b ẻ gì số lượng cùng chất lượng hảo hảo phát triển mấy năm, đem b à n sở nghiên cứu lôi kéo tới làm hợp tác đồng bạn, s ủ hữu gỗ thậm chí có khả năng trở thành một b ẻ gì ông chủ, nhưng là hắn không có cái này cũng làm, hoặc là nói tại thực lực còn chưa đủ tò rò kẹt bí mật thời điểm hắn không thể làm như thế.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 cho nên muốn cầm tới đồ tốt mấy bản này sách hắn vẫn là phải gặm thon cái kỳ thật trực tiếp hỏi cút là giải quyết đầu góc hắn căng đau trực tiếp nhất biện pháp nhưng vấn đề là cút lao đại gia không có cái kia nhàn tâm đi cho hắn từng cái giải thích những thứ này cầu đặt tính ngay tại s ủ h gỗ chuẩn bị tiếp tục nhịn một chút mau chóng xem hết những thứ này thời điểm cách đó không xa đột nhiên vang lên Lý Dạ thanh âm nghe tựa như là có người muốn tìm hắn là ai s ủ h u gỗ nghĩ nghĩ trong lòng mơ hồ có đáp án hắn từ dưới đất đứng lên Phật thoáng cái trên quần cây có hướng về phương hướng của các nàng nên đón không bao lâu Lý Dạ mang theo cảnh sát rèn li đi, đi vào s ủ gỗ trong tầm mắt.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 Nàng trực tiếp hướng s u h Ugo nói lời cảm tạ nói. s u h Ugo vội vàng khoát tay áo, sau đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hắn kém chút quên mình còn có cái tọt rõ h ẽ sổ đưa tin nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ người nhận thư ngay tại ạ dạ lệ táo sát v e t p h a t bên trong. z e n n ý làm đối ạ dạ lệ táo người quen thuộc nhất, hỏi nàng hẳn là có thể được đến một số tin tức hữu dụng, nói cho cùng s p h t rất lớn, lại thêm hai ngày sau hắn nghe nói bên trong một ít địa phương là liên minh cấm chỉ tiến vào khu vực, cho nên s u h Ugo cảm giác vẫn là thừa dịp hiện tại trước hỏi rõ sở cho thỏa đáng. Cảnh sát j e n n y ngươi biết thị trấn sát vách phò d bên trong có hay không có ở một cái tên là kỳ u bà bà, còn có, s h ò có những khu vực kia là không thể tùy tiện đi vào, vì cái gì? Ngươi có thể nói với ta một chút không? Nghe được s ủ ủ g ỗ những vấn đề này, mới vừa buông lòng thoáng cái cảnh sát j ẹ n n y đột nhiên lại bắt đầu khẩn trương. s h ò vấn đề nàng đương nhiên sẽ không lạ lắm, giữa năm nàng không biết đuổi nhiều ít người hiếu kỳ tâm t r à n đ ầ y vấn luận ra, nhưng là đối với trong này bí mật kỳ thật nàng cũng không rõ ràng, mà lại dù cho rõ ràng, giới hạn trong liên minh giữ bí mật điều ước, nàng cũng không có khả năng hướng s ủ g ỗ lộ ra, về phần hỏi kỳ u bà bà. Jenny mang một ít hồ nghi, ánh mắt nhìn về phía s ù h u g o Là như vậy, cảnh sát Jenny, ta chỗ này có một cái t ự d rõ phệ sổ ẩm dao xuống núi thác, hắn để cho ta đem một phong thư kiện g i a o c h o i Sợ r bên trong kỳ ủ bà bà. Nhưng là tiến sĩ nhưng không có đưa ta chính xác địa chỉ, cho nên ta mới có thể hướng ngươi hỏi thăm liên quan tới Sợ r những vấn đề này. Đương nhiên đối với Sợ r s ù h u g o cũng là rất hiếu kỳ đi tới ạ dạ lệ tạo mấy ngày nay loại, hắn cùng Lý Dạ đã nghe qua mấy cái liên quan tới Sợ r nghe đồn, cho nên nếu như có thể mà nói, Sùu u g đương nhiên là hướng muốn càng nhiều hiểu rõ thong cái nơi này. Nghĩ tới đây. Suu g o không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Jenny. Chương 366, a t f o z t Chương 366, Atfozet. a f o z là r ù ở tổ khu vực Nam Bộ một cái rừng rậm. Nơi này liên tiếp hạ dạ lệ tảo. Nơi này cùng phổ thông rừng rậm có sự bất đồng rất lớn. Tại bên trong vùng rừng rậm này sinh trưởng cây rừng nhóm phần lớn cũng là cảnh lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Bởi vậy tại a t f o z bên trong, ban ngày cũng cơ bản cùng ban đêm đồng dạng ở vào hắc ám hoàn cảnh bên trong. Cũng chính bởi vì cây rừng nhóm quá phần ổ n ỡ g d ạ khiến cho toàn bộ e s p o r bên trong sinh hoạt số lượng to lớn trùng thuộc tính bộ kẹmẩn, vụ s ỉ trùng thuộc tính đạo quán tọa lạc ở ạ dạ lệ tạo nguyên nhân. e s p o r bên trong số lượng to lớn trùng thuộc tính bộ kẹmẩn tuyệt đối là làm ra trọng yếu thôi động tác dụng. Nói cho cùng, chỉ có trùng thuộc tính đạo quán mới có thể tốt hơn địa quản lý không chế e s p o r bên trong cái kia số lượng to lớn đám trùng. Tại cảnh sát dẹn n h trong miệng biết được e s p o r bên trong có ở khắp mọi nơi trùng thuộc tính bộ kẹmẩn sau. Suugo bước vào cái này thần kỳ r ừ n g dậm trước đó. Chuyên môn đi b ụ sỉ nơi đó hỏi thăm một số ứng đối đột phát tình huống p h ư ơ n g p h á p Một cái côn trùng s ắ c thực không cần s ủ hữu gỗ cẩn thận như vậy, nhưng vô luận là rèn nỉ hay là s ủ hữu gỗ từ địa phương khác lấy được tin tức. Bọn chúng đều phi thường minh s ắ c nói cho s ủ hữu gỗ một sự kiện. Đó chính là tại rẹn đại bộ p h ậ n khu vực trong tồn tại từng cái to to nhỏ nhỏ trùng thuộc tính bộ kẹm mẩn tộc đàn. Tại một ít tình huống đặc thù dưới những thứ này tộc đàn hội tụ hợp lại cùng nhau trong nháy mắt biến thành kinh khủng dị thường bộ kẹm m n b i trùng. Từ trên tư liệu s ủ hữu gỗ đã sơ bộ đánh giá ra biện trùng chỗ kinh khủng. Lấy thực lực của hắn bây giờ.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 s u h u g o đương nhiên không thể xem như tự tiện tiếp cận cấm địa huấn luyện ra, đây cũng là b ụ sỉ sì nói với hắn suất cụ thể tình huống nguyên nhân trọng yếu nhất. b ằ n g không, mặc kệ s ù hủ g h trước đó đã giúp bao lớn một tay, b ụ sỉ sì cũng không có khả năng trực tiếp hướng hắn lộ ra những thứ này c ơ mật tin tức. Nghe được b ụ sỉ sì cuối cùng câu nói kia về sau, s u h u g o trên mặt biểu lộ sát thực không có ngay từ đầu nghiêm túc như vậy, dù sao lấy b ụ sỉ sì thực lực đều có thể tại phỏ dẹt bên trong tới lui tự nhiên. tự tin thực lực mình mạnh hơn hắn suugo tin tưởng s p h o r e t cũng hẳn là ngăn không được bản thân mặc dù hắn không giống bù xì là một vị trùng thuộc tính bổ kẹm ẩ nghiên n cứu chuyên gia nhưng là có đối phương nhắc nhở cùng các loại chuẩn bị suugo cảm giác có như bọn hắn làm không được đối phương như thế tiêu sái tới lui tự nhiên nhưng là tại s p h o r e t bên trong tự vệ cũng hoàn thành nhiệm vụ cũng không thành vấn đề đương nhiên nên cẩn thận hắn vẫn là sẽ cẩn thận v u n g lỏng cũng không mang theo hắn không coi trọng. Nghe đồn khả năng xác thực trải qua khuyết đại, nhưng là không có lựa thì sao có khói? Có thể lưu truyền lâu như vậy nhiều ít vẫn là có một chút căn cứ, chỉ ít nhiều lần bị đề cập b i ể n chứng Suugo suy đoán, rất có thể là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá số lượng cùng uy lực có thể sẽ cùng trong truyền thuyết có nhất định c h ê n h lệch, nhưng cho dù là dạng này cũng đủ làm cho hắn cảnh giác lên. Thưởng bù sỉ xác nhận thoáng cái chú ý hạng mục về sau. Suugo cảm ơn một tiếng sau rất nhanh liền ly khai ạ dạ lệ m Lần này p h hành trình s u g không có ý định mang l ra ngay. Tình huống không rõ là thứ nhất, thứ hai thì là. nàng trước mắt cần vì khiêu chiến ạ dạ lệ Jim làm chuẩn bị tạm thời thời gian không phải rất sung túc đối với kết quả này lì dạ đương nhiên là rất không nguyện ý nhưng là hết cách rồi tại xác định Sùu gỗ làm xong n y t h á c sẽ còn trở về ạ dạ lệ tạo tìm nàng về sau nàng lúc này mới đáp ứng hết thề đều chuẩn bị thỏa đáng Sùu gỗ mang theo s ì dục l ẻ l o i một mình đi vào p h dẹt bên trong bởi vì p h dẹt vô luận ban ngày hoặc là nửa đêm đều ở vào hắc ám thống trị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 Suuu Go lập tức liền cảm nhận được cái gì gọi là số lượng đông đảo trùng thuộc tính bộ kem ẩ n nguyên bản đã phi thường thường gặp c ắ t tật gì, u y n ở chỗ này ở khắp mọi nơi, mà liền tại hắn đi vào nơi này không đến giúp giờ thời gian bên trong, Suuu Go liền thấy một cái khắp nơi du tẩu bột tơ p h giờ tộc đàn, trong đó còn có mấy cái tương đối h i hữu trùng thuộc tính bộ kẹm ẩ n cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, t ỉ như nói lúc này còn tại hắn cách đó không xa hút lấy nhựa cây hẹ d ạ c ruột, nhìn thấy cái này hẹ d ạ c ruột thời điểm. s ủ hữu gỗ cũng khó tránh khỏi tâm động t h á n cái, bất quá cuối cùng s ủ hữu gỗ vẫn là tạm thời từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, liền trước mắt hắn bổ kẹm ẩ n còn không có bồi dưỡng qua được tới, mù q u á n mà gia tăng bổ kẹm mẩn, là đối nhóm bổ kẹm ẩ n không chịu trách nhiệm, nói cho cùng người tinh lực đúng vậy hạ, đây cũng là liên minh quy định huấn luyện ra chỉ có thể mang theo 6 con bổ kẹm ẩ n ra lữ hành nguyên nhân chủ yếu, trong đó khả năng còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, nhưng là những thứ này đối với lúc này s ủ hữu gỗ tới nói đều không trọng yếu, ngoại trừm sử si dụng cùng l ủ c ạ gì ổ hai cái này để vào bên ngoài. Sở Sỉ Thở cũng bị Sùu U Gỗ Phóng ra, nơi này có thể nói là trùng thuộc tính bổ kẹm ẩ n nhạc viên. Ở trong loại hoàn cảnh này, Sở Sỉ Thở tựa như là cá về tới trong nước. Chiến đấu vài phút tăng lên mấy cấp bậc, đương nhiên, thả ra Sở Sỉ Thở còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Sùu U Gỗ nghe nói cốt bí truyền kỹ năng truyền thừa giống như liền là xuất từ rừng rậm này. Bởi vậy, Kỳ thật coi như không có tở dọ phe sổ ẩm n i thác, tại phò dẹt cũng là hắn nhất định phải địa điểm một trong. Bất quá. Sửu u ổ n chuyến này hàng đầu mục đích vẫn là trước tiên hoàn thành tiến sĩ huy thác. Nói cho cùng trong phong thư tin tức bình thường đều có thời gian hạn định tính. Mặc dù tiến sĩ không có hạn định thời gian, nhưng là Sủ Uổng vẫn là lo lắng quá muộn đưa đến liền trả chuyện gì đó không hay. Lại thêm liên quan tới cốt bí truyền kỹ năng, hắn nắm giữ tin tức phi thường có hạn, trong lúc nhất thời muốn tìm được liên quan tới nó truyền thừa không phải một chuyện dễ dàng. Tổng hợp cân nhắc, đưa tin lập tức liền biến thành s Uổng trước hết nhất cần hoàn thành sự tình. Có đủ cả gì ổ cùng sĩ du cung cấp t ầ mắt, sở sĩ thợ phụ trách ư ớ n g đối cái khác c h ủ n g thuộc tính bộ k m m n Cho tới bây giờ, s u g tại s o r e t bắt đầu còn tính là thuận lợi. Chỉ thị sở sĩ t h lần nữa giải quyết một cái cản đường t ị n sở về sau. s u h u g o trong lực tổ kẹm đột nhiên bắt đầu chuyển động, là h ồ n tờ, là nó tại hướng s u h u g o phát ra ra thì cầu. Có vấn đề. s u h u g o cao mày m ặ c niệm một câu, cùng tâm ý của hắn tương thông lũ cả gì ô lập tức tụ lại lên ô dạ, lại một lần đem phụ cận quét nhìn một lần, tiếp theo hướng s u h u g o lắc đầu. Nhưng là h ồ n tờ thỉnh cầu cũng không có dừng lại, s u h u g o suy nghĩ một chút, hắn lấy ra h ồ n tờ bổ kỳ bản đưa nó phóng ra.